Chương 601: Giang Vương giận hận Thiên Mệnh Tông, Đoàn Thiên Cơ đứng ngây ra trên này, chậm chạp không có mở miệng. Hạ phẩm Mệnh thuật sư nhóm nghi hoặc không giải, trung phẩm Mệnh thuật sư nhóm nhìn màn ánh sáng bên trong long xà khởi lục mấy bữa, mơ hồ có điều lộ ra, có thể lại khó có thể nói rõ. Lô Kính Tâm mỉm cười nói, "Chư vị coi nơi này là thành La Mệnh thuật trà lâu, nói thoải mái, ai có ý kiến gì không, có thể nói thẳng ra." Giang Vương đã đi xuống lầu đài, nghe được Ngô Kính Tâm mở miệng, lòng ngứa ngáy khó nhịp, mở miệng nói, "Đại sư không hổ là đại sư, câu nói đầu tiên đấu, vừa bắt đầu ta cũng hoặc, bây giờ minh bạch." Mệnh thuật sư có thể cải thiên toán địa, có thể chấp chưởng thiên hạ, có thể che quốc diệt chiều, nhưng này hết thảy, có một tiền đề, tất cả đại mệnh thuật sư đều nói qua, đó chính là không được làm trái thiên địa luật pháp. Như thế nào thiên địa luật pháp? Chính xác quốc gia pháp luật là, chính xác nhân luân đạo đức là, chính xác tự nhiên quy luật là. Một người nói, nhưng chúng ta đều biết, luật pháp vẫn tại biến hóa, thay đổi phong tục cũng vẫn tại tiến hành, thế cục thành chẳng lẽ muốn vẫn biến hóa? Giang Vương mỉm cười nói, chuyện này, đại mệnh thuật sư Tử Liên Hải nói qua. Hắn nói, chúng ta không là thần tiên, hoặc có lẽ là liền thần tiên cũng không thể nào đoán trước tương lai hết thảy. Chúng ta chỉ có thể biết rất ít, tỉ như, thế giới này tại không ngừng biến hóa, chúng ta không thể xác định hết thảy, năng lực của chúng ta có hạn, không có khả năng mọi chuyện chính xác, chúng ta không cách nào khống chế ngoại giới cùng người khác, nhưng chúng ta có thể bảo đảm tận lực ít làm ác, mặc dù làm sai, cũng có thể sửa chữa. Hắn nói, rất nhiều chuyện, hắn cũng không biết phải làm sao, vì lẽ đó, hắn tận lực tự để chính mình hướng thiện, mệnh thuật hướng thiện, thế cục hướng thiện. Lại có người nói, ngươi không nói hướng thiện cũng còn tốt, ngươi nói chuyện hướng thiện, ta liền muốn cười. Như xem qua mệnh thuật lịch sử, Điều sẽ biết, sớm tại hơn 1000 năm trước, Thiên Mệnh Tông tự đưa ra khẩu hiệu mệnh thuật hướng thiện, có thể Thiên Mệnh Tông làm cái gì, mọi người đều thấy ở trong mắt. Đoàn Thiên Cơ vẻ mặt bất động, lặng lặng lắng nghe, còn lại Thiên Mệnh Tông đệ tử sắc mặt trầm tĩnh. Giang Vân nói, nói đến cũng kéo. Tréng ngọc thiếu niên thích nhất từ Liên Hải đại sư, từ Liên Hải đại sư bức ký, hắn liên tục nhiều lần nhìn mấy chục lần. Ta lúc đó, cũng hỏi qua hắn vấn đề này, tại sao Thiên Mệnh Tông hô to mệnh thuật hướng thiện, nhưng cả ngày làm chuyện, gieo vạ mệnh thuật giới, quy kết làm việc xấu, ép mắt tính. Được rồi, không thể lại nói, nói thêm gì nữa ta phải xui xẻo. Mọi người hiểu ý nở nụ cười. Giang Vương tiếp tục nói, "Ta nói xong sao?" Chén Ngọc Thiếu Niên lúc này hỏi ngược lại, "Ta nếu như là Thiên Mệnh Tông đệ tử, như vậy, mệnh thuật hướng thiện liên quan gì tới ta?" Nghe xong phía sau, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mọi người cau mày, không ngừng suy tư. Giang Vương đặc ý ngừng một trận, nói, "Chén Ngọc Thiếu Niên lời, có nhiều tầng ý tứ. Tầng thứ nhất là nói, Thiên Mệnh Tông tự cho là có thể đại biểu mệnh thuật, tự cho là có thể quyết định mệnh thuật giới, nhưng trên thực tế, Thiên không đại biểu được mệnh thuật, vì lẽ đó trong những người này, Mệnh Tông là tiểu sót. Thứ hai, hướng thiện là đối với Nhưng Thiên Mệnh Tông nếu không đại biểu được mệnh thuật, như vậy, hướng thiện cùng Thiên Mệnh Tông có quan hệ gì? Cùng Thiên Mệnh Tông đệ tử lại có quan hệ gì? Ta phân tích xong sau, tính ra một cái suy đoán, giống như cùng đoàn Tiên Cơ Long Xà khởi lục mở dạng, là một cái nguyên nhân. Mọi người tò mò nhìn cái này giang tên bên ngoài giang vương. Ta đoán, hoặc là Thiên Mệnh Tông chính mình không có chính xác phương hướng phát triển, trưởng môn các trưởng lao vô đầu một cái, tùy tiện nghĩ một cái xem ra không sai khẩu hiệu, hoặc là chính là Thiên trưởng môn trưởng lão, ép căn cửu không có nghĩ ta Thiên Mệnh hướng thiện, mà là nghĩ chúng ta Thiên đã đầy đủ thể hiện tại Ta hy vọng Thiên hạ cái khác mệnh tông hướng thiện. Thiên hạ hỗn loạn, dân không lưu sinh, cùng ta Thiên mệnh tông không quan hệ, là các ngươi đám này nhỏ mệnh thuật tông phái không hướng thiện dẫn đến, ta Thiên mệnh tông là vô tội. Đại thú kiều trên, cười phá lên. Lưu lão hổ dựng thẳng lên ngón tay cái nói, ta chỉ dám bố cục đoạn tiền cơ, ngươi nhưng có thể giận hận Thiên mệnh tông. Thiên mệnh tông các đệ tử mỗi cái mặt tối sầm lại. Giang Vương tiếp tục nói, vì lẽ đó, chuyện này bản chất chính là Thiên, thiên đệ tử, từ đầu đến đuôi tự không có nghĩ để chính mình hướng thiện, tự nhiên càng càng lệch. Giống như cùng này long xà khởi lục, Đoàn Thiên Cơ ép căn tiểu không có nghĩ để thiên hạ bình định, chỉ nghĩ khống chế long xà quấy nhiễu loạn thiên hạ, cho tới quấy nhiễu loạn thiên hạ phía sau, mắc mớ gì đến hắn. Nhưng, mệnh vật cũng không thể làm trái thiên địa luật pháp. Long xà khởi lục bên trong, thiên hạ đại loạn chỉ là quá trình, mục tiêu là thông qua long xà khởi lục, chọn lựa tân quân, bình định thiên hạ. Nếu Đoàn Thiên Cơ long xà khởi lục không tuân theo thế giới này luật pháp, cái tiêu tan vỡ là tất nhiên. Đoàn Thiên Cơ nhìn Giang Vương, rơi vào trầm tư. Thiên các đệ tử lẫn nhau nhìn một chút, tuổi lớn sắc mặt bình tĩnh, tuổi nhỏ đỏ lên mặt, nhưng không nói một lời. Thiên Mệnh Tông chính là mệnh tông đệ nhất đại phái, không có khả năng cùng một môn phái nhỏ chúng phẩm trước mặt mọi người tranh luận, đặc biệt là này Giang Vương vẫn là nổi tiếng bên ngoài, nhất thiện tranh luận, mặc dù tại thượng phẩm trước mặt cũng không kém. Giang Vương hướng Đoàn Thiên Cơ vừa chắc tay, nói, "Tại Hạ Tố có Giang Vương danh sừng, nói chuyện thái quá trực tiếp, nhưng tuyệt không ác ý, mong rằng Đoàn huynh tha thứ." Trên thực tế, chuyện này rất dễ giải quyết, ngài trở lại, đem Thiên Mệnh Tông cửa mệnh thuật hướng thiện đã vỡ, đổi thành Thiên hướng thiện. từ từ, Thiên đệ tử biết, lai không là người khác hướng thiện, là tự chúng ta muốn hướng thiện, Thiên hết vấn đề tựu giải quyết dễ dàng. Đúng rồi, Ta sau cùng còn muốn hỏi ngài một câu, ngài dám nói mệnh thuật hướng thiện, nhưng dám nói ta đoàn thiên cơ hướng thiện sao?" Đám người yên tĩnh. Pháp bất truyền lục nghĩ, một khi đoàn thiên cơ trước mặt mọi người hướng nhiều như vậy mệnh thuật sư hứa hẹn, vậy liền bằng thông báo thiên hạ, tự định mình pháp, tự định lớn quy tắc. Một khi làm trái, hoặc là nhập ma, hoặc là đạo tâm đổ nát. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn chằm chằm đoàn thiên cơ. Thượng phẩm mệnh thuật sư nhóm mặt lộ vẻ đây là nguy cơ, cũng là thời cơ. Hết thảy chỉ tại đoàn thiên cơ trong một ý nghĩ. Lưu lão hổ trừng mắt nhìn, thật không nghĩ tới, chính mình đơn giản cảm giác được đoàn thiên cơ đức không xứng với Muốn thử xem chén ngọc tiểu niên có thể hay không đạt được người đứng đầu khen thưởng, kết quả làm lớn lên. Đoan Thiên Cơ hơi hạ thấp xuống đầu, hồi lâu phía sau, khóe miệng đột nhiên cong lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Ngàn khí vật vật, không ai không dựa vào từ Thiên địa luật pháp, nhưng nhưng chưa bao giờ nhân giáo ta, ta cũng chưa từng lĩnh ngộ được, Nguyên Lai, like, thiện, cũng là một loại thiên địa luật pháp. Chẳng thể trách ta tại nghiên cứu một ít đại thế cục thời điểm, cảm thấy phi thường vất vả, không được môn mà vào, ta vốn tưởng rằng là chính mình thế cục tiên phú có hạng, hiện tại mới biết, là ta thấy đường không được, lấy đầu va với tường. Đường này không thông. Thử một chút mới đường cũng không sao. Tốt, hôm nay ta liền tự mình tuyên cáo, ta Đoàn thiên Cơ, một đời hướng thiện. Đoàn thiên Cơ đưa tay ra, xoa xoa phá toái Long Xà Khởi Lục. Từng đạo pháp lực cùng khí cơ dâng trào ra, tiêu kiến Long rắn khởi lục mảnh vỡ trong đó sinh ra từng tia từng sợi hào quang, tất cả mảnh vỡ hệt như sống thịt một dạng, một lần nữa liên kết. Két két. Sau cùng một vết nứt khép lại, Long Xà Khởi Lục thế cục thành phục hồi như cũ. Bên trên, nhiều một tầng cực kỳ nhỏ bảo quang. Bên trong dãy núi, côn trùng kêu chi hót, lớn bên trong, đàn cá du dãng, thành thị bên trong, người người bận rộn. Đoàn Tiên Cơ tự lẩm bẩm: Vạn vật thăng quan vinh, mới là đại thiện. Chương 602, mèo đầu nghĩa trợ lý Thanh Nhàn. Lưu lão hổ mờ mịt đi về Trầm Tiểu Y ở bên người, thấp giọng hỏi, "Ta này có tính hay không là giúp Đoàn thiên cơ?" "Tính?" "Tại sao lại như vậy?" Lưu lão hổ một mặt mê hồ. "Đây là chuyện tốt." Trầm Tiểu Y thì cây quạt vỗ nhẹ nhẹ đánh tay trái. "Vì sao?" "Như Thiên mệnh tông người người hướng thiện, chúng ta cũng thì không cần phản đối Thiên mệnh tông. Ngươi nếu có thể để Thiên mệnh tông người người như vậy, ngươi liền thân vát đại công đức." Trầm Tiểu Y hiền nói. "Nói cũng phải. Nguyên lai, ta cũng là hướng thiện người a." Lưu lão hổ dính dính tự mừng. Ngươi cần phải điểm mặt đi." Giang Vương lườm hắn một cái. "Điêu Long kinh thuộc về chén ngọc thiếu niên." Lưu lão hổ nói, "Không chỉ có Điêu Long kinh, kém không hơn nửa số thuận hái ngọc tạo cũng thuộc về hắn. Lần sau gặp mặt, ngươi muốn để hắn mời mọi người ăn bữa tiệc lớn, lớn, rất lớn rất lớn cái kiểu loại." Trầm Tiểu Y thì nói, "Cha cha, nửa số ngọc tạo, Đoàn thiên Cơ có được có mất, có lẽ không để ý, nhưng Thiên Mệnh tông lão giả nhóm sợ là giận." Đoàn Tiên Cơ Lạc Yên không một tiếng động biến mất tại đại thú tiếu. Trang hạ mọi người nghị luận xối nổi, có người được cao chén ngọc niên vận may, có người sương tán Đoàn Cơ dọng lượng có người cho rằng đây là ca tụng, không phải trường hợp cá biệt. Thế cục sẽ kết thúc, Chu Huyền Sơn đối với còn lại giám khảo nói, nếu chén ngọc thiếu niên không ở chỗ này nơi, ta phải người đem người đứng đầu khen thưởng đưa cho hắn. Làm phiên Chu đại sư. Những người còn lại lục tục ly khai, Quách Tường đi tới, nói, cần phải đệ tử đưa tiễn. Chu Huyền Sơn nhìn một chút mệnh bàn cách giờ, nói, sớm một chút hết bận, ta tiện đường đi xuân phòng cư đưa cho hắn. Quách Tường sửng sốt, chứ không là nói sợ lý thanh nhàn tự mãn, qua mấy tháng lại nói, làm sao đột nhiên? Quách xoay đầu nhìn phía Lưu lão hổ, nhớ tới cái kia đúng như nhân gian 88 lầu sơn hà thế của Yên lặng gật gật đầu. Như vậy Lý Thanh Nhàn lại lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng. Hắn thở dài, hồi tưởng đi qua loại loại, đột nhiên rất nghĩ biết, cái này Lý Thanh Nhàn, đến cùng còn có thể làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Trong đám người, mèo mun đầu sau khi rời đi, không lâu lắm, một cái hắc đầu chó xuất hiện. Qua một trận, chó mực đầu ly khai, một cái bạch miu đầu xuất hiện. Bạch miu đầu ly khai. Sau đó không lâu, một cái hùng miêu đầu xuất hiện, đem lưu láo hổ gọi vào cách đó không xa, cười hì hì nói: "Lão hổ ca, ta mới vừa biểu diễn không tệ chứ?" "Còn được, bất quá ngươi vẫn là tuổi quá trẻ." Có chút tác dụng lực qua mẫm, lần sau khống chế một tỉnh cảm xuống, đạm định một điểm, nếu không rất dễ dàng làm lộ." Lưu lão hổ nói. "Ngươi, này phương diện đúng là rất lợi hại." "Đúng rồi, ngươi đã đáp ứng ta, gặp lại được chén ngọc thiếu niên, để một câu Hùng Miêu đầu bước lên bị Thiên Mệnh tông đuổi rất nguy hiểm đã giúp hắn." Hùng Miêu đầu cười híp mắt nói. "Hắn thường thường đi mệnh thuật trà lâu, ngươi trước mặt nói không phải là. Bất quá cũng quái, ngươi mấy ngày này làm sao chưa bao giờ đi mệnh thuật trà lâu?" Lưu lão hổ hỏi. "Ta, ta nhìn xa xa qua các ngươi, Chu đại sư đi ngày ấy, ta cũng tại, chỉ là không có lên trước." Hùng Miêu đầu cười nói, "Dịch Dung." Hùng Miêu đầu gật gật đầu, "Ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là cả ngày lén lén lút lút. Làm, chờ lần sau gặp mặt, ta cùng chén ngọc tiểu niên nói ngươi giúp đại ẩn, đà tạ lão hổ ca." Hùng Miêu đầu cười nói, "Lưu lão hổ cười hì hì, nói, lần sau gặp được hắn, nhất định muốn mạnh mẽ gõ hắn một bữa thiệt lớn, hơn 1000 mọc táo, thực sự là ước cao a." Biển hoa lầu. một đám thanh vân thí chiến hữu uống được đất trời đen kịt, lại thêm đều là chính mình cất độ cao rượu, còn hẹn cẩn thận không cho phép dùng nội lực pháp lực bước ra cảm rất say, mỗi cái say mềm. Lý Thanh Nhàn không biết uống bao lâu trước mắt rốt cục có chút nhỏ mông lung. Đột nhiên, cảm nhận được mệnh phụ xuất hiện nhỏ bé di động, chính muốn tiến vào mệnh phủ, nhưng phát hiện xung quanh đều là người, hơn nữa mình có chút men say, liền cho ở về nhà lại nói, dù sao cũng không cảm ứng được triệu chứng xấu. "Đến, mấy anh em, đi một cái." "Cưu Diệp ngươi làm gì, nuôi cá đâu?" Lý Thanh Nhàn lớn tiếng nói. Một đám người lại uống vài vòng, mỗi cái mặt đỏ tới mang hai, một mặt men say. Lục Cao Minh giơ cụt tay ồ nào nói, lao tử dùng nửa cái cánh tay phế bỏ cháu trai kia tu vi, giá trị." "Cái gì lừa ngựa chứng cẩu vật, cha ta cũng là hẳn có thể mắng." Chờ một lúc, Tuân Kình Tiên ngốc ngồi yên, mặt không đỏ tim không đập, chính là hai mắt thẳng tắp, hai tay vị bạn, chậm rãi nói, "Chư vị huynh đệ, cần phải ra tăng kình lực a, như yêu tộc thật từ bỏ năm hạ, Triều đình dành tay, sẽ không bỏ qua cho chúng ta, không thể không phòng á hạ." Ta uống quá nhiều rồi, lại uống một chén sông một cái. Khưu Diệp nâng chén lớn tiếng nói, chờ vùng mỏ chuyện làm thỏa đáng, lao tử tiểu ly khai cái này chó má kinh hành, ra sức vì nước. Cả ngày lục đục với nhau, lao tử chịu đủ lắm rồi. Lý Thanh bất đắc lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, đỡ ghế tựa lưng nói, "Các ngươi trước tiên uống, ta đi thả thả nước." Mang ta một cái. Nam Hương Hậu Mạnh Hoài xuyên đứng dậy, một tay ôm Lý Thanh Nhàn bà vai, hai người loạn trò loạn choạng đi ra phía ngoài. Tôn Kình Tiên đột nhiên một cái trước mắt, kêu to nói: "Hai người đừng cầm nhầm. Mọi người sửng sở, cười phá lên. "Cháu trai này, thật không phải thứ gì." Mạnh Hoài xuyên ôm Lý Thanh Nhàn, chậm rãi đi ra phía ngoài. Hắn là trong miệng chó không mọc ra được nào voi, sớm muộn có một ngày để Đông Bắc Hổ ăn hắn. Đông Bắc Hổ, có thể không bằng dị nhận hổ lớn. Nói vậy, Đông Bắc Hổ lớn nhất. Ha ha, ha, ha. kèm kiến tức đi. Ngày mai dẫn ngươi đi nhà ta, nhìn ta một chút nhà hổ báo trong phòng lớn nhận hổ, ta tư nhỏ nuôi lớn." gặp ta so với thỏ Quan Loan. Hai người vừa cho chuyện này, vừa chạy ra ngoài. Cách đó không xa phòng đơn bên trong, bốn phẩm cấp bất đồng quan chức, cười hướng một cái cự phẩm ông lão chúc rượu. Cuối Kỳ quan sự, bái kiến Sở Vương điện hạ chuyện, tự rửa cả vào ngài tiền tuyến dẫn đường. Lâu Ngọc Sơn giơ lên cao chén rượu, một mặt khiêm cung. Cuối Kỳ A Phúc cười xua tay nói, đâu có đâu có, là điện hạ cầu hiền được khác, lao hủ cũng bất quá là tiện đường mà thôi. Ngài lao nói đùa, ai không biết ngài tại Sở Vương phủ nói một không có ngài, liền Sở Vương phủ cửa lớn cũng không vào được. Cuối kỳ A Phúc mỉm cười nói, các ngươi có chỗ không biết, sở vương phủ ngoại trừ đại quản sự, phía dưới tổng cộng 10 cái quản sự, lao hủ cũng là bài tại năm, 6 vị, cùng du đại quản sự so với không được. Ta cũng không thể trực tiếp đem bọn ngươi trực tiếp dẫn tiến cho sở vương, còn phải tiên tiến qua du đại quản sự mới được. Bên cạnh một cái lục phẩm quan cười nói, ngài nói hôm nay đem chúng ta dẫn tiến cho du đại quản sự, hiện tại đã muộn thế này, còn có thể đi sao? Cuối kỳ A Phúc chuyển đầu một nhìn sắc trời, cười nói, ngươi nhìn ta chí nhớ này, ăn, ăn uống uống đã quên Hôm nay Sở Vương phủ có mời tiệc, chờ mời tiệc xong vừa vặn gặp Du đại quan sự, chúng ta trước tiên không uống rượu, tâm sự chút, thời gian gần đủ rồi liền đi. Đang khi nói chuyện, sờ sờ mới lâu Ngọc Sơn đưa tới túi gấm, ánh chừng một chút bên trong vàng trọng lượng. Tất mọi người Hàn Huyên một hồi, liền đồng thời đứng dậy, đi ra ngoài. Lâu Ngọc Sơn phẩm cấp thấp nhất, cùng sau cùng mặt. Đi mấy bước, cuối kỳ A Phúc đột nhiên ngừng lại, thấp giọng nói, ngừng lại, đừng đụng phải quý nhân. Mọi người vội vàng ngừng lại, vừa gặp hai cái kẻ vai sắt cánh người từ mặt bên con đường xuất hiện, cũng không nhìn bên này, xoay người hướng về phía trước đi. Một người trong đó cười hì hì nói, thật không lựa ngươi, ngươi muốn là đứa thích, ta cũng đưa ngươi một mùi." Chương 603, Sở Vương phủ nhà môn bắt lấy. Một chuyến năm người đứng, nhìn cái kia bóng lưng của hai người. Chờ cái kia kể vai sát cánh hai người đi xa, cuối Kỳ A Phúc mới nói, "Chúng ta xuống lầu." Lâu Ngọc Sơn vừa liếc nhìn, nhận ra một người trong đó là Lý Thanh Nhàn, nhưng không biết tên còn lại là ai. Lý Thanh Nhàn chắc chắn sẽ không là Sở Vương phủ quản sự trong miệng quý nhân. Đi ra biển hoa lầu, Lâu Ngọc Sơn thấp giọng hỏi, "Quý quản sự, cái kia quý nhân là ai?" Mấy người còn lại cũng hiếu kỳ nhìn sang. Cuối kỳ A Phúc cười nói, "Là Định Nam Vương phủ đợi cháu, Nam Hương hậu mạnh mẽ xuyên, năm đó bái kiến mấy mặt, hôm nay đoán chừng là cùng bạn tốt uống nhiều rồi, ta liền không có thắc hỏi, miễn được đụng phải quý nhân." Nhưng ta nghe nói, Định Nam Vương phủ cùng Tấn Vương rất thân cận. Lâu Ngọc Sơn nói, "Cuối kỳ A Phúc nhìn Lâu Ngọc Sơn nhìn một chút, nhớ tới hắn đưa tuổi gấm, vừa đi vừa nói, chính là bởi vì hắn cùng với Tấn Vương đi được gần, chúng ta sợ Vương phủ càng phải lôi kéo. Dù lại quản sự nói qua, trên trời sấm chớp rền chúng ta này chút có nhỏ, nhỏ mầm cỏ hai, đều làm tiên thần cung cấp, Sở Vương không lên tiếng, ai cũng không thể can lo." Lâu Ngọc Sơn sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội nói: "Quý quản sự nói đúng lắm, tại hạ thủ giáo. Nhìn ngươi cũng là một lênh lợi, nếu không ta không nói những thứ này. Bao nhiêu loạn ra mặt nô tại thay chủ nhà chọc họa còn không tự biết. Đi thôi." Lâu Ngọc Sơn đi theo đằng sau, sau lưng áo mỏng dần dần ẩm thấp. Hắn tự tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mơ hồ minh bạch, chính mình cùng cậu Trung Bắc Sơn, chung quy là kiến thức quá ít, làm sai. Chính như này quý quản sự từng nói, thần tiên đánh nhau, một đám người phàm loạn đừng cái gì đội, đều cùng cấp không tốt sao. Chính mình rõ ràng nói thận mời Lý Thanh Nhàn, đến sau đổi ý, một khi bị. Không là đã định trước sẽ bị Lý Thanh Nhàn biết, thật muốn cho chính mình làm có dễ, Sở Vương thật sẽ bảo vệ mình sao? Hắn lại lần nữa nhớ tới Nam Hương Hậu cùng Lý Thanh Nhàn thân mật dáng vẻ, trong lòng đành phải căng thẳng. Tề Quốc có câu tục ngữ, gọi trên kim loan điện thay phiên ngồi, định Nam Vương phủ như sân nhạc, Tề Quốc hoàng thượng thay đổi như vậy nhiều, có thể định Nam Vương phủ đến nay sừng sững không đổ. Nam Hương Hậu mạnh khỏe xuyên thân là định Nam Vương đích trưởng tôn, khiu giác này bén, vừa xa chính mình, hắn càng một điểm đều không để ý, chính nhưng dọa được xa Ngọc Sơn trong lòng thở dài, có minh bạch trước cùng Lý thoại, chính mình quá mức nghi trợ người khác. Nếu như người khác sừng sững không ngã, mình đương nhiên được lợi, nhưng người khác vạn nhất đổ cơ chứ? Có thể chuyện đến nước này, đã đã quá muộn, chỉ có thể một lòng một dạ tìm đến phía Sở Vương phủ. Lâu Ngọc Sơn một đường trên không nói một lời. Xe ngựa dừng lại, nghe được phu xe nói Sở Vương phủ đến rồi, hắn cùng mọi người đồng thời xuống xe ngựa. Hắn ngẩng đầu nhìn phía cửa lớn rộng mở Sở Vương phủ, nhìn cái kia vàng son lộng lẫy vương hầu phủ đệ, trong lòng một trận đớn đau. Lâu Ngọc Sơn thở vào một hơi, thẳng tắp thân thể. Lý Thanh quan hệ, bỏ qua tiểu bọ lửa, sao cũng song phương vốn là không có gì thâm thâm hiện tại, leo lên Sở Vương cây to này mới là vương Đạo. Lý Thái Nhàn: "Xin lỗi, tuy nói chúng ta là đồng môn, nhưng ta cũng hết cách rồi, phụ thân có chuyện, hiện tại không tìm đến phía Sở Vương, ta cuộc sống sau này tiểu khó hơn." Lâu Ngọc Sơn cắn răng: "Theo quý quản sự đi về phía trước." Hắn nhìn quý quản sự bước chân chậm chạm, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, liền cũng theo quý quản sự ánh mắt nhìn tới. Tiểu gặp Sở Vương phụ cách đó không xa, dừng từng chiếc từng chiếc xe ngựa, đồng thời còn có một chút dạ vệ và thần đô phụ sai dịch. Có chút không đúng." Quý quản sự chau mày, dừng bước lại. Lâu Ngọc Sơn này mới mãnh mà thức tỉnh, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ dạ vệ cùng thần đô phủ liên thủ tìm Sở Vương phủ phiền Không thể đi, Sở Vương hiện tại nhưng là như mặt trời ban trưa. Tiếng bước chân giày đặc cùng nào nào nào xieng xích tiếng từ cửa lớn sau chuyển đến, tự gặp dạ vệ cùng thần đô phủ nha môn tạo thành đội ngũ, áp ba người đi ra, một người cầm đầu trên người mặc đắt tiền màu đen nhạt cầm bảo, khoác trên người ra mang liên, bị hai cái dạ vệ điều khiển, dạ vệ tay đẻ tại sau gáy của hắn trên. Du lại quan sự, quý quản sự như ở trong mơ, tự lẩm bẩm. Còn lại bốn cái chuẩn bị leo lên Sở Vương người trợn mắt bát mồm. Lâu Ngọc Sơn nốc tại chỗ, khó có thể tin tưởng, làm sao sẽ có người dám trực tiếp tiến vào Sở Vương phủ bắt người, hơn nữa còn là đại quan sự. Thần đô sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Đây là Sở Vương phủ. Hoàng thượng thân tử, tương lai hoàng thượng đứng đầu ứng cử viên. Lâu Ngọc Sơn ngơ ngác nhìn dạ vệ cùng thần đô phụ sai dịch đáp người đưa lên xe ngựa, nên ngang mà đi. Từ hoàng thượng thân tử trong phủ trực tiếp cầm người, nghe nói qua, có thể đó là chư vương đoạt đích thời điểm chuyện. Chư vị, hôm nay Sở Vương phụ đóng cửa từ chối tiếp khách, mời trở về đi. Cuối kỳ A Phúc vừa chắc tay, vén lên chiếc bảo, một đường bước chậm từ cửa hông vọt vào phủ. Lâu Ngọc Sơn cùng ba người kia lẫn nhau nhìn một chút, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng và né tránh. Sở Vương nếu đóng cửa từ chối tiếp khách, chúng ta không tốt quái dối. Đúng đúng đúng, không thể phiền phức Sở Vương điện hạ. Chúng ta đi thôi, uống nhiều rồi, có chút mê hồ. Đi một chút đi. Lâu Ngọc Sơn không có chú ý, nhìn thấy ba người vội vội vã vã đi ra phía ngoài, chính mình cũng không giúp đuổi tới. Chờ ba người kia đi xa, hắn ngừng lại, quay đầu lại nhìn phía rất xa Sở Vương phủ cửa lớn. Cửa đen đuốc sáng rực, thủ vệ san sát, nhưng cửa lớn đóng lại. Lâu Ngọc Sơn tay trái từ gáy luồn vào sau cổ áo, tại xương bả vai trên sở soạn một thanh, rút tay về, phóng tới trước mắt. Ngón tay bóng mày ngứa Gió vừa thổi, Hắn thân thể khẽ nhô lên, chậm rãi đi về phía trước. Giáp vệ cùng thần đô phủ liên thủ tiến vào Sở Vương phủ cầm người, việc này một khi chuyển đi, toàn bộ kinh thành đều muốn loạn một trận, chẳng lẽ liên quan đến đoạn đích. Lâu Ngọc Sơn chỉ cảm thấy đầu vóc loạn như tương hổ, sau đó, hắn đột nhiên nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. May mà tới chậm, nếu sớm đi vào, vạn nhất Sở Vương phủ xảy ra chuyện, ta lâu ra nói không chắc cũng muốn bồi đi vào. Đến cùng là ai ra tay? Giáp vệ, thần đô phủ. Chờ chút, Lý Thanh Nhàn tại vệ, hắn cùng với Kinh Triệu Doãn kinh hệ càng là mọi người đều biết. T. Thật là lợi hại Lý Thanh Nhàn. Trạng thể Trách vẫn buồn bực không lên tiếng, thực sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm cả người. Trực tiếp gắng gượng chống đỡ Sở Vương, đây không phải là sau lưng có thông thiên thế lực, ai tin? Chuyện luôn nói hắn cùng với Triệu thủ phụ quan hệ không ít, chẳng lẽ? Lâu Ngọc Sơn nghĩ tới đây, thật không được phiến chính mình một cái bật ai. Sở Vương tiền đồ chưa biết, nhưng Triệu thủ phụ địa vị là xác định, tương lai đã định trước siêu phẩm văn tu, Văn Thánh Sơn đại phu tử. Lâu Ngọc Sơn thật dài thở dài, trầm tư hồi lâu, mãnh đầu, trong mắt lấp loé kiên quang. Đi dạ vệ, hướng Lý tại chỗ xin lỗi. Không quản sau đó Lý Thanh Nhàn có giúp hay không chính mình. Đệ lý Thanh Nhàn không ghi hận chính mình, đại sự hàng đầu. Dạ vệ nha môn. Trưởng vệ sứ Túng Vương ăn xong bữa án khuya, lại ăn một ít nửa đêm bữa ăn chính, hiện nay đang ăn mỗi ngày sau cùng một bữa trước khi ngủ ăn. Hắn gần đây chú trọng khỏe mạnh hợp thực, trước khi ngủ không ăn thì cá, chỉ ăn trái cây, mì sợi, bánh ngọt, cộng thêm thịt nạc. Hắn nắm lên một bàn dấm đường bên trong cái, giống ăn phèn chua dạng, mấy lần liền bỏ vào trong miệng, miệng lớn nghiền ngẫm, khép mắt, đầy mặt tiêu dung. Đột nhiên, một cái dạ vệ vội vã chạy vào, vọt tới Túng Vương bên người, thấp nói, "Khởi bẩm nhân, không xong." Tống bộ cùng đô phủ người liên thủ, vọt vào sở vương phủ, bắt đi sở vương phủ một cái đại quan sự, có người nói sở vương nổi giận đùng đùng, ngày mai muốn lên triều trước mặt chất vấn ngài cùng kinh triều doanh. Chương 604, Xuân Phong cư cao nhân bài phỏng. Tống Vương nhanh trợn mắt lên, hai mắt từ một đường kia mở rộng đến hai cái tuyến thô to như vậy, hắn càng từ bỏ nghiền ngẫm, miệng lớn nuốt xuống, hít sâu một hơi, đè lên lửa giận, nói, "Để Tống Nghiêm tiếp đến, lập tức, lập tức." Là, Chờ hạ vệ ly khai, Tống Vương lồng ngực hơi chập mắt nhìn nửa cái bàn cấm nước, than nhẹ một tiếng. Một điểm thực đều không còn, nhưng không thể lãng phí. Hắn rũi ra bàn tay lớn từ từ ăn lên, vừa ăn, một bên suy nghĩ. Không lâu lắm, lại một cái dạ vệ chạy vào, nói: "Khởi bẩm đại nhân, Lý." Phó chỉ uy xứ Lý Thanh Nhàn Lý đại nhân đã cùng Nam Hương hậu đám người cơm nước xong, trở lại Xuân Phong cư." Tùng Vương cũng không để ý cái kia dạ vệ nói, bất quá, đại thú Kiều toàn bộ đang thảo luận hắn, đương nhiên, là hắn một thân phận khác, chén ngọc thiếu niên đã sớm đăng báo qua ngài. "Đại thú Kiều chuyện gì xảy ra?" Tùng Vương vừa nhai cạo sạch vỏ đùi gà sâu thịt, một bên hỏi. "Đại thú Kiều bên trong có một cái thế cục sẽ, cái kia đoàn tiên cơ phải là người đứng đầu." Liêu lão hổ lấy ra Lý Hầu ra chế luyện 88 lầu sơn hà thế cục. Sau cùng hoàn toàn thắng lợi, được khen thưởng, trong đó quan trọng nhất là Thiên Mệnh Tông Điều Long Kinh. Tống Vương Nam Triều nói, "Ta nghe qua Điều Long Kính danh hiệu, chính là Thiên Mệnh Tông cực mạnh truyền thừa, có người nói kia không chút nào thấp hơn tầm thường môn phái lớn truyền thừa." Năm đó Thiên Mệnh Tông tiểu dụng Điều Long Kính mệnh thuật trợ giúp Thái Tổ Hoàng Đế, Lý Thanh Nhàn có thể được, đúng là một hồi đại tạo hóa. Tống chính còn tương lai, sợ là bị chuyện quan trọng gì chậm trễ, có thể chậm một chút. Bất quá, tối đa chậm 2 khắc đồng hồ, ngươi đi thông báo đi. lệnh. Tống Vương trầm tư chốc lát, tiếp tục cầm lấy đồ ăn ăn, này một lần, so với bình thường ăn càng chậm hơn, cẩn thận hơn. Không lâu lắm, lại có dạ vệ vội vã và đi vào, thấp giọng nói, "Khởi bẩm đại nhân, Lý Thanh Nhàn cùng Lưu Dương công phu công tử khiêu diễm chuyện, chả rõ." Nói, hắn bái phòng khiêu diệp, phát hiện khiêu ra không đúng, liền sử dụng mệnh thuật, phát hiện đầu mối. Đến sau phát hiện hầm mỏ kiên uý, dĩ nhiên có linh kim. Chờ chút, thật có linh kim. Trúng Vương bưng nửa cái đĩa kho châu đôi, nhìn chằm hạ. Sắt thực có việc này, hơn nữa cực nhiều, tổng giá trị khả năng tại 100 triệu tạ hữu. Vương khoệ miệng khẽ nhún lên, nói, "Tiếp tục" đến sau hai người tìm trên hộ bộ, lại tìm một ít thế lực nhưng không có nói tỉ mỉ. Nay Thiên Kinh Triệu Doãn Tống đại nhân cùng Tuần Bộ Ti Tống đại nhân hai vị ra tay, bắt được Sở Vương phủ Du đại quản sự sau, hộ bộ mới chính thức thả ra tiếng gió. Cưu Diệp cũng liên lạc định Nam Vương phủ này một ít cũ huấn quý cộng đồng khai phá vùng mỏ. Có người nói không chỉ có có vùng mỏ, không lâu phía sau còn sẽ cùng Sơn Mệnh tông hợp tác, làm một món làm ăn lớn, cụ thể không có tham dò nghe được, dù sao cũng rất lớn. Tống Vương chậm rãi thả xuống kho châu đôi, cái kia mình cùng nói, chính mình đã đem dạ thiếu tiền nói như vậy minh bạch, Lý Thanh Nhàn đây là ý gì? chính mình khóc nửa ngày nghèo, hắn chuyển đầu tiểu cùng hội bộ hợp tác, trở tay chính là hơn trăm triệu lượng bạc trắng món làm ăn lớn. Thời gian kéo như thế, đúng lúc là chính mình chưa cho hắn an bài trước vụ thời điểm. Then chốt không ngừng này một cái, còn có phía sau quần quần không ngừng món làm ăn lớn. Cái kia dạ vệ tiếp tục nói, căn cứ của chúng ta suy đoán, Lý Hầu ra trong tay, sợ là siết không ít món làm ăn lớn, dù sao hắn bạn hợp thương hội chuyện, ngài cũng biết, trong đó cũng có chúng ta dạ vệ nửa thành cổ phần, chỉ là còn chưa tới chế hoa hồng thời điểm. Nghe vị Tiêu Lư thị lang ý tứ, hắn có thể hay không lại vào tiết thượng thư pháp nhãn, lấy bên phải lang thân phận ép đổ bên trái thị lang tiêu nhìn Lý Hậu gia. Thật không có lý Hậu gia, chúng ta dạ vệ hiện tại hàng năm chí ít tổn thất 200 ngàn lượng bạc trắng, hướng phía sau càng nhiều." Túng Vương cười mà nói, "Được rồi, biết các người không thích Sở Vương người bên kia, ít cho ta giọt thuốc mê. Đi xuống đi, cái kia dạ vệ xoay người rời đi." Túng Vương đưa tay Sở lên cầm, cái mông nhẹ nhàng giật giật, liếc mắt nhìn chỉ còn non nửa cái bàn trước khi ngủ ăn, do dự một chút, tao mày, một cái đem châu đuôi giọt vào trong miệng, đón lấy vừa mở miệng, xanh xẻ châu xương cùng rơi tại trong ngậm. "Ngươi đến, sáng mai để lý đến một chuyến, cùng ta ăn chung cái điểm tâm." Là rơi giường cơm, nửa sáng vẫn là hai bữa sớm chúng san, chính thức một điểm, bữa sáng đi, là tại hạ sẽ đi ngay bây giờ. Chờ chút, hắn vừa uống rượu xong trở về, sợ la ngủ rồi, sáng mai ta ăn xong rời giường sau khi ăn xong, ngươi lại mời. Tuân lệnh. Lúc này, mảnh giáp tiếng va chạm cùng tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên. Hạ quan Tống Nghiêm Tuyết, bãi kiến trưởng vệ sứ đại nhân, đang lúc đêm khuya, không biết đại nhân vì chuyện gì. Một cái ngực giáp lóng lánh thân mặc áo bào đỏ nữ tướng quân đi vào cửa lớn, sắc mặt như xương, ánh mắt cảnh giác. Tống Vương khoát tay chặn lại, cười nói, đều là người mình, hà sốt sáng như vậy, ngồi, ngươi đến cho Tống thị chính đến chút hoa quả. Ta sao bữa cơm chiều không ăn đồ ăn." Tống Yếm tiếp nói. Tống Vương mỉm cười nói, "Tống thị chính quả nhiên nghiêm ở kiềm chế bản thân, ta cũng muốn hướng người học tập. Hạ quan còn có chuyện quan trọng muốn làm, không biết đại nhân gọi ta tới vì chuyện gì?" Tống Yếm biết đứng tại ngưỡng cửa vừa, cũng không ngồi xuống. Tống Vương cười híp mắt nói, "Cũng không có gì, chính là nghe nói các người bắt được Sở Vương phủ quản sự, hỏi một câu tình huống cụ thể." Tống Yếm tiếp nói, "Là như vậy. Chúng ta biết được có tà phái làm hại đương triều công hầu. Trải qua nhiều ngày lùng bắt, rốt cục khóa chặt hắc thủ sau màn, chính là đã sớm chết đi đại tiên sinh cùng Sở Vương phụ du quan sự. Chờ Tống Nghiêm Tuyết hồi báo xong, Tống Vương mỉm cười hỏi, "Trước đó vài ngày, ngươi cùng Thanh Nhàn đồng thời tại Tống đại nhân nhà ăn xong cơm tối." "Đúng thế." "Tốt, ta biết rồi, ngươi về đi làm việc đi." Tống Nghiêm Tuyết ngỡ ngực nhìn thoáng qua Tống Vương, vốn là làm không nể mặt mũi chuẩn bị, làm sao Tống Vương cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Trường vệ sứ đại nhân, ngài không có đường lời muốn nói?" Tống hỏi. "Không có, đi làm ngươi chuyện đi." "Hạ quan cáo từ." Tống Yếm Tuyết cau mày, xoay người ly khai, vừa suy nghĩ, vừa chạy ra ngoài. Tống Vương ăn xong sau cùng một khối dưa hấu, vỗ tay một cái, nói, "Rút lui đi xuống đi, nhưng ra gà kia đừng ném, sáng sớm ngày mai ăn ta muốn ăn. Lúc này, một cái dạ vệ vội vã chạy tới. Khởi bẩm trưởng vệ sứ lại nhân, Sơn Mệnh Tông Tông chủ Chu Huyền Sơn mới vừa tiến vào Xuân Phong Cư. "Hả?" Tống Vương con mắt rốt cục trừng lớn. "Là thật, các anh em đều hồ đồ, không minh bạch hắn vì sao giá lâm dạ vệ nha môn. Nay Lý Thanh Nhàn cũng thật lợi hại, phía trước Triệu thủ phụ đến, hiện tại Chu trưởng muốn đến." Túng Vương đột thế cục năng lực thật sự mạnh đến như vậy. Để Chu Hiển Sơn tự mình đến nhà." Tuần nữa còn là đêm khuya đến nhà, không có khả năng chỉ chuyện này, tất nhiên có là trọng yếu hơn nguyên nhân. Trước hộ bộ truyền đến tin tức, nói Lý Thanh Nhàn cùng Sơn Mệnh Tông hợp tác, chẳng lẽ cũng là vì việc này? Hoặc có thể, Túng Vương hai tay hấn lại tay vịn, giơ lên cái mông lại thả xuống, hỏi: "Ngươi làm sao nhìn?" Sơn Mệnh Tông mặc dù không siêu phẩm, tính không được trụ trời cỡ lớn, nhưng chúng ta đều biết, Mệnh tu Sư từ trước đến giờ quan lớn một cấp. Sơn Mệnh Tông từ trước đến giờ bị các nơi cho rằng siêu phẩm môn phái đến nhịn, Sơn Mạnh tông, tông chủ như tới chơi, hết thảy lễ tiết đều ngang ngửa siêu phẩm. Từ chính độ nào đó tới nói, Trong triều đình ngoại trừ có hạn mấy vị nhất phẩm, cái khác đại đa số nhất phẩm thực lực cùng sức ảnh hưởng là không so sánh được qua Chu trưởng môn. Lần này Chu trưởng môn bái phòng lý hầu gia, sợ là thâm ý sâu sắc. Chương 605, trưởng vệ sứ đêm đi Xuân Phong cư. Túng Vương nói, không sai. Lấy Hoàng Mi dâu vàng Chu Huyền Sơn thực lực, không có khả năng không biết sợ Vương cùng Lý Thanh Nhàn sự tình. Mặc dù hắn không vào triều đình, chính là phương ngoại người, cũng có thể tránh hiềm nghi. Nhưng hắn vẫn đêm khuya đến nhà, chẳng lẽ là đại biểu Sơn Mệnh Tông thái độ? Thuộc hạ không sợ Sơn Mạnh tông biểu hiện thái độ gì, chỉ là nghĩ nghĩ Chu Huyền Sơn đại mệnh thuật sư thân phận, liền có chút sau lưng phát lạnh. Đúng đấy, nhất phẩm đại mệnh thuật sư, đủ để có thể xương tụng tính hết thương sinh. Túng Vương rửa sạch sẽ tay, ngồi tại trên đế, nhắm mắt lại, đánh tới khò khè. Hô, hô. Tất cả mọi người không nhúc đích, lặng lặng chờ đợi. Lên một cái qué rồi Túng Vương suy tính người, bị một bàn tay đánh thành thì nát. Qua hồi lâu, Túng Vương đình chỉ khò khè. Thuộc hạ cẩn thận quan sát, đơn tử Túng Vương thịt khe hai mắt, không nhìn ra hắn chợn không có chợn mắt. Túng Vương chậm rãi nói, "Người đến, đưa ta đi Xuân Phong cư." A Tu lệnh, mọi người lập tức bận rộn đứng lên, giơ lên Tống Vương pháp khí ghế nằm lớn, chậm rãi đi ra ngoài. Ngoài cửa, dạ vệ Hưu chỉ huy đồng chi giàn Nguyên Thương vội, vội vàng vảng vảng tới, gặp được Tống Vương, vội nói, "Hạ quan giàn Nguyên Thương, bái kiến trưởng vệ sứ đại nhân." "Hả?" Tống Vương thờ ơ mà nhìn giàn Nguyên Thương. Chính là bởi vì hắn muốn tháo dơ Xuân Phong Cừ, để mình cùng Lý Thanh Nhàn cùng cái khác dạ vệ quan hệ càng ngày càng cứng ngắc, chư phú "Đại nhân, tuần ti rồi. Bọn họ sao dám bắt sợ vương phủ đại sự? Đơn giản là đại nghịch bất đạo." nói. Hắn vừa rồi được Sở Vương đưa tin, bên kia bình tĩnh nhưng âm lanh âm thanh, để hắn ngay lúc đó tay run một hồi lâu. "Hả? người nói nên làm sao?" Tống Vương hỏi ngược lại. Giản Nguyên Thương cẩn thận liếc mắt nhìn giống như thường ngày Tống Vương, chắp tay nói: "Hạ quan kiến nghị, nghiêm tra tuần Bộ Ti cùng Tống Nghiêm viết, cùng tuần Bộ Ti cùng xuất thủ, còn có thần đô phủ." Tống Vương nói. Giản Nguyên Thương sững số một cái, Tống Vương lời này thực tế đang hỏi, cái kia Tống Vân Kinh tra không tra, Tam phẩm kinh triệu doanh, nho sinh thủ lĩnh, áo bào tím thần, dạ vệ làm sao tra? Giàng nguyên Thương lại lần nữa hít sâu một hơi, nói: "Hạ quan không biết." Chờ ngươi biết rồi trở lại đi." Túng Vương không mặn không đạm nói. Giản Nguyên Thương khó có thể tin liếc mắt nhìn Túng Vương. Túng Vương lập trưởng, thay đổi. Hắn cật lực hồi tưởng, nghĩ đến một cái khả năng, khắp thể phát lạnh. Chẳng lẽ là Túng Vương chỉ thị Tống Nghiễm Tuyết ra tay? Giản Nguyên Thương lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Túng Vương, to lớn trên ghế nằm, Túng Vương miễn cưỡng nhét vào bên trong, thịt mờ tràn đầy, như là lên men lớn mùi vắt từ bốc lên trọ giữa mặt. Người bình thường có lẽ cho rằng Túng Vương người cũng như tên, nhưng Giản nhưng biết rõ, có thể đến loại cảnh giới này, có thể ngồi đến vị trí này, không, có một cái đấn giản. Loại tầng thứ này người đã không thể dùng thế tục tiêu chuẩn đi phan xét, kinh sợ không kinh sợ đều không quan trọng, hạ quan chỉ là bẩm báo chuyện này, hết thể từ đại nhân làm chủ. Hừ, bản quan biết rồi." Túng Vương lười biếng nói. "Hạ quan xin cáo lui." Giản Nguyên Thương hành lễ phía sau, đi ra phía ngoài, đi Xuân Phong cư." Túng Vương nói. "Là." Thị vệ đáp nói, Giản Nguyên Thương giật mình trong lòng, đứng tại bên đường, nhìn theo Túng Vương ly khai, vội vàng cho Sở Vương đưa tin. Dạ vệ Thiên Môn ở ngoài. "Thật không được, đây là dạ vệ quy củ." Hai cái cửa vệ cầm trong tay Trừng Mâu, nhìn bập thềm Hạ Lâu Ngọc Sơn, mà không hề cảm xúc. Hai vị dạ vệ hướng đệ, ta là Khải Sa Hầu Lý Thanh nhàn đồng môn, hôm nay có việc gấp, nhất định phải gặp hắn, nhân mệnh quan tiền a. Lâu Ngọc Sơn khổ sở cầu xin. Hai cái cửa vệ lẫn nhau nhìn một chút, vừa nhìn về phía Lâu Ngọc Sơn, người này đầy người mùi rượu, quần áo ngổn ngang. Lâu Ngọc Sơn túi đầu nhìn một chút trên người, hái xuống bên người Ngọc bội, đi lên trước, chậm rãi thả tại bên trái mặt thủ vệ trong tay, phiền thứ hai vị, mỹ ngọc tổng cô tử, ta thật sự rất nghĩ bái kiến Khải Sa Hầu. Hai cái cửa vệ nhìn một chút ngọ bội kia, nhìn nhau, bên trái bảo vệ cửa điểm một cái đầu, thu hồi ngọ bội, nói, nhìn ngươi đêm khuya tới chơi. Tất nhiên là đại sự, chúng ta cũng không tiện ngăn cản. Như vậy đi, chúng ta ngoại lệ thay ngươi đi thông báo một cái, cho tới gặp cũng không gặp, chúng ta không làm chủ được, hết thể từ lý hầu ra quyết định. Có thể thông báo tự tốt, như lý hầu ra nói không gặp, ta ngày mai trở lại, tuyệt không dính chặt lấy." Lâu Ngọc Sơn nói. "Tốt, ngài hơi trở. Bên trái bảo vệ cửa đi vào. Lâu Ngọc Sơn ngẩng đầu nhìn phía trong cửa chính mặt, ngóng trông ngóng trông. Một lát sau, cửa bên phải vệ nhìn một chút hai bên, trên đường phố trống như vậy. Bảo vệ cửa cười nói, "Ngươi người này hiếm thấy." Tự từ truyền luôn nói lý hầu gia cùng Sở Vương bất hòa, đã rất ít người bái kiến hắn. Hôm nay, hình như có, nhưng hình như không có. Thật quái, được rồi, tóm lại, người là có ánh mắt. Vì sao nói như vậy? Lâu Ngọc Sơn nói. Bảo vệ cửa nói, đừng nhìn có mấy người tổng ở sau lưng nói Lý Hầu gia làm sao làm sao, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nghĩ, Lý Hầu gia cũng không chỉ là mệnh quan triều đình, vẫn là mệnh thuật sư. Nay mới mười mấy tuổi, chính là lục phẩm mệnh tu sư, sau này thành tựu còn được. Vì lẽ đó, bất luận số ít người nói thế nào, chúng ta đại đa số dạ vệ huynh đệ đều xem trọng hắn. Lại nói, trên trốn quan trường chập trùng lên xuống, quá bình thường, ai có thể nhìn một chút nhìn tới đầu? Lôi Môi Ngàn bước nói, coi như tương lai Lý Hầu gia không đảm đương nổi lại quan, đó cũng là lợi hại mệnh phu sư. Ngươi rượi vào bạn học thân phận, bị cái thai gặp cái khó gì gì đó, đến thời điểm nói là hắn đồng môn, là cá nhân đều muốn suy nghĩ suy nghĩ. Ngươi nếu như thật sống không nổi, Lý Hầu gia khẳng định cũng không thể nhìn ngươi chết đói. Cương phong phụ tử phong bình, tại chiều chính đó là tương đối tốt, mấy năm qua Khải viện thành truyền đến Lý Hầu gia tin tức, tự không có một cái không phu. Lâu Ngọc Sơn trên mặt lúc thì xanh một trận trắng, sống nhiều năm như vậy, tự cho là gia thế hiển hách, kiến thức rộng rãi, có thể quay đầu lại, còn không bằng một cái chưa nhập phẩm bảo vệ cửa. Bảo vệ cửa cười nói, kỳ thực chúng ta mới không quản quan đại quá nhỏ, chỉ cần người tốt, chỉ cần nguyện ý vì triều đình vì là bách tính làm việc, mặc dù là phế, chúng ta cũng làm hắn là quan tốt. Cho tới phía trên rằng có, mắc mớ gì đến chúng ta? Thiên hạ có mấy người có thể giống cương phong phụ tử như vậy? Bọn họ so với. Này, không nói những thứ này. Lâu Ngọc Sơn hồn bay phế lạc, cùng bảo vệ cửa câu được câu không trò chuyện. Không lâu lắm, đi vào bảo vệ cửa mang theo Xuân Phong cư thị vệ Lưu Tiểu Toàn đi tới. Lưu Tiểu Toàn trên dưới quan sát Lâu Ngọc Sơn nhìn một chút, nói, ngươi là Lâu Ngọc Sơn Lâu công tử. Không dám nhận, tiểu nhân chính là Lâu Ngọc Sơn. Lão gia nhà ta đang cùng quý khách đàm luận, tiểu chu đại nhân nói không thể quấy nhiễu, nhưng để ngươi ở bên ngoài chờ cũng không tốt để ta mang ngươi tại Xuân Phong Cư ở ngoài chờ. Bất quá, hiện tại quá muộn, lao ra nhà ta không nhất định có thời gian gặp ngươi, ngươi như thông thả, có thể tới ban ngày. Ta tựu tại Xuân Phong Cư bên ngoài chờ, không đợi. Coi như Lý Hầu gia bận không có thời gian gặp ta, ta cũng không gấp, chờ ngày mai trở lại. Tốt, cái kia thỉnh khách nhân theo tại hạ đến. Lưu tiểu toàn tại trước dẫn đường, Lâu Ngọc Sơn cảm ơn bảo vệ cửa, vội vàng theo sau. Một đường trên, Lâu Ngọc Sơn đàng hoàng theo, đi rồi hồi lâu, phía trước xuất hiện một đạo cửa lớn. Lưu tiểu toàn chỉ vào cửa viện một chỗ không xa địa phương, nói: "Ngươi tiểu ở chỗ này chờ liền được, nơi nào có tảng đá, mệt mỏi có thể ngồi một chút." "Tuất, cảm tạ, cảm tạ." Lâu Ngọc Sơn liên tục cảm tạ, đi tới, đứng tại tảng đá vừa, đánh giá bốn phía. Chương 606, Lý Thanh Nhàn ngồi nhà được tiệt quả. Xuân Phong Cơ cửa viện mở rộng, hai cái thị vệ đứng tại cửa, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một ít ánh đèn, nhưng cái góc độ này không nhìn thấy chính thức. Xuân Phong Cư cửa trước là một cái đá của đường nhỏ. Hai bên cách đó không xa đều có một cánh cửa, thông hướng về dạ vệ những nơi khác. Đầu mùa đông đã tới, lá cỏ khô vàng. Nhìn thấy được một chút vết nứt, Lâu Ngọc Sơn nhìn về phía Xuân Phong Cư vách tường những phương hướng khác, nghe cậu nói, một người tên là Giản Nguyên Thương dạ vệ quan chức muốn tháo dỡ Xuân Phong Cư, cũng không biết được một bước nào. Nghĩ tới đây, Lâu Ngọc Sơn trong lòng thầm than, quản hắn tháo dỡ không tháo dỡ, mình đương thời thì không nên lo nghĩ, hiện tại hồi tưởng, làm được hình như hoàng tử hoàng thượng cùng chính mình có nhiều đại quan hệ tựa như. Lâu Ngọc Sơn chính nghĩ, mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, tự gặp trong đêm tối một tòa mỏ đen núi hẳn tới gần. Lâu Ngọc Sơn trong lòng kinh sợ, hai chân như ra, cái kia đến cùng là hạng nào quái vật? Trời gần rồi, thấy rõ đó là ngồi trên ghế lớn cá nhân, bị bốn người vác, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, lập tức nhớ tới một người. Trường vệ sứ, Tống Vương. Lâu Ngọc Sơn lập tức chuyển hướng Tống Vương, hơi cúi đầu, dư quang nhưng không ngừng đánh giá, nghi ngờ trong lòng không giải. Hiện tại đã là sau nửa đêm, chờ một lát nữa, trời đều sắp sáng, đường đường trưởng vệ sứ muộn như vậy đến, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Hắn lén lút quan sát, tiểu gặp Tống Vương tọa giá lâm cửa sau, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là ngừng lại. Bái kiến trưởng vệ sứ đại Vương nói, đi vào thông báo một tiếng, tiểu nói ta tới. Trưởng vệ sứ đại nhân chờ một chút. Xuân Phong cư thị vệ vội vàng tiến vào viện. Lâu Ngọc Sơn ngầm trộm nghe đến bên trong có người đối thoại, sau đó nghe được tiếng cửa mở. Tiếp đó, thị vệ kia trở về, hướng Tống Vương vừa chắp tay, nói: "Khởi bẩm trưởng vệ sứ đại nhân, nhà ta hầu ra tiếp kiến quý khách, mời ngài chờ một chút." Tống Vương mỉm cười nói: "Không đổi, chờ một chút không sao." Lâu Ngọc Sơn lòng nói kỳ quái, làm sao tối hôm nay nhiều người như vậy tìm lý Thế Nhạn, nhưng hắn đột nhiên sửng sợ, lại lén liếc mắt nhìn Tùng Vương. Giống như cười mặt núi thịt. Lâu Ngọc Sơn mắt nhìn, đột nhiên cảm giác được không đúng. Tống Vương nhưng là trưởng vệ sứ Giáp vệ chi chủ, làm sao gặp thuộc hạ Lý Thanh Nhàn, còn muốn để người thông báo?" bị tự tuyệt còn cười hết mắt. "Chẳng lẽ?" Lâu Ngọc Sơn trong lòng lộ bộ một cái, Lý Thanh Nhàn lại làm sao, cũng không đến nỗi để Túng Vương không có chút nào tính khí, chẳng lẽ là bởi vì trong phòng khách nhân." Lâu Ngọc Sơn than nhẹ một tiếng, lòng nói hôm nay thực sự là cả đời đều không quên được, đầu tiên là nhìn thấy Lý Thanh Nhàn cùng Nam Hương hậu câu vai dựng lưng, lại nhìn thấy Sở Vương phụ đường đường đại quản sự bị tóm, hiện tại gặp được trưởng vệ sứ lại cởi bị đóng sầm cửa trước mặt, thế giới này đến cùng làm sao vậy?" Túng Vương chậm rãi truyền đầu, liếc mắt nhìn Lâu Ngọc Sơn, mỉm cười nói, "Thanh Nhàn bằng hữu, Lâu Ngọc Sơn gọi nói, "Khởi bẩm trưởng vệ sứ đại nhân, hạ quan Lâu Ngọc Sơn, là Lý Thanh Nhàn tại thư viện Đồng môn." Túng Vương đầu góc bên trong hiện ra có liên quan Lý Thanh Nhàn tin tức, đột nhiên lộ ra không tên ý cười, lại quan sát trên giới nhìn một chút Lâu Ngọc Sơn, hỏi, "Tại công bộ nhậm trước. Lâu thị một môn đều tại công bộ. Túng Vương gật gật đầu, nói, "Tốt đẹp tu hành, đền đáp triều đình." Đại nhân vui thích, hạ quan khất trong tấm thảm. Lâu Ngọc Sơn kích động được trái tim kém một chút nhảy ra. Tùng Vương địa vị cùng tự quyền, hầu như tiếp cận công bộ vẫn còn sách, công bộ tả hữu thị làng gộp lại cũng không sánh nổi có thể được hạng nhân vật này khuyến khích, đủ để trở lại thổi cả đời. Thời khắc này, Lâu Ngọc Sơn Phúc Trí Tâm Linh, bỏ ra thiếu dung, hơi không lười, nói, đại nhân ngài cũng tới gặp thân nhàn. Túng Vương dư quang nhìn lướt qua Lâu Ngọc Sơn, bất chính mắt nhìn hắn, chỉ mong hướng về phía trước. Lâu Ngọc Sơn lấy dũng khí, đang muốn lại mở miệng, tự gặp Túng Vương bên người một cái lục phẩm quan chức mãnh trừng lại đây, trong ban đêm, ánh mắt như điện. Lâu Ngọc Sơn nhanh một nuốt nước bọt, đem tất cả lập kiến về trong miệng. Túng Vương ngồi yên lặng, cái quay đầu lại. Lâu Ngọc Sơn lúc này mới ý thức được chính mình bị lợi ích làm mê muội, kém một chút phạm xuống sai lầm lớn. Sau lưng y phục, lại lần nữa bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lâu Ngọc Sơn hận không được cho chính mình một cái bạc thai, đổi thành mình trước kia, tất nhiên hiểu quy củ, có thể tự theo phụ thân nhàn dối, chính mình liền rối loạn tấm lòng. Lâu Ngọc Sơn hạ thấp xuống đầu, không lúc ních, nhẹ khẽ cắn răng, tránh khỏi lại nói lung tung. Xuân Phong Cư bên trong, Chu Huyền Sơn đem thủ khoa khen thưởng đưa cho Lý Thanh nhàn sau, giảng sự tình trải qua, liền bắt đầu nói chuyện thiếm. Chu Huyền Sơn không có chút nào đại mệnh tuân sư cái giá, lư khí hiền lành, bầu không khí hòa hợp. Hai người ngồi tại bàn hai bên, trên bàn thả khay trà cùng một ít đồ ăn vặt, hoa sinh hạ ở táo đỏ nhãn. Nương bánh mật mảnh, còn có một chút tây bắc đặc sản. Chu Huyền Sơn buộc lên một cái hoa sinh, nhẹ nhàng chọc có hơn sắc, với mở ra đỏ, nắm bắt trắng non hoa sinh đưa vào trong miệng. Cái kia Đoàn Thiên Cơ tuy rằng xuất thân Thiên Mệnh tông, nhưng ngoại trừ thuận hái ngọc tạo chuyện này, cũng không được đắc. Lần này ngươi mặc dù được hắn người đứng đầu, nhưng bằng đưa hắn một phần cơ duyên, ngày sau gặp mặt, hắn làm trả ngươi một hồi nhân quả. Ta cũng phải cảm tạ hắn, xui xẻo hồ đồ tiểu được những chỗ tốt này. Bất quá, ta cảm thấy hứng thú hơn là hắn đại thế cục, long xà khởi lục, ta cũng sẽ không lấn chế. Hắn sở dĩ thất bại, đúng như Giang Vương lời nói. Sắc thực như vậy, Chu Huyền Sơn gật đầu nói, Thiên Mệnh tông thủ trọng vẫn nước Thiên Mệnh, tại thế cục trên kém xa Thiên Thế Tông, lớn tuổi lâu này, một ít truyền thừa liền có sở hở. Kỳ thực, từ liên hải đại sư mệnh thuật trong ghi chép viết rõ ràng, rành, ta tâm hướng thiện, chính là mệnh thuật căn bản lớn quy tắc, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mệnh thuật sư đều tán đồng này một cái. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc nói, ta nhìn nguyên hải trong ghi chép, cũng không này một cái, đúng là cái khác trong sách có người đề cập tới vài câu. Chu Huyền trí tốt không bằng nét bút đầu. Mặc dù đến sau tu vi tăng cao, đã gặp qua là không quên được, cũng sẽ theo thói quen đem đầu góc năm chiều nghị chuyển hóa thành văn tự bút ký, hắn nói, chỉ có nói tính ra, viết tính ra, mới gọi sẽ, không nói ra được, nói không tốt không viết ra được, viết không tốt chính là sẽ không, muốn nói sẽ, cái kia chính là mình lừa gần mình. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Chu Huyền Sơn tiếp tục nói, Yến Hải đại sư bút ký thực tại quá nhiều, căn cứ nói đến mồ hôi châu sung mãng tỏa trình độ, thêm vào đến sau lưu lạc các nơi, rất nhiều người sao chép trao đổi, sau cùng không biết từng xuất hiện bao nhiêu bản Yến Hải ký. quốc kiến trước, Yến Hải bút ký Đến sau Tề Quốc Tiên Quốc, Thiên Mệnh Tông chấp trưởng Khâm Thiên Nhân dám mượn cớ biên soạn mệnh thuật toàn bộ sách, vơ vét thiên hạ tầng thư. Phía sau lại mượn cớ có người sửa bệnh mệnh sách, lâm nhân tử đệ, bắt đầu cấm chỉ mệnh sách ở thành phố mặt lưu thông. Mặc dù triều đình cùng Thiên Mệnh Tông song trọng phong cấm, cũng không ngăn cản được mệnh thuật sư tư nhân hạ giao lưu, dĩ nguyên biện bút ký như cũng nhiều vô số kể, hàng ngàn hàng vạn. Lý Thanh Nhàn lấy ra vương bất khổ bởi ký, nói, sao?" Sơn tiếp nhận, lật qua lật lại, người nói: "Ngươi thật là vận may đủ ngày." này vốn là là hàng thật giá thật nguyên hải tự tay viết, mặc dù Lao Phu nhìn thấy, cũng khó tránh khỏi độc lòng. Người mà chờ ta nhất đẳng." Chu Huyền Sơn nói xong, nhanh chóng lật nhìn, hầu như một cái chớp mắt lật một tờ, rất nhanh xem xong. "Lại có được." Chu Huyền Sơn đầy mặt vui vẻ. Chương 607, đổi. Chu Huyền Sơn đem nguyên hải bút ký đưa cho Lý Thanh Nhàn, nói: "Cùng lần này bản nguyên hải bút ký 1457, trước đọc qua 3 cái phiên bản, tổng cộng sai lầm 24 nơi địa phương." Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Sơn, nhẹ nhàng đầu, trong lòng rốt cục minh bạch, tại sao hắn là phẩm đại mệnh sư cũng lần thứ nhất tận mắt chứng kiến như thế nào tích một, như thế nào toàn bộ giải. Lý Thanh Nhàn nói, viên Hải đại sư bút ký, tổng cộng bao nhiêu bản?" Chu Viễn Sơn nói, "Trong truyền thuyết tổng cộng có 34,000 bản, có chút là tay sách, có chút lấy pháp buôn sáng tác. Bất quá, trước mắt thu được công nhận Uyên Hải bút ký, đại khái 9000 nhiều bản." "Như thế cơ nào? Không hổ là đại mệnh tòa sư." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Viễn Sơn nói, "Ta Sơn Mệnh tông cũng góp nhặt rất nhiều Uyên Hải bút ký, ngươi nếu như nghĩ nhìn, ta để quách tưởng mang theo nguyên bộ sao bạn cho ngươi mượn." "Thật sao? Cái kia ta sẽ không khách khí." Ta vẫn nghi nhìn toàn bộ viên Hải bút ký. Ta Sơn Mệnh Tông tổng cộng góp nhặt hơn 3000 bản, nhớ được nhìn hết toàn bộ. Chu Huyền Sơn nói, Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, nói, "3000 bản? Ta cố gắng một chút." Viên Hải bút ký có rất nhiều nguy sách, không là không tốt đều có chỗ thích hợp, nhưng cần phải cẩn thận phân biệt." Chu Huyền Sơn nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Nghe nói qua chuyện này, nói là một ít người bởi vì không đồng ý viên Hải đại sư bút ký nội dung, hoặc nghị muốn lừa gạt danh lợi, hoặc bóp méo một bộ phận nội dung, hoặc thẳng thắn làm giả một quyển sách." "Bất quá, ta còn nghe nói một cái nghe đồn, mặc dù là nguy sách, cũng có giá trị." Chu Huyền Sơn nhìn một chút Yên Hải bút ký phong bì, nói: "Ngươi cảm giác được, siêu phẩm bệnh thuật bút ký có thể tùy tiện giả bộ sao? Ta cũng nghe nói siêu phẩm nhóm đều có một ít thần thông, cùng thiên địa pháp tác hòa vào nhau, khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có chuyện muốn nói, siêu phẩm thần thông, ở đây phương thiên địa, thậm chí có thể đối đầu thượng thần. Nhưng cụ thể, ta không hiểu lắm." Lý Thanh Nhàn nói: "Yên Hải đại sư thần thông cụ thể làm sao, chúng ta không biết. Nhưng chúng ta biết, lịch đại tất cả chất lượng kém làm giả ký, cuối cùng liền người ma sách, đều lặng yên không một tiếng động biến mất." Chu Sơn nói: "Dĩ nguyên biện thực lực của đại sư." Lịch sắc có thể làm được trình độ như thế này, khiến người kính nể a." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi thấy mỗi một bản uyên hải bất ký đều tồn tại ngươi không biết mệnh thuật học vấn." Chu Huyền Sơn nói. "Học sinh không kém nhiều biết." Lý Thanh Nhàn ở trong lòng cân nhắc câu nói này sau lương ý tứ hàm xúc. Ta tại trung phẩm thời gian cũng nhận được qua một bản uyên hải đại sư tay sách bất ký." Chu Huyền Sơn đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, trên mặt hiện ra một tia quái dị tiêu dung. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không giải, không minh bạch Sơn đang nói cái gì. Sơn rửng dưng nở nụ cười, nói, "Không cần lưu ý, sau đó thì sẽ minh bạch." Có lẽ ngươi thấy ngụy trong sách, kiểu có tác phẩm của ta." Lý Thanh Nhàn khẽ nhíu mày, không quá minh bạch Chu Huyền Sơn lời này ý đồ. "uyên Hải đại sư chính phẩm bức ký, cùng lời này có quan hệ gì?" Chu Huyền Sơn chuyển đổi đề tài nói, "Cái kia điêu long kinh ngươi tối nay đi học tập, thuận tiện thôi diễn một cái ngươi ngộp thảo." "Học chậm, thiên mệnh tông khả năng thu hồi. Đoàn tiên cơ không làm được việc này, nhưng thiên mệnh tông lão ra hỏa làm tính ra. Nếu không lưu phi rượu cũng không đến nỗi tức đến ly khai tông, lên phía yêu tháp." hỏi, "Trấn đến cùng tình huống thế nào?" Sơn trầm nói, "Thiên Khang thời kỳ, vì ngăn cản yêu tộc" Các đại môn phái liên thủ, thôi diễn ra Cẩm Chấn Yêu Tháp mới có thể trấn thủ biên quan. Cuối cùng các đại môn phái điều phối nhân thủ để chuẩn bị. Chính thức kiến tạo là từ thái Ninh thời kỳ bắt đầu. Chấn Yêu Tháp hội tụ đại tệ bắt phương tài nguyên cùng trợ thủ công, thậm chí vận dụng rất nhiều bảo vật và dòng dã ba cái long mạch. Bất quá, có người nói nguyên bản muốn dùng bốn cái, nhưng một cái thất lạc, đành phải thôi. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, cũng không biết tại sao, có không yên lòng. Chấn Yêu Tháp kiến tạo, tuy rằng gặp gành nhưng trình thể tới nói không có vấn đề lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, 10 bên trong liền có thể kiến tạo hoàn thành, đến thời điểm liền có thể trấn xuống lớn, lại cũng không sợ yêu tộc Nam Hạ. Đương nhiên, còn có một chút không tốt truyền ôn, không đủ vì là tin. Lý Thanh Nhàn hạ thấp giọng nói, nghe nói triều đình có quan chức kiến nghị chờ trấn yêu tháp sau khi xây xong, thu hồi hoàn thành, lấy cường tráng thiên uy, là thật. Chu Huyền Sơn trầm ngâm chốc lát, nói, không thể nói hoàn toàn không có khả năng, nhưng độ khả thi rất nhỏ. Trấn yêu tháp từ thành lập bắt đầu, tiêu không có suy nghĩ qua di động, hạ thông địa mạch, trên tiếp thương minh, vừa xa bất kỳ pháp khí, chưa bao giờ cân nhắc qua bị cá nhân hóa. Nếu không cách nào bị cá nhân luyện hóa, cũng là không cách nào mang hồi kinh thành. Còn nữa nói Hoàn Thành cũng không thiếu một cái trấn yêu tháp. Trấn yêu tháp cùng vận nước Mệnh Sơn, bên nào nặng bên nào nhẹ? Lý Thanh nan hỏi. Chu Huyền Sơn mỉm cười nói, hai cái cách biệt không xa. Hiện nay Mệnh Tông, chỉ có Thiên Mệnh Tông vận nước Mệnh Sơn hoàn mỹ không một tí vết, còn lại đại bộ phận vận nước Mệnh Sơn đều có chỗ không tròn vẹn. Coi trấn yêu tháp là vận nước trọng khí luyện hóa không được sao? Trên lý thuyết có thể làm, nhưng cần triều đỉnh cùng nhiều cái Mệnh Tông liên thủ mới có thể làm được. Thành thế như vậy, có thể không giấu được người. Sơn nói, thì ra là như vậy. Đúng rồi, quý phái trưởng lão, có hay không ý trao đổi long mạch Mệnh Sơn? Chu Huyền Sơn nói, "Đã đồng ý, chỉ chờ ngươi Tam Sơn tỉnh thần chú." "Bất quá, ngươi không cần phải gấp, từ từ đi. Loại này lại sự, không là một năm hai năm có thể làm được. Nếu như ngươi cần dùng gấp Long mạch Mệnh Sơn, ta nghĩ một chút biện pháp. Ta có một cái xấu tin tức cùng một cái tốt tin tức phải nói cho ngươi." "Nói." "Xấu tin tức là, ngươi cái kêu bản chống chân mời thần chú, ta không cách nào phụ đáp." Lý Thanh nhàn nói. "Quả thế, tốt tin tức đâu?" "Tốt tin tức là, ta có cái khác chú pháp." Chu Huyền Sơn trầm mặc lát, nói, "Cái khác chú pháp khả năng rất tốt, nhưng không hẳn phù hợp chúng ta Sơn Mệnh tông." Cái thứ hai xấu tin tức là, ta muốn dùng này một đạo chú pháp, đổi hai tòa lòng mạch mệnh Sơn. Chu Huyền Sơn sắc mặt không có một chút nào thay đổi, nói, cái kia tất nhiên còn có cái thứ hai tốt tin tức. Cái thứ hai tốt tin tức là, đạo này chú pháp, tên là Nam Nhạc mời Thần Chú. Tuy là Chu Huyền Sơn đã làm tốt chuẩn bị, con mắt vẫn là chừng được lựa chọn, hai mắt hầu như tràn mi mà ra. Chính thần. chính thần. chính xác, chính xác. Thượng giới Nam Nhạc, thượng giới Nam Nhạc. Chu Huyền Sơn không lúc ních, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy tay vịt, trong hai mắt, sát thái biến ảo. Năng lượng cao nhất mời hạng gì vị cách? Mời bao nhiêu? chính mình mời, chỉ có thể mời thiên quân. Như trước tiên cầu xin thần Tiêu Ngọc phủ chính Thần, có thể mời thiên quân bên trên Tinh quân. Lý Thanh nhàn nói. Chu Huyền Sơn lặng lặng suy tư, một lát mới tham dò hỏi, Tinh quân chúng thần, không liền trực tiếp phong mời. Ta nhưng là phí hết lớn tình lực, mới làm được trình độ như thế. Ta còn nghĩ đòi hỏi hoàn chỉnh ngũ nhạc mời thần chú, đối phương cũng thẳng tắp cao danh tử, không dễ xử lý nha. Lý Thanh nhàn nói. Chu Huyền Sơn bị Lý Thanh nhàn thế tục ví von trọc cười, sau đó ánh mắt nhất định, nói, "Đợi." Chương 608, ngoan. Cái kia Sơn Mệnh tông chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày, chúng ta tiểu tiến hành trao đổi. Lý Thanh Nhàn nói, cái nào biết Chu Huyền Sơn trầm mặc chút lát, nói, cùng núi không lập, kiến nghị lấy một chỗ một núi, dần thứ gánh chịu, có thể lên trời. Lý Thanh Nhàn trầm mặc. Chu Huyền Sơn tại nói dùng Mệnh Sơn xây dựng chân đàn phương thức. Đám này đại mệnh thuật sư, quả nhiên bạn biết và giải. Chính mình cái gì ngụ ý đều không tiết lộ, chỉ là bởi vì nghĩ muốn Mệnh Sơn, đối phương là có thể suy đoán ra chính mình muốn làm cái gì. Không phải là mình tiết lộ cái gì, mà là Chu Huyền Sơn tại mệnh thuật lĩnh vực đặc biệt là Mệnh Sơn phương diện, đã gần như biết hết toàn bộ giải. Dấu giếm được quyết được trầm tiểu ý, ý thậm chí giấu giếm được cái phong dù, nhưng không giấu được hắn. Thế nhưng, đối phương sợ hiểu nhầm, vì lẽ đó không có toàn bộ bê ra. Thỉ như, nếu như bốn loại mệnh sơn, đơn giản nhất, như sáu loại thì cần nhỏ hơn phần, Chu Huyền Sơn nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt nói, tầm thường mệnh sơn, môn phái mệnh sơn, chủ chơi đại phái vệ phong mệnh sơn, trụ trời đại phái ngọn núi chính mệnh sơn, long mạch mệnh sơn, vận nước mệnh sơn. Cho tới thần sơn, tuyệt đối không thể. Long mạch vận nước mệnh sơn đâu? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Huyền lát, nói, lá gan của ngươi sát thực có thể. Vậy thì Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngừng lại. Chính mình đã có phương tiêm bia vận nước mệnh sơn, chỉ kém một cái long mạch. Có thể chính mình nếu muốn long mạch, không phải tương đương với nói cho Chu Huyền Sơn chính mình có vận nước mệnh sơn. Cùng đám này biết hết toàn bộ hiệu lão gia hỏa nói chuyện, đúng là mệt thật. Vậy thì đổi một tòa long mạch vận nước mệnh sơn." Lý Thanh Nhàn nói. "Đừng nghịch." Chu Huyền Sơn đạm định nói. "Thật không có nào." Chu Huyền Sơn nói, "Ta Sơn Mệnh Tông cũng chỉ có hai tòa vận nước mệnh sơn, tuy rằng không bằng Thiên Mệnh Tông hoàn mỹ như vậy không thiếu sót, nhưng cưỡng có thể sử dụng. Này hai tòa vận nước mệnh sơn chính là ta tông căn cơ." Hết thảy chỉ là giá cả vấn đề." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Huyền Sơn không nói một lời. "Thêm vào Bắc nhạc mời thần chú." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Huyền Sơn ánh mắt khinh động, chậm rãi nói, "Không đủ. Thêm vào Tây nhạc mời thần chú, cùng Tam Sơn." Nay một bộ ba nhạc mời thần chú, đổi long mạch vận nước mệnh sơn." Lý Thanh Nhàn nói. "Trung nhạc cùng Đông nhạc ở đâu?" Lý Thanh Nhàn cười nói, "Hết thảy chỉ là giá cả vấn đề. Để Lao phu về đi suy nghĩ một chút." Chu Huyền Sơn nói. Lý Thanh Nhàn lập tức sáng tỏ, Sơn là cái hàng, rất rõ ràng nhạc giá trị quá cao, dù vận nước mệnh sơn cũng chưa chắc có thể đổi được đến. Lý Thanh Nhàn nói: "Thời gian một tháng. Một tháng bên trong trao đổi, ta phụ tặng bà Tôn sơn thần, là núi linh, dù sao cũng tất nhiên sẽ trưởng thành lên thành sơn thần." Lý Thanh Nhàn nói: "Tốt, một tháng bên trong, ta cho ngươi trả lời." Chu Huyền Sơn nói: "Lý Thanh Nhàn nói: "Ta để Quách Tưởng chuyển cáo qua ngọa Long núi chuyện, không biết các ngươi sơn mệnh tông có hứng thú hay không." Lão phu đối với núi Châu nằm hứng thú không lớn, nhưng nghe ngươi, ân, kinh doanh thủ đoạn, phản mà hứng thú. Chúng ta gia nhập." Được. Mặt khác, vấn nước mệnh sơn vốn là trọng, gia lo mạch, càng trọng. Vì lẽ đó, Cần dùng lấy long tượng đổ vật cánh chịu." Chu Huyền Sơn nói. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, "Đam chiêu." Xuân Phong cư ở ngoài. Lâu Ngọc Sơn liếc mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần Tùng Vương, một cử động cũng không dám. Không biết qua bao lâu, chân đều đứng ngửa. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Xuân Phong cư thư phòng tiếng cửa mở truyền đến, nghe được Lý Thanh nhàn âm thanh nói, "Ta đưa một chút ngải. Đã muộn thế này, bên ngoài lại có người muốn gặp ngươi, đưa cái gì đưa? Không được không được, làm văn bối cái nào có không tiện lễ. Ngươi và ta còn khách khí làm gì? Đúng rồi, mai ta chuẩn bị tại Mạnh Thật trà lâu khai giảng, ngươi nhớ được đi. Nhất định Ngài mời. Lễ nghi phiền phức. Lâu Ngọc Sơn nỗ lực nghe, nhưng phát hiện bên trong chỉ có một người tiếng bước chân của. Đó lấy, một cái hoàng mi dâu vàng áo bảo tím kim linh ông lao đi ra, cũng không gặp lý thâm nhàn. Lâu Ngọc Sơn nhìn một chút người này tướng mạo, chưa từng nghe nói vị nào quan lớn là bộ dáng này, đối phương nhắc tới mệnh thuật trà lâu gì gì đó, xem ra là một vị mệnh thuật sư. Lâu Ngọc Sơn ánh mắt đột nhiên ngừng lại, rơi tại lao nhân trên cổ áo. Hắn dùng sức nuốt từng ngụm nước bọn, tiết hầu chập trùng tích liệt, hình như nuốt cái theo tối đá. Nhất phẩm mệnh thuật sư. Lâu Ngọc Sơn có chút mang, mặc dù là phụ thân hắn thậm chí ra, ra hắn cũng không tư cách gặp loại này nhân vật thần tiên. Dư quan bên trong dường như có cái gì không đúng, hắn xoay đầu một nhìn. Tụ gặp núi thịt giống như Túng Vương dĩ nhiên từ trên ghế nằm đứng lên, hai cái chân phía trên cái thô, phía dưới cái nhỏ, như là một đôi voi lớn chân tiếp tại hai căn đua trên. Không, voi lớn chân không có như thế thôi. Túng Vương trên dưới hai đầu nhọn, ở giữa thô tròn, hình như núi cao, thế như núi cao. Giáp vệ tiểu tùng, bái kiến Chu tiên sinh. Túng Vương dùng sức túi đầu, nhưng đầu vẫn không nhúc chỉ có mấy chục tầng trên cấm hạ run Huyền Sơn mỉm cười nói, một lần trước gặp, vẫn là nay trên cơ năm ấy, tìm đến là Chu Huân Sơn cười cận, không nói gì nữa, hướng đi về phía trước đi. Người bình thường thân cao Chu Huân Sơn, đi qua cao hơn một trượng, một trượng rộng bao nhiêu Túng Vương bên người, để Túng Vương hiện ra được vô cùng nhỏ bé. Túng Vương không núc đích, chờ Chu Huân Sơn biến mất ở sau cửa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đặt nông ngồi tại trên ghế nằm. Ghế nằm rung dậy, sắt thép vận vèo âm thanh chi kẹt, kẹt mặt đất hạ hãm. Bốn cái nhất cái ghế thất phẩm dạ vệ lẫn nhau nhìn một chút, sau lưng lạnh cả người. May mà thả dưới đất, nếu không đã chết rồi. Túng Vương làm như đang nhớ lại cái gì, tự lẩm bẩm nói, năm đó Vị này chính là ép Thiên Sơn tự đại sông mà hàng, lấy nhị phẩm lực lượng, tiêu diệt yêu tộc nhất phẩm. Cái kia yêu tộc nhất phẩm huyết, hiện tại trên mặt của ta, so với mới ra lọ rút tia khoai lang đều nóng. Lâu Ngọc Sơn hạ thấp xuống đầu, không nói một lời. Hắn đã nói không ra lời, thậm chí không minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ minh bạch, chính mình nội tâm hối hận hẹp như sóng giữ tại Bắc Lên, trùng kích lòng ngực. Đại nhân, xuân phong cơ cửa thư phòng có chút hẹp. Cái kia lục phẩm quan thấp giọng nói. Vậy thì trong tử, để người không liên quan tránh xa một chút. Chúng bước nói. Tuân lệnh. Cái kia lục phẩm quan ra mặt, mang theo Xuân Phong Cư cửa thị vệ và Lâu Ngọc Sơn cùng đi đến xa xa, chỉ có thể nhìn xa xa Xuân Phong Cư cửa viện, không nhìn thấy cũng không nghe được bên trong. Sau đó, Lâu Ngọc Sơn nhìn thấy, cái kia bốn cái thất phẩm dạ vệ giơ lên cái ghế, đi đến trước cửa, cùng nhau nhảy một cái, giơ lên màn đêm hạ đen kịt núi xa một dạng trống vương, lướt qua muôn tưởng. anh, 5 người rơi xuống đất. Trước mắt sau, cách đó không xa bị âm thanh kinh động người thổi chạm canh gác, sau đó rít đảo, địch tấn công. Có cao thủ. Lâu Ngọc Sơn bên người lục phẩm quan thông thạo lấy ra cái còi thổi lên, gọi nói, cũng không định nhân, không được hoàn Dạ vệ yên tĩnh lại. Lâu Ngọc Sơn nhìn cái kia bốn cái nhấc ghế tựa thất phẩm quan lại nhảy trở về, đi tới, đồng thời đứng lặng lặng. Hắn lặng lặng nhìn đại môn đóng chặt Xuân Phong Cư, trong lòng bước lên không nói ra được bực. bực. Cái cửa này, không tốt lắm tiến bảo. Một tiếng cặc kẹt. Xuân Phong Cư viện cửa mở ra. Một cái cao lớn mặt thẻo nam nhân đi ra, đứng tại cửa, đảm nhiệm bảo vệ cửa. Một người thấp giọng nói, tiểu chu đại nhân đều lên cấp tam phẩm, còn không đội tử ý kim lưu túi. Mặc dù là trưởng vệ sứ đại nhân, cũng mời không nổi tam phẩm bảo vệ cửa đi. Lâu Ngọc Sơn nhìn xa xa dưới bóng đêm hận, rốt cục minh bạch chính mình bỏ lỡ cái gì. Chương 609, Tiểu viện Già Đàm, đầu mùa đông đã tới, xuân phong cư tiểu viện Hoàng Lục Đan Sen. Sân nhỏ trên bàn đá, trong cái mâm bảy hạt dừa, hoa sinh, táo đỏ, bánh mật mảnh trở vượn. To lớn Túng Vương ngồi trên ghế nằm, nhìn đối diện toàn thân áo trắng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn rót chén trà, đợi qua, nói, trưởng vệ sứ đại nhân Già Lâm, không có từ xa tiếp đón. Là Chu đại sư đem người định tại tại chỗ. Lý Thanh Nhàn bất đắc gì nói, hắn xưa nay không thích lễ nghi phiền phức, ta nói đưa hắn một lời nói liền ta nhất định tại mười mấy tức. Chu đại sư cũng là tính tình người. Bất quá Này chút năm tính khí tốt rồi rất nhiều, năm đó tại sông lớn bên trên, hạng gì hăng hái, lệnh chúng ta hậu bối kính ngưỡng. Ta đổ chưa từng nghe nói Chu đại sư thủ sông cố sự, ngài nói nghe một chút." Lý Thanh Nhàn nói. Tống Vương một vừa uống trà, một bên giảng giải năm đó cố sự, trong lúc Lơ đãng nói đến đại tướng quân Vương, Lý Cư Phòng, Chu Xuân Phòng, Lưu Phi Diệu, Triệu Di Sơn chờ chút mọi người chuyện cũ. "Giảng không kém thêm một cái cách giờ," Tống Vương nói, "ngươi cùng hộ bộ hợp tác làm sao? Phi thường thuận lợi." Lý Thanh Nhàn nói, "Vì là ngươi, tuần bộ ti tình cảnh không ổn a." Vương nhìn chằm hai mắt toàn bộ ty làm việc, ta một người ngoài cũng không thể gơ tay múa chân." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta nghe nghe, Sở Vương muốn tại trong triều đình đem chuyện này nói minh bạch. Hắn đại quản sự cấu kết ta phái, nghiền ép đương triều vương hầu, nếu như dám tại triều đình nói minh bạch, không sợ Vân quý chửi ầm lên sao? Hắn không trêu chọc nổi hơn quý, có thể trêu tới dạ vệ." Chúng Vương nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Dù sao cũng ngài cũng không muốn làm cái này trưởng vệ sứ, thuận tiện từ quan nhường cho Sở Vương làm thật tốt. Bất quá, ân. Các đời trưởng vệ sứ, ân. Lý Thanh Nhàn còn chưa nói hết, các đời trưởng vệ sứ đều chết hết." Túng Vương giỗi ra bàn tay lớn, chỉ vào Lý Thanh Nhàn, điểm ba lần, cười mắng nói, đều nói ngươi người này rất khó đối phó, hôm nay xem như là đã được kiến thức. Vậy cũng là tin nhảm, hạ quan luôn luôn hòa thuận hữu hái, đoàn kết đồng liêu. Thâm mộ kiên núi, giá trị bao nhiêu? Nói thật ra. Nói thật. Thêm vào linh linh toé thoái, thoái, vừa góc bên sừng, không kém thêm một cái ức. Lý Thanh Nhàn nói, dạ vệ có thể chia được bao nhiêu? Đây là Lưu Dương công phủ tài sản riêng, ngài nếu như muốn cùng khiu gia hợp tác, kiến nghị tìm Lưu Dương công công nói chuyện, ta chỗ này có hắn đưa ti Lý Thanh Nhàn nói. Túng Vương trầm mặc chốc lát, nói, ngươi cùng hội bộ, sơn mệnh tổng hợp tác mục tiêu kế tiếp là cái gì? Việc này một khi tiết lộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, hạ quan không thể để lộ bí mật. Lý Thanh Nhan nói. Túng Vương trầm mặc. Khó chơi. Một lát sau, Túng Vương nói, ngươi có thể biết giản Nguyên Thương nhậm chức. Hữu chỉ huy đồng chi, chủ trì dạ vệ công việc hàng ngày, quyền cao chức trọng. Lý Thanh Nhan nói. Nhưng hắn càng nghĩ kiêm nhiệm tuần bổ ti ti chính. Túng Vương nói, không là Tống Yếm biết kiêm nhiệm sao? Ta nghe nói, biết ông cụ trong nhà, hy vọng nàng chuyển sang nơi khác nhậm chức. Lý Thanh Nhàn nghĩ một hồi, mới minh bạch, tất nhiên là Sở Vương cùng người nhà họ Tống đặt thành cái gì giao dịch, khi sinh Tống Nghiêm Tuyết để dặn Nguyên Thương tự vị. Tống Nghiêm Tuyết từ trước đến giờ kiên cường, sao lại cam tâm tình nguyện, vì lẽ đó bắt Sở Vương người, cũng là nói xôi được. Lý Thanh Nhàn hỏi, phía trên muốn đem Dạ vệ tuần bộ tiêu hóa, thật hay giả? Là thật. Cái kia tuần bộ tổng ty chuyện là thật, giảm thiểu Dạ vệ quyền tự chủ, đem Dạ vệ biến thành một thanh thuần túy dao nhọn. Cụ thể làm sao? Bản quan người nhỏ, lời nhẹ, cũng không biết. Trung ương nói. Lý Thanh đột nhiên nói, Sở Vương nhúng tay Dạ vệ, phía trên vị kia làm sao nghĩ? Nói Hai tay ôm quyển hướng thiên coi thường. Ồ, Lý Thanh Nhàn nghiêm nghị nói, ta bất kể cái gì dạ vệ cái gì tổng ty, cũng không để ý cái gì sợ vương tân vương, quốc gia này, chỉ cần phải có một thanh âm, đó chính là hoàng thượng. Hoàng thượng làm sao nghĩ, ta làm thế nào, như hoàng thượng không thích, cái kia ta liền không thể làm. Tống Vương than thở nói, tốt một cái khải xa hầu, hiện nay triều đỉnh, có mấy cái trong lòng chân chính có hoàng thượng. Như ngươi vậy trung quân vì nước người, quá ít. Đúng đấy, người như ta quá ít, bất quá, trưởng vệ sứ đại nhân cũng tất nhiên là người như vậy. Chúng ta cùng chung chí hướng. Lý Thanh Nhàn sâu sắc gật đầu. Tống Vương cười híp mắt nói, "Ngươi có hứng thú hay không tiếp trưởng tuần bộ ti?" "Hả? Ta..." Lý Thanh Nhàn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. "Những ngày gần đây, ta nhìn khắp dạ vệ lý lịch, ngươi giống như cũng là thích hợp ứng cử viên." Tống Vương nói. "Ta thực tế là lục phẩm, khó có thể đảm nhiệm được." Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói. "Nhưng ngươi quan cư từ tam phẩm, lại là thanh văn thí trạng nguyên, lấy lục phẩm thân, kiêm nhiệm ngũ phẩm tuần bộ ti ti chính trước, đúng là giữa lúc." Mặc dù là cái kia giúp văn, cũng nói không ra lời. "Ta suy nghĩ một chút nữa, nếu như Xuân Phong tiên sinh vẫn còn, nhìn thấy ngươi tiếp trưởng tuần bộ ti, Tất nhiên phi thường vui mừng. Có một ngày hắn cùng ta nói chuyện thiếm, nói ngươi là đứa bé ngoan, cùng hai từ khác không giống nhau. Lá gan của ngươi, rất lớn, so với tất cả mọi người lớn. Chú Thúc là yêu ai yêu cả đường đi, ta là gan lớn cái gì, ta chính là một cái hôn ăn chờ chết mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn nói. chúng Vương nói, thân phận của ngươi, có chút lung túng. Ngươi đi làm một huyện tri chủ, mọi người không có thấy thế nào, có thể lại cao, quan văn không hẳn cao hứng, mặc dù ngươi là cường phong con trai, nhưng ngươi trung quy không là văn tu Ngươi đi nhập ngũ l Lại không có gì gấp gáp, nguyên cái kia thần cùng phái cùng khai xa quân tuy rằng vui vẻ sung sướng, nhưng chung quy là trò đùa trẻ con, cần rất nhiều năm mới có thành tựu. Ta phái ma môn khôi tu cũng không thích hợp người, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quê nhà dạ vệ tốt nhất. Ta là ưa thích tại dạ vệ, nhưng là dạ vệ có người không thích ta. Lại là không quản không hỏi, lại là muốn tháo rỡ xuân phong cư, ta có thể làm sao? Ta Lý Thanh nhàn xưa nay yêu thích hòa hòa khí khí, không thích cùng người không nể mặt mũi. Năm đó ta tuổi trẻ khí thịnh, vì lẽ đó dùng mệnh thuật đối phó vi dung. Nhưng hiện tại, ta thành thủ, chỉ có thể theo quy củ đến. Nhưng ta tuổi còn trẻ, biết cái gì quy củ. Liên lời của người nói, ta đều nghe không hiểu. Ai, ta rất tức nội a." Túng Vương cười mắng nói, "Vô Liêm Sỉ tiểu tử, cả ngày vòng vo quanh có rễu cả ta. Nói đi, người nghĩ muốn cái gì? Bây giờ không phải là ta muốn cái gì, mà là ngài nghĩ muốn cái gì, trưởng vệ sứ lại nhân." Lý Thanh Nhàn cười túi đầu uống trà. Túng Vương trầm mặc hồi lâu, đưa tay ra, Vô một cái không trên mâm nướng bánh mật mạnh, tất cả đều nhét vào trong miệng. "Quả kẹo, quả kẹo." Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn chổng chân như cũng cái đĩa, chậm cái tư nói, "Triệu phu nhân đưa bánh mật mạnh không nhiều, chứa chút cho ta." Tiếng ngai nuốt đột nhiên lại. Túng Vương tay thả tại bên miệng, trên cũng không phải, hạ cũng không phải. Túng Vương tinh tế nghiền ngẫm nương bánh mật mạnh, sau một lúc lâu, chậm rãi nuốt xuống. Hắn nhìn chằm chằm trên mâm táo đỏ. Cái kia táo ta là thái tự thành sinh sản. Ừm. Triệu Di Sơn quê nhà tại Thái tự huyện. Túng Vương đưa tay ra, chậm rãi hạ thăm dò, mẫu chỉ cùng ngón trỏ bóc lên một hạt táo đỏ, để vào trong miệng. Hắn cắn mở táo ta, đầu lưỡi cuốn ra hạt táo, nôn tại trong tay, để lên bàn đá. Chương 610, Túng Vương bà quát, "Ăn ngon." Thúng Vương cười mắt nói. Lý Thanh từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một ít mật mảnh để vào nguyên lai like cái đĩa. Nay một lần, Túng Vương giống lấy táo đỏ một dạng, hai chỉ kẹp lên một mảnh, để vào trong miệng, từ từ ăn. Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, đã là sau nửa đêm, nói, hiện tại không kém nhiều canh tư ngày, trưởng vệ sứ đại nhân một loại thời điểm như thế này ăn dạng sâm cơm. Túng Vương nghiêm nghị nói, ta sau nửa đêm từ không ăn cơm, ẩm thực muốn chỉ huy. Cũng vậy, Lý Thanh Nhàn ngừng lại mắt trận trắng dục vọng. Túng Vương nói, ta lần này tới, là muốn với người điện phải cho. Gần đây dạng vệ nhân tâm tán dã, quân làm hỏng, ta chuẩn bị một cái quân kỷ Đáng tiếc, cái khác chỉ huy sứ cùng chỉ huy cùng biết đều có một than chuyện bận rộn, chúng ta cũng không phân thân nổi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi cái này phó chỉ huy sứ rảnh rỗi. Còn có một vài người cũng thích hợp, nhưng bọn họ cũng chưa từng làm giám sát loại quan chức, đúng là người, đã từng đảm nhiệm qua tuần thành dùng, đảm nhiệm dạ vệ trước giám sát sứ, nước chạy thành sông. Nhưng ta vội không mở a, ta hiện tại còn tại hộ bộ kiêm nhiệm chức vị." Lý Thanh nhàn nói. Túng Vương giứt khoát nói, "Ta tìm tiết vẫn còn sách đòi người, tiết vẫn còn xét không cho, ta nói là hộ bộ chưa trải qua cho phép, tự ý điều tạm. Có thể ngài ký tên." Đó nhất định là người khác giả mạo. Ta một loại ký tên dùng tay trái, nhưng thực tế chỉ có tay phải ký tên mới giữ lời." Túng Vương nói. Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn, không nghĩ ra làm sao sẽ có không biết xấu hổ như vậy quá lớn. "Giám sát sứ?" Lý Thanh Nhàn trong lòng cân nhắc. Túng Vương mỉm cười nói, "Nghe nói Triệu phu nhân đưa ngươi đỉnh đầu lông chuẩn mũ." Lý Thanh Nhàn nói, "Trời lạnh lùng đến đâu tiểu có thể mang theo." Túng Vương ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nhìn trắng khí tiêu tán, chậm rãi nói, đúng đấy, mùa đông đã tới." Xuân Phong cứ ở ngoài. Lâu Ngọc Sơn lặng lặng chờ đợi, đồng thời nghe Túng Vương thủ hạ thấp giọng tán chuyện. Không lâu lắm, hắn vô trên người, Gợn sóng xương trắng đổ rào rạo tam tích. Hắn than nhẹ một tiếng, làm nhiều năm như vậy công tử, nơi nào ăn xong loại này khổ. Đột nhiên, gầm lên giận dữ tự Xuân Phong cư bên trong chuyển đến. Ai hủy ta Xuân Phong cư, ta đào nhà ai mộ tổ. Túng Vương tiếng gào truyền hơn nửa dạ vệ nha môn. Túng Vương các thuộc hạ ngẩng đầu, nhìn trong đêm tối Xuân Phong cư và cửa chơi chọi chu hận. Sau đó, bọn họ lẫn nhau nhìn một chút. Không hổ là Lý Hầu ra. Ta tiểu nói cái kia giản nguyên thương không lật nổi cái gì lớn sóng. Ngày mai bọn họ người còn phải bẻ ngoan đem lôi đi tây loại trở lại. Lâu Ngọc Sơn ngơ ngác mà đồng thời nhịn, rơi vào hồi hối Quân đi trở lại, Lý Thanh Nhàn còn giống như là Lý Thanh Nhàn. Chính mình hình như cũng vẫn là cái kia Lâu Ngọc Sơn. Có thể mình cùng Lý Thanh Nhàn quan hệ, dĩ nhiên bất đồng. Lâu Ngọc Sơn dự tưởng, đứng lưng ngác, mở mịt nhìn Dạ vệ tiến nhập Xuân Phong cư, giơ lên, cười híp mắt túm vương nhẹ ra, nên ngang mà đi. Hắn tiếp tục xem Xuân Phong cư thị vệ đi đến cửa, cùng Chu Hận trò chuyện. Chu Hận cùng bọn họ nói rồi vài câu, sau đó nhìn sang, liền tiến vào Xuân Phong cư. Thị vệ Lưu Tiểu Toàn chậm rãi tới, cười nói, "Lâu công tử, xin lỗi." Tiểu Chu đại nhân nói, nhà chúng ta hầu ra mấy ngày này quá bận, tương lai cũng quá bận, thực tại rút không ra không tiến ải, ngài, ngài cũng nhìn thấy, liền này sau nửa đêm đều thăm khách không ngừng. Ngài đi về trước đi, chờ chúng ta nhà hầu ra tính nhi. Lâu Ngọc Sơn một ngơ ngác mà gật gật đầu, nhìn Lưu Tiểu Toàn xoay người trở về. Hắn này mới minh bạch, mình tới chuyện, Lý Thanh Nhàn đến hiện tại cũng không biết. Đi qua, chính mình cùng Lý Thanh Nhàn còn có thể nói lên lời, nhưng hiện tại, liền gặp đều không thấy được. Bây giờ có thể gặp được Lý Thanh Nhàn, đều là cả lâu ra đều khó mà nhìn theo bóng lưng quái vật khổng lồ. Chính mình nguyên bản còn có cơ hội, có thể trong đầu của hắn hiện ra hôm nay từng hình ảnh, cùng Lý Thanh Nhàn kề vai sát cánh namương hung hậu, bị áp ra sợ vương phủ du quan sự, từ xuân phong cư bên trong đi ra hoàng mi dâu vàng nhất phẩm đại mệnh toa sư, lặng lặng ở ngoài cửa đợi đã lâu trường vệ sứ, còn có chính mình không tưởng tượng nổi đại sự. Đứng ở nơi này lâu như vậy, thậm chí đều không minh bạch xuân phong cư đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao trong một đêm, Lý Thanh Nhàn liền phiên Vân Phúc Vũ. Lâu Ngọc Sơn hai mắt cùng bầu trời đêm hòa hợp màu, tự giễu cười, cung lưng, chậm xoay người, chậm rãi đi ra ngoài. Xuân phong cư bên trong, Lý Thanh Nhàn nói, "Tiểu chú thúc, quá mượn, ngươi ngủ đi." Đúng rồi, còn có người khác sao? Lâu Ngọc sân đến, ta để hắn trở lại. Âu ngươi ngủ đi." Ừm. Lý Thanh Nhàn thu hồi đưa tin phù bản, hôm nay tăng thêm hai tấm. Sau đó, ngoại phóng linh phủ, ngăn cách trong ngoài, nghiệm vào mệnh phủ, tò mò đang nhìn mình nhỏ phá. Tương lai có hy vọng mệnh phủ. Phá cổ tranh máy hiên hạ, dắt từng chuỗi mượt mà ngọc châu, hệt như tua rua. Ngọc tảo nhẹ nhàng lay động, dường như trùng gió lên kèn, ém hai dây nghe. Lý Thanh Nhàn trên mặt toát ra không ít vẻ phức tạp. Nay Ngọc tảo, để ở nơi đâu đều xem như là phục trang đẹp đẽ, có thể lại cứ treo tại nhà lá hạ. Làm sao nhìn đều giống như Pha Lê cầu. Ngọc Tạo không chỉ có không thể để cao mệnh phủ khí thế, trái lại bị mệnh phủ kéo thấp cách điệu, trên chỗ nào nói lý đi. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, lấy ra mệnh bàn, hơi thêm thôi diễn, tính ra kết quả. Đây chính là chứ danh nhưng hiếm hoi lại thế cục thuần hãi Ngọc Tạo lực lượng, lấy ngàn mà tính, chiếm đoàn tiên cơ một nửa Ngọc Tạo. Thuần hãi Ngọc Tạo, chỉ có Thiên Thế Tông cùng Thiên Mệnh Tông nắm giữ, nhưng Thiên Thế Tông chưa bao giờ dùng, Thiên Mệnh Tông nhưng dùng để lớn mạnh nói, lão, hầu như mỗi cái sử dụng tới loại này đại thế cục Bọn họ thỉnh thoảng sẽ tìm một ít không bằng chính mình tu sĩ, hoặc minh hoặc tối so tài, hoàn thành thuần hái ngọc tạo, tích lũy tự thân lực lượng. Thuần hái ngọc tạo lấy được phương thức cực kỳ đơn giản, hơn nữa minh ấm đều có thể, không giống cái khác đại thế cục tồn tại loại loại hạn chế. Thuần hái ngọc tạo duy nhất khuyết điểm chính là không thể thua. Một khi thua trận, nhẹ thì tổn thất một nửa, nặng thì không chỉ có toàn bộ ly khai, thậm chí ngay cả chính mình khí vận cũng sẽ bị đối phương thuần hái. Bất quá, Mệnh Tông các lão gia ngồi chắc trong núi, không phải vạn bất đắc dĩ, rất ít tự mình ra mặt, vì lẽ đó những thế lực khác mặc dù nghĩ phản hái ngọc tạo, cũng không thể ra sức. Chủ thuyết, mỗi một vị trưởng lão tại trước khi qua đời, đều sẽ khiêu chiến trưởng môn cũng chiến bại, đem ngọc tạo bại bởi trưởng môn. Mỗi một đại trưởng môn tọa hóa trước, cũng đều sẽ thua bởi trưởng môn mới, đưa ra ngọc tạo. Thuần hái ngọc tạo tác dụng rất thuần khiết túy, đoạt người khác khí vận để bản thân sử dụng. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút vây đầy mái hiên ngọc tạo, mơ hồ ý thức được, hiện tại chính mình mệnh phủ tổng lực lượng, tuy rằng vẫn là không so được tụt cùng thiên mệnh chi tử hoặc người có đại khí vận, nhưng đã qua phổ vương hầu. Tuy rằng không tính là đứng đầu thiên hạ, sĩ vô song, nhưng thả tại một châu nơi, vạn trong người, làm chiếm lão thủ. Lý Thanh Nhàn xoay tay phải lại, Hiện ra một bản pháp văn thư tịch, trên sách điêu long Kinh bà chữ. Lý Thanh Nhàn tinh tế là xem, trầm rãi suy nghĩ, không lâu lắm, liền học được bên trong điều rậm Thuật. Nguyên lai, like, phương pháp này là hóa khí vận mà điêu rồng. Đem khí vận hóa long, bám vào tại các loại sự vật trên, liền có thể tăng cường lực lượng. Bất kể là mệnh khí, mệnh phủ vẫn là mệnh trụ, cũng có thể. Lý Thanh Nhàn mở ra mệnh phủ, nhìn về phía mình một căn mệnh trụ. Chương 611, điêu long Khí vận. Mệnh trụ kim quang Sán lạ, bên trên bản lòng cuốn quanh. Trái lại cái khác mệnh trụ, bình thường, bề ngoài loang loáng lổ, lổ dường như mưa rơi bãi cát vạn điệp hồ. Lý Thanh Nhàn nhìn bản long mệnh trụ, ánh mắt bên trong dị thái liên tiệm. Điêu long kinh bên trong nói rất minh bạch, điêu rồng thuật cũng không khó, nhưng khó chính là điều cái gì? Mệnh thuật sư không nhìn thấy mệnh phụ, chỉ có thể thông qua thôi diễn cảm ứng được một loại, loại lực lượng. Tại thôi diễn thời điểm có sai lệch, tiêu hao khí vận điêu mải thời điểm có sai lệch, rơi tại mệnh trụ trên có sai lệch, sau cùng long hình cũng có sai lệch, một lần sai lệch không sao, nhưng lệch kém hơn nhiều, sai ngăn hàng giảm. Ta chỗ này có một căn có sắn bản long mệnh trụ, chỉ cần chiếu phía trên điêu, dù cho là nhìn qua bầu má vẽ ra chiếc áo, cũng so với thiên phẩm nhóm tính chuẩn. Lý Thanh nói làm liền làm. Đầu tiên là nhiều lần quan sát bản long mệnh trụ, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bản long mệnh trụ mỗi một chỗ chi tiết nhỏ, phân không chút nào lậu. Liên tục nhiều lần rất nhiều lần, rốt cục hoàn toàn ký ức, lại dùng giấy bông dưng vẽ ra, mới thỏa mãn. Đổi mệnh tinh phẫu hào tích mang, ly khai mệnh phủ, lấy ra các loại mệnh tài, một hơi luyện chế dòng giá 10 đem điêu long đao. Đao thể đen kịt, chỉ lôi đao một hình cung trắng lượng, bên trên tinh thần tô điểm. Lại lần nữa tiến nhập mệnh phủ, Lý Thanh Nhàn trong miệng nói lẩm bẩm, năm tụng thuật, cầm trong tay điêu chú sóng xuôi, long đao, xuôi, long đao một tiếng bay ra đi, hệt rắn, tiến vào mệnh trì bên trong. Hấp thu một cái khí vận cá, rơi tại thiếu niên mệnh thứ nhất căn mệnh trụ trên. Tiểu gặp điêu long đao giống như tinh đỉnh điểm thủy, không ngừng rơi tại mệnh trụ trên. Khí vận chạy xuôi, nương tụ thành kim dịch, đan dệt thành long hình. Mỗi một lần điêu mài phía sau, điêu long đao tiểu sẽ rút ngắn một điểm. Có bản long mệnh trụ làm tham khảo, lại thêm tại mệnh phủ cường đại lực trường không, không lâu lắm, một cái giống nhau như lúc kim long hoàn thành. Cùng lúc đó, thứ nhất đem điêu long đao hoàn toàn biến mất không gặp. Này mệnh trụ nguyên bản bình thường, nhưng, nhưng bây giờ mở ngọc, thân tản ra gợn sóng Cả toàn mệnh trụ khí tức tăng nhiều, mặc dù không bằng cái kia bản long mệnh trụ, nhưng đã có thể trực tiếp gánh chịu cường đại siêu phẩm mệnh tinh. Bất quá, Lý Thanh Nhàn nhìn chăm chú một nhìn, cũng có một chút nhỏ tiết lưỡi. Đó chính là điều rồng đột trước mắt chỉ có thể dừng lại một năm. Chờ chính mình lên cấp thượng phẩm sau, có thể kéo dài thời gian. Và dòng giảm một năm mệnh cách tăng cường so ra, phí tổn thấp đến nhỏ bé không đáng kể. Lý Thanh Nhàn lại ra tay nữa, đem mặt khác mệnh trụ toàn bộ điều trên bản long. Tám căn bản long mệnh trụ thành một na, mệnh phủ động, sau đó tỏa ra so với trước càng mắt kinh quang. Lý cẩn thận diễn Sau đó không ngừng trước mắt, lại thôi diễn một lần, tiếp suy diễn một lần. Để ta yên lặng một chút. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn mới khôi phục lại ý lặng. Điêu rồng thuật sắc thực có tác dụng, không kém nhiều có thể để mệnh trụ lực lượng tăng cường 5 lần. Đương nhiên, là ta này mệnh trụ cơ sở quá kém. Nhưng vấn đề ở chỗ, ta điêu rồng hình như có chút không giống nhau, bất kể như thế nào thôi diễn, thực tế tác dụng không là tăng cường vài lần vấn đề, mà là tạo thành 8 trụ thăng long cục, tuy rằng cùng Diệp cái kia loại thiên mệnh chi tử so với thiếu chút nữa, có thể đã có phẩm được xem người có đại khí vận trình độ. Nói cách khác, Mệnh chủ điêu rồng điêu quá tốt, sẽ hư trương thanh thế, thật không biết còn có này tác dụng. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn quét Mệnh phủ. Mệnh trụ có thể điều rồng, mệnh cùng mệnh tinh không được. Mệnh khí có thể, hả? Lý Thanh Nhàn nhiều lần nhìn xung quanh. Dẫn Long hồ đâu? Lý Thanh Nhàn đi nhanh đến Mệnh chỉ vừa, hướng ao nhỏ nhìn lại. Dẫn Long hồ không còn, nhưng Mệnh chỉ dưới đáy, thình lình nhiều đóa mây trắng, núi sông đang sen, dường như từ bầu trời nhìn xuống đại địa, như một khẩu thông hướng về dị thế giới giếng. Trên thực tế chỉ là ao đáy một bức vẽ, động tĩnh vẽ. Xem ra, Mệnh Trì cùng Dẫn Long Hồ không biết bởi vì sao dung hợp với nhau. Lý Thanh Nhàn nhìn Mệnh Trì, đếm đếm mẩu vàng mập mạp khí vận cá chép. 18 cái, có thể chính mình trước rõ ràng dùng vài cái, tại hai viên giằng đóng đinh, đều tiêu hao cá chép màu vàng. Có ý tứ? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lấy ra Điêu Long đao, hấp thu một cái phổ thông khí vận thân cá, tại khắc một cái phổ thông khí vận thân cá thượng sử dụng Điêu Dũng thuật. Sử dụng Điêu Long đổ, nhưng là Điêu Long kinh bên trong mạnh nhất long đổ, thanh long bóng mở. Mặc dù Thiên Mệnh tông không có khả năng nắm giữ Long bước chân dùng, từng đạo kim quang tại khí vận thân cá trên lan tràn, cuối cùng Điêu Long đao biến mất. Nguyên bản thông thường khí vận cá, dĩ nhiên nhanh chóng bành trướng, trưởng thành mập mạp màu vàng khí vận cá chép. 19 cái. Mập cá chép vàng khí vận tổng sản lượng là phổ thông khí vận gấp trăm lần, then chốt còn có thể kích phát cường đại hơn lực lượng, có chút kiếm lợi A. Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn lại bắt đầu thí nghiệm tại mới khí vận cá trên điêu mệnh trụ trên bàn long. Mới một cái mập mạp khí vận cá chép vàng cá xuất hiện, so với trước kia cái kia lớn hơn một vòng. Xem ra, hay là ta chính mình mệnh trụ trên rồng lợi hại A trong sách nói Điêu Rồng thuật bắt nguồn từ Thiên Mệnh tông trưởng buổi nhìn Thanh Long bóng mờ sáng chế, đáng tiếc, nếu có thể gặp Thanh Long chân thân, này Điêu Long kinh uy lực đem tăng lên đầu chỉ gấp 10 lần. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, mời ra nội thần. Kết quả, mấy vị kia cao giai nội thần dồn dập biểu thị không làm được, ngược lại là 4 vị đồng tử bên trong vác lấy 18 đoạn bảo tháp hắc thiết rời đồng tử ra mặt, hỗ trợ sửa chữa Điêu Long kinh, tại phía trên thêm dòng giá 5 tấm Ngũ Vương Ngũ sắc thần long đồ. ơn nội thần, thần kinh, học tập lại, lại một lần chế đại lượng đao, lựa chọn Đông phổ thông khí và cá. Kết quả, so với mệnh trụ bản long đồ chỉ lớn hơn một vòng. Thay phiên sử dụng những phe khác thần long đều giống nhau. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nhìn phía trong đó nhất mập màu vàng khí vận cá chép, sử dụng hoàn toàn mới điêu dòng thuận, điêu long đao thôn phệ cả một đầu màu vàng khí vận cá chép, bắt đầu điêu dòng. Mập mạp cá chép màu vàng trên người, điêu long đao hệt như họa bút, vẽ ra điểm điểm thanh long đồ án. Làm thanh long mọc đầy cá chép màu vàng sau, điêu long đao triệt để dung nhập, biến mất không khí dùa, nước, quanh khí cá, quanh cá chép màu hào hào rơi xuống. Rất nhanh ở trên mặt nước hiện ra một tầng kim quang. Không lâu lắm, trắng mập trắng mập không vậy khí vận cá chép hiện ra cái bụng bị vảy màu vàng kim bao vây. Ai? Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị tìm kiếm nơi nào vấn đề, cái kia trắng mập cá đột nhiên phun ra liên tiếp bạch khí, ưu gặp cá da bên dưới cơ bắp phồng lên, phản phất bên trong cất giấu một người đang hướng bốn phương tám hướng đánh quyền, ầm ầm vang lên. Chớp mắt sau, trắng mập cá chép mảnh mảnh trướng, cá da Một cái dài 2 thước đậm màu vàng độc giác nổ tung thân cá trôi ra, tại mệnh chỉ bên trong du lịch. Lý Thanh Nhàn cười, đại khái chính là mệnh chỉ dẫn long hổ dung hợp sau thần thông. Nguyên bản dẫn Long Hồ cũng có thể hình thành cái này khí vận giao long, nhưng cần tiêu hao đại lượng vận nước cùng tế phẩm, thậm chí phản phệ đại tiên sinh. Hiện tại, chỉ cần điêu rồng thuật, liền có thể đem khí vận cá trực tiếp điêu thành khí vận giao long. Cần thiết chỉ là phổ thông khí vận cùng điêu long đao. Điêu long đao vật liệu cũng không khó tìm, một thanh hao tốn mệnh tại cũng là 3000 nhiều hay, theo giá vốn mua, định tiên 1 ngàn lượng. Tinh kỳ đại sư đưa mệnh tại quá nhiều, có thể một hơi luyện chế 1.000 nhiều đem điêu long đao. Chương 612, bãi phòng lang bang. Lý Thanh Nhàn đang chuẩn bị tại đạm màu vàng giao long thân rồng trên rồng, đột nhiên cảm nhận được gợn sóng quấy rầy. Cảnh giới quá thấp, khó có thể hoàn thành. Có lẽ chờ thượng phẩm phía sau mới có thể điêu giao long. Thử xong điêu long thuật, Lý Thanh Nhàn trở lại thư phòng, hướng ra phía ngoài một nhìn, trời đã sáng quắc. Ngâm Trộm nghe đến viện tử phía sau chuyển đến âm thanh rất nhỏ, lấy ra đưa tin phù bàn, nhiều người đưa tin. Tôn Kình Thiên đưa tin cáo tử, hắn đã xử lý xong bắt Lục Lâm sự vụ, hôm nay liền muốn trở về phương Bắc. Tổng giám tiết chỉ nói một câu, có một gọi nhạc hùng, bị ta từ ám vệ bên trong loại bỏ. Mấy ngày trước cầm Trịnh Huy, bài, huy phận, mày, cùng Trịnh Huy Hàn An Bắc có liên quan từng hình ảnh sẽ qua. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, chú Hận cùng Vu Bình đều tại, Hàn An Bắc chẳng biết đi đâu. Vu Bình, giúp ta hỏi thăm một người, gọi Nhạc Hùng, trước đây làm qua ám vệ, muốn ký càng nhỏ một chút. Được. Rất nhanh, Vu Bình ngâm một tờ văn thư trở về, cũng nói, ta tìm người nghe một cái. Nhạc Hùng vốn là tên cương đạo, giết người khắp của, ra tay quá ác, để bác Lục Lâm người không ưa, vì lẽ đó chạy tới kinh thành, tại một người tên là Lang Bang Bang phái nhỏ làm đường chủ. Hắn là bát phẩm đạo khách, một tay đao thuật xuất thần nhuyễn hóa, hạ phẩm bên trong khó có đối thủ, người bình thường không dám đắc tội hắn. Cái kia lang bang trên căn bản không chuyện ác nào không làm, buôn bán nhân cậu, ép người làm gái điếm, cho vay nặng lãi tiền. Lý Thanh Nhàn một bên nghe, vừa lật nhìn hồ sơ, phần lớn đều là cùng lang bang cùng nhà hùng có liên quan nội dung, còn ghi chép nhà hùng lúc nào rất ai, nhưng không có chứng cớ trực tiếp. Thần đô phồn hoa bên trong khu không cho phép loại bang phái này cùng người, nhưng ở ngoài khu Ngư Long hỗn tạp. Trên giang hồ loại này đánh đánh giết giết quá bình thường, chỉ cần không ai báo cáo, không có mệnh lệnh, dạ vệ cũng lười được quản. Nói xong nhà hùng, Vũ Bình nói, viện tử phía sau đang chứng kiến, nghe bọn họ nói muốn khôi phục lại cùng chức giống như lúc bởi vì trưởng vệ sứ đại nhân nói rồi, nếu như có một thân cây, một khối tảng đá cùng chức không giống nhau, tiêu chặt cái kia giúp người cho cho ăn. Hôm nay dọc theo con đường này, không ít dạ vệ huynh đệ hỏi dò ta xảy ra chuyện gì, ta chỗ nào biết. Ngài biết không? Lý Thanh Nhàn lấy ra quả thứ ba giám định, bỏ lên bàn, nói, chờ hẳn ca trở về, cho hắn, cái này đình tại trấn bị trên. Ồ. Vũ Bình lòng nói sau đó cũng không thể ngủ qua sớm, đều không biết chuyện gì xảy ra, nghe những dạ vệ kêu ý tứ, đêm hôm qua, xuân phong cứ rất náo nhiệt. Lý Thanh Nhàn xem xong nhà hùng hồ sơ, suy nghĩ một chút, đưa tin cho Tôn Cẩm Thiên. Bình Thiên, ngươi làm sao không tại kinh thành ở thêm mấy ngày, chuyện gì vội vã như vậy? Ngày hôm qua không có nói tỉ mỉ, kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao, phòng trường người của các ngươi rất nhanh liền có thể biết được nói. Yêu tộc thế tiến công yếu bớt, nhưng không có khả năng cam tâm tình nguyện nhượng ra sông lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tại mấu chốt thời gian đến một hồi lớn, sau đó mang theo thế thắng ép quốc một đầu, cuối cùng hòa đảm. Chúng ta Bắc Lục Lâm, quyết định cũng làm chẳng lớn, qua sông đi yêu tộc xảo huyết mạnh mẽ đào một thanh, bóp nát bọn họ trứng. Thì ra là như vậy, làm, vậy chúc ngươi một đường gió, chờ chém yêu chiến thắng trở về, ngươi và ta lại khánh công một hồi. Đúng rồi, nghe nói các ngươi Bắc Lục Lâm có một nhỏ đối đầu gọi là Nhạc Hùng. Hả? Chưa từng nghe tới. Ta tìm người hỏi một chút. Ta đi làm việc trước, quay đầu lại tầng gấu. Về tầng gấu, Phi không thuyền vừa rồi cất cánh, từ từ xa cách thần đô. Trên thuyền, Tôn Kình Tiên khẽ cau mày, rất nhanh cho nhiều cá nhân đưa tin. Không lâu lắm, biết được Nhạc Hùng chuyện, thậm chí biết Nhạc Hùng cùng Trịnh Huy quan hệ, cũng biết được Trịnh Huy cùng Lý Thanh Nhàn quan hệ. Hắn trầm tư chốc lát, đưa tin cho bác Lục Lâm đóng quân tại thần đô thượng phẩm trưởng lão, nói, "Trần Thúc, làm phiền ngài giúp cái việc nhỏ." Lang Bang Cái này bắt nguồn từ kinh thành bến tàu Bang Phái, hiện tọa lạc ở, ở ngoài khu Đông Hoa tử trên đường. Ba ngày, Bang Phái đại sảnh một mảnh vụ vương uống ương, ăn uống linh đỉnh. Nhắc đương chủ, thực sự là nhờ có ngươi an nếu không phải là ngươi một đao chặt cái kia cái gì cho má khoái đao Lý Tam, để ép hắn hổ Bang Tôn tử nhóm, chúng ta chuyến này cũng không thể thuận lợi như vậy. Đâu có đâu có, đều là Bang chủ chỉ huy có phương. Đừng nhìn ta là lũ phẩm, thật là cùng cái tên nhà ngươi hợp lại, tháng bại khó liệu. Các ngươi cũng biết, nhiều năm như vậy đánh đánh giết giết, ta để lại một thân bệnh tật, tối đa làm 3 năm nữa, liền muốn dưỡng lão, này làm bằng Sau đó tiểu muốn giao cho các người đi. Bang chủ đang lúc trắng niên, chỉ ít lại làm 50 năm. Đến, ta kính mọi người một gốc. Lang bang bên ngoài trên đường phố, hai cái người dò ra dễ sững, nhìn lang bang cửa, sư tử trấn môn, cháng hán cánh gác. Hàn An bắt hướng lang bang nhẹ nhàng vừa nhấc cằm, nói, chính là chỗ này. Chỉ giết một cái. Ngươi là lục phẩm, lang bang bang chủ cũng là lục phẩm, ngươi chỉ giết nhặt hùng cũng còn tốt, giết quá nhiều người, ngươi cũng nguy hiểm. Kỳ thực ta nghĩ mời ngũ phẩm ra tay, nhưng gần đây tiếng gió chật chẽ, hơn nữa phía nam muốn khởi sự, thần đô nhân thủ hết rồi, khen chốt đây là vị tư, suy nghĩ một chút vẫn là để ngươi trước thử một chút. Hàng ca ngài yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Ta trước xem tình huống một chút, đợi buổi tối cái kia nhạc hùng lạc đàn, một kiếm giải quyết. Hừ, che số mặt, đừng để lang ba người nhận ra đến. Hàng ca, ngài đây là vì ai xuất đầu? Chính là Trịnh đội, ngươi bài kiến hai mặt. Nhắc hùng cháu trai kia bắt nạt Trịnh đội đan điền bị phế, cường đoạt tám vệ thân phận. Trịnh đội vẫn không có nói với ta, nhưng ta cảm giác không đúng, tìm người đánh thử mới biết. Trịnh đội chăm sóc ta nhiều năm như vậy, khẩu khí này, ta nuốt không được. Vị Tiêu Lý đại nhân tiểu không quản. Giàn Thương ngày hôm qua đã ra tay. Tại Xuân Phong cư phía sau sửa đường, từng bước ép sát, hắn cũng không dễ dàng, ta cùng Trịnh đội đều biết, loại chuyện nhỏ này cũng không cần qué rối hà tốt. Cho nên nói quý nhân hay quên chuyện, chà chà. Ngầm miệng tối lại, nếu không phải là hắn, ngươi thất ra ra đã chết trong thiên lao. Ho ho, ta chính là thuận miệng vừa nói như thế, kỳ thực ta trong lòng đây bên trong bội phục, phục hắn. Có thể để ngài công nhận chủ nhân, tương lai tất nhiên bất phạm. Đã là bất phạm. Thanh niên kia bĩu môi, nói, hắn mới nhiều lớn, ta không tin. Được rồi, nhặt hùng giao cho ngươi. Ta về dạ vệ nhìn nhìn. Hàn An Bắc vừa nói xong, tiểu gặp một chiếc tầm thường xe ngựa màu đen ngừng tại lang bang cửa. Xe ngựa đi cái tiếp theo tóc bạc trắng cao gầy lao đầu, không người cung lưng, hai tay vắt chéo sau lưng, trên người mặc hắc áo tơ, chân đạp dày vải màu đen. Hàn An Bác tại nhìn thấy người kia trong mấy mắt, bắt thanh niên lại bà vai, hạ thấp giọng nói, "Đường núc đích, có núi, phía bắt tới." Thanh niên kia thân thể cứng đờ, chuyển đầu nhìn tới, tiểu thấy kia hắc áo tơ giày vải màu đen lão đầu hướng hai cái cửa vệ cười ha ha vừa tay, sau đó đưa ra một thanh bạc vụ, nói, "Xin hỏi mấy vị lang bang huynh đệ, nhạc, nhạc đường chủ có thể tại bên trong?" Nhạc Đường chủ cùng bang chủ bọn họ đang uống rượu. Nói xong, một người đi lên trước, tiếp nhận vật vụ. Vậy thì tốt. Cái kia lão nhân mở đầu, nhìn phía trên cửa chính Lang Bang bằng hiệu, cười cợt. Lão nhân lại lấy ra một nhỏ đèn bạc vụn, mỉm cười nói, ta cùng với Nhạc Đường chủ hẹn cẩn thận gặp một mặt, hai vị huynh đệ mang ta đi vào, sau khi thấy được, khắc có thâm đạt. Tên còn lại tiếp nhận vật vụ, hai người cười đưa tay làm tư thế mời, nói, ngài lão mời, chúng ta này tiểu mang ngài đi gặp Nhạc Đường chủ. Chương 613, Lang Bang hủy diệt. Hàn An Bắc hai người nhìn Hắc Áo ông lão cùng hai cái cửa vệ đi vào. Vị này chính là phía bắc cái nào ngọn núi? Hàn An Bắc chậm rãi nói, "Tống tài vô Thường, Trần lão hùng. Hắn làm sao sẽ tới? Hắn chính là Bác Lục Lâm bảng hiệu a, nhị phẩm đại cao thủ, Hùng Lang hổ báo 4 hộ pháp đứng đầu." Loại tầng thứ này nhân vật vừa ra mặt, toàn bộ người của giang hồ đều được vệnh thai lên thả lượng thủ đoạn. Hàng ca, chúng ta đi thôi. Vừa nãy ai nói bao ở trên thân thể ngươi? Nay không là một chuyện, tống tài vô Thường thật không giống nhau, ta hiện tại không có tệ ra quần, đã là ăn xong hùng tâm con báo đảm." Năm đó Lâm Minh chủ để hắn giải quyết trường Bạch Sơn ma nói nhà ai, hắn cũng không hỏi, sau đó tìm được một nhà đưa một lượng bạc Đưa một lượng bạc diệt một sơn trại, cứ như vậy vẫn đưa vẫn giết, thẳng đến các thế lực lớn ôm Lâm Minh chủ bắt bùi khóc, Lâm Minh chủ mới phản ứng lại, vội vàng triệu hồi hắn. Vừa hỏi mới biết, Trường Bạch Sơn hơn nửa mã tặc sơn phỉ bị một mình hắn giết cái tinh quang. Việc này nghĩ nghĩ cũng làm người ta sợ hãi, thật bình thường người, làm sao như thế không giống người. Ít nói điểm phí lời, chờ chút nhìn. Hai người xa xa nhìn. Không lâu lắm, tự gặp hắc cáo tơ dậy vài màu đen trần lao hùng đi ra, làm như trong lúc lơ đáng hướng bên này liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi đăng lên xe ngựa, phát ra bộ Ai, tổng vật ta này đem xưa giả, này lớn lại ngày. Ở nhà số bạc thật tốt. Xe ngựa ly khai, Hàn An bác hai người lẫn nhau nhìn một chút. Hàn ca, tổng tài vô thường đến cùng tới làm cái gì? Hàn An bác thấp giọng nói, đi, chúng ta đi vào nhìn nhìn. A, Hàn ca ngươi có ý gì, ngươi tìm chết đừng lôi kéo ta a. Đi vào tiểu biết hắn tới làm cái gì. Hàn An bác bị kiến mặt, thẳng đến lang bang cửa lớn, cái kia người vội vàng đuổi tới. Hai người vượt qua ngõ cửa, vòng qua bức tường, tiến vào viện tử, đột nhiên dừng lại. Cái kia lục phẩm người trẻ tuổi vào một ngụm khí lạnh. Đầu mùa đông là cây còn chưa xuống tận, ngỗ có khô vàng lá cây rơi trên mặt đất, phát sinh nhỏ bé vận động. Ngoài ra, chỉnh tòa viện yên tĩnh. Một cố cố thi thể ngã trên mặt đất, đổ tại trên ghế. Lang bang tụ nghiện sảnh bên trong, lô hương chim chim, chén bàn chỉnh tề, rượu thịt hương tại giữa không trung bay đắng. Người ở bên trong, ngã trái ngã phải, toàn thân không gặp miệng vết thương, không thấy máu, nhưng mỗi cái không còn hô hấp. Hình như tất cả mọi người đang ngủ. Đi thôi. Hàn An Bác xoay người ly khai. A, chuyện ra sao? Nhạc hùng năm đó đắc tội qua bác Lục lầm. Có thể nhạc hùng một cái bát phẩm đạo khách, cũng không đáng giá được tại vô thượng đưa toàn bộ lang bang cộng lại, cũng không đáng giá a. Muốn là có người mở đâu. Lâm Minh Chủ, Tôn Phó Minh Chủ, không đến nói đi. Tôn Phó Minh Chủ nhi tử Tôn Kình này mấy ngày vừa tới kinh thành, cùng Lý Thanh Nhàn tụ hội. Không thể nào. Lang Bang bị tiêu diệt tin tức ở trong thành truyền bá, nhưng không có gợi ra bất kỳ gió sóng. Một cái tầm thường bang phái nhỏ mà thôi. cùng Lang Bang có ngàn vạn tia quan hệ bang phái lớn trong bóng tối phái người cha xét, chỉ tra được một nửa, biết được Tống Tài vô thường đi qua Lang Bang, liền dồn dập ngừng chiến tranh. Tống Yểm Tuyết thân là tuần bộ chính, ngay lập tức đạt được tin tức, chau mày. Trần lão hùng, đến mức đó sao? Người đến, đem khối này nhãn hiệu đưa đến Xuân Phong Cơ là Trường vệ sứ viện tự. Tung Vương vừa ăn bữa trưa, một bên nghe thủ hạ báo cáo. Tống Tài vô thường. Ai, người trẻ tuổi thực sự là kích động. Sau khi ăn xong mang người đi nhìn nhìn Xuân Phong cư phía sau, tìm một mờ cớ, quất mấy roi, phiền phiền nhiễu nhiễu. Là giản đại nhân ở bên ngoài chờ một giờ. Hắn đồng ý chờ tự chờ. Hàn ăn bác trở lại dạ vệ, một cái lại một cái dạ vệ bằng Hữu Lén Lút nói rồi hai ngày này chuyện, hắn này mới biết Sơn Mệnh Tông tông chủ cùng trưởng vệ sứ cùng nhau bái phòng lý Thái Nhàn, bước được giản nguyên thương đem Xuân Phong cư phía vườn khôi phục dạng, không lại sửa đường. Hắn một đường suy tư. Một đường trầm than, tiến vào Xuân Phong Cừ, tựu gặp Vũ Bình, cười ha ha nói, "Hàng ca, Lý Hầu ra đi trước dặn dò ngài trở về làm hai việc." "Cái nào hai cái?" Vũ Bình đi vào phòng, lấy ra một cái vải xanh bao, một cái ám vệ nhãn hiệu. "Này căn dặn đinh đinh tại trấn vị trên, nhắn hiệu để ngươi còn cho trình đội." Trình đội nhãn hiệu làm sao để tuần bộ tí người trả lại cho?" Vướt bờ Bãi, Hàn An bắt tiếp nhận Trịnh Huy ám vệ yêu bài, nhẹ nhàng ánh chừng một chút, cười nói, "Là Vướt Bồ Bãi. Nếu tiện đường nhìn Trịnh đội, không tiện đường đi vui vẻ ngõ hẻm sao điểm hắn thứ ăn, giống dê canh bánh hoa quế gì gì đó. Vậy thì mua chút, ngươi cùng đi." Hầu gia đi mệnh thuật trà lâu, phòng trưng đến tối mới vừa về, ta nhàn rỗi cũng là nhàn dối, thuận tiện đi nhìn nhìn Trịch đội. Đi thôi. Mệnh thuật trà lâu nghiêng đối diện từ lâu. Mặc Gay nhị sứ người tính toán hồi lâu. Diệp Hàn vẫn nói cái này, Lý Thanh nhàn đoạt long mạch, chúng ta còn bán tín bán nghi, hiện tại nhìn, sợ chính là hắn. Cái kia cái long mạch, năm đó là chuẩn bị đưa vào trấn yêu Tháp, hắn dĩ nhiên dám vọng đoạn, không biết lợi hại. Không là thôi diễn qua không trên người hắn sao? Tất nhiên là hắn dùng biện pháp gì dẫn lệch tôi diễn. Không bằng như vậy, chúng ta tìm cái cơ hội, tại trước công chúng bên dưới sử dụng dẫn mạch về núi thuật, dẫn ra trong cơ thể hắn long mạch. Không sai. Bất quá, loại này cơ hội khó tìm. Cái kia quỷ diện chi chu chuyện, làm sao làm? Hắn như Đàng Hoàng Lưu tại Dạ Vệ cũng cho qua, lại cứ tốt chết không chết cùng trầm tiểu Y đi để bố cục hại đoàn thiên cơ. Một lần này, chúng ta lại đi tông môn muốn quỷ diện chi chu, các trưởng lao sẽ không nói gì. Có thể, quỷ diện chi chu dệt thành nhân quả lưới, vạn nhất bất ngờ, đem có nhân quả người đều theo dệt đi vào lảm sao làm. Không quản được như vậy nhiều, Diệp Hàn không thể xuất thủ, tùy tiện tìm một lý thanh kẻ thủ. Thì như Ma môn, bọn họ tất nhiên đồng ý. Đối thành trước đây, ta cảm thấy được Lý Thanh Nhàn sẽ xui xẻo. nhưng hắn chính là mệnh thuật sư, sau lưng có đại phái thế lực, người bình thường sử dụng quỷ diện chi chu, rất có thể bị hắn tránh ra, nhất định phải phải dùng đại nhân quả. Giống Diệp Hàn, cùng hắn tiến nhập hai lần quỷ địa, lại có đại thủ, mới có thể. Kỳ thực đại tiên sinh là thí sinh rất tốt, đáng tiếc, không có người. Không sai. Lý Thanh Nhàn cái khác kẻ thủ, hoặc là cùng hắn nhân quả không sâu, hoặc là nếu không phải nghĩ biện pháp tận diệt, tận diệt có chút khó, còn không bằng giết. Thực tại không được, chúng ta thoảng địa đặt một cái, để trưởng lão đoạn. Làm sao biên Điều nói Lý Thanh Nhàn người này, nguyên bản bình thường không có gì lạ, đến sóc nhưng từng bước thăm vấn, tất nhiên là sửa lại bệnh. Diệp Hàn cùng hắn mỗi lần gặp gỡ đều bị kỳ độc tay, ngươi nói có khả năng hay không? Lý Thanh Nhàn đoạt Diệp Hàn khí vận. "Này, ngươi không nói không sao, ngươi này nói chuyện." Hai người tại dạ vệ thời gian, Chu Xuân Phong, tổng yếm Tuyết Cựu không tên bài xích Diệp Hàn, sau đi tới Quỷ thôn, Diệp Hàn dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh, Lý Thanh Nhàn nhưng được cản con giới. Về sau nữa, không chỉ có Diệp Hàn xui xẻo, liền nguyên vương phụ tử đều bị chết, lại có Quỷ thành, hắn dĩ nhiên được nửa cái nguyên. Trưởng môn bệ quan trước nói, tối đa 3 năm. Diệp Hàn thì sẽ hóa long, có thể hiện tại nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Diệp Hàn một chút cũng không giống thiên mệnh chi tử. Chương 614, Quỷ diện Chu vương. Đáng tiếc Lý Thanh Nhàn sau lưng có mấy cái thế lực lớn như ẩn như hiện, không có trưởng môn tay lệnh, các trưởng lão cũng không tốt trực tiếp ra tay, bằng không, Hà Tất dùng quỹ diện chi chu. Quỷ diện chi chu tuy rằng ý đòi, nhưng chúng ta tông cũng không thiếu, chắc hẳn các trưởng lão sẽ không không đáp ứng. Chúng ta hiện tại tiểu liên hệ. Hai người lấy ra đưa tin phủ bàn, liên hệ Thiên Mệnh Tông trưởng lão. Không lâu lắm, hai người mặt lộ vẻ vui mừng. Thành rồi. Lý Thanh Nhàn đoạt đoàn thiên cơ ngọc tảo. Đoàn tiên cơ không để ý, có thể cắt trưởng lão trên mặt quái bất trụ. Dùng Quỷ Diện Chi Chu nhắm vào Lý Thanh Nhàn, coi như cái kia triệu gì sợ đến, cũng không tra được dấu vết. Hiện tại liền muốn tùy người. Diệp Hàn quá trọng yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể để hắn dùng. Chúng ta liền tìm ông ra người, ông vẫn còn sách nhân hại Chu Xuân Phong thành kẻ chết hay, nhà hắn người lại tại Khải Viễn thành bị Lý Thanh Nhàn giết mấy cái, là người được chọn tốt nhất. Không sai, vậy thì để ông ra người đến kinh, sử dụng Quỷ Diện Chi Chu. Làm, ta tìm bằng hữu mượn phi thuyền, nhanh càng tốt. Có muốn hay không dùng Quỷ Vương? Quỷ Diện Chi Chu cũng có lúc thủ. Đối phó đại mệnh thuật sư khả năng thất thủ, nhưng đối phó với hắn một cái nho nhỏ trung phẩm mệnh thuật sư, quỷ diện chi chu đầy đủ. Còn nữa nói, quỷ diện chu vương liên lụy đại lượng nhân quả, không cẩn thận, liền ngươi và ta cũng có thể kéo vào quỷ giới. Cũng vậy, mệnh thuật trà lâu, mỗi khi đại thú kiểu kết thúc, thần đô mệnh thuật trà lâu đều sẽ bắt đầu giao dịch hội. Toàn bộ một tầng bị mở rộng ra lớn sân rộng. Gần như đại thú kiểu 1 phần 3 mệnh thuật sư đều tại đây. Một nhóm người bày than, một nhóm người đi dạo phố, còn có một bộ người bày một lúc than, đi dạo một trận. Lưu lão hổ đang bày than, xa xa nhìn thấy một bóng người, vội vàng thu hồi vội vội vàng vàng chạy tới. "Chén ngọc công tử." Lưu lão hổ cười nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Đa tạ Lưu minh hỗ trợ, đưa ta đại lễ." Một bữa trẻ lớn. Lưu lão hổ dương dương đáp ý được. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Thoải mái." Lưu lão hổ đột nhiên ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, "Ngươi biết trúc tiên sinh sao?" Chính là cái kia thường thường dịch dung mệnh thuật sư, phụ cận nhà kia gấm tứ xuyên lật thành là hắn mợ. Thôi có nghe nói. Lý Thanh Nhàn nhớ tới lang đầu sơn truyện, cái kia trúc tiên sinh cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hợp tác với mình, giúp mình vượt qua đại tiên sinh. Hắn nhất tiện ẩn nấp thân phận, vì lẽ đó ta tìm nhờ thời điểm Tìm trên hắn. Hắn hình như nhận thức ngươi, để ta đừng quên đề hắn." Lý Thanh Nhàn cười nói, "Ta biết rồi. Trúc tiên sinh là muốn về tòa kêu huyết mạch mệnh khí. Cảm giác thế nào?" Lưu lão hổ nháy mắt, không hề che giấu chút nào trong ánh mắt được giao. "Không sai, ta cảm giác mệnh cách có rõ ràng tăng lên." Lưu lão hổ hướng bốn phía nhìn một chút, bí mật truyền âm nói, "Thuần Hải Ngọc Tảo là Thiên Mệnh Tông đặc hữu đại thế cục, đến nay không có người ngoài đạt được. Ngươi sau đó đi một vài chỗ, có thể làm bộ Mệnh người, lộ ra Ngọc Tảo khí tức, làm bộ là trưởng lão hơi phục vi hành, khẳng định Thiên Mệnh hoặc lệ thuộc mệnh Ngươi nếu như lại biểu diễn thiên mệnh tông hai tay mệ thuật, bọn họ càng là coi ngươi là ra gia gia cung cấp. Đặc biệt là một ít tiểu quốc, gặp được thiên mệnh tông người tiểu cùng điên rồi mở rộng, đồng ý đem hết thể dâng hiến cho thiên mệnh tông, hy vọng đạt được thiên mệnh bảo hộ. Hả? Thiên mệnh bảo hộ không là chỉ nhằm vào hạch tâm đệ từ sau. Rất nhiều trung phẩm chịu đựng cả đời, cũng không chịu được tới. Lý Thanh nhàn nói, vì lẽ đó một ít tán tu, thiên mệnh tông ngoại môn hoặc lệ thuộc tâm môn, liền thích đi những tiểu quốc kia bịp. Những không hiểu kia thuật, ai biết có hay không có thiên mệnh bảo hộ. Tuy tiện làm một hai tấm nhận mệnh phù, phát điểm quang, làm điểm Bọn họ liền tin. Nguyên lai không là thiên mệnh bảo hộ, là thiên mệnh lắc lư a." Lý Thanh Nan nói. Lưu lão hổ cười hì hì, nói, "Ta cùng mấy người bằng hữu thương lượng một cái, dù sao cũng đều muốn du lịch thiên hạ, không bằng đi phía nam các nước liệu đạt đến một vòng, trong đó, mệnh thuật sư quả thực chính là bọn họ cha đẻ. Ngươi hiểu?" Khà khà. "Biết cái gì?" Lý Thanh Nan hỏi. "Xách, ngươi người này thật không có tình thú, đi bên kia một chuyến, ai không thu mấy cái tốt đệ tử trở về." Lưu lão hổ cười mắt nói, nơi nào thu đệ tử rất thuận lợi? Thật thu đệ tử?" Bên địa quả thật không tệ, Thiên Mệnh Tông đối với nơi nào không chế bạc nhược. Không giống Đế quốc, một khi Mệnh Tuật Tông môn thu nhận đệ tử hơi nhiều, Thiên Mệnh Tông tựa ra ngoài gõ một phen, vì lẽ đó nhiều năm như vậy vẫn không có mới đại Mệnh Tông xuất đầu. Hơi hơi có tiềm lực Mệnh Tông, sau cùng đều sẽ trở thành tiên Mệnh Tông lệ thuộc tông phái. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, chính mình nhưng là có một bộ thần hóa Thiên Mệnh Chính Tông, vốn là nghĩ thử tuyển mấy cái đồ đệ, ngồi dưỡng mình một chút mệnh vật thế lực. Bất quá phía nam các nước quá xa, nghĩ nghĩ vẫn là tôi. Hôm nay có vật gì tốt? Lý Thanh Nhàn đầu vừa nhìn, trước mắt Mệnh Tuật lâu một tầng dường như to lớn trong phòng nông mậu thị trường. Lưu lão hổ nói, nhìn hoa mắt, đồ vật quá nhiều. Ta đang chuẩn bị năm hạ, vì lẽ đó này hai ngày chuẩn bị móc sạch ra sản mua chút biệt tài. Ngươi đâu? Ta càng phần nhiều là nhìn nhìn, ta muốn đều quá đắt, mua không nổi. Lý Thanh Nhàn nói, đi, chúng ta đồng thời đi dạo một vòng, không chừng có thể phát hiện vật gì tốt. Đúng rồi, đánh cuộc nhỏ di tình, ngàn bạn đừng lớn đánh cực. Hả? Nơi này còn đánh cược? Nơi này đánh cược cùng phía ngoài không giống nhau, là chỉ các loại du hí, bản chất sắp xỉ. Ngươi nhìn, đó là đoán trăm hộ. Lý Thanh Nhàn nhìn tới, hữu gặp một người phía sau dựng thẳng một cái đại bàn. Mâm tròn bên trong đặt vào hành 10 tung 10 cùng 100 cái hộp. Lưu lão hổ nói, này 100 cái hộp bên trong, phần lớn đều là vô dụng rác rời mệnh tải, đại khái có 2, 3 món bảo vật. Nhưng mọi người đều là mệnh thuật sư, đều đối với chính mình có tin tưởng, đều cảm giác được chính mình có thể thôi diễn ra thứ tốt, nhưng ở nơi này thủy thông, loại này đoán trăm hộp sau lưng, không biết cất giấu bao nhiêu mệnh thuật thủ đoạn, mặc dù thượng phẩm đại sư đến, cũng có thể ngã ngã lộn nhạo. Bên kia, còn có chỉ luận bàn. Kim chỉ nam chỉ tới chỗ nào, tìm được cái gì. Bên kia là đầu gió cầu, mặt bên gió vẫn cần rất cường đại thôi diễn năng lực mới có thể nắm chúng. Đương nhiên còn có một chút mệnh làm trò, thủ đoạn quá nhiều." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta hiểu được, kỳ thực chính là tìm một việc vui, đồ vật cũng đều không đắt." Lưu lão hồ nói, "Xác thực, bất quá cũng có số ít người bố cục, hơn nữa còn là làm chuyên cục. Là cái kiểu loại vì là một cái nào đó người sớm chuẩn bị cục. Bên trong thảm một cái nào đó người cần thiết đồ vật. Không sai, một loại đối tượng đều là cái kia loại gia sút môn phái, sa sút gia tộc truyền nhân, liếc bọn họ sau cùng gia sản. Tỷ như bên kia cự khúc nước chảy, ta nhìn chăm chú nửa ngày, cực khả năng tiểu là làm chuyên cục. Tiểu tử kia thật xui xẻo, bất quá bố cục lai lịch không nhỏ." là Tiên Mệnh Tông, Thiên Mệnh Tông lệ thuộc Mệnh Tông, nói dễ nghe chính là lấy mệnh đổi tiền, thực tế chính là mưu tài hại mệnh. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua, Tiểu thấy kia bên trong bảy một chỗ sơn thủy thế cục thành, khoảng chừng dài một trượng, như là trên mâm thả thu nhỏ sơn thủy mô hình, bên trong dòng sông cựu khúc liên hoàn, nhanh chóng chảy xuôi. Trong nước một giấy trắng thuyền chậm rãi đi về phía trước, giấy trắng trên thuyền, đứng cạnh một người. Người trẻ tuổi kia tiểu đứng tại sơn thủy cục bên, không thi pháp, thông qua thôi diễn sơn thế cục thành biến hóa, đến khống chế thuyền. Thế cục trong thành khi thì mưa to, khi thì gió lớn, khi thì sóng lớn, khi thì vòng xoáy đều cần trẻ hơn người từng cái hóa giải. Chương 615, xoay người rời đi. Sơn thủy thế cục trong thành, tình cờ trong nước bước lên bảo quang, cái kia người đa số sẽ sớm điều chỉnh phương hướng, để giấy trắng thuyền va tới, tăng cường khí vận, tình cờ sơ hở. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia, đầu lông mày nhẹ nhàng hơi động. Lý Thanh Nhàn hỏi Lưu lão hổ, cách chơi ta đại khái hiểu, chính là sớm để cử khí vận, sau đó tránh né qua thai nạn, thu được bảo quang, cuối cùng hoàn thành. Như vậy cũng có thể để người táng ra bại sản. Lưu lão hổ nói, loại trò chơi này khen thưởng là phân cấp bậc. Người 10 lượng bạc Hoàn thành cũng chỉ cho sắp xỉ giá trị trăm lượng đồ vật nhỏ. Người áp ngàn lượng bạc, sau cùng cho người giá trị và lượng. Đặt đồ vật càng đắt giá, khen thưởng càng lớn. Ta mới nhìn, người trẻ tuổi này từ nhỏ bắt đầu chơi, có thắng có thua, sau đó bắt đầu chơi lớn, cơ vốn cũng là như vậy, cơ bản duy trì nhỏ thắng. Loại này thế cục thành, đều là khả năng khống chế, cái kia bố cục người mục đích rất rõ ràng. Không ai quảng, mệnh quật giới, bằng bản lĩnh của mình. Mấy người kia là không nói, nhưng người trẻ tuổi kia không phải là bị bả bối mông mắt sao? Không phải là thái quá tự đại sao? Chuyện như vậy, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Chúng ta không có cách nào nói." Lý Thanh Nhàn nhìn thiếu niên kia, chầm mặc hồi lâu. Muốn dùng vọng khí nhìn vận, nhưng ngừng lại. "Đi, chúng ta đi nhìn một cái." Lý Thanh Nhàn đi về phía trước. Lưu Lão Hổ nghi hoặc nhìn thoáng qua thiếu niên kia, cùng đi theo qua, cũng bí mật chuyển âm nói, đối phương lai lịch không nhỏ, chú ý nhiều hơn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Đi đến sơn thủy thế cục thành bên, Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn quầy hàng trên một tờ giấy, trên đó viết dư hí nội dung, nhưng cởi hỏi cái kia chủ quán, chơi cái này, năng lượng cao nhất ghen cái gì? Cái kia chủ quán nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn, ánh mắt rơi trên người Lưu Phát hiện người này tại trước Lưu lão hổ ở phía sau, vội cười nói, vị tiền bối này, ta này cựu khúc nước chảy, có 9 tầng khen thưởng, tầng thứ 9, khen thưởng chính là thượng phẩm đan đạo đại sư luyện chế thiên cơ dẫn độc đan. Thiên cơ dẫn độc đan. Vật này có thể hiểm thấy, ít nói giá trị 200.000 lượng bạc trắng đi." Lý Thanh nhàn nói. "Thấp nhất 200 nàn hai, một loại có thể bán được 250 chục ngàn hai tả hữu." Lưu lão hổ tiền bối, bằng hữu ngươi." Chủ quán nói. Lưu lão hổ gật gật đầu. Chủ quán mỉm cười nói, "Chờ có cơ hội, ta mời tiền bối uống một cốc." hổ lại điểm một cái đầu. Quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn truyền âm nói, đối phương trị vừa, hy vọng chúng ta dơ cao đánh khẽ, không muốn làm giữ việc này. Chuyện này, không thể không quản á. Lý Thanh Nhàn than thở truyền âm. Lưu lão hổ nháy mắt minh bạch, người trẻ tuổi này, cùng chén ngọc thiếu niên sợ là có ngọn nguồn. Lý Thanh Nhàn lặng lặng mà nhìn người trẻ tuổi kia. Cái kia người tướng mạo bình thường, màu da thô giáp, hai tay che kín cái kén, đầu trán buốc lên tỉ mỉ mồ hôi nước. Không qua giống mệnh thuật sư, ngược lại giống như làm việc nặng nhọc. Không lâu lắm, chiếc thuyền kia thành công đến điểm cuối, trên mặt người tuổi trẻ lộ ra vui sướng tiêu Chủ quan cười nói, "Vị này hồ công tử thật là lợi hại, đây là ngân phiếu một ngàn lượng, cầm cẩn thận." Người trẻ tuổi đứng lặng lặng điều tức, vừa liếc nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Lưu lão hổ. Lý Thanh Nhàn tối đầu nhìn trên giấy đồ vật, cười nói, tầng thứ 9 khen thưởng thiên cơ dẫn độc đan, tầng thứ 8 khen thưởng an hồ châm, tầng thứ 7 khen thưởng trăm núi tuẫn, chà chà, thật không tệ." Lưu lão hổ, "Nếu không chúng ta chơi một chút." Lưu lão hổ ánh mắt hơi động, nói, ngài đối với nảy phần thưởng bên trong cảm thấy hứng thú. Đều là đồ tốt, khó tránh khỏi độc lòng. "Đúng rồi, vị bằng hữu này, ngươi nghĩ muốn cái gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Người trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, vừa liếc nhìn Lưu Lão Hồ, trầm mặc một trận, nói: "Thiên Cơ dẫn độc đan, cứu người, cứu người." "Vậy ngươi chỉ ít cần trước tiên áp lên 20000 lượng bạc đủ vật." Lý Thanh Nhàn nói. "Hừ, ta tại thử. Ngươi tới trước đi, chúng ta chờ." Lý Thanh Nhàn nói. "Cảm tạ." Một lát sau, người trẻ tuổi lại lần nữa chơi cừu khúc nước chảy. Sau đó, người tuổi trẻ vận khí trợ hộ thay đổi xong, dĩ nhiên chậm rãi góp đủ 20000 lượng bạc. Người trẻ tuổi thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ta toàn bộ áp lên, chỉ cần thắng rồi, liền có thể lấy được tiên cơ dẫn độc đan." Đúng không? Đương nhiên. Được. Lý Thanh Nhàn cùng Lưu lão hổ nhìn nhau, trầm mặc không nói. Người trẻ tuổi lại lần nữa chơi, kết quả như hai người dự liệu, tại tám khúc thời điểm thất bại. Đa tạng. Chủ quán lấy đi tất cả bạn. Người trẻ tuổi thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, cái kia chủ quán cùng Lưu lão hổ cũng sững sốt. Nhìn người trẻ tuổi kia đầu cũng không quay lại nhanh chân ly khai, Lý Thanh Nhàn cười nói, đúng là người quả quyết. Lưu lão hổ truyền âm nói, cái này hồ công tử khám phá bọn họ cụ, nhưng vẫn là muốn đánh cuộc một kèo, ngươi nhìn, cái kia chủ quán, đều ngu. Lý Thanh Nhàn nói, đi thôi. Chúng ta đi đi dạo một vòng. Lý Thanh Nhàn trung quanh đi dạo lung tung, rất nhanh đi tới một chỗ độc lập sân bãi, trên đó viết Giang Nam Mệnh Tông. Giang Nam Mệnh Tông mệnh thuật sư nhóm chính duy trì trật tự, bên trong phân thành 3 bộ phân. Một chỗ sân bãi chính tại đấu giá thương phẩm, một bộ phận sân bãi là gửi bán, còn có một bộ phận chàng mà ngồi xuống hơn 10 mệnh thuật sư đang thu đồ vật, trước mặt bọn họ sắp xếp đội ngũ thật dài. Trầm Tiểu Y ngồi tại gửi bán địa phương, uống trà nước. Lý Thanh Nhàn đi tới, nói: "Chuyện làm ăn tích vượng." Trong tiểu Y nhếch cong, đầu cười nói: "Ngươi muốn mua gì?" Tùy tiện nhìn nhìn. "Này mấy ngày ngươi rất bận?" ta còn được, hất tay trưởng quỷ, không thế nào vội. Chính là lượng địa đổi vận bảo bối, đều trên người ta, không thể không cẩn thận chút. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh xung quanh, là, những thứ đồ này cộng lại, không có hơn trăm triệu cũng có mấy chục triệu. Trầm Tiểu Y thì chỉ là cười cười, nói, không phải ít. Lưu lão hổ biết điều chung quanh đi lại, xa cách hai người. Lý Thanh Nhàn nói, ta hỏi thăm người, trúc tiên sinh, chính là ra cắt gấm tứ xuyên giải lão bản. Trầm Tiểu Y hề cười nói, còn nhớ được chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hùng miêu đầu sao? Lý Thanh Nhàn mờ nói, cái gì hùng miêu đầu, chúng ta lần thứ nhất tại thú cầu gặp mặt không chỉ có ta cùng một cái bạch lộc đầu sao? Cho tới người khác, ta cũng quên. Trầm Thiếu Y húng hắc trận mắt nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, cuối cùng lại cười rộ lên, nói: "Ngươi bất lắm mồm. Chúc tiên sinh hành tung quỷ bí, am hiểu nhất dịch dùng, đến sau tại sường Sơn bên trong chúng ta nói gặp được một người giống Hùng Miêu đầu, rất có thể chính là hắn, lúc đó hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi và ta, vì lẽ đó bại lộ khẩu âm cùng thân thuộc. Mấy ngày trước cái kia mèo mun đầu, cùng Lưu lão hổ phối hợp, cũng là hắn. Người khác cụ thể làm sao?" Trầm Thiếu Y suy nghĩ một chút, nói: "Chưa từng nghe nói chuyện xấu gì, nhưng làm việc thẩn thẩn bí bí, lén lén núp núp." Sợ là có lai lịch. Vậy thì tốt. Lưu lão hổ cũng nói cái kia người không sai. Làm sao? Ngươi tìm hắn có việc? Lưu lão hổ nói hắn lần trước cũng đề cập tới ngươi. Là có chút chuyện nhỏ. Lý Thanh Nhàn nói, cần ta giúp một tay sao? Trầm Tiểu Y nghi hỏi. Một chuyện nhỏ mà tôi, hắn lần không được này. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi có thể giải quyết liền được. Buổi tôi ăn chung cái cơm. Lý Thanh Nhàn cười híp mắt nói. Trầm Tiểu Y nghi nhìn một chút Giang Nam Mệnh Tông sân bãi, bất đắc dĩ nói, hôm nay quá bận, ngày mai muốn nghe Chu đại sư giảng bài, như vậy, nghe xong Chu đại sư giảng bài, hai ta vừa ăn cơm vừa cho chuyện tán gẫu học tập tâm đắc, vẹn toàn đôi bên, không sai, Lý Thanh Nhàn nói. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Thanh Nhàn đi rồi, mua một ít thứ mà chính mình cần, chủ yếu là chính mình không có mệnh tài. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mệnh Tuật Trà lâu đình chỉ tất cả giao dịch, ba tầng lầu ngồi đầy bất đồng phẩm cấp mệnh thuật sư. Chương 616, gặp cửa mà vào. Mệnh Tuật Trà lâu tầng 2 cùng 3 tầng trong đó bậc thang trên bình lại, bày một cái bản. Lông mày vàng râu vàng Chu Sơn, đứng tại sau cái bàn mặt. Mệnh thuật sư nhóm phân loại ba tầng, nhưng bất luận mỗi người ngồi tại vị trí nào, ở vào loại nào cấp độ. Ngay phía trước vĩnh Viễn là Chu Huyền Sơn. Chu Huyền Sơn nhìn thấy được 30, 40 tuổi, sắc mặt hường hào, da dẻ không có một tia nếp nhăn, nhưng vị này nhất phẩm lại mệnh tuật sư, thành danh chí ít 50 năm. Chu Huyền Sơn nhìn chung quanh ba tầng lầu, khẽ mỉm cười, nói: "Hôm nay lão phu tới đây cùng chư vị giao lưu, đều bởi vì chén ngọc thiếu niên." Thằng hai mệnh tuật sư dồn dập chuyện đầu tìm kiếm. Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Yiye giản hàng ngồi, bên cạnh còn có tròn đầu tròn não Lưu hổ, cao gầy Giang Vương và già nua phỉ Trầm lão nhân. Cách đó không xa, một người dựa lưng vào hai tay ôm ngực, cũng Lý nhìn một chút. Cái kia người xung quanh không có một bóng người, trong hai mắt cũng không nháng cẩu, chỉ là gợn sóng kim quang. Nguyên bản rất sớm ly khai đoàn tiên cơ, nghe nói Chu Huyền Sơn hôm nay giảng đạo, đặc ý từ thiên mệnh tông trở về thần đô. Chu Huyền Sơn tiếp tục nói, cái kia ngày ta cùng với chén ngọc tiểu niên ngẫu nhiên gặp, chuyện phiến một trận, trao đổi một ít mệnh thuật, hắn nói vừa vận nhân lúc đại thú kiểu, ta có thể tới mệnh thuật trả lâu giảng bài. Ta nghĩ nghĩ, liền đáp ứng hắn. Cho tới nguyên nhân, ta cùng với sư điệt chuyện chơi đất thời điểm, đã từng nói, ta nói, ta có lẽ là trước, vì là lên cấp đại mệnh thuật sư, lần xem rất nhiều đại mệnh thuật sư bất kỳ sau cùng phát hiện những đại sư kia điểm giống nhau đó chính là bọn họ có lẽ cũng không phải là kỳ tá ngút trời có lẽ sẽ làm chuyện sai có lẽ sẽ có như vậy như vậy vậykhuyết điểm nhưng bọn họ đều tại tận lực đi làm hữu ích ở chính mình trở thành đại mệnh thuật sư chuyện bọn họ đa số tận lực đi làm hữu ích ở mệnh thuật giới chuyện Chuuyền Sơn dừng lại nói có người đã từng hỏi ta ta lên cấp đại mệnh thuật sư điểm trọng yếu nhất là cái gì ta nghĩ nghĩ phát hiện rất nhiều đều trọng yếu nếu như không phải muốn chọn ra một cái quan trọng nhất ta không chọn được ta chỉ có thể nói có hai việc quan trọng nhất cái thứ nhất trọng yếu nhất là cá nhân ta nỗ lực là cá nhân ta kỳ ngộ đồng đảo chúng sinh, cùng thế hệ người vô số, ta có thể bộc lộ tài năng, mặc dù khiêm tốn nữa, cũng cùng chính ta có quan hệ lớn lao, đây không phải là khoe khoang, mà là sự thực. Rất nhiều mệnh thuật sư nhẹ nhàng gật đầu, mỗi vị đại mệnh thuật sư học thức đều là chính mình nỗ lực học được. Như vậy, trọng yếu giống vậy một chuyện khác là cái gì? Là chúng ta chỗ đứng thế giới này. Sáng tạo mệnh thuật tiền bối, truyền thừa mệnh thuật tiền bối, giao lưu mệnh thuật bằng hữu, không chỉ là mệnh thuật tiền bối, còn có những đề kia thế giới này liên hồn người, những tại kia đồng ruộng lao động, tại xưởng công, tại thư viện dạy học, tại y quán xem bệnh. Thế giới này mỗi người hợp thành thế giới này. Làm ta sinh ra ở thế giới này, ta liền nhận cha mẹ ân huệ, nhận tất cả mọi người ân huệ. Bất luận ta có hay không đồng ý, cá nhân ta thành hiểu, là thành lập trên thế giới này. Không có cái thế giới này thiện cũng ân, ta đừng nói trở thành đại mệnh thuật sư, đừng nói trưởng thành, thậm chí ngay cả xuất sinh cũng không thể. Mọi người rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Chu Huyền Sơn tiếp tục nói, ta nhận cái thế giới này thiện mà sinh, cái kia ta làm kế thừa phần này thiện. Ta dường như mọi người giống nhau, cũng có tư tâm, cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng cái này cũng không gây trở ngại ta truyền thừa thế giới thiện. Ta từng đối với Quách Tường nói qua, gia kỷ thực giống như tất cả mọi người, cũng không biết thế giới này tương lai làm sao, cũng không xác định cái gì là đúng, cái gì là sai. Nhưng thế giới này, tổng tồn tại một ít mục mạc, thiện quy luật, tỉ như đem ta sở học chia sẻ đi ra, tỉ như bồi dưỡng càng nhiều hơn hộ bối, tỉ như nhiều hơn chút trợ rút, ít một chút nội đấu. Mọi người trầm mặc. Chu Huyền Sơn mỉm cười nói, "Ta biết các người có mấy người cũng không ủng hộ cái này thuyết pháp, nhưng ân sư của ta, lúc ta còn rất nhỏ, thường mang ta đi khắp nhân gian. Ta thấy qua đói bụng vẫn như cũ đem hơn nửa lương thực phụ bánh phân cho cùng bạn ăn mày, ta biết đây là thiện. Ta thấy qua trong ban đêm ôm hải tử đi rồi một đêm đường đi trong thành mẫu thân của tìm đại phu, vết máu kia loang lộ dấu chân, là thiện. Ta thấy qua vô số cha mẹ nuôi nấng con trai của bọn họ, ta biết, đó là thiện. Ta thấy qua điên cuồng chém giết yêu tộc binh lính tại trở về thành thời điểm, tránh khỏi ôm con nít nữ nhân, tránh khỏi trên người mình mùi máu tanh hù được hải tử, ta biết, đây là thiện. Hết cách rồi, ta người sư phụ kia, chính là như thế dạy ta, đây là hắn thiện. Rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu, cũng có người không hề bị lay động. Nguyên nhân nói nói xong ta liền nói một chút Cho nên ta trở thành đại mệnh thuật sư mà người người đều có thể học được một vài thứ, nói xong phía sau, chúng ta lại giao lưu cụ thể mệnh thuật. Từ mẫu phương diện tới nói, ta là may mắn, bởi vì thẳng đến ta thuận lợi lên cấp thực phẩm, ta mới phát hiện, ta có một ít chỉ có số ít người mới có năng lực. Những năng lực này, nhìn như không có tác dụng gì, nhìn như hình như không được rất tác dụng lớn, nhưng mỗi khi ta sử dụng hồi mộng thuật, một lần nữa trải qua cùng xem kỹ quá khứ của ta, ta đều sẽ tự đáy lòng cảm khái, ta thực sự là may mắn. Ta cái thứ nhất tốt năng lực, chính là ta cuối cùng là muốn được càng nhiều, có mấy người sẽ nói, ngươi người này rất tham lam, đúng. Ta chính là tham lam. Bất quá, ta tham không là của cải, không là danh dự, không là quyền vị, ta nghĩ nghĩ ta tư nhỏ đến lớn nghĩ muốn qua cái gì, ta muốn trường sinh, ta muốn nắm giữ vô tận mệnh thuật, ta muốn trở thành tốt hơn mệnh thuật sư, ta muốn trở thành đại mệnh thuật sư. Ta cái thứ hai tốt năng lực, là ta tin tưởng có thể được hết thảy mong muốn, tin tưởng mình sẽ trở thành đại mệnh thuật sư. Từ ta muốn trở thành đại mệnh thuật sư bắt đầu từ ngày kia, ta tựu tin tưởng. Đương nhiên, tình huống thực tế là nhìn như mâu thuẫn, tình huống thực tế là ta không biết ta có thể trở thành đại mệnh thuật sư, nhưng ta tin tưởng ta sẽ trở thành đại mệnh thuật sư. Tình huống thực tế, ta sẽ gặp phải rất nhiều khó ta sẽ tao ngộ rất nhiều đại kích, ta thậm chí sẽ hoài nghi tự mình, nhưng không sao, ta tuy rằng tưởng thường hoài nghi tự mình, nhưng ta như cũ tin tưởng ta có cơ hội trở thành đại mệnh thuật sư. Nghe đến đó, rất nhiều mệnh thuật sư làm động dung, càng là lớn tuổi chính là, càng là phẩm cấp cao mệnh thuật sư, vẻ mặt càng là nghiêm nghị. Vô số mệnh thuật sư dồn dập ghi chép lại Chu Huyền Sơn lời nói. Một ít người lâm vào trầm tư, mặc dù Chu Huyền Sơn trong giọng nói hình như có chỗ mâu thuẫn. Qua một trận, Sơn mỉm cười nói, "Tốt, đó, chúng ta tới giao lưu mệnh thuật." Sơn tại phía trên giảng. Mọi người tại phía dưới nghe cũng nhớ, rất ít người có thể nghe được nhất phẩm đại mệnh thuật sư tự mình giảng bài, mặc dù là các tông môn thiên tài, bất luận là mới nhập môn hạ phẩm vẫn là thành danh nhiều năm thượng phẩm, đều đồng dạng quý trọng này cái cơ hội. Từ buổi sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến hoàng hôn, Chu Huyền Sơn tuyên bố nói, mọi người đứng dậy, cùng tiến Chu Huyền Sơn ly khai. Chu Huyền Sơn đi rồi, ba tầng trà lâu náo nhiệt lên, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Lý Thanh Nhàn cùng bình thường quen nhau người tụ tập cùng một chỗ, thảo Sơn truyền đạt nội dung. Tháng đến khuya, mọi người mới thỏa mãn tản đi. Lý Thanh Nhàn cùng những người khác hẹn cẩn thận, tiếp theo một tháng thảo luận chủ đề, chính là Chu Huyền Sơn giảng bài nội dung. Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y đi ra bệnh thuật trà lâu, lên cùng một chiếc xe ngựa, vừa tản gấu, một bên tiến về phía trước cách đó không xa một nhà ban đêm mở từ lâu, chuẩn bị cật dạ tiêu, tâm sự chút. Xe ngựa đi ngang qua trường lưu đường phố ra cắt gấm tứ xuyên giải, Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy một cái có chút bóng người quen thuộc đi vào gấm tứ xuyên giải. Ngưng một cái, Lý Thanh Nhàn đối với xe phu nói: "Chương 617, đất thuộc ngưng huyết hồn." "Làm sao?" Trầm Tiểu Y thì hướng ra phía ngoài vừa nhìn, Nhìn thấy xe ngựa ngừng tại ra cắt gấm tứ xuyên dại trước, chúc tiên sinh. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, hẳn là hắn, ta đi vào cùng hắn tâm sự. Châm Tiểu Yi gặp Lý Thanh Nhàn không có mời chính mình, liền nói, cái kia ta ở trên xe chờ ngươi. Được. Lý Thanh Nhàn đi xuống xe ngựa. Châm Tiểu Yi tò mò nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng biến mất ở sau cửa, mới lấy ra sổ sách, lần xem kiểm tra. Hiện ở trên người nàng mang theo Giang Nam thương hội đại lượng tiền hàng, một khác cũng không thể xem thường. Chờ ngày mai, còn phải tiếp tục đem hàng hóa bày tại mệnh thuật trà lâu. Nhớ tới trước cùng Lý Thanh Nhàn, Tiểu Yi cười một tiếng. Ở đâu là mấy triệu đồ vật, trên người mình tiền hàng bảo vật cộng lại đã vượt qua một tỷ. Giang Nam thương hội tại mệnh thuật giới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thương hội. Tại Giang Nam Mấy Châu, Giang Nam thương hội sức ảnh hưởng tia không chút nào thấp hơn triều đình. Dương ra ra, thanh nhàn nếu như có chuyện gì, ngài định trước tiên phải ra tay. Châm Tiểu Y thì cười đối với xe phu nói: "Yên tâm, coi như ta chậm một bước, cái kia Chu Hận cũng sẽ xuất thủ trước." Cũng vậy, Châm Tiểu Y thì yên tâm tối đầu, lật nhìn sổ sách. Giang Vương cùng Lưu lão hổ từ mệnh thuật trà lâu đi ra, một bên đi bộ, một bên chuyện tiếm. Đi một hồi, Lưu lão hổ hướng trước một môi Nói, đó không phải là chén ngọc thiếu niên sao? Giang Vương ngẩng đầu một nhìn, cách đó không xa ra cắt gấm tứ xuyên dài trước, chén ngọc thiếu niên cất bước tiến nhập. Chiếc xe tuyên là Giang Nam Thương hội, phía trên cần phải trầm tiểu y ỉ lưu lão hổ lại nói. Giang Vương gật gật đầu. Lưu lão hổ đột nhiên thấp giọng cười nói, ngươi nói, hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Một cái kỳ tài ngũ trời, một cái ra thế hiển hách, ông trời tác hợp cho. Giang Vương nhếch một cái lưu lão hổ, nói, ta cái nào biết. Ngươi không lãng nghiên cứu khói lửa nhân gian sao? Này nam hoàn nữ ái, nam nữ si tình, không đều là ngươi cần phải chú ý. Cả ngày rang đến rang đi. Không phải ta. Ừm. Hai người bọn họ xác thực rất xứng. Cái kia trầm tiểu y thì gặp người khác một bộ không lạnh không nóng dáng vẻ, gặp chén ngọc thiếu niên, lập tức tiếu chụp nhăn mở, rõ ràng giả dạng làm quý công tử, nhưng ở trước mặt hắn cái kia loại tiểu nhi nữ răng róc, làm thế nào cũng không che giấu nổi. Lưu lão hổ nói, đúng đấy, coi như hai người chưa sinh ái mộ, nhưng cũng là hưu tình nghị. Nếu không chúng ta tác hợp một thanh, con chuột cho mèo làm mai mối, lá gan không nhỏ." Giang Vương nói. "Không thể nói như thế, người trẻ tuổi ra mặt mỏng, chúng ta hỗ trợ thủng giấy cửa sổ, công đức vô lượng a." Lưu lão hổ nói. Ngươi một ngày ngày sạch nghiên cứu chút hai môn tà đạo, đừng kéo lên ta, ngươi thật muốn làm?" Hỏi một chút Phỉ Trâm lão nhân, hắn nhìn đấu. "Cũng vậy." Hai người đi đến trầm tiểu y kia xe ngựa bên, Lưu lão hổ hướng cửa sổ xe séốn một cái đầu, khẽ ồ lên một tiếng, nói, "Trầm công tử." Trầm tiểu y ngẩng đầu, tuấn tú trên mặt mũi, thần sắc bình tĩnh, nhưng nghĩ tới hai người này là Lý Thanh Nhàn bằng hữu, nhợt nhạt nở nụ cười, khép lại sổ sách, nói, "Làm sao? Hai vị cũng đi cật dạ tiêu. Lưu lão hổ hướng ra cắt gấm xuyên dài mắt nhìn, nói, "Chúng ta vừa nãy nhìn xa, xa chén ngọc tiểu niên tiến vào." Hai người đứng tại xe ngựa hạ, cùng Trầm Tiểu Y nói chuyện thiếm. Trầm Tiểu Y nguyên bản cũng chỉ là trợ lý thân nhân, liền cùng hai người trò chuyện. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi tới gần ra cắt gấm tứ xuyên giải. Ba người ngồi ở trên xe ngựa. Cái kia Trầm Tiểu Y ở trên xe, có muốn hay không đổi cái thời gian? Nàng ở trên xe, lại không trong cửa hàng, không sao. Người. Các người xác định, chỉ cần ta hướng hắn ném ra vật kia, tựu cho ta một hồi tạo hóa. Một cái năm hẹn 30 thư sinh nói, nếu như Tử Phương ở tại đây, nhất định hận được nghiến răng nghiến lợi. Người này chính là Ứng Bạch Hồng Chợ phu, vì leo trên ông già vứt bỏ nàng. Lý Thanh Nhàn tại Khải Viễn huyện giết ông Bạch Hồng sau, người đàn ông này còn hy vọng từ phương điều giải Lý Thanh Nhàn cùng ông ra quan hệ, cũng nói nếu như nàng có thể làm được, liền cưới nàng làm tiếp. Từ cái này phía sau, từ phương đối với người đàn ông này triệt để bỏ đi tâm tư. Đương nhiên, Mập Sư giả mỉm cười nói: "Nếu ngươi không làm được, trở lại ông ra, có thể sẽ không có đất đặt chân." Gầy Sư giả nói. Người đàn ông kia hạ thấp xuống đầu, không nói một lời. Hồi lâu phía sau, cái kia nhân đạo, "Tốt, ta làm." Nam nhân đi xuống xe ngựa, chậm rãi hướng đi ra cắt gấm tứ xuyên giải. Trầm Tiểu Y, Lưu Láo Hồ, Giang Vương cùng phu xe đồng thời xoay đầu liếc mắt nhìn người này, phát hiện hắn chỉ là tầm thường hạ phẩm thư sinh, liền không tiếp tục để ý phía sau trên xe ngựa, mập xứ giả kéo rèm cửa sổ lên, cười gần nói, "Đứa ngu này, thật cho là chúng ta cho hắn tạo hóa." Ông ra người rất rõ ràng quy diện chi chu lợi hại, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, bọn họ chọn người này chính là chịu chết. Bất quá, thân phận của hắn không sai, Lao bà bị Lý Thanh Nhàn giết, tình nhân cũng lại bị Lý Thanh Nhàn đoạt đi, phần này sự thù hận hình thành nên quả, đủ để đem Lý Thanh Nhàn vào quỷ giới. Hắn biết sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng bất chấp, lão bà hắn chết rồi. Hẳn tại ông già so với hạ nhân vất vả đi đến nơi nào. Một khi quỷ diện chi chu phát động, chúng ta lập tức đi. Ừm. Ra cắt gấm tứ xuyên giải. Lý Thanh Nhàn vào cửa, tự gặp trưởng quỹ cùng vào cửa cái kia người đồng thời xoay đầu nhìn sang. Cái kia người há miệng, vội cười nói, "Chén ngọc thiếu niên, ta chính là trúc tiên sinh, ngài tìm ta." "Đương nhiên là tìm ngươi." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngài mời, chúng ta đi vùng trong đàm luận." Trúc tiên sinh mang theo Lý Thanh Nhàn tiến nhập buồng trọng, đun cũng kính phát cách tân phủ. Trúc tiên sinh vì là Lý rót một chén trà, cười nói, "Quý khách tới cửa, Đây là trong tay ta tốt nhất chúc Diệp Thanh trà, mời ngài đánh giá." Lý Thanh Nhàn uống một ngụm, nói, "Ta không hiểu trà." Xem ra ngài say mê mệnh thuật đại đạo, Hoàn Mỹ lo lắng này tiểu đạo. Trúc Tiên Sinh nói, Lý Thanh Nhàn nhìn Chúc Tiên Sinh nhìn một chút, bái kiến người này mấy lần, thứ thứ không đồng dạng tướng mạo, thậm chí hoài nghi mình bái kiến càng nhiều lần, chỉ bất qua không nhận ra được. Người cái này huyết hồn lâu có chút không bình thường. Lý Thanh Nhàn nói, Trúc Tiên Sinh ánh mắt tối xâm lại, nhẹ nhàng gật đầu. "Lý Thanh tôi qua, cái này huyết hồn lâu bên trong, hồn mấy ngàn, tùy thuộc mạng người sợ lạ qua vạn." Như vậy nhiều gan hồn cùng sự thù hận tụ tập ở một khí, hình thành khí vận mạnh, khó có thể tưởng tượng. Hầu như tương đương với nhiều cái đại môn phái khí vận tập trung vào một người. Được đại khí vận đánh đổi, chính là gánh chịu những người này chấp niệm, nếu không thể tiêu tan chấp niệm thì sẽ hồn vào huyết hồn lâu, tìm tới cái tiếp theo gánh chịu người. Cho đến đại thù được báo, phía sau, cuối cùng gánh chịu người thì sẽ tan thành mấy khói. Từ chính độ nào đó tới nói, huyết hồn lâu chủ nhân chỉ là cái kia mấy ngàn đoan hồn thể xác. Ngươi cảm tâm tình nguyện. Cảm tâm tình nguyện. Chúc tiên sinh cười cợt. Ngươi cái kia ngài nói, ngươi cùng ai không đội trời chung? Chúc tiên sinh hơi dương ra khẩu, trầm mặt không nói, không dám nói ra ngày đó nói qua tên. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ta đại khái có thể đoán được, dù sao, ngươi là đất thuộc duy nhất mệnh phu sư. Trúc tiên sinh không lúc nhích. Huyết hồn lâu có thể cho ngươi. Trúc tiên sinh dương mắt nhìn hướng Lý Thanh Nhàn. Nhưng ngươi phải giúp ta làm bà chuyện. Chỉ cần không ảnh hưởng ta báo thủ, ta nhất định làm. Nếu như hữu ích ở ngươi báo thủ, cái kia không coi là bà chuyện một trong. Đương nhiên. Trúc tiên sinh nói. Chương 618, quỷ lưới đan dệt nhân quả. Như vậy, hướng ngươi huyết hồn lâu lập lời thề đi. Chúc tiên sinh nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chốc lát phía sau, thưởng huyết hồn lâu xin thể. Lý Thanh Nhàn cảm ứng được mệnh phụ huyết hồn lâu biến hóa, gật gật đầu, nói, "Khế ước xong rồi." Trúc tiên sinh đứng dậy, hướng Lý Thanh Nhàn khom lưng chắp tay. "Ngài đại ân, tại hạ ghi khắc năm bên trong. Như có một ngày, đại thu được báo, tiếp sau nhất định làm kết quả ngầm vạnh." Trúc tiên sinh chỉnh trọng nói, "Ta biết bọn họ là bị ma môn diện môn, nhưng ta nghĩ biết, bọn họ tại sao sẽ chết. Biết đầu đuôi sự tình sau, ta liền đem huyết hồn lâu còn cho ngươi." Lý Thanh Nhàn nói, "Chúc tiên sinh trầm mặc chốc lát, nói, "Bởi vì sợ hấn giết, năm đó Cửa hàng trong đại sảnh, trưởng quỷ nhìn về phía đi tới khách nhân, mỉm cười nói, bản điểm đã bế cửa hàng, khái không thích khách, mong rằng tiền sinh thứ lỗi. Khách nhân cười cợt, nói, ta tìm bằng hữu, hắn cứ gọi Lý Thanh Nhàn, biệt hiệu gọi chén ngọc thiếu niên, vừa mới vừa vào cửa hàng, tại sao không thấy? Trưởng quỷ như cũng mỉm cười nói, xin lỗi, vừa nay cái kia người là đông gia bằng hữu, cho tới họ gì tên gì, ta cũng không rõ ràng. Bản điếm sắp đóng cửa, mong rằng tiền sinh thứ lỗi. Trưởng quỷ nói, đi đến cửa, cầm lấy cửa, chuẩn bị đóng cửa. Khách nhân nói, ta là các ngươi chủ nhân bằng hữu bằng hữu, ta liền ở ngay đây chờ đi. Khách nhân nhìn xung quanh, nhìn quét đại sảnh tả hữu hai bên môn. Trưởng Quý cau mày, mơ hồ cảm thấy không đúng, lớn tiếng nói: "Thỉnh khách nhân ly khai, bản điếm đã bế cửa hàng." Trưởng Quý âm thanh chuyển tới bên ngoài, phía ngoài mấy người ngừng lại trò chuyện, nhìn phía trong cửa hàng. Trầm Tiểu Yi có sợ có người quấy rối, bước nhanh nhảy xuống xe ngựa, lớn tiếng nói: "Cái gì người, tại trường lưu đường phố quấy nhiễu, không sợ dạ về sao?" Phu xe, Giang Vương cùng Lưu lão hổ ba người theo sắt ở phía sau, hướng đi ra cắt gấm tứ xuê dài. Khách nhân kia một nhìn nhiều người như vậy xung tới, nhất thời hoảng rồi, nhắm ngay phía bên phải môn tung một cái màu trắng tuyến đoàn. Trầm Tiểu Yiye bốn người đi đến cửa, đúng dịp thấy tình cảnh này. Phu xe kia không biết là cái gì, Trầm Tiểu Yiye, Giang Vương cùng Lưu lão hổ ba người sắc mặt đại biến. "Chạy mau!" Lưu láo hổ nhấc chân chạy. Trầm Tiểu Yiye bản năng lùi về sau nửa bước, nhưng trong nháy mắt tiếp theo nhưng lao vào trong đi, cũng hô to, "Than nhàn, chạy mau, là quỷ diện chi chu." Lời còn chưa dứt, tiểu gặp màu trắng kia tuyến đoàn binh xuất địa mà sau, đột nhiên nổ ra. Vô số nửa trong suốt tơ nện hướng phương tám hướng phun tung tóe, thành tầng tầng lớp lớp màu trắng mạng nện, phủ mọi người. Một lớn chừng bàn tay đầu người con nện ở vào chu trong lễ. Toàn thân bốc lên dẫm dạp chẳng trị con ngươi, tản ra nhiếp nhân tâm phách lục quang. Trong phòng, Trúc Tiên Sinh chỉ nói ơn quyết, lời còn chưa dứt, tụu gặp đầy trời màu trắng mạo nhện kéo tới, thẳng đến hướng Lý Thanh Nhàn. Trúc Tiên Sinh dọa được trố mắt ngất mồm, liên tục lăn lộn hướng về sau chạy. Lý Thanh Nhàn không biết là cái gì, nhưng bản năng ý thức được không tốt lập tức điều động quanh thân tất cả lực lượng. Bao quát chân linh mạnh sơn. Cái kia dẫm dạp chẳng trị con phủ, mắt phía sau, vô số lực lượng tự Lý trên người phát. Phương Tiêm Tháp mạnh sơn. Quân vận Minh Nguyệt, đại trảm Lý Kiếm, vận mệnh cần câu, tứ tướng Phương Tôn, chân linh mệnh sơn tỏa thần trong động bệnh linh công, tử vi chiếu đến, thậm chí ngay cả bên trong quỷ mệnh cách đều tản ra hơi hào quang, vô số lực lượng đan xen vào nhau, hình thành gọn sóng thần quang, ba phủ Lý Thanh Nhàn toàn thân. Con nhện kia tiến trụ lướt qua Lý Thanh Nhàn, giơ trên người chúc tiên sinh. Chúc tiên sinh kêu thảm thiết nói, nhanh cho ta huyết hồn lâu. Lý Thanh Nhàn vội vàng ra tay, điểm linh Thế nhưng, tại huyết lâu trước, chúc tiên sinh đã bị quỷ diện chi bao vây. Ta vết hồn lâu vào mạch phủ, Trúc tiên sinh cùng mạng nện đồng thời biến mất. Lý Thanh Nhàn rõ ràng cảm nhận được mạng nện rõ ràng quỹ khí tức, liếc mắt nhìn chúc tiên sinh biến mất địa phương, lao ra cửa, hướng đại sảnh bên trong nhìn tới. Tiêu gặp Trầm Tiểu y, y, Lưu Lá Hổ, Giang Vương, phu xe cùng gấm tứ xuyên giải trưởng quỷ, còn có một người xa lạ, tổng cộng 6 người, đều bị nửa trong suốt mạng nện bao vây. Một lớn chừng bàn tay đầu người con nện chính vị ở bên ngông lưới lớn trung tâm. Đây chơi mạng nện hướng bốn phương tám hướng thué, một ít thậm chí xuyên qua vết tường, bay ra ra nhà. Ngươi không có chuyện gì tử tốt. Trầm Tiểu Yiye nhẹ nhàng đầu cùng những người khác đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn ngốc tại chỗ, không biết xảy ra chuyện gì, trước mắt sau, lấy ra mệnh bản, thôi diễn sự tình trải qua. Ngoài cửa, thứ một chiếc xe ngựa trống công đãng. Chiếc thứ hai trên xe ngựa, Gây Sứ giả trận mắt ngoác mồm nhìn bên người Mập Sứ giả bị mạng nhện bao vây thành cái tằm. Sư Minh, sao sẽ như vậy? Mập Sứ giả sắc mặt trắng bệch, nói xong, biến mất không còn tăm hơi. Gây Sứ giả lạnh cả tim, chuyển âm cho phu xe, trước xe ngựa làm. Lý Thanh Nhàn đứng trong cửa hàng, liều mạng thôi diễn, nhưng phát hiện trong cõi u minh vô hình lực lượng quấy rầy chính mình, không cách nào thôi diễn ra kết quả. Sau một khắc, Lý Thanh Nhàn đưa tin cho Chu Huyền Sơn. "Chu đại sư, ta chỗ này đột nhiên xuất hiện mang quỷ khí tức lưới, còn có một người đầu con nện, cuốn đi trầm tiểu y y làm phiền ngài lập tức báo cho Giang Nam Mặc Tông, sau đó nói cho ta đây là vật gì? Ta tại trường lưu đường phố ra cắt gấm tứ xuyên giải. Ta lập tức đi tới." Chu Huyền Sơn rất nhanh hồi phục. Lý Thanh Nhàn đi ra cửa ở ngoài, nhìn trống rỗng xe ngựa, trong lòng nhiều lần suy nghĩ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vật kia như là có thể đem người kéo vào quỷ giới. Đến cùng là hướng về phía trúc tiên sinh đi, còn là hướng về phía trầm tiểu y đi? Hai người đối thủ sợ là đều không bình thường. Rất nhanh, Chu Huyền Sơn trả lời: "Là quỷ diện chi chu, liên lụy nhân quả, kéo người tiến nhập quỷ giới. Giang Nam Mệnh tông gấp, ngươi trong đó đừng núp lức, chúng ta lập tức đến." Không lâu lắm, Chu Huyền Sơn hạ xuống từ trên trời, cùng tắm tích, ngoại trừ Sơn Mệnh tông mọi người, còn có rất nhiều giang nam mệnh tông người. Giang Nam Mệnh tông mọi người mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, nhưng toàn bộ im lặng, chờ Chu Huyền Sơn lên tiếng. Chu Huyền Sơn hỏi: "Thanh Nhàn, ngươi sự qua." Lý nói, cẩn cẩn Đến sau nhìn thấy trúc tiên sinh, đi vào cùng hắn trò chuyện." Cái nào biết hắn bị quỷ diện chi chu mạng nhện bao gầy. Ta đi ra một nhìn, Tiểu Y nói ngươi không có chuyện gì tự tốt, trong bọn họ có. Về sau nữa, ta tựu liên là ngươi. Ngươi nhận được cái kia nhiều hơn người sao? Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, hoàn toàn không có biết, ta còn nghĩ tôi diễn, nhưng làm sao cũng không tính toán ra được. Chu Huyền Sơn nói, nơi đây vừa rồi và quỷ, đừng nói ngươi, mặc dù là lão phu, cũng thôi diễn không ra. Quách Tửng nói, ta cũng không biết đúng không, chỉ là bằng cảm giác tới nói, Tiểu Y câu kia ngươi không có chuyện gì tự tốt, như là biết nguyên nhân, nhìn Thanh Nhàn không có bị liên lụy, an tâm. Vì lẽ đó, Quách Tường nhìn phía Giang Nam Mệnh Tông người. Một vị trong đó ông lão gật đầu nói, nếu chỉ là câu nói này, cũng không thể nhận định cái gì, nhưng lần này tới kinh, chúng ta Giang Nam Mệnh Tông tất cả mệ tài, bảo vật, kim ngân chờ chút, đều trên người thiếu tông chủ. Nàng biến mất, tương lai mấy ngày bán đấu giá, gửi bán toàn bộ không cách nào tiến hành, chúng ta Giang Nam Mệnh Tông bồi thường, chính là một cái giá trên trời. Sự kiện lần này, chúng ta Giang Nam Mệnh Tông tổn thất lớn nhất, có người bức bách không kịp cần đối với chúng ta Giang Nam Mệnh Tông độc thủ. Một ông già khác trầm Sơn nhìn Lý nhìn một chút, lại chuyển đầu hỏi dò, các ngươi Giang Nam Mệnh Tông Có thể có tra xét phương pháp. Chương 619, Hương Nam kịch truyền thông biến. Quỷ giới lực lượng thần bí khó lường, liền gai đều bó tay toàn tập, chúng ta cái nào có năng lực này? Ngoại trừ người xa lạ kia, những người còn lại đều không có hiểm nghi, chúng ta chỉ có thể từ người xa lạ kia nơi nào ra tay. Lý Hầu gia, ngài còn nhớ được người kia khuôn mặt sao? Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Đương nhiên." Lý Thanh Nhàn nói xong, đột nhiên cảm giác ký ức một trận mơ hồ, ký ức bên trong người kia khuôn mặt biến mất không còn hơi, nhưng chớp mắt sau, cái kia người khuôn mặt và mẹo lại khôi phục bình thường. Mọi người thấy Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng tự giải, quét tường nói, Xem ra, bọn họ đích xác vào quỷ giới, vì lẽ đó Thanh Nhàn nhớ không được người kia khuôn mặt. Quả thế, Đáng tiếp phụ cận chính là náo nhiệt thương khu, mặt đất bị vô số vết chân bao trùm, lại thêm quỷ giới ảnh hưởng, nếu không thì đem nơi đây đóng kín, đại mệnh thuật sư tất nhiên có thể tính ra người kia lai lịch. Đúng đấy, như không quỷ giới ảnh hưởng, lão phu một người đầy đủ. Nhưng, Chu Huyền Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Trầm trưởng lão, chúng ta làm làm sao giúp đỡ? Quách tường nhìn phía Giang Nam Mệnh Tông tại thần đâu người chủ trì, Tiểu Ý liề ba Hải. Trầm Chi hải nói, ta đã cùng gia phụ trao đổi qua gia phụ hiểu rõ nhất thích tiểu y y, hắn lúc này nói, ai có thể cứu ra tiểu y y, liền biếu tặng Giang Nam Mệnh Tông toàn bộ truyền thừa, cũng được Giang Nam Mệnh Tông biếu tặng toàn bộ mệnh khí. Mọi người giật mình nhìn trầm chí hải. Giang Nam Mệnh Tông quả nhiên giàu nước đổ đổ vách, liền lao phu đều động tâm. Chu Viễn Sơn nói, nếu như Chu trưởng môn tự mình ra tay, chúng ta Giang Nam Mệnh Tông đồng ý lại thêm thẻ đánh bạc. Ngài biết, ở đây phương diện, chúng ta Giang Nam Mệnh Tông cũng không ám hiểu. Chúng ta cũng muốn tìm lý hư bên trong chờ các vị tiền bối, nhưng bọn họ không hẳn có thời gian, cũng chưa chắc đồng ý đi. Chu Huyền Sơn lắc đầu nói, "Sơn Mệnh Tông thủ giỏi mà y công, như quỷ giới xâm lấn ta Sơn Mệnh Tông, lão phu hoặc có sức liều mạng, nhưng đi quỷ giới tìm người, lực có thua. Mệnh thuật giới có thể làm được, sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng." "Đúng đấy, ta ở trên đường, liên lạc tâm Mệnh Tông một vị tiền bối, hắn có lẽ có biện pháp, kết nếu như đối phương nói đang hương Nam Quốc, nơi nào loạn tung lên, để ta lại chờ chút." Trầm Chi Hải than thở nói. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, nói, "Vậy thì phiền toái, làm sao?" Quách Tường hỏi. Lý Thanh Nhàn nhìn Quách mọi người, suy nghĩ một chút, nói, "Nơi đó sẽ loạn rất dài một trận." Mọi người nhớ tới Lý Thanh Nhàn dạ vệ thân phận, đại khái biết hắn là từ triều đỉnh cái kia đạt được đến tin tức. Trầm Chi Hải cười gần nói, nếu không phải là Phong Vương phát lộ, làm sao đến mức ngay cả một người cũng không tìm được. Vì là bản thân tư dụng, đánh vì là đế quốc cơ hiệu, gây xích mic hai nước đại chiến, Lao phu ngược lại muốn nhìn nhìn, Phong Vương sau đó kết cục như thế nào. Cái kia Đông đỉnh quốc cùng phía nam các nước thực sự là dễ dàng giải quyết như vậy, lệnh đại định nam vương làm sao đến mức bó tay toàn tập. Sơn tay phải ngón tay khinh động, vừa suy tính, trầm nói, Vương chuẩn chế hướng nam quốc, ra tay với đỉnh quốc. Trầm Hải nói, không lại chuẩn bị là đã ra khỏi. Ta trước mấy ngày đạt được tin tức, Phong Vương phát rồ, dĩ nhiên đồng ý ma môn tại Đông Đỉnh Quốc biên cảnh thành lập 18 tòa mới ma thất, Đông Đỉnh Quốc thì lại phát sinh thanh minh, phải không tiếc bất cứ giá nào diện trừ ma thất. Nhưng Phong Vương không chỉ là chiêu thứ ấy. Hương Nam Quốc vốn là Đông Đỉnh Quốc nước phụ thuộc, này chút năm, thế quốc vẫn trong bóng tối xế động. Lưu tại ngày hôm qua, Phong Vương tự mình ra tay, tàn sát Hương Nam Quốc cũ vương thế lực, bồi dưỡng Tân Vương. Tân Vương đăng cơ sau, chuyện thứ nhất chính là tiêu cáo thiên hạ, nói là Đông Đỉnh quốc sát hại cũ vương, thể muốn báo thủ. Lý Thanh mắt nhìn trầm chi hải, lớn như vậy tin tức Chính mình cũng không biết, có thể thấy được Giang Nam Mệnh Tông tin tức linh thông. Mọi người đều là lẫn nhau nhìn, hồi lâu không lời nói. Thương Nam Quốc chi biến ảnh hưởng, khó có thể tưởng tượng. Trầm Chi Hải lại lắp đầu nói, việc lớn quốc gia, chúng ta không có quyền can thiệp, nhưng tiểu y không thể bất minh bất bạch như thế bên trong quỷ. Dưới khắp bầu trời, chỉ có Thiên Mệnh Tông nuôi dưỡng quỷ con nệ, ta này tiểu tử mình đi Thiên Mệnh Tông, hỏi rõ ràng. Không nhiều suy nghĩ một chút, Chu Huyền Xuân hỏi, cũng không thể để ra phụ đi thôi. Trầm Chi nói. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ phòng đỉnh rơi xuống, mọi người cảnh giác nhìn tới. Tiểu Chu Túc Lý Thanh Nhân nói, "Chu Hận vừa đi, một bên nói, tại các ngươi xe ngựa phía sau, có một chiếc xe ngựa." Xảy ra chuyện sau, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta liền âm thầm theo dõi. Ai biết đi một hồi mới phát hiện, bên trong mệnh thuật vẫn đang vòng vo, không thể không trở về. Mệnh thuật sư nhóm nhìn nhau, mấy người trong mắt lòng lánh. "Ngươi đừng lúc đích." Chu Huyền Sơn nói, "Chu Hận không lúc đích." Chu Huyền Sơn đưa tay vô một cái Chu Hận bà vai, sau đó trong hai mắt ánh sáng nhẹ lấp lóe, nháy mắt hóa thành hai tòa vất ngang ở trong hư không to lớn Hoàng Kim Mâm Tròn, Hoàng Kim Tròn chuyển động, vô số tỉ mỹ phụ hiệu xoay tròn cấp tốc, như khắp trời rơi. Chớp mắt sau, Chu Huyền Sơn thu tay về, mặt lộ vẻ vẻ phụ tạm, nói, "Chính các ngươi thôi diễn đi." Giang Nam Mệnh Tông đám người lẫn nhau nhìn một chút, chấm chi hải ra tay, đỉnh đầu bước lên một bộ mệnh bàn. 36 tòa triển lãm mệnh bàn cao gì chuyển bộ trời, từ lên tới hạ theo thứ tự sắp xếp, cùng tám tầng, bảy thành hình tầng giác, 36 tòa mệnh bàn cùng nhau chuyển động, ngoại phóng vô số hào quang, mệnh lý đang rực, đạo pháp bị mở. Chu Huyền Sơn cùng Quách Tường nhìn nhau, Chu Huyền Sơn cũng có tốt, mình lớn mệnh không nghĩ tới, Giang Nam Mệnh này mang ra ngoài. Vật ấy tên là chính là Giang Nam Mệnh Tông lớn mệnh khí một chồng, cao nhất 9 tầng, 45 tòa mệnh bản vì là một tổ. Nay 8 tầng Thiên Luân mệnh bản uy năng đã vượt qua thượng phẩm, đi đến siêu phẩm pháp khí tầng thứ. Trầm Chi Hải đưa tay động chạm Chu Hận, hầu như dùng cùng Chu Viễn Sơn giống nhau thời gian, liền thu tay về. Trầm Chi Hải cười gần nói, bất luận thật giả, này Thiên Mệnh Tông, Trầm Mộ Định làm đi tới một lần. Sư Minh. Trầm Chi Hải nói, là Thiên Mệnh Tông mệnh tuật, tuy rằng che che giấu nhưng gốc rễ không sai. Thái thêm ta cái đưa tin phủ, sau đó có việc trực tiếp liên hệ. Mặt khác, Trầm Hải lại hết sức liếc mắt nhìn Lý Thái Đưa ra một mặt viết trầm chữ tiền đồng trạng Ngập Bộ, nói: "Đây là chẩm gia tín vật, có vật ấy, ngươi có thể điều động Giang Nam Mạnh Tông cùng Giang Nam Thương sẽ phần lớn mọi người, như có yêu cầu, ngươi cứ việc vận dụng. Cảm tạ chẩm bá phủ." Lý Thanh Nhàn tiếp nhận chẩm gia tiền đồng Ngập Bộ. Chu Huyền Sơn cùng Quách Tường nhìn chằm chằm cái kia tiền đồng Ngập Bộ, đăm chiêu. Chẩm gia những người còn lại sắc mặt của quái. Nơi đây, Chẩm Tri Hải nhìn quét nơi này nói: bị quỷ giới ảnh hưởng đã không dùng được. còn muốn đi cứu tiểu Y từ biệt tại đây. Chu Tiền Bối, Thanh nhàn, cáo từ." Chẩm gia người xoay người lì khai. Lý Thanh Nhàn nói: Chu đại sư, làm sao có thể cứu Trầm tiểu y đi? Chu Huyền Sơn nói, như lão phu bên trong quỷ, mặc dù tao ngộ đế quân, cũng có phương pháp thoát thân, nhưng chỉ giới hạn ở chính mình. Đi quỷ giới cứu người, ngoại trừ một thân quỷ ấn Lý Hư bên trong cái kia, người, những người khác cũng không khả năng. Lý Thanh Nhan nói, ngài có thể hay không thỉnh cầu Lý Hư bên trong tiền bối? Thủ lao ta ra. Chương 620, Thiên Mệnh tông công nổi. Chu Huyền Sơn lắc đầu nói, ngươi cho rằng yêu tộc chiến binh, hoàn toàn là bất ngờ. Nhân tộc ta xuất sắc nhất siêu phẩm cùng một ít đại mệnh thuật sư cho rằng tại nhân tộc biên giới chống lại yêu tộc, bất luận kết quả làm sao, nhân tộc đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nghề, ngăn địch ở ở ngoài mới là thượng sách. Cho nên bọn họ lén vào yêu giới, liên hợp cái khác các tộc, gợi ra yêu giới xáo động, khiến cho yêu tộc lục tục lui binh. Lý Hư bên trong, liền ở trong đó. Yêu tộc bất bại, bọn họ rất khó trở về. Thì ra là như vậy. Người không cần lo lắng, người nhìn chấm ra người cũng chỉ là xuất ruột, cũng không có rối loạn tấm lòng, bọn họ tin tưởng Trẩm Tiểu Y đi, mặc dù bên trong quỷ, cũng có thể bình yên trở về. Trên đường trầm chi hải nói, Châm tiểu ý ấy mang theo Giang Nam Mệnh Tông ở kinh thành Đại Lượng Mệnh Tài cùng của cải, coi như bên trong quỷ, thuận dự vào Mệnh Tài Mệnh Khí lớp đường, cũng có thể sinh sinh xông ra đến. Không nên quên, bên trong rất nhiều bảo vật mệnh khí đều chuẩn bị bán đấu giá. Như bên trong Lớn Quỷ, ngược lại cũng tôi, nếu như tầm thường quỷ địa, chúng ta trái lại phải gánh vác tâm quỷ. Chu Huyền Sơn mỉm cười nói, điểm ấy đúng là, ta kỳ thực cũng thấy cho nàng sẽ không xảy ra chuyện, chỉ bất quá, vẫn là hy vọng nàng nhanh lên một chút trở về. Lý Thanh nói, tiên tâm đi, chỉ cần không phải đặc thủ quỷ địa, tối đa 10 ngày liền có thể trở về người bên trong mấy lần quỷ, thời gian đều rất ngắn." Chu Huyền Sơn nói, "Có bên trong quỷ đặc biệt lâu?" "Có, ta đã từng từng tao nộ quỷ địa, bị vây giòng dã một năm. Nghe nói đặc biệt nhất quỷ địa, ngoại giới một ngày, bên trong một năm, thường thường tươi sống hao tổn chết tại bên trong." Quách Tường bổ sung nói, "Đúng, ta nghe nói qua, cứ cá biệt quỷ địa căn bản không ra được, rất nhiều người chỉ có thể tại bên trong thẳng đến chết giả. Hy vọng tiểu y thì không hội ngộ đến cái kia loại quỷ địa." "Yên tâm, sẽ không." Lý Thanh Nhàn nói, thực sự là tiên mệnh tông thủ đoạn. Chu Viễn Sơn gật đầu nói, có mấy lời không tốt đối với Giang Nam Mệnh tông nói, nhưng chúng ta nói riêng một chút không sao. Đối với Chu Hận triển khai mị thuật, tất nhiên là Thiên Mệnh tông đệ tử, hơn nữa còn là cực kỳ ưu tú chúng phẩm Mệnh thuật sư, thủ đoạn khá cao minh. Lý Thanh Nhàn lo lắng trầm tiểu ý nghi an ủi, mắng nói, Thiên Mệnh tông thật không phải thứ gì, liền đối phó một cái chúng phẩm Mệnh thuật sư đều dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Chu Viễn Sơn nói, căn nguyên đến tột cùng làm sao, không ai nói rõ được, có lẽ chưa chắc là Thiên tông thượng tầng ra tay, mà là đệ tử tư nhân hạ ra tay. Hùng chi Chúng ta không cách nào kết luận mục tiêu của bọn họ đến cùng là Trầm Tiểu Yiye vẫn là chúc tiên sinh hay là người khác. Không là Trầm Tiểu Yiye, cũng có thể là chúc tiên sinh. Được rồi, ta trở lại nghĩ một chút biện pháp." Lý Thanh Nhàn nói. "Ồ, ngươi đối với quỷ cũng hơi có nghiên cứu." Chu Huyền Sơn hiếu kỳ hỏi. Quách Tường đột nhiên nói, "Nếu ta nhớ không nhầm, Thanh Nhàn trong một năm liền bên trong 3 trận quỷ, tựa hồ có thể tích lũy ra kinh nghiệm." Lý Thanh Nhàn sờ sờ cánh tay trái, bất đắc dĩ nói, người lời nói này." Lối châu nằm chuyện, như thường lệ tiến hành. Sơn hỏi, "Như thường lệ?" Lý Thanh Nhàn nói, Hai người hàn huyên một hồi, Chu Huyền Sơn mang người lí khai. Bóng đêm thâm hắc. Lý Thanh Nhàn đứng tại ra cắt gấm tứ xuyên ra trước, nhìn chống rông cửa hàng mặt, thở dài, sau đó cùng Chu Hận đóng cửa lại. Chờ ngày mai tìm tới vụ trách nơi này dạ vệ hưng đệ, chăm sóc một cái." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận trầm giai nói, "Các người suy đoán đối phương là hướng về phía Trầm Tiểu y Yiya tới, có thể là Trầm Tiểu y Yiya, cũng có thể là trúc tiên sinh." Lý Thanh Nhàn nói. Người có nghĩ tới hay không, có lẽ là hướng về phía ngươi tới?" Chu Hận hỏi. Lý Thanh Nhàn thân cứng lại, nói, "Ta trước vẫn tại phòng bên trong, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra." Lúc đó, ngươi nên ở bên ngoài, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Chu Hận trầm giọng nói, ngay lúc đó ký ức có chút mơ hồ. Lý Thanh Nhàn nghi ngờ nhìn Chu Hận nhìn một chút, nói, "Thật nhớ không được, thật nhớ không được." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Đều có khả năng, không thể xem thường, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, một bên cứu Tiểu Y Y, một bên tránh khỏi bên trong quỷ." Hai người ly khai trường lưu đường phố, hướng dạ vệ đi đến. Xe ngựa xa xa bên trong, gây sứ giả hề hoải ngồi trong thùng xe. Hắn vừa rồi cùng cựu trưởng lão đưa tin, bị mắng được máu chó phun đầu. Hiện tại Giang Nam Mệnh Tông trưởng lão Trầm Chi Hải mang người tiến về phía trước Thiên Mệnh Tông, hương bình vấn tội. Thiên Mệnh Tông xác thực chính là đương thời thứ nhất Mệnh Tông, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ. Giang Nam Mệnh Tông tuy rằng cùng Thiên Mệnh Tông đối lập, nhưng cũng không có không để mặt mũi, song phương chỉ là lý niệm bất đồng, cũng không có thâm cũ lại hận, bình thường cũng có các loại giao dịch giao lưu. Hiện tại có quỷ diện chi chu, lại thôi diễn ra là Thiên Mệnh Tông người nốt lại Trầm Tiểu Y, tuy rằng không tính là bằng chứng như núi, nhưng cũng để Thiên cực kỳ bị động. Đường đường đương Tông, nhiên dùng loại tiểu phương đối phó Giang một cái mười mấy tuổi nữa hải. Mấu chốt là, Thiên Mệnh Tông thật không có nghi đối phó Trẩm Tiểu ý, ý có thể chứng cứ toàn bộ chỉ về Thiên Mệnh Tông. Thiên Mệnh Tông thật không có con qua như thế không giải thích được đại Hà nổi. Gây sứ giả châm bề bất đắc kỳ giải, coi như tên ngu xuẩn kia lung tung ném quỷ diện chi tru, nhưng chỉ cần tại phụ cận, quỷ diện chi chu tất nhiên đem đại đa số lực lượng thả trên người Lý Thanh Nhàn, ngoại trừ đại mệnh thuật sư, không người có thể tránh mở hoặc chuyển giá. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khắp phương người, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm người bình thường đều có, có thể làm sao lại cứ tiểu Lý bình yên vô sự? Gây sứ giả híp mắt, sự tiến triển của tình hình phương hướng đã vượt xa khỏi mong muốn. Cái này Lý Thanh Nhãn tuyệt đối có vấn đề lớn. Ta càng ngày càng tin tưởng là hắn ăn cắp Diệp Hàn khí vận. Có thể các trưởng lão mỗi cái khăng khăng bảo thủ, không dám động thủ, chỉ chờ trưởng môn xuống núi. Vì là Thiên Mệnh Tông, nhất định muốn diện trừ hắn. Nếu phổ thông quỹ diện chi chu không được, cái kia ta liền về tông môn đòi hỏi quỷ diện Chu vương. Quỹ diện Chu vương muốn nhận đại nhân quả, chỉ có thể từ Diệp Hàn ra tay. Nhưng Diệp Hàn cũng có thể bị cuốn vào, vì lẽ đó, chỉ có hai cái biện pháp. Một là mời các trưởng lão toàn bộ ra tay, thêm hộ Diệp Hàn, nhưng khả năng này rất nhỏ. Biện pháp thứ hai, chính là ban cho Diệp Hàn Thiên Mệnh bài lấy thiên mệnh hộ. Diệp Hàn nhiều lần gặp phải ngăn trở, vượt qua các trưởng lão bất ngờ, bọn họ vốn là cân nhắc ban xuống thiên mệnh bài. Hiện tại, quỷ diện chi chu không cách nào hại Lý Thanh Nhàn, bọn họ tất nhiên cũng bắt đầu hoài nghi Lý Thanh Nhàn thân phận. Chỉ cần ban xuống thiên mệnh bài, Diệp Hàn liền khí vận tăng mạnh, được thiên mệnh hộ thân, có thể không có chút nào lo lắng sử dụng quỷ diện chu vương, các trưởng lão không hẳn phản đối. Đột nhiên, đưa tin phủ bàn chấn động, là kiểu trưởng lão, gây sứ giả vội vàng mở ra. Gầy sứ dạ sau khi nghe xong, ngây người như phỗng, tự lẩm bẩm nói, "Không có khả năng." Sau đó, hắn lại lần nữa nghe mới được tin. Hắn lại ngồi yên chốc lát, mành năm tay, hàm răng cắn chặt, hai mắt đỏ chót. Sư huynh mập sứ đã chết rồi. Đi qua từng hình ảnh, tại gậy sứ giả trong đầu lấp lóe. Làm chính mình nhân lưng không được mệnh thuật bị phạt đứng một vào buổi tối, cái kia cười hì hì mập sư huynh lén lút kín đáo đưa cho chính mình hai cái nóng hừng hập bánh bao. Lên cấp trung phẩm sau, bị cho rằng cổ trùng cùng một các sư huynh đệ chém nhuyễn, thân bên trong mệnh thuật hôn mê bất tỉnh, chờ vừa mở mắt, phát hiện mình đang sư lưng, thở hổn sư Vinh chính chạy trốn. Lý Thanh Nhàn, người đáng chết a. Gậy sứ giả gầm nhẹ phía sau, trong hai mắt như đại địa nứt dung nham tràn đầy. Chương 621: Hai nước khôi lỗ môn. Dạng sáng xuân phong cư, đen nến ở ngoài đen kịt một màu. "Đời ta cảm ơn trưởng vệ sứ." Nhìn Túng Vương thị vệ ly khai, Lý Thanh Nhàn rơi vào trầm tư. Túng Vương vừa rồi mang người tiến về phía trước Hoàng thành, tham dự đại triều hội. Chính mình mặc dù là phó chỉ huy sứ, nhưng thực tế phẩm cấp chỉ có lục phẩm, vì lẽ đó bất tiện tham dự lên triều. "Bất quá, Túng Vương để người truyền đạt mới nhất tin tức. Phía Nam chiến sự lại có mới biến hóa." Trước trầm chi hãy nói, "Phong Hương vì là bản thân tư lợi, chuẩn bị lợi dụng Hương Nam quốc đối phó Đông Đình quốc, đã toàn diện chuẩn bị chiến tranh." Không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Vương sẽ dẫn dắt quân tế tiến nhập Hương Nam quốc, ngụy trang thành hương Nam quốc binh lính, tham dò Đông đỉnh quốc hư thực. Nhưng Lý Thanh đã biết, chuyện lớn như vậy, Phong Vương bằng sức một người không làm được, hẳn là sau lưng của hắn Tề quốc mấy thế lực lớn liên thủ. Phong Vương cùng nội các thủ phụ xây cực Điện Đại học sĩ Triệu Di Sơn quan hệ giống như vậy, nhưng cùng nội các thứ phụ Văn Hoa Điện Đại học sĩ giải rừng vừa quan hệ cực sâu. Bên trong trong các, thủ phụ quyền lực tự nhiên lớn nhất, nhưng hoàng đế không có khả năng để bất luận hai chuyên quyền, vì lẽ đó xuất hiện thứ phụ cùng bảy phụ phân quyền. Bên trong trong các, cũng không phải là chỉ có Triệu Di Sơn một loại âm thanh chỉ bất quá Triệu Di Sơn tù vì thâm hậu, mà Thứ phụ Dại Dừng vừa quan cơ nhất phẩm nhưng thật tu nhị phẩm, âm thanh tiểu lư nhiều. Sự kiện lần này, Triệu Di Sơn cật lực phản đối, nhưng không nghĩ tới Dại Dừng vừa cùng Phong Vương đám người liên thủ đi một mình, lại cứ Thái Ninh Đế không có nổi giận đùng đùng, cái tiết chuyện này tiểu tương đối ý vị sâu xa. Nội các cùng biên quân vòng qua thủ phụ chọn phát động chiến tranh, chuyện này, thả tại nhiều năm trước không coi vào đâu, nhưng thả tại hiện tại, nhưng mười phần quá dị. Con này có thể mang ý nghĩa, trong triều đình một số phe phái đã đối lập đến không thể điều hòa. Bất quá, Tống Vương tin tức không chỉ là Hương Nam quốc muốn đối với Đông Đình quốc huynh minh. Còn có một cái so với chuyện này ly kỳ hơn. Hương Nam quốc nước láng giềng Giang khai quốc, tại tối hôm nay đột nhiên tập kích Hương Nam quốc biên cảnh, cũng tuyên bố muốn thu phục Hương Nam quốc. Giang khai quốc cũng là Đông đỉnh quốc nước phụ thuộc, nhưng cùng Hương Nam quốc ngược lại, cùng Đông đỉnh quốc đi được gần, cùng Tây quốc đi được xa. Rất hiển nhiên, Tây quốc muốn bồi dưỡng Hương Nam quốc cái này khôi lỗi đánh Đông đỉnh quốc, Đông đỉnh quốc trở tay một cái có qua có lại, để nước phụ thuộc trực tiếp đối với Hương Nam quốc ra tay. Tại Tây quốc, này gọi khôi lối chiến tranh. Lý Thanh Nhàn lấy ra địa đồ, cẩn thận nhìn một chút, làm sơ thôi diễn liền minh bạch. Đông đỉnh quốc hiện tại còn không muốn cùng Tế quốc không nhẹ mặt mũi. Họ có lẽ là, trước mắt Đông Đình quốc còn nể mặt nhau thực lực. Như Đông Đình quốc thế lực mạnh mẽ, đã có thể chống đỡ Tề quốc, tối ưu chiến lược, không là đánh đau Tề quốc tiểu lệ, cũng không phải tiến hành khôi lỗi chiến tranh, mà là lấy Dương như Vương đạo phương pháp, trực tiếp chính diện đánh tan Hương Nam quốc, sau đó bức Tề quốc chính diện giao chiến, để cầu đại thắng. Loại này vận nước cuộc chiến nhìn như nguy hiểm nhất, nhưng cũng là duy nhất có thể đoạt đại thế chiến lược. Bồi dưỡng khôi lỗi tham chiến, bản thân liền là một loại hư nhược biểu hiện, không giống như là chính trị, càng như là chuyện làm ăn. Lý Thanh Nhàn nhìn địa đồ, hồi ứng Tề quốc phía Nam hiện trạng, Phía Nam Nguyên bạn có hai nhánh đại quân, theo thứ tự là Định Nam Vương quân cùng những thế lực khác hỗn hợp tạp quân, đến sau Tân Vương Nam Hạ, từ tạp quân bên trong đoạt đồ ăn trước Miêu hổ, thành lập thế lực của chính mình. Phía sau tạp quân trải qua nhiều lần biến hóa, cuối cùng bị Thái Ninh hướng Tân Quý Bạch Vương chỉnh hợp. Bất quá, tất cả mọi người biết, Bạch Vương sau lưng là mới quật khởi thế lực quân đội, vì lẽ đó tạp quân thế lực cuối cùng được gọi là Tân Quý quân. Tân Quý quân nội bộ hết sức phức tạp, có Võ Lâm phái, có lực, còn lực, thậm chí còn bao quát cùng Tà phái. Bất quá, căn cứ loại loại dấu hiệu biểu thị Trịnh hợp Tân Quý quân sau lương lực lượng, là tiết ra, hơn nữa Nam tiết ra cùng Bắc tiết ra đều xuất lực. Chỉ bất quá, Bạch Vương thích đao to bồ lớn, xá hoa lãng phí vô độ, toàn bộ Tân Quý quân hơn phân nửa lương động bị ngọn chiếm, sau cùng tiết ra không thể không phái Phong Vương Nam hạ, thay thế Bạch Vương, chỉnh đốn lại Tân Quý quân. Bất quá, có người nói Phong Vương Phong Bình cũng không có gì đặc biệt, cũng không ít mỏ. Thế nhưng, bị Bạch Vương mỏ không Tân Quý quân, đã không có gì giấu nước. Liền, Phong Vương Cửu đem ánh mắt phóng tới bên ngoài, cũng đưa ra một cái to gan kế hoạch, đánh tiểu quy mô khôi lỗi của chiến lợi dụng gương Nam Quốc, nghiêm tốc lục quốc, tính lương quốc tương đương quấy nhiều Đông đỉnh quốc phát triển, tránh khỏi Đông đỉnh quốc vượt qua Tây quốc. Cái kế hoạch này đạt được triều đình các đại phái hệ chống đỡ, liền liền bắt đầu quy mô nhỏ thực thi, không ngừng lợi dụng các quốc gia chế tạo cùng Đông đỉnh quốc ma sát, liên lụy Đông đỉnh quốc tinh lực cùng tài nguyên. Thế nhưng, rất nhanh Triệu Di Sơn đưa ra ý kiến phản đối, bởi vì Triệu Di Sơn phát hiện, cái gọi là khôi lỗi quốc chiến, căn bản là là động không đáy, bó lớn lương đỡ nhập những kia, cùng trôi nước dạng, không thấy bóng. Thế nhưng, đỉnh quốc phát triển không có nhận bất ảnh gì, thậm chí Bồi dưỡng mấy cái nước nhỏ tiêu tốn, xa lớn hơn nhiều so với thủ sông quân đối với yếu tộc cuộc chiến. Cứ theo đà này, không dùng được mấy năm, Đông Định quốc không có chuyện gì, thể quốc nhưng khả năng bị xinh xinh kéo đổ. Tân quý quân sau lưng các thế lực lớn nếm trải ngón ngọ, lương bổng lớn đều đến bọn họ túi áo, nơi nào chịu nhà ra, trước sau kiên trì đánh khôi lối chiến tranh. Dạ vệ nguyên bản cho rằng, Tân quý quân bất quá là những thế lực lớn kia mỏ tiền thủ đoạn, không dám hướng Đông Định quốc gánh lên quy mô lớn chiến tranh, cái nào biết, bọn họ đã không vừa lòng ở cũ có phương thức, lại lo lắng toàn bộ hành động lư hận, liền được ăn cả ngã về không, chuẩn bị cùng Định quốc đánh một trận lớn tơ không nghĩ đến, Đông Đình quốc quá rõ ràng điểm này, trực tiếp gọi dưỡng giang khai quốc. Khôi lỗi đối với khôi lỗi. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, tổng cảm giác được dạ vệ tình báo không hẳn chuẩn xác, không tin tưởng những thế lực lớn kia khai chiến chỉ là vì tự thân lợi ích, những người kia không có khả năng như thế ngu xuẩn, có lẽ có ẩn tình khác. Nhưng đầu góc bên trong bước lên một chuyện, để hắn trầm mặc. Nếu như hồi tưởng lịch sử, chuyện như vậy từ trước đến nay không có dừng lại, bất luận là tại mông muội phong kiến thời đại, vẫn là ở phía sau đến cái gọi là văn minh thời đại. Villa một nhà tư nhân dẫn đến sơn hạ trầm luân chuyện, vẫn tại cổ kim nội mọi nhiều lần trình diễn tổn hại một quốc gia mà mạt một nhà. Lý Thanh Nhàn sâu sắc cao mày, may là có Triệu Di Sơn tại để lên, nếu không thì đám này người đã sớm đem toàn bộ tề quốc bán cái giá tiền cao. Nếu như phát hiện mình ngồi tại một chiếc thuyền hỏng trên, tốt nhất đối sách hẳn là cái gì? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ sâu sắc rất lâu, cuối cùng thật dài thở dài. Được rồi, quốc gia hương suy, triều đại thay đổi, đều không phải là ta có thể ảnh hưởng. Lý Thanh Nhàn nhắm hai mắt, cầm trong tay quỷ mâu chống bỏi, nhẹ nhàng lay động, đầu góc hiện ra chính mình trồng tại quỷ giới viên kia cây Bởi vì quỷ mâu nói qua, mình cùng cây ngân hạnh liên kết, thời có thể đến cây ngân hạnh nơi nào đi tới ở hai giới. Bất quá, quỷ giới không là địa phương tốt gì, vì lẽ đó vẫn không có chủ động tiến nhập. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy toàn thân mán mát, thân thể phản phất bị vô số hơi lạnh bao vây, trước mắt sau, hai chân đạp tại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng địa phương. Vừa mở mắt, xung quanh một mảnh sương mù màu đen. Sương mù màu đen trong vòng đây, lộ ra một cái hình tròn xanh ngắt bãi cỏ. Bãi cỏ ở giữa, đứng nghiêm một cây cao lớn cây ngân hạnh, lá cây vàng óng ánh, đầy đất rực rỡ. Chương 622, quỷ mẫu con dâu, đại thụ ở giữa, ngồi ngay ngắn một người, quần thân áo giáp như cây thành. Hắn mảnh mở mắt ra, Trần Tam Ba, là ta." Lý Thanh Nhan nói. Trần Tam Ba đỏ thắm hai mắt từ từ biến thành đen, vội vàng đứng dậy nói, "Thủ thụ nhân bài kiến chủ nhân. Người ở nơi này thế nào?" Lý Thanh Nhan hỏi. Năm đó tại Quỷ thôn thời điểm, Trần Tam Ba bị chọn làm thủ thụ nhân, tại Quỷ thành bên trong đã từng gặp lại. Chỉ là ngồi bất động tu luyện thì cũng chẳng có gì. Trần Tam Ba trên mặt hiện ra một chút thất lạc. Người nhà ngươi đều rất tốt." Lý Thanh Nhan nói. "Cảm tạ." Trần Tam Ba trên mặt hiện ra gợn sóng y cười. "Ta có người bằng hữu, gọi Châm Tiểu ý, ý, bị quỷ diện chi chu cuốn vào quỷ địa, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giúp đỡ?" Hoặc là ngươi hỗ trợ hỏi một chút quỷ mẫu, nhìn nàng một cái có biện pháp gì hay không." Trần Tam va nói, "Nếu như cứu ngài, lão phu nhân tất nhiên ra tay, nhưng cứu người khác, lão phu nhân sợ là lười được quan tâm." "Cũng vậy." Trần Tam va suy nghĩ một chút, nói, "Người nọ là ngài bà tốt. Đại khái ra sao, ngài nói một chút, ta nhìn nhìn có biện pháp nào hay không." Ta trước bài kiến hướng ma mạ, nàng còn nhắc qua ngài, có lẽ nàng có thể truyền một lời gì gì đó. Lý Thanh Nhan nói, "Được." Nàng gọi trầm Tiểu Y, ấy, nhưng vì là ra ngoài tiện, yêu thích nữ giả nam trang, bởi vì dài được xinh đẹp, một cũng biết là nữ nhân. Ta vẫn lười được vật trần." Lý Thanh Nhàn lời còn chưa dứt, Trần Tam và nói, "Ta biết làm sao mời lão phu nhân ra tay rồi." "Làm sao mời?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Tiểu nói trầm tiểu y y là nàng tương lai con dâu, nàng không có khả năng không quản." Trần Tam và nói. "Như vậy không tốt đâu." Lý Thanh Nhàn do dự. Trần Tam và nói, "Lão phu nhân muốn ôm cháu đều muốn đi rồi. Ta lại tốt đẹp nghĩ nghĩ." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngài cần phải suy nghĩ minh bạch, trừ phi đặc thù thời khắc, bằng không ta không giúp được ngài cái gì." Hướng mạ mạ tuy rằng tư cách lão, nhưng tôn vị chúng quy không bằng lão phu nhân, không có khả năng đẩy quỷ giới tìm người. Có thể giúp ngài, chỉ có quỷ mẫu đại nhân." Trần Tam và nói. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ gật gật đầu, nói: "Được rồi, vì là cứu nàng, chỉ có thể nói như vậy." Trần Tam va nhưng chậm rãi nói: "Bất quá, ngài cũng phải cân nhắc dễ bị lừa gạt quỷ mẫu đại nhân hậu quả, cũng không thể thấy chết mà không cứu." Lý Thanh Nhàn nói: "Cái kia ta tiểu nói như vậy, cho tôi có thể làm được hay không, lúc nào làm được, đều nói không chừng." Trần Tam và nói: "Hừ, ta minh mạch, dù sao quỷ giới thần bí khó lường. Chỗ này, ta không dám ở lâu, cũng không dám tưởng đến, đi trước. có không có lời gì muốn nói với người nhà ngươi?" Ta chuyển biến tốt là đến. Không cần, xem như ta đã chết, đối với bọn hắn như vậy càng tốt hơn." Trần Tam và nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, từ biệt Trần Tam oa, ly khai quỷ giới. Trở lại Xuân Phong cư, Lý Thanh Nhàn lấy ra trầm chi hải đưa ra trầm ra tín vật, thả tại trong tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Trong cửa hàng người kia tướng mạo, ta còn nhớ được. Lý Thanh Nhàn hơi thêm tôi diễn, lại dựa vào sạch quét một phòng năng lực, rất nhanh phát hiện đại lượng chi tiết nhỏ. Cái kia ra người ra là giám đen, nhất định sinh hoạt tại ánh sáng mặt trời đầy đủ địa phương. Làn da của hắn hơi thô, như là ở tại gió lớn địa phương. Quần áo phong cách càng giống đế quốc phía đông, còn có ngọc bội bên hông, là đại tộc mới có. Hắn trên người có thể nhìn thấy nhỏ bé ma trùng dấu vết lưu lại, nhưng hắn vẫn là văn tu. Dựa vào sạch quét một phong năng lực, Lý Thanh nhàn trong đầu hiện ra cái kia người toàn thân tất cả chi tiết nhỏ, thêm vào mệnh thuật tôi diễn, rất nhanh thôi diễn ra kết quả. Lệ Châu người, ở tại Vân Biển, quần áo hào hoa phú quý, giày trên cỏ, kề cận ven biển các mịn, là trong thời gian ngắn từ Lệ Châu ngồi phi hành pháp khí tới rồi. Quanh người hắn ma trùng dấu vết hòa khí tức quá rõ ràng, hiển nhiên xung quanh đều là ma tu. Ta không rõ ràng chúc tiên sinh hoặc Trầm Tiểu Y thì kẻ thù có hay không có như vậy, nhưng ta hình như có cựu đoán nhà phù hợp những điều kiện này. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, để Dạ vệ phái người điều tra điều tra ông gia, cũng đi chuẩn bị ông ra tất cả mọi người chân dung, bao quát ông Bạch Hồng, cái kia Trượng Phu. Làm xong hết thảy, ngày đã sáng quát. Ăn xong điểm tâm, Lý Thanh Nhàn ngồi tại Xuân Phong cư yên lặng yên tĩnh chờ. Chờ mở xong lên chiều, Tống Vương tất nhiên sẽ về Dạ vệ, tại Ti chính điện triệu tập Dạ vệ mở hội nghị. Nhân lúc hiện tại có thời gian, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa tiến nhập Thiên Thủy thư viện, học tập mệnh thuật học tập xong, liền nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng nghỉ ngơi. Học tập mệnh thuật quá phí trí tuệ. Chính nhắm mắt dưỡng thần, đưa tin phủ bản chấn động. Mở ra nhìn một chút, dĩ nhiên là tổng giám thuyết. Lên chiều vừa kết thúc, ta tại về dạ vệ trên đường. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể phải điều động tới phía nam, tham dự đối chiến Đông Định quốc. Tuần bổ ti ti chính vị trí sẽ trở nên trống không. Người có hứng thú hay không? Ta chỉ là lục phẩm, hứng thú không lớn. Lấy ngươi năng lực, trong thời gian lên cấp ngũ phẩm không khó đi. Ta không nghĩ tốc bất đặng, càng nghĩ vương vàng Lý Thanh Nhàn kỳ thực tại Chờ Sơn Mệnh tông kết quả cuối cùng, chờ đến thời điểm mệnh sơn đủ, đúc ra 6 tòa mệnh sơn chân linh, lên cấp ngũ phẩm ở trong tầm tay. Nếu ngươi không tranh, toàn bộ Ti Ti chính vị trí, chỉ có thể là giản nguyên thương. Ngươi chẳng lẽ hy vọng hắn ở trong xuân phong cư? Ngươi này phép khí tướng, quá thô giáp. Lý Thanh Nhàn nói. Phong Vương đã ra tay, hiện tại toàn bộ triều đình đều rơi vào bị động. Trận chiến này, đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh. Thua, giải rừng vừa từ quan cốt đi, thắng, rừng vừa vọng sẽ không thể ngăn chặn, Triệu phụ rất có thể sẽ bị bức bách từ quan, nhường ra thủ phụ vị trí. Hơn nữa, giải dừng vừa mới thẳng xem trọng Sở Vương, đến lúc đó, ngươi tại dạ vệ như không tự quyền, chỉ có thể bị ép ly khai. Phía Nam đến cùng thế nào rồi? Chúng ta bồi dưỡng Hương Nam quốc, Đông đỉnh quốc bồi dưỡng Giang khai quốc, tại Hương Nam quốc cùng Giang lập quốc trên mặt đất, đầu xước. Ngươi cảm giác được thắng bại làm sao? Như phía Bắc không có yếu tố quý hiếm, tề quốc tất thắng. Nhưng hiện tại cái khác các quân không thể nam hạ, Song phương bất quá 5 năm số lượng. Chuyện này, rốt cuộc là ai giật dây? Đơn giản vì là lợi, công, quyền cùng tên mà tôi. Đúng đấy, như thật là vì quốc gia, không sẽ chọn thời điểm như thế này đâu thủ, dù sao nội ưu ngoại loạn đuổi ngoại độc võ, từ trước đến giờ là hòa dịu nội ưu tốt phương thức, nhưng chỉ có thể trong thời gian ngắn hòa dịu, từ dài thời gian đến nhìn, nhưng là mai táng quốc gia hành vi. Như bọn họ thật có xa như vậy ánh mắt, cũng là không có cải chiều hoàn đại. Ai? Chờ ta lên cấp ngũ phẩm lại xem một chút đi. Ta kỳ thực không thích làm chức vị chính, không có thời gian, đối với ta mà nói, mệnh thuật càng quan trọng, cho tới dạ vệ thân phận, tựa hồ càng ngày càng không trọng yếu. Đây là bao nhiêu mệnh thuật sư thá thiết ước mơ. Lý Thanh Nhàn trầm mặc, sát thực, tại triều đình năm trước, công khai chỗ tốt không nhiều, nhưng ẩn hình phúc lợi quá nhiều. Tống Yếm Tuyết nói: "Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chờ lúc nào nghĩ tiếp nhận Tuần Bộ Ti, nói với ta một cái. Ngươi tại sao chọn ta? Ngươi so với bọn họ, càng giống người." "Bọn họ đâu? Lấy danh lợi làm thức ăn gia thú." Chương 623: Lại về Ti chính điện. Lý Thanh Nhàn thả xuống đưa tin phụ bản. Tống Yếm Tuyết từ trước đến giờ thẳng thắn, ghét gái ác như kẻ thù, nàng ly khai giả vệ, rất có thể là chán ghét thần đô thành lục đục với nhau, nhưng lại không nghĩ Tuần Bộ Ti hạ xuống gian nhân tay, có thể lại không những người khác chọn, cho nên mới hy vọng ta ra tay. Lý Thanh Nhàn chính suy tư, gia vệ truyền lệnh quan đến đây bẩm báo. Trợ vệ sứ sắp tại Ti chính điện tổ chức hội nghị, mời Lý Thanh Nhàn thăm dự. Lý Thanh Nhàn mang tới chu hận đáng người, một đường hướng Ti chính điện đi đến. Trên đường không ngừng gặp phải đồng liêu, những người tiếp hoặc cùng lên đến, hoặc rơi ở phía sau. Dạ vệ cửa chính quay về dạ vệ đại điện, giáp vệ đại điện bên trái thiên điện, chính là bình thường tổ chức hội nghị Ti chính điện. Lý Thanh Nhàn đi đến cửa, trong đầu hiện ra đi qua từng hình ảnh, than nhẹ một tiếng. Cửa lớn mở rộng, điện bên trong hồng đến treo cao, cối thái Ninh đế chân dung chưa từng thay đổi. Từ thái sư ủy bằng gỗ đàn hương, gỗ tử đàn đế một ghế vịn đa số không, cái ghế hai phía sau đứng thẳng một đám thập phẩm dạ vệ quan chức. người trong đại điện ngẩng đầu nhìn sang. Lý Thanh Nhàn một thân màu tím quan bào, bộ ngũ khí vận cự hộ quan bào dạng ngồi rự rỡ, sinh động như thật. Trên ghế hồng lục chúng quan đứng dậy. Bái kiến phó chỉ huy sứ đại nhân. Bái kiến Lý hầu gia. Trung phẩm quan chức dồn dập thăm hỏi, hạ phẩm quan chức đứng tối đầu. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, trước tiên hướng thái Ninh đế chân dung hành lễ, sau đó vượt qua ngưỡng cửa, dọc theo trong chính đường con đường, từ từ hướng tiền. Mấy năm trước, thì chính điện bên trong chỉ có bốn tấm tử sư bằng gỗ hương, phân biệt đối bên trái hưu chỉ cùng bên trái hưu chỉ đồng chi vị trí. Hiện tại Tại Hữu Chỉ Huy Sư đầu dưới bên cạnh, ngoài định mức bỏ thêm một tấm giống nhau như lúc Tử Thái sư ỉ bằng gỗ đàn hương. Lý Thanh Nhàn ngồi tại cái kia trướng Tử Thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương trên. Lý Thanh Nhàn sau lưng mọi người lục tục tìm tới thích hợp chỗ của mình, ngồi xuống. Hai bên rựi vào tường vách tường đứng thập phẩm tuổi trẻ con chức, lén lút nhìn Lý Thanh Nhàn. Một ít người rõ ràng nhớ được, 3 năm trước, vị này Phó Chỉ Huy sứ, cũ giống như bọn họ, đứng tại tường bên. Đến sau, Lý Thanh Nhàn ngồi qua liễu một ghế vịt. Hiện tại, càng một thân áo bào tím, ngồi tại trên ghế Thái sư. Hạ phẩm cùng trung phẩm quan chức lén lút đánh giá Đột ngột một nhìn, Lý Thanh Nhàn vẫn là 3 năm trước bộ dáng thiếu niên, nhưng trên mặt tính trẻ con không lại, giữa lông mày anh khí lạnh leo, thân thể thẳng tắp như núi cao biển rộng, trong lúc vung tay nhấc chân khí độ ưng dụng, thậm chí mơ hồ có chút phóng khoáng đại khí. Nhìn kỹ bên dưới, cùng 3 năm trước như hai người khác nhau. Ngồi tại quyền y thượng vi dung than nhẹ một tiếng, nói, "Lý đại nhân anh lạng yên ngang, nhã khí tuấn bước, ngăn ngắn mấy năm, liền như lâm vượng, hạ quan thật là kính phục." Cả tòa đại điện yên tĩnh, một ít hạ phẩm quan chức thậm chí mắt ngất Lý Thanh Nhàn cùng chuyện, mọi người đều biết, năm đó hai người tranh đấu Sau cùng Lý Thanh Nhàn mang chúng quan đêm khuya sông vào vị gia, phát hiện vị gia đại sửu. Theo lý thuyết, này vị dung cần phải rất thù hận Lý Thanh Nhàn, mặc dù nhất thời đấu không nổi sau đó cũng sẽ không bỏ qua. Vị dung không có dựa vào hướng sở vương cũng cho qua, làm sao tại chỗ có khen. Khen chốt ngữ khí chân thành, không có một tia cái khác ý tứ hàm xúc. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu nhìn xuống phía dưới vị dung, chỉ là 3 năm, vị dung tóc trên đầu nhìn gần một nửa, trên trán nếp nhăn nhiều 4, năm nói. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, nói, vị đại nhân phong thái như cũ, như có cơ hội, cùng uống rượu chuyện, tâm tình phong nguyệt. Hạ quan cầu không được. Vị dung mỉm cười gật đầu. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút. "Phó chỉ huy sứ, phía bắc tình huống thế nào? Ngài vừa trở về, nói nghe một chút chứ?" Một cái đầy mặt dâu quay nón mặt đen đại hán như quen thuộc nói, phi sát trên y phục mang theo gấu đầu bộ tử, chính lục phẩm viên chức. Lý Thanh Nhàn thấy đối phương là cái võ quan, thói quen loại này thẳng thắn giao lưu, không để ý lắm, nói: ngoại trừ Khải Viễn thành cổ chiến, ta không có lên phía bắc, chưa thân tự kinh lịch sông lớn cổ chiến. Bất quá, vàng hưu của ta Vương bất khổ đóng giữ phía nhiều ngày, ta ngược lại là có thể nói một cái tình trạng gần đây." Phía Bắc yêu tộc bỏ chạy bộ phận chủ lực chuyện, các người cũng đều biết, trước mắt mà nói, thủ sông quân thu được trước nay chưa có cơ hội thở lấy hơi. Bất quá, tất cả mọi người minh bạch, sông lớn làm danh đỉnh giới, là yêu tộc điểm mấu chốt, bọn họ chắc chắn sẽ không khoan dung nhân tộc qua sông. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tại quy mô lớn triệt binh trước, sẽ khởi sướng một hồi khó có thể tưởng tượng đại hội chiến, đại lượng tiêu hao quân ta có sinh lực, lượng, hình thành tuyệt đối ưu áp, bước tránh chúng ta nghị hòa, từ bỏ lên phía Bắc. Lý Thanh từ, từ nói phía Bắc tình cùng mình tiến giải. Chờ Lý Thanh Nhàn nói xong, mọi người dồn dập đầu, có lý có chứng cứ, cũng không có nói suông. Tuyên minh vị này Lý Hầu ra tại Khải Viễn thành là học bản lãnh thật sự. Ngài đối với Hương Nam chi biến làm sao nhìn? Ti chính điện bên trong đột nhiên lặng xuống, sau đó chính là liên tục không ngừng dậy nặng tiếng hít thở. Lý Thanh nhàn mỉm cười nói, ta vẫn chưa đi qua phía Nam các nước, không hiểu rõ, cũng là không cách nào phát biểu cái nhìn. Đại nhân rất khiêm tốn, là cái làm thực sự. Cái kia dâu gia dập dạp lục phẩm quan đạo. Ta nhìn Lý đại nhân chính là không muốn trêu chọc thị phi, hơi hơi có nhãn lực, ai không thấy được xảy ra chuyện gì? Đông đỉnh quốc tích lũy nhiều năm như vậy, thực lực của một nước phát triển không ngừng, trái lại ta đại tề, nhiều vừa dùng binh lại thêm ma tả thiên chết điểu nhạy, không thể là quăng. Phong Vương này vừa ra tay, Đông Đỉnh quốc e sợ cười điên rồi, bọn họ đã sớm nghĩ biện pháp thăm dò ta đại tệ hư thực. Thương Nam chi biến, đây là để đại tệ tở hết lên sân khấu, sớm muộn bị bãi được không còn một mống. Ho, không thể nói như thế. Không có gì không thể nói, các người nếu như nhận thức định Nam quân hoặc Tấn Vương quân huynh đệ, tựu biết mọi người đều đang mắng. Nguyên bản động viên phía Nam các nước có vô số loại biện pháp, có thể Phong Vương lựa chọn cực nhất. Một ít nguyên tiểu bị tấn như hướng về chạy. Hiện tại Đông đỉnh quốc trên giới có thể cười đắp vai hàm chua. Tây Nam bên kia các quốc gia cùng Đông đỉnh quốc quan hệ tuy rằng không mất thiết, nhưng cũng bắt đầu liên minh tự vệ, các ngươi muốn biết, bên kia mấy cái tiểu quốc nhưng là mấy đời nợ máu à, kết quả càng không hiểu ra sao liên hợp. Bọn họ nợ máu kéo dài lâu như vậy, làm sao lại đột nhiên kết minh? Còn có thể là cái gì? Phát hiện những nợ máu kia đều là chúng ta đại tề dở cho quỷ, bọn họ có thể nào không cùng chung mối thủ. Năm đó đã có người không đồng ý làm như vậy, nói đại tế chính là thứ nhất tự quốc, vương sư lên đường đường chính chính, không thể liền đỉnh quốc cũng không bằng, kết quả bị giáng chức quan, hiện tại hổ quả đến. Cái kia giúp lao giả ai có thể gánh chịu? Đúng, nghĩ tới, năm đó Tống Vân Kinh Tống đại nhân, ưu phản đối làm như vậy, đây là dẫn đến hắn bị giáng chức một trong những nguyên nhân. Ta nhớ được Định Nam Vương phụ phương trầm, vẫn là ân uy thịnh thì, nhưng muốn công bằng công chính, có thể triều đỉnh có mấy người vẫn phản đối. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nghe, xem ra tệ quốc tích lũy nhiều năm sai lầm chính sách rốt cục bại phát, rất nhiều nguyên bản tiểu không ưa người, bắt đầu dồn dập phản đối. Bình thường, này chút người tuyệt không dám nói câu nói như thế này. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Một người bất đắc hỏi dò. Đúng đấy, thật là khiến người ta cắn dựng răng. Nếu như sai càng thêm sai, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là chịu thua, đường đường thứ nhất đại quốc mặt mũi đặt ở nơi nào? Hiện tại, ta phòng trường triều đình chư quân cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhắm mắt đánh. Chương 624, đối kháng Giang khai quốc. Đánh không sợ, chính là sợ đánh không tới, đến thời điểm, tuy không chỉ là mất mặt vấn đề. Lý đại nhân, ngài cảm giác được sau cùng hai tháng ai thua? Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Một ít lão quan chức năm triều, ở đây một ít người hỏi Lý Thanh Nhàn, không có ác ý, thế nhưng ít nhiều gì có khảo giáo ý tứ. Có thể ngồi tại cái tia tử đàn trên ghế thái sư người, không người nào là từ đám người bên trong giết ra tới. Lý Thanh Nhàn công lao tại, nhưng tư lịch vẫn là kém quá nhiều. Trung uy chỉ là lũ phẩm. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ta cùng với Mạnh Hoài Xuyên đám người tán gấu qua phía nam chuyện, bất quá, vẫn là câu cách ngôn kia, ta chưa từng trải qua, không thể nói kết luận, chỉ nhắc tới ra một ít khả năng. Tại quá khứ, ta cũng cho rằng Đông Đình quốc không đỡ nổi một đòn, dù sao mấy chục năm trước, chúng ta thể quốc thường thường tại Đông Đỉnh quốc hạ hà trên giễu vợ Dương Oai, thậm chí vì là tham dò cũng áp chế Đông Đỉnh quốc. Phải người giết chết bọn họ tại quân Lan Quốc đã sứ, kết quả thế nào? Bọn họ chỉ có thể đánh rơi răng hướng về trong bụng ướt. Thế nhưng, các người có hay không có phát hiện, mấy năm qua, răng của bọn họ không chỉ có không hướng trong bụng ướt, thậm chí bắt đầu không xong răng. Mọi người gật gật đầu. Lý Thanh Nam nói, không chỉ có như vậy, tại mấy năm trước, chúng ta tể Quốc vẫn không để ý Đông Định Quốc, nhưng mấy năm qua, rất nhiều người nhưng nghĩ muốn hạn chế Đông Định Quốc, cho nên mới có phòng vương lại chiến lược. Nhưng kết quả chư vị cũng nhìn thấy, Đông Định Quốc như cũ vững bước phát triển. Lại thêm cái khác tin tức, chúng ta có thể suy ra Đông đỉnh quốc đích đích sát sát phi thường cường đại, cường đại đến tể quốc không thể lơ là, điểm này, không người phản đối chứ? Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã từng cùng phụ thân giao lưu, cũng cùng. Lý Thanh nhàn dừng lại một cái, ánh mắt tôi sầm lại, sau đó nói, "Chu thúc tán gẫu qua. Bất kỳ quốc gia nào, cuối cùng thất bại căn bản nguyên nhân, đều ở chỗ nội bộ xuất hiện vấn đề lớn. Hiện tại Đông đỉnh quốc nội bộ không thể nói không thành vấn đề, cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng trước mắt mà nói, không có căn bản sai lầm lớn, như vậy, muốn nghĩ hủy diệt Đông đỉnh quốc, chỉ có thể dựa vào tuyệt đối cường đại ngoại bộ lực lượng. Vì lẽ đó, ta thử hỏi chư vị, Tề quốc có tuyệt đối hủy diệt Đông đỉnh quốc lực lượng sao? Đến, ngươi nêu ví dụ nói một chút Tề quốc có thể điều động lực lượng. Hỏi Lý Thanh Nhàn võ quan trầm tư một chút, nói, như thủ sông quân Nam hạ, tại đại tướng quân Vương dẫn dắt hạ, chiến thắng Đông đỉnh quốc khả năng rất lớn, nhưng nói muốn hủy diệt Đông đỉnh quốc, mặc dù là thủ sông quân, đều làm không được đến. Dù sao Đông đỉnh quốc rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, ta cũng không nắm chắc được, thậm chí nghe nói bọn họ một ít binh khí so với chúng ta bên này đều tốt, một ít nam bộ quân dĩ nhiên trong bóng tối mua bọn họ. Cả sảnh đường xôn xao, rất nhiều người khó có thể tin tưởng. Thế nhưng Những tin tức kia linh thông trung phẩm quan chức mặt trầm không nói một lời. Viên quan kia tiếp tục nói, bình thường chiến tranh, xác thực không cách nào hủy diệt Đông Định quốc, vậy cũng chỉ có thể tiến hành cao phẩm chiến. Theo lý thuyết, ta tệ quốc sở hữu thiên hạ, như nhằm vào Đông Định quốc nam Trinh, thiên hạ cảnh tử, có thể tình huống thực tế nhưng rất khó nói. Liên đối với yêu tộc đều không thể một lòng đạt kết, càng đừng nói đối với Đông Định quốc. Trong nước các thế lực lớn, ít nhiều gì dựa vào Đông Định quốc căn cơm, năm ngoái không trả náo một cái cờ nhạo. Thứ phụ người bên kia nói quốc buôn bán thuốc kiếm lợi quốc quá tiền nhiều, muốn cấm chỉ mua quốc dư liệu, kết quả không có qua mấy tháng, Phát hiện quân nhu dược liệu cùng luyện đan dược tài không đủ, Đan Nguyên Tông lên triều chỉ vào thứ phụ nuôi mắng, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ cấm lệnh. Còn nữa nói, năm đó Thiên Mệnh Tông quan ép Thiên Hạ, thế muốn diệt Đông đỉnh Mệnh Tông, kết quả không phải là dựng lên một cái trưởng môn sống chết mà bay. Cuối cùng, cái kia nhân đạo, trừ phi yêu tộc biến mất, thế quốc cả nước lực lượng, ra tay toàn lực, mới có thể vượt qua, bằng không, khả năng lớn nhất là lưỡng bại cầu thường, nội ưu ngoại hoạn, tiến tới. Khó nói. Lý Thanh Nan nói, "Như vậy, ta còn có một cái vấn đề, thế quốc tại sao chưa không được một cái đỉnh quốc?" Bên cạnh giường ngủ, há để người khác ngủ ngay. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Ta nhớ được, năm đó An Triều cũng là nói xong câu đó, thảo phạt thái tổ." Đại điện yên lặng một hồi. Lý Thanh Nhàn nói, "Vì lẽ đó, ta hỏi một vấn đề cuối cùng, đến cùng là cái gì để cho chúng ta cảm giác được thể quốc có thể quyết định thiên hạ hết thảy? Ta cho rằng, không tìm được cái này đáp án, chúng ta tiểuự rất khó giải quyết hương nam chi biến." Mọi người dồn dập gật đầu, một ít người thật lòng thâm phục. Một ít trung phẩm quan chức lẫn nhau nhìn một chút, bí mật truyền âm giao lưu. Tuổi còn trẻ, thủ đoạn cao minh, lấy hỏi đối với hỏi, không cho đáp án, nhưng hơn hẳn đáp án, sắp thực có thượng vị trí tướng. Không hổ là học mệnhột người. Kiến thức xác thực không bình thường. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một âm thanh. Cái kia Lý Chỉ Huy phó rụng, ngươi trả lời như thế nào vấn đề này? Cửa Híp mắt giản Nguyên Thương đi tới, chậm rãi hướng Lý Thanh Nhàn đi đến. Chúng quan hít sâu một hơi. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu, cùng giản Nguyên Thương bốn mắt tương đối. Mọi người nhìn phía giản Nguyên Thương, vị này hữu chỉ huy đồng trì, Sở Vương Môn Nhân, từng dương cao lời nói tháo dỡ Xuân Phong Cừ, kết quả lại bị Túng Vương quát mắng, liệu liệu Sau đó, mọi người nhìn phía Lý Nhàn, nhìn nhìn hắn đến cùng trả lời như thế nào. Lý Thanh Nhàn mỉm nói: Có hướng lên trên các vị đại nhân tại, làm sao đến phiên ta trả lời? Thân ta là tề quốc con dân, duy nhất có thể làm chính là nỗ lực tu luyện, chờ tu luyện thành công sau, đền đáp hoàng thượng, đền đáp quốc gia." Giản Nguyên Thương cười nói, "Lý đại nhân thái quá câu nghệ, tán chuyện mà thôi." Giản Nguyên Thương lắc lắc đầu, ngồi tại Lý Thanh Nhàn nghiêm đối diện. Đại điện rơi vào lâu dài trầm mặc. Không lâu lắm, bên ngoài lục tục tiến vào quan chức đánh vỡ trầm mặc. Tạ Chỉ Huy sứ Trương Phú Quý, Chỉ Huy sứ Lãnh Chỉ Huy đồng lục đến. Mặt trời lên cao, Vương bóng người to lớn xuất hiện tại đại điện cửa, mọi người ồn ào dập đứng dậy. Làm to lớn ghế nằm rơi tại đại điện chỗ sâu trên bình đài, Túng Vương cười híp mắt nói, "Chư vị đồng liêu mời ngồi." Mọi người lục tục ngồi xuống. Túng Vương nói, "Hương Nam chi biến, chư vị chắc hẳn cũng biết." Đông đỉnh quốc tàn sát Hương Nam quốc hoàn thất, gây ra căm phẫn, Hương Nam quốc thượng hạ thế muốn báo thù. Không chỉ có như vậy, hôm nay trước đây, Đông đỉnh quốc còn đào khai thiên trang độc lớn, dẫn đến nước sông chảy ngược Hương Nam đại địa, hung tàn đến cực điểm, nhân thần căm phẫn. Mọi người manh Ngày đập lớn ở vào hai nước chỗ giao bên kia vô số cái đập, nước, đập lớn, bị hao nghiêm trọng chính là mà không phải Hương Nam quốc. Cái tiêu chân tướng chỉ có thể là, Túng Vương trầm rãi nói, lại thêm Đông Đỉnh quốc dĩ nhiên sai khiến Giang Khai quốc đánh vào Hương Nam quốc, cuộc chiến cô thiên hạ yên ổn, làm hại thế gian, lòng nông giả thú, trên triều đình quần thần xúc động phẫn nộ. Bệ hạ đã tuyên bố, làm nhân nghĩa việc, toàn lực trợ giúp Hương Nam quốc, đối kháng Giang Khai quốc. Mọi người xửu sốt. Phía trước nói tiêu căng như vậy, sau cùng nhưng dùng đối kháng Giang Khai quốc thu đôi cái tiêu nhân thần cộng vẫn Đông Đình quốc đâu? Rất nhiều người thăng khẽ. Trên triều đình quan to quan nhỏ mặc dù kêu lại vui mừng, ngoài miệng lại độc, cũng minh bạch Đế quốc đã không có cùng Đông đỉnh quốc toàn diện khai chiến trực lực. Đổi thành mấy chục năm trước, cái nào còn cái gì tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ, sợ không phải là một cái mừng rỡ như điên, trực tiếp đại quân xuất phát, công thành đột đất, từ trên thân Đông đỉnh quốc cắn xuống tảng lớn quốc thổ mới dừng tay. Chương 625, đế quốc linh truyền thủy. Trư vị, các người làm sao nhìn, đều có thể nói thoải mái. Túng Vương nói. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, một ít tuổi trẻ quan chức dục ra dục dịch. Bình thường phẩm chất thấp quan chức bất tiện nói trên bảo, làm Thúng Vương trưng cầu ý kiến, tất cả mọi người có thể biểu hiện. Giản Nguyên Thương lập tức nói, nếu Triều đình đạt thành nhất trí, là Đông Đình quốc tàn sát Hương Nam quốc hoàn tất, vậy chúng ta nên kiên quyết không giới chấp hành quan trên ý chí. Lấy tại hạ góc nhìn, Dạ vệ không am hiểu chính diện xung phong, không bằng chúng ta trong bóng tối vào Hương Nam, thậm chí Đông Đình quốc, sau đó đánh giết Đông Đỉnh quốc cùng Giang Khai quốc cao thủ, cũng phân tán lời đồn đại, phá hoại lương thảo trở. Giản đại nhân nói có đạo lý. Chúng ta Dạ vệ làm tuân theo hoàng thượng ý chỉ, không thể đi lệnh. Nhưng vấn đề là, hoàng thượng vẫn chưa truyền đạt ý chỉ. Tuần Bộ Ti Ti sự Tảo Minh nói. Mọi người sửng sốt một cái. Giản Nguyên Thương mỉm cười nói, Trưởng vệ sứ đại nhân đã nói rồi, là Đông đỉnh quốc làm hại trước. Năm đó Hương Nam Vương lần thứ nhất bái kiến Thái Tổ Thánh Hoàng, miệng nói như thần, dẫn đến Thái Tổ Thánh Hoàng cười to, nhận Hương Nam đứa con trai này, cũng tặng chữ. Hương Nam Vương đem Nhi Tử Vương ba chữ treo lơ lửng Hương Nam quốc hoàng thất thư phòng, tồn lưu đến nay. Nếu là Nhi Tử bị bắt nạt, đế quốc lẽ ra ra gia tay. huống chi, hai nước minh ước như tại. Tạ Chỉ Huy sứ Trương Phú Quý chậm gì gì nói, vì là cái giá loại, dựng lên con ruột, có đáng giá hay không, đây là cái vấn đề lớn. Mọi người khóc cười không được, tấm này đại nhân quả nhiên chủ độc. Giản Nguyên Thương nói, đại nhân Hương Nam quốc chỉ là biểu tượng, chân chính nguyên như là Đông Đình quốc đang tham dò nước ta hư thực. Một khi chúng ta từ bỏ trợ giúp Hương Nam quốc, cái kia Đông Đình quốc thì sẽ như hổ như sói, nào lên." Chu Hận đột nhiên nói, giản đại nhân khả năng hiểu nhầm, Đông Đình quốc người không đều giống giản đại nhân như vậy yêu thích trung quanh quất bóc, lạm sát kẻ vô tội. Mọi người kinh ngạc nhìn phía Chu Hận. Chu Hận trước vị là tuần bộ ti thiên ti chính, cũng không đặc quyền, bình thường cũng ít nói chuyện. Nhưng tất cả mọi người biết, vị này hiện tại lên cấp thượng phẩm, đã có tư cách đảm nhiệm lệnh chỉ huy sứ, thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Mọi người nhìn phía Giản Nguyên Thương, vị này giản đại nhân không có mở miệng Giáng dấp tiếp như là có thể phản bác, nhưng cứng rắn sinh sinh nghẹn trở lại. Một ít người túi đầu cười thầm, Giản Nguyên Thương chúng quy là mới vào dạ vệ không lâu, chỉ biết Chu Hận Tại thủ sông quân giết chóc tên, nhưng không biết Chu Hận Tại dạ vệ rất ít ra tay. Hữu Chỉ Huy sứ lãnh sán mỉm cười nói, quốc cùng quốc trong đó, cũng không nói cái gì nhận nghĩa đạo đức, y tứ là lợi ích. Đường đường một quốc gia, như giống lao nho sinh một dạng đầy miệng đạo đức phỏng hạnh, làm sao để ta đại thể quốc sừng sững quân sơn định. Mọi người trầm mặc, nếu như vậy, hình như rất khó phản bác. Lãnh tiếp tục nói, chúng ta nói rồi, Chúng ta lừa dối, chúng ta trộm cướp, chúng ta thậm chí chuyên môn bồi dưỡng nhân tài như vậy, chuyên môn làm chuyện như vậy. Là, như vậy làm trái đạo đức cá nhân, nhưng chúng ta cũng là vì vĩ đại hoàng thượng, vì là vĩ đại đế quốc, này tại chứng Minh, chúng ta không có lùi bước, chúng ta vẫn đang cố gắng kéo dài đế quốc vinh quang. Chúng ta đế quốc chính là muốn trở thành thiên hạ cường đại nhất sinh linh, chính là muốn ngầm chiếm thiên hạ kẻ nhu nhược, chính là muốn nô dịch bất tuân tử hoàng thượng đệ nhân. Hết thảy đệ nhân đều cần phải thần phục với hoàng thượng dưới chân, run lẩy Lãnh đại nhân nói được lắm." Giản Thương lớn tiếng nói, "Không sai, đây chính là mưu Đây chính là chiến tranh, rất nhiều dạ vệ lớn tiếng kêu gạo. Trước rất nhiều phản đối với chiến đấu quan chức, Trẩm Mạc không nói. Tống Diễm Tiết chậm rãi nói, "Hoàng thượng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói, muốn chúng ta nói dối, lừa dối cùng kết đoạn." Lãnh San mỉm cười nói, "Hoàng thượng chính là nhân thiện thánh minh quân vương, tự nhiên sẽ không làm những việc này, vì lẽ đó, tự để cho chúng ta này chút thần tử mang tiếng xấu." Tống đại nhân, ngươi là người tốt, ngươi từ trước đến nay không có nói dối, lừa dối cùng kết đoạn, nhưng ngũ phẩm cùng với trợ lên quan viên tiêu hàng tháng bên trong mỗi một giọt linh thủy, đều là chúng ta lướt được. Chỉ dựa vào ta đại linh truyền Sa sa không cách nào thỏa mãn chư vị tu luyện nô cầu. Lý Thanh Nhàn vừa nghe Linh Tiên Thủy, ánh mắt hơi động. Chính mình đi mệnh thuật trà lâu, bản liền chuẩn bị muốn mua một ít Linh Tiên Thủy. Ngũ phẩm thăng ngũ khí, chính là đem chân linh chuyển hóa thành ngũ hành khí, dung nhập vào thân. Thăng ngũ khí nguyên vốn cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc, nhưng nếu lấy Linh Tiên Thủy giúp đỡ, thì lại có thể gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần tốc độ hoàn thành. Linh Tiên tác dụng lớn, từ ngũ phẩm đến nhị phẩm đều có tác dụng. Trong truyền thuyết linh truyền thậm chí có phẩm lên cấp siêu phẩm. Từ khai quốc lên, Tề là Thủy, quanh cấp bốc thiên hạ. Tống Nghiêm Tuyết trầm mặc chốc lát, nhìn phía Lãnh Sáng, nói: "Lãnh đại nhân, đều nói chúng tri thành thành, đều nói kinh lực hướng về một chỗ dùng mới đúng, chúng ta thân là mệnh quan triều đình, nói một đảng, nhưng làm một bộ, tự hồ không là đạo đức không đạo đức vấn đề, mà là, làm như vậy, bản thân liền là sai. Vì là Hoàn thượng, vì là Tây quốc, hết thể đều đáng được." Tống Nghiêm Tuyết cau mày. Lý Thanh Nhàn nhưng cười nói: "Đúng, Tống đại nhân nói đúng là loại này, nói một đảng là một mèo." Mọi người sững sở, có dọa được không dám thở mạnh, có cúi đầu, âm thầm cười. Lãnh Sáng lặng lặng mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười. Tống chậm rãi nói: Lãnh đại nhân đừng hiểu nhầm. Ý của ta là, chính là bởi vì chúng ta đế quốc nói một đàng là một nẻo, nói một đằng làm một nẻo, dẫn đến một ít quan chức, ngoài miệng nói vì là quân vị nước, nhưng tư nhân bên dưới vì mình mà lừa dối cùng cấp đoạn. Ta tuyệt không tin tưởng, quan viên như vậy sẽ chân chính vì là hoàng thượng, vì là bất tính, vì là thiên hạ. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu, mọi người đều không phải người ngu, chúng ta quốc một mặt tuyên dương quốc là nhân tộc ngọn đèn sáng, tuyên dương chúng ta mang đến chính nghĩa cùng giàu có, nhưng một ít người vẫn làm rồi nhặng bù cái việc, vận gieo vạ thiên hạ, thời gian lâu dài, có thể hay không chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Chúng ta nói dối, lừa dối, tức đột lâu, có thể hay không dẫn đến toàn dân đều địch. Không dùng tới chiến tranh, không lợi dụng những thủ đoạn này, chúng ta đế quốc làm sao duy trì cường đại?" Tống Diễm tiết lạnh giọng nói, "Nhân tộc là có các loại các dạng khuyết điểm cùng sai lầm, nhân tộc là có thể phạm sai lầm, nhưng chân chính để nhân tộc đứng tại quần sát đỉnh, không là ngươi cái gọi là lừa dối cướp đoạt, mà là nhân tộc hướng thiện, nhân tộc nỗ lực, nhân tộc chăm chỉ, nhân tộc chuyển thừa, nhân tộc suy nghĩ, nhân tộc đoàn kết. Lựa dối cùng cướp chưa bao giờ có thể trợ giúp chúng ta leo đến trên đỉnh ngọn núi, nhưng tu luyện có thể." Lãnh Sáng than thở nói, đại nhân, sinh hoạt tại dưới cây lớn cây non." chính mình có đại thụ che mưa trắng gió, liền cho rằng tất cả cây non đều có người bảo vệ. Người cũng không biết những tầng dưới chót kêu bất tính, sinh hoạt tại dạng gì dầu sôi lửa bỏng trên đất, không có nguyên nguyên không ngừng ngoại bộ tài nguyên, đế quốc chỉ càng ngày sẽ tăng kém. Chúng ta, đúng là vì dân vị nước ta. Chúng người lặng lặng nghe, cảm giác được lẽ sanh hình như cũng rất có đạo lý. Tống Nghiêm viết lại lần nữa cau mày. Lý Thanh Nan nói, của chúng ta chiến tranh, có phải là vì dân vị nước, này phải cẩn thận tính toán. Tỷ như ngựa Châu Đạo, vốn là Cũ an quốc thuộc địa, ta đại quốc nhân tiếp Hàn Quốc, tự nhiên cũng nên làm kế thừa ngựa Châu Đạo. Vì lẽ đó, Năm đó ta đại tể dù cho Liễu mạng, cũng muốn đặt về ngứa Châu Đảo. Có người sẽ nói, một cái ngứa Châu Đảo mà thôi, cho tới tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi sao? Chương 626, dân chúng của cải giá trị. Trên thực tế, Ma Châu Đảo cùng với xung quanh không chỉ có liên quan đến mấy trăm tỷ ngàn tỷ tài nguyên, quan trọng nhất là thu hồi Ma Châu Đảo, đại biểu tể quốc là một hoàn chỉnh quốc gia. Một hoàn chỉnh quốc gia là có thể khả năng lớn nhất tránh khỏi quốc dân gặp ngoại bộ khốn đục, khả năng lớn nhất bảo vệ mỗi người tình thần, cuối cùng làm cho cả quốc gia phát triển không ngừng. Như vậy, mới đủ lấy hiện ra quốc gia cường đại, mới có thể bảo đảm nhân dân khang. Điểm này, không có người không ủng hộ chứ. Không sai, quốc thổ không chọn vẹn cùng quốc thổ hoàn chỉnh, ý nghĩa nặng vô cùng lớn. Điểm này lạnh mỗ chống đỡ. Lãnh Sán nói, Ma Châu Đảo chính là tề quốc lãnh thổ, tiêu tốn giá cao hơn nữa, đều đáng giá được. Tống Nghiêm tiếp nói. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, nhưng Hương Nam quốc cùng Đông Đình quốc liền có chút không giống nhau. Đầu tiên, đó không phải là tề quốc thổ địa. Thứ hai, chúng ta đều biết, một khi chính diện đối đầu Đông Đình quốc, chúng ta trả giá, chính là Ma Châu Đảo trận chiến gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Điểm này, không có người phủ định chứ. Giàn Nguyên Thương há miệng, không có phản bác. Lý Thanh Nhàn lại nói, phía dưới, chúng ta tính một cái thu lợi. Chúng ta nói đối phó Đông Đình quốc là phải suy yếu Đông Đỉnh quốc, nhưng trên thực tế, Đông Đỉnh quốc phát triển không ngừng, cường đại hơn mười mấy năm trước. Này Thuyết Minh, ở đây phương diện, hành động của chúng ta tệ hại lớn hơn lợi, đúng không? Mọi người trầm mặc. Phía dưới, chúng ta tính một chút quốc dân thu lợi. Giàn Nguyên Thương đại nhân cùng Lãnh Sán đại nhân mở miệng một tiếng vì dân vì nước, hình như đánh này trận đấu, người người đều có thể giàu to. Đầu tiên, ta tung một cái kết luận, đó chính là, chúng ta thật muốn chiến thắng Đông Đỉnh quốc, thể quốc thu lợi, nhất định là xa lớn hơn nhiều so với chả giá. Từ lâu dài đến nhìn, điểm này không ai phản đối chứ? Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. "Chú ý, ta là nói tệ quốc chỉnh thể thu lợi. Như vậy, chúng ta tể quốc mỗi người đều là giống nhau sao? Đều là bình quân đạt được chiến lợi phần sao?" Mọi người ánh mắt ngưng lại, nháy mắt Minh Bạch Lý Thanh Nhàn ý đồ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Chuyện này, chúng ta dùng con số thuyết minh càng đơn giản. Một cái phổ thông dân chúng của cải vốn là 10, nhưng bởi vì muốn khởi xướng đối với đông đỉnh quốc chiến tranh, muốn lục tục giao nộp cao hơn siêu cao thuế nặng, như là 4, phải gánh vác chiến tranh mang tới tổn thất là 1, vì lẽ đó, của cải của bọn họ từ 10 biến thành 5." Chờ Tề quốc tháng lợi sau, Tề quốc sẽ thu được nhất định thu lợi, như vậy, cuối cùng đến Tề quốc bách tính trên tay thu lợi sẽ là bao nhiêu? Ta nói toàn cục chữ 3. Bạch tính bình thường, từ cuộc chiến tranh này thu lợi bên trong, tối đa chỉ có thể đạt được 3. Nguyên lai là 10, đến sau là 8. Ồ, hình như có chút không đúng, nhưng vì cái gì ta nói, tổng thu lợi lớn hơn chu toàn ban đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, bất luận ta có nói hay không, mọi người đều biết. Bởi vì, Bạch tính nộp lên quốc gia 4, tối đa, tối đa, tối đa chỉ có 2 có thể chân chính dùng cho chiến tranh. Khác hai, đến rồi trong nước số ít người trong tay Các kia chiến thắng sau thu lợi, người đều chỉ ít có 10 thậm chí càng nhiều, nhưng vì cái gì Bạch tính chỉ có thể được ba đâu? Bởi vì vô số người bảy, bị số người cực ít cướp đoạt. Các người cho rằng lời này là ta nói? Không, đây là Triệu Di Sơn Triệu thủ phụ kết quả điều tra. Tân quý quân này chút năm đánh vì dân vì nước cơ hiệu, đột kích gây rối Đông Bình quốc, biệt tựa như tiền lương tung ra đi xuống, kết quả hoàn thượng nội khố hết rồi, quốc gia quốc khố hết rồi, dân chúng túi áo hết rồi, nhưng số người cực ít túi áo, phòng lên. Đông dạng của cải tại người khác nhau trong tay sẽ phát huy hoàn toàn không giống nhau tác dụng. 100 lượng bạc, ở trong mắt số người cực ít, chỉ là một bữa cơm, nhưng dùng tại nhà nghèo khổ hài tử trên người, tự khả năng tạo nên một vị nhân tài. Đế quốc mỗi một hồi bất nghĩa của chiến, đều sẽ dẫn đến đế quốc thực lực của một nước hạ giảm một tầng, toàn dân của cái trôi đi, nhưng cực người cá biệt của cái tăng vọt. Đáng sợ nhất là, lần này dẫn đến toàn bộ thiên hạ đều rơi vào xao động bên trong, đến không hết nhân tộc trôi dạt khắp nơi, không biết bao nhiêu người cùng với bọn họ đời sau, nguyên bản sẽ sinh ra vô số cần mẫn khổ nhọc nhân dân, sinh ra trợ giúp nhân loại tiến bộ thiên tài, sinh ra sáng tạo càng nhiều tài phú thủ lĩnh, thậm chí khả năng sinh ra cứu lại nhân tộc diệt tuyệt đại anh hùng nhưng bởi vì chiến tranh, những người kia vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Như vậy, ai có thể nói cho ta, đối với hoàng thượng tới nói, đối với quốc gia tới nói, xuất binh Đông đỉnh quốc, đến cùng là phải là mất. Giang Nguyên Thương nuốt xuống nước bọt, dùng khô khốc giọng thanh nói, ngươi nói tình huống như thế, quá cực đoan. Ngươi tại nói nhã quốc hủy diệt cực đoan, an quốc hủy diệt cực đoan, vẫn là trong lịch sử vô số bởi vậy bị tiêu diệt quốc gia cực đoan. Lý Thanh nhàn hỏi, chúng ta cũng không thể để Đông Định quốc giẫm ở trên đầu chứ? Lãnh Sán nói, Lãnh đại nhân, ngươi như thế sợ xét Định quốc? Lý Thanh nhàn kinh ngạc hỏi, bạn quan hạ sẽ sợ Vậy tại sao, ngươi biết cảm giác được Đông Đình quốc giẫm tại Tề quốc chiến đầu? Còn là nói, ngươi cho rằng Tế quốc tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển, sẽ bị Đông Đình quốc đối bình thậm chí vượt qua. Nói cách khác, ngươi là đang nói, Đông Đình quốc người càng ưu tú, có thể đuổi theo Tề quốc. Lý Thanh Nan hỏi, bản quan chỉ là tránh khỏi bất kỳ quốc gia nào uy hiếp Tề quốc, tiểu uy hiếp cũng là uy hiếp. Ngươi vẫn còn nói Đông Đình quốc so với Tề quốc người ưu tú. Nhưng ta chưa bao giờ sợ sệt Đông Đình quốc, bởi vì ta rõ ràng, chỉ cần quốc người đầy đủ nỗ lực, chỉ cần quốc người tích cực phát triển, Đông Đình quốc mãi mãi cũng đuổi kịp Tề quốc. Đến cùng là cái gì để ngươi cảm giác được, Đông đỉnh quốc sẽ uy hiếp được tế quốc đâu?" Lý Thanh Nhàn lại hỏi. "Như vậy, Lý đại nhân lên cấp ngũ phẩm sau, không chuẩn bị dùng linh truyền thủy." Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm lãnh sản, chậm rãi nói, "Ta hiểu được, lãnh đại nhân đây là nghĩ mượn này cái cơ hội điều tra linh truyền thủy. Như vậy, mời lãnh đại nhân nói cho thiên hạ, từ nước ngoài lấy được linh truyền thủy, là trải qua cái gì đường đi buồn bán, cuối cùng thu lợi, bao nhiêu thuộc về bất tính, bao nhiêu thuộc về đủ loại quân lại, bao nhiêu thuộc về hoàn thượng, lại có bao nhiêu chạy về phía không biết chỗ." Hôm nay, lãnh đại nhân không đem chuyện này nói minh bạch Ta cửu liên hợp ngự sự đại, lấy lãnh đại nhân đích danh nghĩa, mời thiên hạ đủ loại con lại, cùng tra việc này. Lãnh San nhìn chằm chằm lý Thái Nhạn, sợ cả tóc gáy. Toàn bộ thiên hạ người đều biết, đế quốc linh truyền thủy, cơ hồ bị nam bắc tiếc ra luận loạn. Này chút năm, bao nhiêu đem mâu đầu chỉ về linh truyền thủy quan trước chết chết, biếm biếng. Một ít nhân tâm bên trong càng khái, không hổ là cương phong con trai, luận kiến tưởng, càng không thua cha. Quốc cùng quốc trong đó, chỉ có lợi ích. Lãnh ngữ khí đột nhiên mềm nhũn chín Lợi ích, phân lớn nhỏ, phân thật giả, phân ngắn. Toàn bộ đế quốc toàn bộ nhân tộc lợi ích chung, vĩnh viễn nặng như số người cực ít tư lợi. Ma môn hình bộ dù cho có một chút điểm nghĩ tế quốc lợi ích. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Lệnh Sán, đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi hít sâu. Tống Diễm tuyết sừng sốt một cái, viên mắt một đỏ. Chu Hận nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, nghiêng đi đầu. Trương Vũ Quý lạnh lùng nhìn lướt qua Lệnh Sán. Xuân Phong cư cũ các thuộc hạ, nắm chắc quyền. Lý đại nhân cách nhìn là cái gì? Lệnh Sán nói, ta khi còn bé cùng người khác có qua xung đột, cũng từng thấy rất nhiều hài tử bị hài tử khác bắt nạt, vì lẽ đó ta vẫn có nỗi nghi hoặc, người tại sao muốn bắt nạt người? Người tại bắt nạt người thời điểm Cùng chó hoang dành ăn có khác biệt sao? Không có. Chẳng lẽ người thật sự còn không bằng chó hoang sao? Ta tin tưởng không là. Ta tại lúc còn rất nhỏ tiểu suy nghĩ một vấn đề. Người nếu mạnh hơn chó hoang, mạnh hơn gia thú. Như vậy, có hay không có một khả năng, người không đi bắt nạt người, cũng có thể còn sống. Thậm chí càng sống càng tốt. Lý Thanh Nhàn nói xong, ở đây chúng quan lờ mờ cảm nhận được cái gì, có thể lại nói không minh bạch, tiếp tục lặng lặng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, chuyện này, ta không biết có hay không có đáp án Nhưng chúng ta nếu như quan sát người chung quanh, tiểu sẽ phát hiện, là có người dựa vào bắt nạt người thượng vị, nhưng cũng có rất nhiều người, không có bắt nạt người khác, cũng sống rất tốt, thậm chí so với đại đa số người đều tốt. Như vậy, chuyện này từ người đẩy cùng quốc gia, các người nói có hay không có một khả năng, tề quốc không đi nói dối, không đi lừa dối, không đi cấp đoạn, cũng như cũ có thể trở thành tốt hơn tề quốc. Cá lớn nuốt cá bé, chính là thiên địa chí Lý. Lánh xắn nói, Lý Thanh Nhà nói, ta chưa bao giờ phủ định nhược nhục cường thực tồn tại, tề quốc đối với nước khác cá, lớn nuốt cá bé Tề quốc chính mình người trong đó cũng cá lớn nuốt cá bé, nhưng ta cuối cùng có thể phát hiện một chuyện, cũng không giống như Tuân theo thậm chí phản cá lớn nuốt cá bé. Tỷ Như, Triệu thủ phụ là cao quý nhất phẩm, nhưng liệu cái mạng già cát tân, muốn để Bạch Tính sống tiếp, tỷ Như, đại tướng quân vương dẫn dắt thủ xung quân, dùng lông ngực của mình bảo vệ sau lưng Bạch Tính, tỷ Như, hoàng thượng là cao quý thiên tử, nhưng cũng muốn yêu dân như con, tỷ Như, lãnh sán đại nhân cùng giản nguyên thương đại nhân, đối với đông đỉnh quốc lãnh khốc như vậy, nhưng tại chính mình người trí thân trước mặt, cũng tất nhiên tràn ngập hiền lành. Vì lẽ đó, có hay không có một khả năng? Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi mở miệng. Đó chính là cá lớn nuốt cá bé là dã thú thế giới thiên địa chí lý, chỉ có đầy đầu thú tính người mới sẽ cho rằng cá lớn nuốt cá bé là căn bản pháp tắc. Mà loại người thực sự, chân chính vượt qua dã thú nhân loại, không có thú tính nhân loại, sẽ phát hiện căn bản không cần cá lớn nuốt cá bé, căn bản không cần bắt nạt người khác, chỉ cần mình trưởng thành tựu có thể. Nhân tộc không ngừng tiến bộ mới là thiên địa chí lý. Các người nói, có hay không có một khả năng, những cổ súy kia cá lớn nuốt cá bé, cổ súy lợi ích trên hết người, là trong nhân loại dã thú, là thân thể sống tại hiện đại mà đầu gốc lưu tại mạn hoang, là tại liên lụy nhân tộc tiến bộ là tại phản nhân loại. Hai vị đại nhân không nên tức giận, ta chỉ là nói khả năng này, các ngươi nói, có hay không có loại khả năng này? Chương 627, nhân tộc chuyển ngoặt, chia ra làm hai. Lý Thanh Nhàn tiếp tục chậm rãi nói, liên quan với cá lớn nuốt cá bé, liên quan với thiện ác, tại chu tốc mắt sau, ta vẫn đang suy tư, thiện lương chính trực chu tốc, tại sao sẽ bị hại? Tỳ chính điện yên tĩnh, chỉ ánh đến thiêu đốt phát sinh nhỏ bé nổ đùng. Một ít người lẫn nhau nhìn một chút, sau đó toàn bộ nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Chúng vương mắt khè, tựa hồ mở một chút. Lý Thanh Nhàn nói, trong thời gian tương đối dài, ta về kết trái nguyên nhân Có mã chỉ có một, đó chính là ma môn hình bộ ác độc hung ác. Thẳng đến lúc sau, có người giảng giải triệu thủ phụ trẻ tuổi chuyện. Triệu thủ phụ năm đó được người chỉ điểm, học nghiệp manh tiến vào. Nhưng này vị chỉ điểm hắn người, sau cùng bị huyện lệnh con trai hại chết. Tiếp đó, triệu thủ phụ ẩn nhẫn mấy chục năm, thu thập chứng cứ phạm tội, giết tuyệt tội nhân phụ tử. Có người nói, triệu thủ phụ nguyên bản chí không đang làm quan, thế nhưng người ấy chết, để hắn thay đổi, nảy sinh giúp đỡ chính nghĩa ý nghĩ. Rất hiển nhiên, nếu như triệu thủ phụ cho rằng nguyên nhân chỉ có một huyện lệnh con trai, như vậy, hắn chỉ giết người là có thể giải quyết. Nếu hắn không có làm như vậy, Vậy nhất định còn có cái khác nguyên nhân. Thế đó, ta lợi dụng dạ vệ thu thập triệu thủ phụ tất cả cố sự. Ta nhiều lần xem, nhiều lần học tập, rất nhiều triệu thủ phụ cố sự, ta thậm chí có thể lưng hạ xuống. Thẳng đến lúc sau, ta từ người khác đánh giá cùng triệu thủ phụ đôi câu vài lời bên trong, phát hiện một số khác biệt dị vãng đồ vật. Hại chết chu thuốc hung thủ đến cùng là ai? Trong đó trực tiếp nhất mấu chốt nhất hung thủ, tự nhiên là ma môn hình bộ, ta lúc đó chỉ hỏi chính mình, ma môn hình bộ tại sao sẽ làm như vậy? Đáp là, bọn họ ác độc ác, bọn họ đang chết, bọn họ không phải người. Thế nhưng Xem xong Triệu thủ phụ cố sự, ta mô phòng Triệu thủ phụ phương thức, tiến một bước hỏi dò, bọn họ tại sao như thế không phải người? Hiện tại, ai có thể trả lời ta? Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, mọi người cao mày tìm kiếm đáp án, nhưng phát hiện khó có thể nói rõ. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, vấn đề này xác thực khó trả lời, bởi vì có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, cũng không phải là đơn nhất nguyên nhân. Ta tìm rất nhiều đáp án, thậm chí phân loại. Tỷ như, trong đó có một cái nguyên nhân là, bởi vì trong đó một ít ma môn đệ tử, từ nhỏ đã bị truyền vào sai lầm lý niệm, bị tội ác hành vi ảnh hưởng. Ta lại tiếp tục hỏi Triệu thủ phụ phương thức truy hỏi. Những sai lầm này lý niệm tội ác hành vi là như thế nào hình thành? Lẽ ra làm sao trừ tận gốc? Ai có đáp án? Mọi người ồn dập lắc đầu. Rất hiển nhiên, đây là một cái quái nhiều nhân tộc vô số 5 vấn đề, mặc dù Triệu thủ phụ e sợ cũng không tìm được đáp án. Vừa bắt đầu, ta cùng với lãnh xán đại nhân một dạng, cũng thấy được cái thế giới này căn bản phát tắc chính là cá lớn nuốt cá bé, thế nhưng, làm ta chỉnh lý nhân tộc lịch sử, chỉnh lý dòng sông lịch sử những chuyện chết điểm kia, phát hiện một cái rất ý chuyện, phi thường phi thường có ý tứ. Mọi người tò mò nhìn Lý Thanh Nhàn. Nhân loại trong dòng sông lịch sử Có rất nhiều chuyển chất điểm, có hướng lên trên bay lên để nhân tộc tăng cao, có hướng xuống dưới rơi xuống để nhân tộc gặp nạn. Tỷ như, chữ viết hình thành là dòng sông lịch sử lớn chuyển chất điểm, làm cho nhân loại thu được trước nay chưa có tăng lên trên, đây là cá lớn nuốt cá bé sao? Không, đây là trí tuệ, đây là tiến bộ. Thành lập gia đình, bộ lạc cùng thành thị, tương tự là nhân loại một loạt hướng lên trên chuyển chất điểm, đây là cá lớn nuốt cá bé sao? Không, đây là tình thân, đoàn kết cùng bảo vệ. Loại này hướng lên chuyển chất điểm, cho phép rất nhiều nhiều, loại có vì là lương, chăn nuôi nuôi trồng, chi tức thừa, đạo đức lan truyền, thành lập pháp luật Vô số hướng lên trên chuyển chiết điểm đều không có quan hệ gì với cá lớn nuốt cá bé. Trong lịch sử, đích đích xác xác có rất nhiều nhược nhục nhụ cường thực sự kiện, tỉ như Hắc Ám có chiến, tỉ như man tộc xâm lấn, tỉ như nhã quốc cùng an quốc cải chiều hoàn đại, tỉ như cái kia từng cuộc một chiến tranh. Nhưng chúng ta nếu như cẩn thận phân tích thì sẽ phát hiện, trong đó hơn 90% chiến tranh đều là nhân loại xuống dưới chuyển chiết điểm, chỉ có số rất ít chiến tranh bởi vì trùng kết phân tranh, sáng lập hòa bình, do đó đẩy cảm động nhân loại tiến bộ. Thú vị nhất là, chúng ta tại loài người dòng sông lịch sử, vẽ ra một đường kia, phân cách thành hai cái thời đại, xưa nhất nhân loại, ăn tươi nuốt sống Đối với động vật cá lớn nuốt cá bé, chỉ biết săn bắn ăn thịt, cái kia thời đại, nhục nhục cường thực sắc thực thật là chủ yếu phát tác. Nhưng, từ từ nhân loại bắt đầu trầm trọng, bắt đầu chăn nuôi, bắt đầu thành lập thành thị quốc gia, loài người hoạt động, phát sinh biến hóa nguyên trời. Từ thời khắc kia bắt đầu, tuyệt đại đa số cá lớn nuốt cá bé, đều sẽ cho nhân loại gặp nạn, mà tuyệt đại đa số người loại hướng lên chuyển chết điểm, đều tại phản cá lớn nuốt cá bé. Như vậy, ta có phải hay không có thể nói như vậy, nhân loại đại đa số cá lớn nuốt cá bé, đều dẫn đến nhân tộc suy yếu. Lệnh sẵn nói, ta chỗ này muốn để một cái rộng khắp nhận đồng thuyết pháp, mọi người đều cho rằng chiến tranh thúc đẩy nhân tộc kỹ thuật tiến bộ, rất nhiều vỡ đạo, pháp thuật chờ chút đều là bắt nguồn từ chiến tranh. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, lãnh sáng đại nhân phạm vào cùng ta lúc tuổi còn trẻ một dạng sai lầm, chỉ nhìn bề ngoài, không nhìn bản chất. Chúng ta lúc còn trẻ đều là như vậy, bởi vì trong chiến tranh xuất hiện kỹ thuật mới, tự nói, đây là quan hệ nhân quả, nhưng thật không tiện, hai cái cũng không phải là quan hệ nhân quả, chỉ là tương quan quan hệ. Cái kia thúc đẩy nhân tộc kỹ thuật tiến bộ nguyên nhân là cái gì? Rất đơn giản, là nhu cầu. Chỉ cần người có nhu cầu, một hạng kỹ thuật tiểu khả năng xuất hiện, cùng có hay không chiến tranh, không, có chút quan hệ nào? Chiến tranh nhiều nhất là ra tốc loại này nhu cầu. Nhưng, chiến tranh hủy diệt nhân loại, hủy diệt nhu cầu, hủy diệt kỹ thuật, tạo thành tổn thất, vượt xa chiến tranh thu lợi. Chúng ta lại lại về ta thiếu niên nghi vấn. Chiến tranh thúc đẩy kỹ thuật, hầu như bằng dã thú tranh cấp đồ ăn, nếu người không là dã thú, nếu người vượt qua dã thú, như vậy, các người nói có hay không có một khả năng, nhân tộc kỹ thuật tiến bộ, căn bản cũng không cần như dã thú chiến tranh thúc đẩy, vốn là có thể thông qua suy nghĩ cùng tiến bộ, thông qua khai quật nhân tộc nhu cầu đến chủ động thúc đẩy. Mọi người sử xúc, trước đây từ trước đến nay chưa từng nghe nói loại này hoàn toàn vượt qua tính khái niệm. Tuy rằng loại này thuyết pháp có chút không thiết thực, Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm mọi người, chậm rãi nói, cái gọi là chiến tranh thúc đẩy kỹ thuật, các ngươi nói, có thể hay không giống động vật cấp đồ ăn như vậy, không là tranh cấp dựng dục cường đại động vật, mà là tại tranh cấp trong quá trình, nhỏ yếu động vật đều chết sạch, chỉ còn lại nguyên bản tiểu cường đại động vật. Không là chiến tranh thúc đẩy kỹ thuật, chỉ là thích hợp chiến tranh kỹ thuật lưu lại, nhưng không thích hợp kỹ thuật bị chiến tranh nuốt hết. Nên có một ngày, đồ ăn không còn, sau cùng còn giữ lại cường đại những động vật tiến hành sau cùng tranh cướp, sẽ là kết quả gì? Giống như cùng, khi chiến tranh độ chấn động không ngừng tăng lên, cuối cùng hủy diệt toàn bộ nhân tộc thế giới. Như vậy, cuối cùng thúc đẩy sẽ là cái gì kỹ thuật? Hoàn toàn không có tất cả. Mọi người ngơ ngác mà nhìn Lý Thanh Nhàn, mơ hồ phát hiện ở nơi này tồn chứa khắp sâu đại đạo, có thể lại không minh bạch mấu chốt trong đó. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, này chút, chẳng qua là ta này chút năm học tập triệu thủ phụ cùng lịch đại tiên hiền tổng kết, này hết thảy, chỉ là giả thiết cùng khả năng, như có sơ hở, đúng là bình thường. Chương 628, đại phái đối chiến, tiếng truyền trăm dặm. Tống Yếm Tuyết nhìn Lý Thanh Nhàn, trong đầu hiện ra mấy ngày này có liên quan Lý có tin báo. Bao quát cùng Sơn quan hệ, bao quát tại mệnh thuật lâu sự tình. Tống Nghiêm Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, xem ra, này chút năm, thông qua học tập mệnh tuận, học tập được sương vạn pháp đỉnh thế cục, cái kia kiêng lây lý thanh nhàn, rốt cục thu được to lớn trưởng thành. Tống Nghiêm Tuyết lấy ra pháp khí, nhanh chóng ghi chép lại lý thanh nhàn theo như lời nói. Tại chỗ rất nhiều quan chức lần này như ở trong ngộp mới tỉnh, vội vàng ghi chép. Bao quát trưởng vệ sứ Túng Vương cùng tả chỉ huy sứ Trương Phú Quý. Rất nhiều người nghi hoặc không giải, những câu nói này, làm sao nhìn đều tràn đầy lời nói dấu Tuyết, nhưng hình như lại ẩn hàm không giống nhau món đồ gì. Lãnh Sán cùng Giản Nguyên Thương nhìn nhau. Cái này lý thanh nhàn. Mở miệng ngậm miệng Triệu Di Sơn, có phải là đại biểu Triệu Di Sơn truyền đạt lập trường? Nếu như như vậy, vậy mình nói quá nhiều, có thể hay không bị Triệu Di Sơn nhìn chằm chằm? Lý Thanh Nhàn sau cùng nói, "Đương nhiên, bởi vì trưởng vệ sứ đại nhân để cho chúng ta nói thoải mái, vì lẽ đó ta mới nói này chút, bằng không, thân là hoàng thượng kiếm, hoàng thượng chỉ về nơi nào, hạ quan chém liền hướng nơi nào, tuyệt không hai lời." Tống Vương mỉm cười nói, "Thân vi quốc nhân, làm nói thoải mái, nhưng thân là thần tử, làm nghe theo hiệu lệnh, tốt." Đúng rồi, bản quan đã cùng lại bộ cùng nội các thượng lượng định xuống Lý Chỉ Huy phó dùng đem đảm nhiệm dạ vệ giám sát xứ, giám sát tam phẩm bên dưới tất cả quan chức. Tại khẩn cấp thời khắc, đối với lục phẩm cùng trở xuống quan chức có quyết đoán quyền lực. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, mặc dù mọi người đã sớm chuẩn bị, nhưng trước còn đánh giá thấp. Giám sát từ trước đến giờ là các nhà môn quyền to, vẹn vẹn bài tại quyền bộ nhiệm phía sau, cùng quyền sở hữu tài sản không phân cao thấp. Quyền lực này, trước vẫn tại trưởng vệ sứ trong tay mình. Hai người đến cùng đạt thành thỏa thuận gì? Dĩ nhiên để trưởng vệ sứ như vậy không tiếc. Tống Vương mỉm cười nói, Lý Thanh Nhàn lời giải thích, để bản quan cảm giác với mẹ. Như vậy, vị tiếp tục, Giản Thương Ngươi đối với Lý chỉ Huy Phó Dũng có ý kiến gì không?" Giản Nguyên Thương trầm mặt chốc lát, nói: "Lý chỉ Huy Phó Dũng, ẩn chứa khắp sâu đạo lý, nhưng có chút nội dung quá mức chỗ trống, không thiết thực. Ta nhìn, hắn cũng không có học được Triệu Thủ phụ tinh túy. Cá nhân ta thái độ rất đơn giản, chống đỡ đồng liêu nói thoải mái, nhưng hoàng thượng cùng nội các nếu định rồi giai điệu, vậy bọn họ chỉ chỗ nào ta đánh chỗ nào là được rồi, có lúc nghĩ quá nhiều trái lại không đẹp." Lãnh Sán nói: "Bất luận chân tướng làm sao, Đông Định quốc nếu uy hiếp nước ta, chúng ta nên tiêu trừ cái này uy hiếp." Rất nhiều dạ vệ gật, gật đầu, nhưng điểm một cái, đột nhiên cứng đờ. Tống Yểm Tuyết cau mày nói, "Chờ chút, cái gì gọi là bất luận chân tướng làm sao?" Trương Phú Quý cười nói, "Lãnh đại nhân thực sự là sẽ đùa giỡn, ngươi nếu như không còn này thân phận quan ra, cựu sông lời này của ngươi, tin không tin ra ngoài để người đánh chết. Ích lợi quốc gia trước mặt, chân tướng không trọng yếu." Lãnh Sán nói. Tống Yểm Tuyết thở dài một hơi, nói, "Bao nhiêu tội ác, mượn người tên, hai vị đại nhân không nên nhục mạ đồng liêu." Giàn Nguyên Thương giúp đỡ Lãnh Sán nói, "Bất luận nhục mạ làm sao, có mấy người chính là nên mắng." Trương Phú Quý nói. Lý Thanh than nhẹ một tiếng, nói, "Triệu thủ phụ nói qua, tất cả chân tướng sau lưng đều có càng sâu tầng chân tướng, chúng ta chỉ có không ngừng sâu nhất tầng chân tướng mới có thể thấy được bản chất của thế giới. Một khi chúng ta từ bỏ chân tướng, kết quả chỉ có một, đó chính là nhân tộc tan vỡ. Triệu thủ phụ còn nói qua, nhân loại từ trong lịch sử hấp thu duy nhất giáo hấn, tựu là nhân loại chưa bao giờ hấp thụ giáo hấn. May mắn chính là, bất luận chúng ta những người phàm tục phạm xuống hạng di tội lớn ngọc trời, đều có hoàng thượng cùng Triệu thủ phụ như vậy vĩ nhân vì là chúng ta nhờ đáy. Hương Nam chi biến, ta không phát biểu ý kiến nữa, thân là trưởng vệ binh, ta chỉ nghe lệnh làm việc. Tống Nghiễm khẽ nhướng mày, Chính mình xưa nay kính ngưỡng Triệu thủ phụ, làm sao từ trước đến nay chưa từng nghe tới câu nói này." Lý Thanh Nhàn nói xong, thật dài thở dài, túi đầu không nói. Giản Nguyên Thương mí mắt nhanh nhạy một cái, nheo lại mắt, tốt một cái lùi một bước để tiến hai bước, chính mình nguyên bản muốn dùng này một chiêu, đáng tiếc chậm một bước. Tống Diễm Tuyết lạnh giọng nói, chúng ta Dạ vệ, không phải là Tân Quý quân. Nếu như Tân Quý quân chuyện dám phát sinh tại Dạ vệ, đường trách bản quan xé rách thể diện." Già Nguyên Thương nói, "Không có không có, chúng ta Dạ vệ chính là hoàng thượng đạo, lượng sẽ sẽ, không nhiễm bụi trần." "Hả? Giản đại nhân biết Tân Quý quân là một cái đầm đen?" Trương Phú quý hỏi. Giàn Nguyên Thương trầm mặc không nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Trương Phú Quý, trong đầu hiện ra có liên quan Trương Phú Quý tin tức. Năm đó Tây Vương tiếp trưởng Tân Quý quân trước, cùng Trương Phú Quý cùng tại Nam quân phủ Đỗ Đốc nhập trước, hai người lên rất nhỏ xung đột. Tây Vương giựa lưng tiến ra, cứng rắn sinh sinh bức được Trương Phú Quý ly khai. Tống Hiểm tuyết ghét cái ác như kẻ thù, đối với Tân Quý quân căm ghét đã không hề che giấu chút nào. Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía trưởng vệ sứ. Có liên quan trưởng vệ sứ tin tức, vẫn rất tầm thường, hắn mang binh đánh giặc, hắn chưa công, nhưng mang theo chủ lực bình yên trở về, hắn lại mang binh đánh giặc, lại chưa lập công, nhưng lại mang chủ lực bình yên trở về. Hắn này một đời chinh chiến cuộc đời, không ngừng lập lại. Cho tới Túng Vương quân gia thuộc nhóm, đều vì Túng Vương lập trưởng sinh bài, cho rằng hắn là trưởng sinh tiên tôn hạ phàm. Trước mắt, còn nhìn không thấu Túng Vương chân thực lập trưởng. Nói hắn phản đối Tân Quý quân, hắn không dám, nói hắn chống đỡ Tân Quý quân, cũng không giống có cái kia đảm. Lơ lửng không cố định trung lập. Lý Thanh Nhàn lặng lặng suy nghĩ. Mấy vị đại nhân không nói lời nào, những người còn lại cũng không dám loạn mở miệng. Không lâu lắm, Vương nói, vừa nãy vị nói rồi rất nhiều, nhưng có một chút tất cả mọi người tán đồng, đó chính là nghe hoàng thượng lời, cùng nội các đi. Nếu nội các cần chúng ta Hương Nam quốc cần chúng ta, chúng ta nên không tiếp thân này. Tiếp đó, bạn quan sẽ phái mấy chi nhân mã tiến vào Hương Nam quốc, tìm một chút tình huống thật, như có yêu cầu, lại kế hoạch bước hành động kế tiếp. Tốt rồi, hội nghị kết thúc, tất cả thất phẩm trở lên quan trước, trở lại viết một phần Hương Nam chi biến văn trường, ba ngày bên trong giao lên. Một đám võ quan làm biến sắc, sau đó đẩy mặt tao có. Trương Phú quý cười híp mắt nhìn phía một người quan văn, quan văn kia vội vàng gật đầu. Túng Vương đưa tay ra, đang muốn giống như thường ngày vùng một cái, ra hiệu ly khai, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ nơi xa xôi vang lên, xa tại bên ngoài trăm dặm. Tất cả mọi người hướng ngoài cửa lớn nhìn tới. Trong giọng thanh âm, thượng phẩm ra tay toàn lực. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời nhìn phía trưởng vệ sứ. Túng Vương sắc mặt một trầm, nói: người đến, đi tra một cái xảy ra chuyện gì, chúng ta ở chỗ này chờ." Không lâu lắm, một cái dạ vệ vội vã xuống tới, nói: "Khởi bẩm trưởng vệ sứ đại nhân, kinh ngoài thành núi châu nằm bên trong, Nam sao phái thượng phẩm cùng Sơn Mệnh tông thượng phẩm vừa rồi kết thúc chiến đấu, song phương các bị tổn thương, có người nói chết rồi mười mấy người, thấy chất đầy đồng." Xảy ra chuyện gì? Túng Vương con mắt lớn, lộ ra đồng khủng. Những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh. Nam sao phái chính là nam đại tà phái một trong, thậm chí có thượng phẩm tại hộ bộ đảm nhiệm bên phải thị lang. Sơn Mệnh tông mặc dù không bằng Thiên Mệnh tông, nhưng này chút năm phát triển không ngừng, luận sức ảnh hưởng, không chút nào thấp hơn phổ thông trụ trời đại phái. Hai tỏa quái vật khổng lồ đột nhiên va chạm, này đối với dạ vệ tới nói, không phải là tốt tin tức. Dạ vệ chủ quản tu sĩ phân tranh. Trước mắt không biết nguyên nhân, nhưng nghe nói là tranh cái gì rất trọng yếu bảo vật, song phương thực sự tức giận, cũng đều rêu giao lên muốn mời trưởng môn ra mặt. Chương 629, tống yếm điều đi. Tùng Vương lại, nói, kinh thành trong rộng, thiên tử dưới chân, sao dám như vậy khởi bẩm trưởng vệ sứ đại nhân, bọn họ địa điểm chiến đấu, kỳ thực ở vào bên ngoài trăm dặm. Túng Vương sắc mặt hoan hỏa, nói, nếu là bên ngoài trăm dặm bất tiện thái quá lưu ý, có lẽ chỉ là một lần bất ngờ mà thôi. Bất quá, cũng không thể đưa không để ý, phái người đi tra xét một phen, xem bọn họ tại sao mà tranh chấp, cũng tỏ rõ ta dạ vệ lập trường, việc này không thể hết lần này đến lần khác. Tuân lệnh. Một ít quan chức hơi cúi đầu, "Quá Túng Vương." Túng Vương đột nhiên nhíu nhíu mày, lấy ra đưa tin phù bản, sau đó thở dài, nói, chư vị trước tiên chờ một chút đi, có thánh chỉ mới tới. Mạc Khác, nhanh lên một chút kiếm chứng. Nam sao phái cùng Sơn Mệnh tông vì sao ra tay, chư vị đồng liêu, các ngươi ai cùng này hai phái người có biết, đều hỏi một câu. Thái Nhàn, phiền phức ngươi hỏi một chút Sơn Mệnh tông người bên kia là trưởng vệ sứ đại nhân. Rất nhiều quan chức liếc mắt nhìn Lý Thái Nhàn, lại nhìn nhìn Túng Vương, minh bạch mấy ngày trước chuyển ngôn là thật, Sơn Mệnh tông tông chủ Chu Huyền Sơn tới chơi, để Túng Vương không thể không túi đầu trước Lý Thái Nhàn. Không, là câu hiền được khát. Lý Thái Nhàn nhưng không lúc đích, tiếp tục hồn ở trên mây, đọc thuộc lòng thuật. Không lâu lắm, thái giám trong cung đi đến cửa, chúng quan đứng dậy, khom lưng tiếp chỉ. Nhân tộc tu sĩ tiêu Cang có thuần, triều đình đến nay không được quy lễ. Tuyên đọc xong thánh chỉ, Hoàng ý thái giám xoay người lì khai. Mọi người cùng nhau nhìn phía Tống Nghiêm Tuyết. Tống Nghiêm Tuyết ngồi yên lặng. Tống Vương trên ra ánh sáng lộng lẫy ám đạm ba phần, than nhẹ một tiếng, cũng nhìn phía Tống Nghiêm Tuyết. Tống Nghiêm Tuyết chậm rãi nói, nếu hoàng thượng để hạ quan ba ngày bên trong đi hương Nam Quốc, phối hợp triều đình điều tra Đông đỉnh quốc dân tế, vậy hạ quan tự nhiên tại ba ngày bên trong khởi hành. Chỉ bất quá, tuần bộ ti không thể một ngày vô chủ, hạ quan Nam hạ sau, mong rằng trưởng vệ khác chọn lương, lấy bảo đảm ta tuần ti anh danh không đoạ. Mọi người tế cân nhắc tỉ mỉ Tống Nghiêm Tuyết lời này, tế cân nhắc tỉ mỉ lần này đến cùng là cái gì nguyên nhân bức đi Tống Nghiêm Tuyết. Tống Nghiêm Tuyết đối diện Giản Nguyên Thương ánh mắt run rẩy, nhìn phía Lãnh Sán. Lãnh Sán nhẹ nhàng gật đầu. Giản Nguyên Thương nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Túng Vương nói, Tống Ti chính tại dạ vệ nhiều năm, tiếng lành đồn xa, chính là dạ vệ tầm gương. Ngươi đi lần này, Bản Vương người có thể dùng được lại thiếu một, Bản quan, thực tại không nghĩ để ngươi ly khai, có thể hoàn mệnh làm khó. Ai? Tuần Bộ thượng thượng hạ hạ, nhất, trước khi đi, Bản Vương có một yêu cầu quả đáng, ngươi có thể hay không để cử một người đảm nhiệm tuần bộ ti, ti chính? Đương nhiên, toàn bộ TI TI chính cuối cùng còn muốn từ triều đình làm chủ, ý kiến của ngươi sẽ trở thành bản quan là tối trọng yếu tham khảo. Tất cả quan chức đồng khổng hơi phóng đại. Không đúng, hôm nay TI chính điện, yêu phong từng trận. Giàn Nguyên thương tay dùng sức nắm tay vị, nhìn phía Tống Vương. Tống Vương như cũ giống như thường ngày, giống lớn mị vắt một dạng nhét vào trong ghế nằm. Tống Yếm Tuyết vừa chấp tay, nói, nếu trưởng vệ sứ đại nhân có lệnh, thuộc hạ không dám không theo. Thuộc hạ tại dạ vệ nhiều năm, các đời liệt yêu TI TI chính, tuần bộ ti, TI chính, tự nhận là chuyên chuyên cần, cần trên chưa phụ lòng Hoàng thượng, bên trong phụ lòng đầu hạ chưa phụ lòng lê dân bất tính. Toàn bộ Ti Ti chính trực, quan hệ trọng đại, không hề tầm thường, như để tâm thuật bất chính người tiếp nhận, tất nhiên sẽ náo được thiên hạ đại loạn, nguy hại triều đình, nguy hại bất tính. Hạ quan cho rằng, tuần bộ Ti Ti chính vị trí, cái khác trước tiên không cân nhắc, quan trọng nhất là, người này làm Hưu Dũng Dũng Nưu, lòng mang chính khí. Tỷ như Giản Nguyên Thương giản đại nhân, võ đạo tứ phẩm, võ công cao cường, can đảm lắm, nhưng nhu lực kém một chút, mấu chốt là, không nhìn thấy nửa điểm chính khí. Ở đây chúng quan đều kinh ngạc đến người, đây chính là trong truyền thuyết sát nương tử tổng yếm thuyết sao? Chuyện này quả thật là chỉ vào Giản Nguyên Thương mũi mắng hắn môn Hai người đến cùng nhiều đại thủ, Tống Nghiễm Tuyết sẽ tại giải nhiệm trước nói câu nói như thế này. Như Tống Nghiễm Tuyết lời truyền đến nội các cùng lại bộ, coi như phía trên nghĩ bổ nhiệm giản Nguyên Thương, cũng muốn suy nghĩ một chút đời trước ty chính cảm thụ. Giản Nguyên Thương cắn răng, cật lực duy trì sắc mặt bình tĩnh, nhưng đầu chán nổi lên nỗi gần xanh nội tâm hắn gợn sóng. Tống Nghiễm Tuyết lời nói này, sắp trở thành hắn sau đó cực lớn chướng ngại vật, bất luận đi đến hạng gì địa vị, một khi có người sớm chuyện này, ưu nhất định sẽ là chỗ bẩn. Nhưng, hắn ngậm miệng, không nói câu nào. Hắn biết rõ, Tống Nghiêm Tuyết chính là hoàng thượng cùng nội các hạ chỉ đều đi, là muốn đi ra tiền tuyến ra chiến trường, là muốn đối ngoại tác chiến. Như Giản Nguyên Thương ở vào thời điểm này cùng Tống Nghiêm Tuyết phát sinh xung đột, cái kia quần thần làm sao nghĩ? Hoàng thượng cùng nội các làm sao nghĩ? Vì là động viên ra tiền tuyến tướng sĩ, Giản Nguyên Thương đem không có một khả năng nhỏ nhỏi tiếp nhận. Giản Nguyên Thương sâu sắc nhìn Tống Nghiêm Tuyết, này tuyệt đối không phải nàng qua loa lời nói, tất nhiên ấp ủ đã lâu. Giản Nguyên Thương ánh mắt hơi động, nhìn về phía diện Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn không đích, lặng, lặng nhìn phía trước. Nhìn, nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, không có mở miệng. Thời điểm như thế này, tuyệt đối không thể cùng Tống Nghiễm Tuyết nổi lên va chạm." Túng Vương nói, "Cái kia Tống Ty chính có hay không có vừa ý ứng cử viên?" Tống Nghiễm Tuyết trầm rãi nói, "Người này chọn, hạ quan nghĩ hồi lâu, phát hiện còn thật có. Người này đã từng tại Quỷ Địa xá sinh quên chết, cứu trợ gia vệ, sau tại Sương Sơn đúng lúc báo động trước, cứu vớt nhiều tên đồng bào, lại tại đối với hình bộ lớn thảo phạt bên trong Hữu Dung Hữu Nưu, thậm chí được Triệu thủ phụ ban tặng chính khi kiếm trùng, lại phía sau, tại nước Ta Biên cương thủ Vương Thành trì, sáng tạo lấy vừa vỡ vạn địch lớn chiến thắng." Nói tới chỗ này, ta tin tưởng mọi người biết là người nào." Đúng Ta đề cử Lý Thanh Nhàn Lý Chỉ Huy Phó dùng. Chúng quan vỗ vảng ngậm miệng, không nói một lời, chỉ là lén lén liếc hướng những người khác, đặc biệt là chăm chú vào mấy vị kia thượng phẩm áo bảo tím. Lãnh Sán lập tức tiếp khẩu nói, "Không sai, tổng thị chính tiến cử Lý Chỉ Huy Phó Dũng, ta cho rằng công chính công bằng, nếu dựa theo hữu dụng nhúng nhừ, quang minh lẫm liệt tiêu chuẩn, ta hai tay tán thành tổng thị chính. Cá nhân ta phi thường yêu thích Lý Chỉ Huy Phó dùng hai bài thơ, tự đáy lòng kính nể hắn tài thơ. Ta cũng tự đáy lòng kính nể hắn tại hết thảy, quả thật chúng ta tạm ngưỡng. Bất quá, xuất phát từ lòng tốt, ta có một chút phải nhắc nhở tổng thị chính cùng Lý Chỉ Huy Phó Dũng." Còn có mọi người, tuân bổ ti chức năng phức tạp, không chỉ cần muốn tâm chính, không chỉ có muốn hữu dung hữu nhu, trọng yếu hơn chính là cần một cái có thực lực mà có thủ đoạn. Lý Chỉ Huy Phó dùng rất tốt, nhưng gặp chuyện thái quá cấp tiến, đều là tại trong lúc lơ đãng, gợi ra thai họa. Quan trọng nhất là, hắn chỉ là lục phẩm, cách ngũ phẩm tí chính vị trí còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Hướng tri, trước hai vị tí chính đều là tứ phẩm thân. Ta nhìn, không bằng chờ Lý Chỉ Huy Phó sứ quan ở tứ phẩm sau, lại đề cử. Lý đại nhân bản cũng đã là từ tam phẩm vị trí. Tống Nghiêm nói, Lãnh Sán mỉm cười nói, mọi người đều biết chiêu đỉnh bổ nhiệm quan chức, không chỉ có phải cân nhắc viên trước, còn phải cân nhắc thật tu. Tuần Bộ Ti phụ trách quản hạt tu sĩ, Ngư Long Hỗ tạp, lúc nào cũng có thể độc thủ, phẩm cấp cùng thực lực, trọng yếu nhất. Lục phẩm, xa xa không thể đảm nhiệm tuần bộ ti ti chính vị trí. Hạ quan chống đỡ lãnh đại nhân, Giản Nguyên Thương đột nhiên mở miệng. Cả tòa ti chính điện lập tức yên tĩnh lại. Chương 630, núi châu nằm nhân. Sau đó, có người nói, lãnh đại nhân này lời nói có lý, thật tu không đủ, khó có thể đảm nhiệm được. Một ít quan chức dồn dập chống đỡ lãnh xán, một ít người nguyên bản chống đỡ lý thay nhưng thấy có người phản đối, do dự Thật Tu đích thật là dạ vệ điểm mấu chốt. Này chút năm, rất nhiều người nghĩ muốn tiến vào dạ vệ hôn tư lịch, nhưng đều bị Thật Tu kẹp lại, không thể không ly khai. Tống Yếm Tiết còn muốn mở miệng, Túng Vương thở dài, nói, "Thanh Nhàn tu vi, xác thực kém một chút điểm, bất quá, ta cảm thấy được đây không phải là then chốt. Bất quá, nếu có đồng liêu phản đối, liên quan với tuần bộ ti ứng cử viên, tụu gác lại lại bản. Không thể chân trước Tống Ti chính mới vừa đi, chúng ta tụu lập tức thay đổi người, không thể để ra tiền tuyến tướng sĩ thất vọng đây." Trưởng vệ đại nhân nói đúng." Lãnh Sán nói. Mọi người nhìn phía Lý Thanh nhàn, Lý Thanh nhàn vẫn là không lúc nức Tống Vương nhìn Chung Bành Ti chứng điện, nói: "Chư vị có ai hỏi thăm được Nam Sao phái cùng Sơn Mệnh tông xung đột nguyên nhân?" Tống Yếm Tiên nói: "Toàn bộ Ti tra được nguyên nhân." Nói: "Tống Yếm Tiên nói, cái kia núi Châu nằm vốn là nơi vô chủ, đồng thời nhận thần đô cùng Yến Châu còn hạt. Trước đó vài ngày, một chi tu sĩ đội ngũ đi ngang qua núi Châu nằm, trong đó một cái Sơn Mệnh tông trùng phẩm mệnh thuật sư mơ hồ cảm giác được này núi Châu nằm bất phàm, liền tiến nhập tra xét, phát hiện nơi này là thượng hạng phong thủy bảo địa. Còn nói đây là trong truyền thuyết tam cực nơi, vô cùng, cực vượng, cực ác, chỉ thiếu một chút, chính là nơi." Chư vị cũng biết, dưới khắp bầu trời Chỉ có hoàng lăng chính là tứ cực nơi, tam cực nơi mặc dù có, nhưng hoặc là xa cách thần đô, hoặc là rất nhỏ, bị một ít thế lực lớn chiếm cứ. Cái kia Sơn Mệnh Tông mệnh thuật sư, còn phát hiện này tam cực nơi bên trong, dĩ nhiên có vạn sơn bãi Rồng, bảy chim chiều phượng, chín lại lên trời, ngày liên uốn, ngũ sa ngọc cổ chờ đặc biệt bảo địa, chính là trong vòng ngàn dặm bên trong cao cấp nhất âm trạch bảo địa. Tất cả mọi người con mắt sáng, thông thường phong thủy bảo địa, đại đa số người là không tin, nhưng Sơn Mệnh Tông phát hiện phong thủy bảo địa, hoàn toàn không giống nhau. Tống yếm tiếp tục nói, cái Sơn Mệnh Tông tu sĩ phát hiện nơi đây sau, từ biệt những người khác, vội vã ly khai trở về sân môn, hướng tông môn báo cáo. Đội ngũ kia bên trong bất quá 6 cái người, trong đó 4 cái đều là tu vi bình thường võ giả, chỉ là muốn lấy sau ở tại đây thu xếp phần mộ, nhưng một cái khác là Nam Sao phái tu sĩ, hắn lập tức đem việc này đăng báo cho Nam Sao phái. Chư vị cũng biết, ta phái so với mệnh tu giỏi về luận túy, liền, Nam Sao phái tại buổi tối hôm đó toàn diện ra tay, khơi thông thần đô cùng Yến Châu xong phương quan hệ, dùng hết ân tình, sau cùng chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem cả tòa núi Châu nằm mua lại. Chuẩn bị án thu mua tổng tiêu tốn, khoảng chừng tại 50 triệu lượng bạc trắng hữu. Mọi người mặt lộ vẻ kinh sắc. Dĩ nhiên lấy ra tiền bạc nhiều như vậy, đây vẫn chỉ là công khai tiền. Dùng 3 ngày thời gian mua lại lớn như vậy núi châu nằm, thực tế tiêu tốn, e sợ còn được tăng gấp đôi. Sơn Mệnh tông không giống tà phái như vậy giỏi về luận túi, dần dần từng bước phái thượng phẩm trưởng lao đến tinh tế tra xét, kết quả, Sơn Mệnh tông người càng tra càng sợ. Sau cùng xác định, này núi châu nằm là không có đế khí, không cùng giống tranh, nhưng là đệ nhất tiên hạ vương hầu bảo địa. Cho đến lúc này, Sơn Mệnh tông mới nhớ muốn mua hạ khối này, kết quả còn không có chờ ra tay, nam sao phái mọi người liền xuất hiện, cũng tuyên bố bày xuống đại trận, phong núi cải tạo Sơn Mệnh tông trưởng lão vừa nghe tốt như vậy phong thủy bảo địa lại bị Nam Sao phái chém đoạt, tình thế cấp bách bên dưới, nói rồi vài câu lời khó nghe, dẫn đến mâu thuẫn bạo phát, sau cùng ra tay đánh nhau. Thượng phẩm ra tay, hại cùng trung phẩm hạ phẩm, song phương đều chết hết mấy người, không, có gì bất ngờ xảy ra, hai phái sợ sinh thêm sự cố. Trường vệ giữ lại nhân, mời ngài chuẩn bị sớm. Tống Nghiễm tiếp nói. Tống Vương đầu lông mày ngưng tụ thành một luồng dựng. Mọi người tại đây không nói một lời. Như đối phương chỉ là tiểu môn tiểu phái, dạ vệ không nói hai lời, mang người trực tiếp ép đi tới. Nhưng, bất luận là Nam Sao phái vẫn là Sơn Mệnh tông, đều là hàng đầu đại phái. Như tầm thường đại phái, mặc dù có nhất phẩm cao thủ tọa trấn, giả vệ cũng tia không có chút nào sợ. Nhưng, Nam Sao phái có siêu phẩm tọa trấn, sau lưng có tà thần. Sơn Mệnh tông không có siêu phẩm, nhưng nhất phẩm đại mệnh thuật sư, vị cùng siêu phẩm. Hung chi, đắc tội võ tu, văn tu, đạo tu, bất quá là cứng đối cứng, nhưng đắc tội mệnh tu, nói không chừng tiểu không hiểu ra sao chết rồi. Đã từng có võ tu thượng phẩm đoán giận nói, mệnh tu chính là nhân chúng quỷ. Tùng Vương than nhẹ một tiếng, nói, việc này bản quan sẽ lên báo nội các. Nhìn nhìn nội các như thế nào giải quyết. Bất quá, chư vị không nên ôm quá lớn kỳ vọng, đối với chuyện như vậy, nội các từ trước đến giờ sẽ không trực tiếp nhúng tay, trừ phi tạo thành càng ảnh hưởng án liệt. Các người nói một chút, làm sao làm? Trương Phú Quý, người mai điểm từ nhiều, người nói một chút. Trương Phú Quý nún nún mai, nói, ta điểm ấy vai điểm tử, giải quyết việc nhỏ bên trong chuyện có thể, nhưng đụng tới loại đại sự này, không tốt nói. Chư vị nghĩ nghĩ, cái kia núi châu nằm là Nam Sao phải cầm 50 triệu lượng bạc mua, bọn họ nếu không kiếm lời cái 500 triệu lượng bạc, ta Trương chữ ngược lại biết. 500 triệu lượng bạc a, lớn như vậy thì mỡ, ai không đỏ mắt? Cuối cùng, dạ vệ có lớn như vậy mặt. Đừng nói dạ vệ, toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ hoàng thượng, ai có lớn như vậy mà nuôi? Khen chốt, đó không phải là thông thường phong thủy bập địa, cha cha. Mọi người dồn dập gật đầu. Trương Chỉ Huy dùng lời tháo lý không tháo, Lánh sáng cau mày nói, nếu như thông thường phân tranh, chúng ta dạ vệ còn có thể từ bên trong điều đình, chuyện lớn như vậy, khó a. Mọi người dồn dập lắc đầu, không dám nói câu nào. Thanh Nhàn, ngươi nói một chút. Người cũng là một có ý đồ xấu. Chúng Vương nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, trưởng vệ sứ đại nhân, ta chỉ là chỉ là phẩm. Nơi nào có thể giải quyết chuyện lớn như vậy? Ngài quá coi trọng ta." Túng Bướng nói, ngươi nhìn nhìn ngươi nhìn nhịn, Lãnh Ngụy Nhân bất quá nói rồi vài câu mà thôi, làm sao lại lên lòng lựa biếng?" Còn nữa nói, có chí không tại lỗ tuổi, ơi, ngươi phẩm cấp thấp, nhưng thực lực ngươi lại không yếu. Ví dụ, ngươi là ngũ phẩm, ngươi đối đầu Thanh Nhạn, có mấy thành phần tháng. Ví dung bất đắc dĩ nói, hạ quan đã rất ít thực chiến, mà Lý Trị Huy Phó dùng lôi phủ mọi người đều biết, pháp khí càng là đến công thực lực, Lý Trị Huy Phó dùng tuyệt đối không thua kém bất kỳ ngũ phẩm. Chư vị, các ngươi không nên quên, Lý Trị Huy Phó dùng năm đó liên đoạt bát phẩm cùng thất phẩm thứ nhất chư vị ai có thể làm được, dù sao cũng ta không làm được. Tống Diễm Tuyết nhìn phía Lý Thanh Nhàn, bí mật truyền âm nói, ta biết ngươi vẫn ẩn nấp thực lực, hiện tại tuần bổ Ti Ti chính tranh, không thể sai sót. Ngươi có dám theo hay không giản Nguyên Thương so một lần? Lý Thanh Nhàn kém một chút mắt trợn trắng, nói, ta lục phẩm, Giản Nguyên Thương tứ phẩm, ta lấy mạng cùng so với hắn. Giản Nguyên Thương ta rõ ràng bất quá, hắn là cầm đan dựa cứng rắn thúc đi ra tứ phẩm, hơn nữa vừa rồi lên cấp không đủ 2 năm, phẩm võ đều không có tu đủ hết. Ngươi nếu như dùng các loại mạnh thuật, tất nhiên có cơ hội. Tiếm Tuyết tỷ, ngươi so với chính ta đối với ta còn có tí tưởng. Lại bàn, lại bàn. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nhìn Tống Diễm Tuyết nhìn một chút. Tống Diễm Tuyết than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, xác thực, Lý Thanh Nhàn trùng quy chỉ là lục phẩm, cùng tứ phẩm Dạn Nguyên Thương chênh lệch quá lớn. Chương 631, Cửu Sơn nhập địa. Tại chính điện trên, một đám dạ vệ thảo luận hồi lâu, cũng không thảo luận ra kết quả, Tống Vương đành phải tuyên bố tan họp, tự mình đi bài kiến các vị các lão, thương thảo việc này. Chưa hôm đó, Tống Vương xám lụi lụi trở lại dạ vệ, buổi chiều tin tức ra. Chặn vạng, Lý lại đem một viên gián đưa cho Hàn An bác, hỏi, nội các không chuẩn bị quản chuyện này? Nghe nói là các lao nhóm vội vàng hương nam có chuyện, hoàn mỹ chú ý đến chuyện này, giao cho dạ vệ toàn quyền xử lý. Hàn An bác tiếp nhận giản đinh. Ai, hai đại môn phái tranh, một cái dạ vệ giải quyết thế nào? Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Chu Hận quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, làm không nghe. Hàn An bắt nói, đúng đấy, môn phái tranh không ít gặp, nhưng tại thần đô phụ cận như vậy đại quy mô môn phái tranh, nhưng phi thường. Ầm ầm. Đại địa nhẹ nhàng chấn động, khó có thể dùng lời diễn tả được nổ vang truyền khắp thiên hạ, phản phất thần một quyền đập tại không vùng đất xa xa. Hàn An Bắc chuyển đầu, sợ nói, là núi châu nằm phương hướng, chẳng lẽ Lý Thanh Nhàn nhìn phía Chu Hận, Chu Hận gật gật đầu, nhảy lên nóc nhà, cũng lấy ra pháp khí, dưới chân hình thành mây trắng, thân thể từ từ lên cao. Cùng lúc đó, toàn bộ kinh thành các nơi có người bay đến trên không, cũng có cường đại hơn nhất phẩm lực lượng ở trên không dòng nó. Không lâu lắm, Chu Hận hạ xuống. Chín tòa núi lớn hiện ra trên bầu trời núi Châu nằm, sau đó lục tục tăng tích, dung nhập đại địa, phong tỏa cả tòa núi Châu nằm. Không có gì bất ngờ xảy ra, là sơn mệnh tông chín tòa mệnh sơn, cũng bố trí xuống chín tầng đại thế cục. nói, còn rất biết trình. Lý Thanh Nhàn nói, Hàn An bác nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, xem ra là Sơn Mệnh tổng trưởng lão ra tay rồi. Dựa vào Mệnh Sơn, liên tục bố trí xuống 9 tòa đại thế cục, mặc dù là Nam Sao phái, cũng muốn suy nghĩ một chút. Lý Thanh Nhàn vừa dứt lời, tiêu gặp núi Châu nằm phương hướng một đạo huyết sắc cột sáng hạ xuống từ trên trời, huyết vũ tung bay, xuyên qua tầng mây, không biết cao mấy trăm dặm. Sau đó, cột sáng thu lại. Đây là vật gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An bác thở dài, nói, ta từng thấy, thần miếu ánh sáng. Nam Sao phái thật là không tiếc, trực tiếp tại núi Châu nằm thành lập thần miếu. Núi Châu nằm lại làm sao? nhưng không có tham dò điều tra rõ ràng, nam sao phái sao dám như vậy đánh cược. Lý Thanh Nhàn nói, tại mệnh tuật giới, Vân Nước Thiên Mệnh Tông mạnh nhất, Đại Thế Cục Thiên Thế Tông mạnh nhất, nhưng luận núi mệnh phong thủy thì lại Sơn Mệnh Tông vững vàng thứ nhất. Liền Sơn Mệnh Tông đều xem trọng, thuyết minh nơi nào không bình thường. Chuyện này, có lẽ có nội tình, ta cuối cùng cảm giác được nơi nào không đúng." Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận nhìn nhau, nói, có lẽ là núi châu nằm bên trong xuất hiện đó vật. So với trước nguyên nhân càng có thể tin. Núi châu nằm vốn là hình dáng tướng mạo kỳ lạ, vẫn có người ở trong núi xây âm trạch. Hai phái lại làm sao? cũng không đến nỗi vì là một khối thuần túy âm trạch bảo địa ra tay đánh nhau." Hàn An bắt nói, "Không sai, bất quá, không liên quan gì đến chúng ta." Lý Thanh Nhàn nói xong, cầm lấy đưa tin phù bản, "Rõ ràng là Chu Huyền Sơn. Trao đổi việc, tất cả nhân viên thông qua. Bất quá, ngươi xác định ngươi có thể gánh chịu long mạch vận nước mệnh Sơn, có thể gánh chịu tự nhận, nhận không ngừng tiểu thả mệnh phủ bên trong thả, sau đó hữu dụ. Ngươi tổng cộng cần mấy loại mệnh Sơn?" Lý Thanh nói, "Nếu như sáu tòa, cái kia từ dưới lên trên theo thứ tự là môn phái bình thường mệnh Sơn, chủ chơi đại phái mệnh Sơn, chủ chơi đại chủ phong Mình Sơn, Long mạch Mệnh Sơn, vận nước Mệnh Sơn cùng long mạch vận nước Mệnh Sơn. Ta hiện tại còn thiếu một tòa long mạch Mệnh Sơn. Được, thêm vào trung nhạc mời thần chú. Một tòa long mạch Mệnh Sơn có thể đổi không tới trung nhạc mời thần chú. Long mạch Mệnh Sơn thiên hạ hiếm có, nhưng còn có thể mua được, nhưng trung nhạc mời thần chú, ngươi tuyệt đối không tìm được thứ hai bản. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta muốn hoàn chỉnh ngũ nhạc mời thần chú, ngươi ra già đi. Lý Thanh Nhàn cười cợt, không có lập tức trả lời câu hỏi. Một khi cho Sơn Mệnh Tông hoàn Pháp, Mệnh Tông phẩm lực lên, lập tức tới nhất lưu trở thành chỉ đứng sau Thiên Mệnh Tông cùng Thiên Thế Tông đại tông phái. Quân Hùng lệnh đội toàn bộ ngũ nhạc mời thần chú. Lý Thanh Nhàn nói: "Quân Hùng lệnh, ngươi chí tổn cao xa a?" Quân Hùng lệnh chính là võ lâm trí cao lệnh bài, nhất hô ba ứng, thiên hạ cảnh tử. Ngay cả nghĩ quá rồi, ta chính là cảm giác được đi, quân hùng lệnh rất lợi hại. Sau đó vạn nhất cùng người đánh nhau đánh không nổi, có thể lấy ra vật này. Không cầu có người giúp đỡ ta, chỉ cầu người khác không đi giúp địch nhân." Lý Thanh Nhàn nói. "Vì là Chu Xuân phòng, vẫn là cái khác." Chu huyền Sơn hỏi. Lý Thanh Nhàn không hề trả lời. Một viên hùng lệnh tại cổ Huyền núi Một viên trong tay Võ Vương, quả thứ ba, không thể hiện thế. Có ý gì? Quả thứ ba một khi hiện thế, đó chính là thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành tư thế. Võ Vương là Võ Lâm nhân sĩ, cũng là Triều Đình Võ Vương, cầm trong tay một viên quần hùng lệnh, đại biểu Võ Lâm đồng ý cùng Triều Đình hợp tác. Còn có một viên tại Cổ Huyền Núi trong tay. Cổ Huyền Núi chính là võ đạo đệ nhất đại phái, đời đời xuất siêu phẩm, nhưng từ không nhúng tay vào Triều Đình, thậm chí không ở trong quân xếp vào nhân thủ, địa vị cao cả, không tới Võ Lâm hủy diệt, Cổ Huyền Núi sẽ không xuất thủ. Luận giá trị thực tế, quần hùng lệnh thì không bằng ngũ nhạc mời thần chú, nhưng Quân hùng lệnh ý nghĩa trọng đại, không phải ta Sơn Mệnh tông một tông quần sơn lệnh có thể so với. Một khi quần hùng lệnh liền ra, tất cả võ đạo đại phái dù cho không tình nguyện, cũng đều sẽ phái ra nhân mã giúp đỡ, mà rất nhiều đạo môn, thư viện trợ, cũng sẽ gia nhập trong đó, giúp đỡ quần hùng lệnh. Đến thời điểm, thậm chí ngay cả quân bên trong đều sẽ nghe quần hùng lệnh mà không nghe thánh chỉ. Ta nói như thế nhiều, là nghĩ để ngươi minh bạch quần hùng lệnh ý nghĩa, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Lý Than cân nhắc sơn, mơ suy nghĩ ra ý vị đến. Lý Thanh Nhàn nói, ta đánh so sánh, chỉ là so sánh á tỷ như một người không cẩn thận đắc tội rồi hóa ma sơn một cái đặc biệt đặc biệt thông thường thập phẩm ngoại môn đệ tử, sau đó giải quyết thế nào hóa ma sơn? Qua một lúc lâu, Chu Huyền Sơn nói, chúng ta vẫn là nói chuyện quần hùng luận đi. Lý Thanh Nan nói, ngoại trừ Mệnh tu, những tông phái khác cũng hy vọng được Mệnh Sơn chứ. Đương nhiên, Mệnh Sơn phụ ra đại thế cục, trấn thủ khí vận. Tỷ như cổ Huyền núi, đường nhìn là võ đạo môn phái, nhưng bên trong Mệnh Sơn mấy trăm, có thể so với một ít nhị tam lưu Mệnh Tông. Ngươi tỏa kia Mệnh Sơn sở đánh ra như vậy cao giá cả, chính là bởi vì tất cả môn phái đều cần dùng đến. Phổ thông môn phái nhỏ cũng cho qua. Cái nào một môn phái lớn không hy vọng chuyển thừa hàng trăm hàng ngàn năm sau, núi linh thành thần, che chở môn phái vào năm. Ta sắp phong một lần sơn thần, đổi một cái môn phái tín vật, không quá đáng chứ? Lý Thanh nan hỏi. Ta tiểu biết người muốn như vậy. Đổi thông thường môn phái tín vật có thể, nhưng giống trụ trời đại phái, tỷ như cổ huyền núi cái kia loại, một lần sơn thần sắc phong không được, ít nói ba tòa. Không có quan hệ gì với tiền, là môn phái tín vật quá là quan trọng, một khi bị đối thủ lợi dụng, nhẹ thì thương cân gặp cốt, nặng thì thất bại hoàn toàn. Các người sơn mệnh tiếng lành đồn xa, giọi thủ mà không công, có ngài tại, bọn họ nhất định đồng ý giao dịch. Lý Thanh Nhàn nói: "Ngươi?" Lý Thanh Nhàn lại nói: "Võ Lâm cùng Tôn Vinh quần hùng lệnh, Đạo môn cùng Tôn Vinh cổ thiên tốt lệnh, Văn tu cùng Tôn Vinh thánh nhân bút, Khôi tu cùng Tôn Vinh Diêm Vương lệnh, chúng ta mệnh tu cùng Tôn Vinh cái gì?" Chu Huyền Sơn chậm rãi nói: "Còn thật có." "Cái gì?" "Thiên Tủy Tinh." Chương 632: Thượng Vương bảo kiếm. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Tiên Tuy thư viện, nhưng vẫn giả chứa cái gì đều không biết, chưa từng nghe nói viên này mệnh tinh a. Viên này mệnh tinh nghiêm chỉnh mà nói không là mệnh tinh, mà là một ít đại mệnh sư lực lượng hợp. Thiên hiện ra, cái kia kế thừa này chút đại mệnh sư chuyển thử, mặc dù không ra tay, cũng nhất định muốn biểu đạt chống đỡ lập trường. Tuy rằng không có trực tiếp ràng buộc năng lực, nhưng nếu như làm trái, chuyển thừa tất nhiên sẽ ra vấn đề. Thì ra là như vậy. Này mấy loại tín vật, cái nào một loại tốt nhất. Được rồi, lão phu xem như cùng người tàng gấu. Thiên tụy tinh nhất khó, bởi vì chỉ là tin chắc có vậy ấy, không biết trong tay hay. Diêm Vương lệnh thứ hai, bởi vì muốn xuống địa phủ, không cần thiết. Cho tới Thánh nhân nút, ngươi trực tiếp tìm Triệu thủ phụ đòi đi, tuy rằng không ai nói qua, nhưng Thiên Hạ xưa nay hai chi một chi tại Vân Thánh Sơn, một chi tại tục Thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Di Sơn chấp trưởng tục Thế Thánh Cổ Thiên Tôn lệnh đâu?" Lý Thanh Nan hỏi. "Đạo môn đa số không thế nào thích tham gia cho vui, riêng phần mình chiếm cái đỉnh núi chậm rãi tu luyện. Năm đó sở dĩ xuất hiện Cổ Thiên Tôn lệnh, nguyên nhân rất đơn giản, tà ma lực lượng đột nhiên tăng gọn, rất nhiều đạo môn bị diệt. Rất nhiều đạo môn liền liên hợp lại, luyện chế Cổ Thiên Tôn lệnh, phía sau liền trấn nhiếp tà ma. Cổ Thiên Tôn lệnh dù sao nắm giữ rất nhiều siêu phẩm gia trị, mặc dù đã đánh rơi rất nhiều năm, chỉ cần là thật sự, các đại đạo môn đều sẽ bán cái mặt mũi." Lý Thanh nói, "Thì ra là như vậy. Cái kia ngoài ra, còn có cái gì cùng này chút tín vật tương tự?" "Có a, người rõ ràng nhất" Hả? ta không biết a. Lý Thanh nhà nghi hoặc không giải. Vương mệnh kỳ 7, Thượng Phương Bảo kiếm. Chu Hiền Sơn nói, Vương mệnh kỳ bài ta biết, có thể Thượng Phương Bảo kiếm, không là bị mất sao?" Năm đó Tề Quốc Thái Tổ Bình Định thiên hạ, dung han quốc quốc gia vận trọng khí, luận chế Thượng Phương Bảo kiếm, được sừng trên chém hôn quân, chém xuống định thần. Nhưng Thiên khang hướng thời kỳ cuối, Chư vương đột đích, Thượng Phương Bảo kiếm không biết làm sao lại bị mất. Có nói Chư vương biết nay trên muốn đăng cơ, sớm gấp đi. Có nói Tiên Khang đế lão niên tuy rằng hoa mắt ù thay, nhưng vẫn là trong lòng có số, đem Thượng Phương Bảo kiếm ban cho Hiền Thái tử. Hiền thái tử bị bắt, Thượng Phương Bảo kiếm không biết tung tích. Dù sao cũng sẽ không xuất hiện tại yêu tộc trong tay, bằng không yêu tộc tất nhiên trắng trận tiên dương. Còn nữa nói, Thượng Phương Bảo kiếm cùng những vật khác không giống nhau, vật này cần hoàng gia huyết mạch có khả năng sử dụng. Bất quá, dùng để làm tín vật, sát thực đủ rồi. Bị mất, ngươi có thể tìm. Ngài mệnh thuật đủ này, không bằng ngài thử một chút." Lý Thanh Nan hỏi. "Khà, lão phu có thể nhận không được lớn như vậy nhân quả. Cũng là, Thượng Phương Bảo kiếm trên nhân quả mạnh, có thể tưởng tượng, lung tung tìm kiếm, sát thực sẽ xẻ ra chuyện. Được rồi, lớn tín vật ta hẳn là không lấy được, quá khó." Nhưng đơn nhất môn phái nhỏ tín vật, ta chí tại nhất định được. Như vậy đi, ngài rút một chuyện, tiểu nói Sơn Mệnh Tông có Phong Thần phương pháp, nhưng không nghĩ độc chiếm, đồng ý cùng chính đạo môn phái hợp hưởng, Sơn Mệnh Tông chỉ kiếm lợi một điểm, nhưng điều kiện tiên quyết là cần môn phái tín vật trao đổi. Núi Linh Mệnh Sơn, là nguyên bản Mệnh Sơn giá cả mười mấy lần, các ngươi Sơn Mệnh Tông ra Mệnh Sơn, ta xuống núi Linh. A không, là Sơn Thần. Ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần môn phái tín vật. Như vậy, tương đương với các ngươi Sơn Mệnh cao Mệnh Sơn, cũng kiếm lấy Đối với rất nhiều đại phái nói, đem tín vật thả tại Sơn Mệnh Tông. Cơ bản tiểu cũng không có thả một dạng. Ngươi quá xem nhẹ những tông phái kia. Tiểu tông phái cũng không sao, đại tông phái như lấy ra tín vật, tất nhiên sẽ đưa ra điều kiện hạn chế, chỉ có thể lưu tại Sơn Mệnh tông, không thể chuyển giao cho người khác, không thể làm ác, không thể dùng linh tinh, chờ chút chờ chút, quy củ rất nhiều. Ta hình như là Sơn Mệnh tông cũng phụng. Lý Thanh nhàn nói, ta làm sao có loại linh cảm không lành. Chu Huyền Sơn nói, ngài lo xa rồi. Ngươi nha, ngươi lại để ta suy nghĩ cân nhắc, qua mấy ngày, ta dẫn rất nhiều vị trưởng lão sẽ tụ hội núi Châu nằm, hoàn thành đối với núi Châu nằm bước cuối cùng. Phía sau liền đem ngươi cần Mệnh Sơn đưa cho cho ngươi. Núi Châu nằm sẽ không bị người nhìn ra chứ? Chỉ cần là núi, toàn thiên hạ môn phái có một cái tính một cái, không một so với Ta Sơn Mệnh Tông càng tinh thông. Ta Sơn Mệnh Tông nói núi Châu nằm là thiên hạ thứ nhất phong thủy bảo địa, hay kia là? Hung chi, lão phu đã trong bóng tối cải tạo ngọa lòng gió núi nước, chế tạo rất nhiều âm trạch bảo địa. Lại thêm cái kia 9 tầng đại thế cục, không là bảo địa, cũng biến thành bảo địa. Mặc dù là Thiên Mệnh Tông, cũng không đến nỗi vì là chỉ là núi Châu nằm đập Ta Sơn Mệnh bằng hiệu. Chu trưởng môn Ý Vũ, cái kia tiểu ở nhà chờ Chu trưởng môn tin tốt. Ngươi nha, có này đầu gốc, làm cái gì âm trạch bảo địa, cần phải phóng tầm mắt thiên hạ, trưởng thiên hạ đại thế. Ta này không chỉ là trung phẩm sao, trước tiên cầm loại này bán lẻ luyện tay nghề một chút, chờ lên cấp thượng phẩm, lại phóng tầm mắt thiên hạ không chậm. Thiện, thu hồi đưa tin phủ bản, Lý Thanh Nhàn hồi ức vừa mới đối thoại, suy đoán Chu Huyền Sơn trong lời nói huyền cơ. Quân hùng lệnh, cổ thiên tôn lệnh, thánh nhân bút, diêm vương lệnh, thiên tùy tinh, vương mệnh kỳ bài, mỉ, tại, ra, nói, các ngươi ai có biện pháp giúp ta thu được trong đó một cái hoặc nhiều món lớn tiến vận? Chu Hận thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đều không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hàn An bác đôi môi hợp lại một mở, nhẹ sách một tiếng, nói, "Lý hầu gia, ngày này lời cũng không thể đối ngoài nói, nếu không chuyển đi, sẽ lầm tưởng ngài muốn tạo phản." Lý Thanh Nhàn cười nói, "Ta chính là không tạo phản, mới dám hỏi. Thật muốn tạo phản, ta không nói. Lão hàn, người kiến thức rộng rãi, nhìn nhìn có không có, có cơ hội. Ta là dùng để hộ thân, không là dùng gây sự. Hộ thân a một cái là tìm, một cái là đổi. Thì như, Cổ Thiên Tôn lệnh cùng thượng phương bảo kiếm đánh rơi, không biết tích, chỉ cần ngài có thể tìm tới, dĩ nhiên là có thể." dùng để hộ thân." Hàn An bác nói, "Cái kia đổi đâu? Quân hùng lệnh, thánh nhân bút cùng riêng vương lệnh cần phải đều bị người nắm giữ. Chỉ cần ngài có thể lấy được ra đầy đủ có giá trị giao dịch vật, bọn họ nhất định đồng ý đổi." "Thiên tụy tinh đâu? Vật kia, chỉ là nghe qua, cụ thể là cái gì, xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết." Hàn An bác lắc lắc đầu. "Sắp thực khó a. Cái kia ta đi trước chôn cái đinh đi." Hàn An bác cáo từ xoay người, nắm vải xanh bao ly khai. Chờ Hàn An bác đi xa, Chu Hận mới nói, thông thường giải thế cục hẳn là sẽ không phiền toái như vậy, người này chút gián đinh, có phải là có tác dụng khác? Lý Thanh Nhàn cười cợt, không hề trả lời. Vừa dứt lời, nổ vang liền chấn động, lại đánh nhau. Chu Hận nhìn núi Châu nằm phương hướng nói, chỉ chốc lát sau, trưởng vệ sứ thị vệ truyền lệnh, muốn tổ chức khẩn cấp dạ vệ hội nghị. Lý Thanh Nhàn đạp lên bóng đêm, lại lần nữa tiến nhập Ty chính điện. Ty chính điện bên trong, đèn đuốc sáng rực, hơi gió thổi phất, gợn sóng cái bóng tại trên mặt của mọi người quét tới quét lui. Trưởng vệ sứ mặt tối xâm lại, ngồi tại Ty chính điện nơi sâu xá nhất. Nay một lần, chính điện áo bào tím cùng đỏ tươi y phục, đột nhiên nhiều rất nhiều, rất nhiều rất ít tới lệnh chỉ huy sứ, ti chính cũng đều ngồi xuống. Vắng lặng hồi lâu, Trưởng vệ sứ đè lên giọng nói nói, "Các người, đúng là đưa ra cái chương trình a. Hôm nay, một người nói giải quyết phương pháp, không nói ra được, không cho phép ra cái cửa này. Trương Phú Quý, ngươi trước đến. Chương 633, chỉ là lũ phẩm. Lớn như vậy ti chính điện, trầm rơi có thể nghe." Tất cả mọi người nhìn dạ vệ người thứ hai, Tả Chỉ Huy sứ Trương Phú Quý. Cái này nguyên bản dựa ghế tựa lưng nửa nằm từ quan to tam phẩm, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Tống Vương. Tống cũng nhìn chầm chầm hắn. Trương Phú Quý ho nhẹ một tiếng, nói, "Ta tới vớt một vớt chuyện này. Đầu tiên, Song Vương phát hiện núi Châu nằm là phong thủy bảo địa, sau đó phân đầu hành động, đều nghị chiếm hữu. Kết quả, Nam Sao phái giành trước mua đất, Sơn Mệnh tông cảm giác được không phúc hậu, tiểu rơi xuống, Cửu Sơn chân thế cục. Hiện tại Nam Sao phái một nhìn, người Sơn Mệnh tông lại làm sao, cũng không thể tại ta Nam Sao phái đầu lập cỡ. Chiếm giữ, đánh người còn không làm mất mặt đây. Sau đó, Mâu Tuấn tiến một bước thăng cấp, từ vừa mới bắt đầu một cái thượng phẩm ra tay, hiện tại đã là nhiều cái thượng phẩm đại chiến. Mặt khác, căn cứ Dạ vệ Chaset có tin tức nói, Song đang không ngừng tìm người trợ chiến, một ít môn phái người đã ở trên đường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo bình thường phát triển, hai phái trưởng môn tự mình ra tay, làm qua một hồi. Nếu quả thật như vậy, tất nhiên dẫn đến mấy trăm giặm sụp đổ, thậm chí ảnh hưởng thần đô An Uy. Đáng tiếc là, hiện tại ta tệ quốc họa lớn tại Hương Nam quốc cùng Đông đỉnh quốc, phía trên cũng lời được quản trang hồ việc, không thể rảnh tay. Vì lẽ đó, chỉ có thể từ chúng ta dạ vệ giải quyết rồi. "Tốt, ta nói xong, Lãnh Hữu chỉ huy sứ, người nói một chút đi." Mọi người nghe Trương Phú Quý thao thao bất tuyệt phát biểu công nhận cái nhìn, nghe được sau cùng, toàn bộ ngây ngẩn cả người, kém một chút trợ hùng. Lãnh San chậm sâu một hơi. Quan lớn một cấp ép người chết, bên trái Hữu Chỉ Huy Sứ, đều là trưởng vệ sứ trợ thủ, nhưng trên lệnh rõ ràng. Trưởng vệ sứ lại không có nhìn lánh Sán, mà là nhìn chằm chằm Trưởng Phú Quý, híp mắt một cái, nhẹ nhàng điểm một cái mười mấy tầng cảm. Trưởng Phú Quý than nhẹ một tiếng, cũng điểm một cái đầu. Lại thiếu nợ trưởng vệ sứ một cái ân tình, bao nhiêu cái? Bốn mươi mấy? Năm mươi mấy? Được rồi, con giận quá nhiều rồi không sợ nữa. Lánh Sán trầm giai nói, đối với chuyện nơi này, hạ quan hôm nay nghĩ rỗng rã một ngày. Tổng hợp tất cả tình báo, chúng ta có thể tính ra, này núi châu nằm, cái gọi là phong thủy bảo địa là hư. Bên trong nhất định ẩn dấu đi bí mật lớn, bằng không Song Phương không sẽ vì một mảnh đất ra tay đánh nhau. Rất hiển nhiên, nếu như tùy ý tiếp tục như thế, Song Phương tất nhiên lưỡng bại câu thường, hoặc là ngư ông đất lợi, hoặc là nắm tay giảng hòa. Đề nghị của ta là, chúng ta dạ vệ tìm Song Phương ngồi xuống nói một chút, sau đó báo cho Song Phương quan hệ lợi hại. Hy vọng Song Phương đạt thành thỏa thuận, có thể chia đều núi châu nằm, thậm chí có thể cùng chiếm ngọn núi này. "Này, tự là cái nhìn của ta, Lý Chỉ Huy phó dụng, ngươi đâu? Ta chỉ là lục phẩm tu vi." Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Chúng quan nhìn phía hai người, lãnh sẵn tùy theo trầm mặc. Tổng Tống Vương nói, Tống Diễm tiếp nói, "Hạ quan chỉ quan tâm đời tiếp theo tuần bộ Ti Ti chính vị trí, chỉ quan tâm Hương Nam chỉ biến, cho tới đại phái tranh, hạ quan hữu tâm vô lực." Tống Vương cầm lại tầng tầng rung động như tuyết, nói, "Không sai, Tống Ti chính xác thực cần phải đem tâm tư thả tại Hương Nam cùng Đông Định." Giàn đại nhân, người nói một chút. Giàn Nguyên Thương một nhìn phía trước bốn vị đại nhân đều lửa rối quải, chấm tư mấy hơi thở, nói, "Hạ quan cùng ý lệnh đại nhân cách nhìn. Hạ quan cho rằng, việc này không có khả năng cường hành ngăn cản, cần muốn tìm cái cơ hội." Ngụy Song Vương ngồi xuống hòa đạm, lấy tính động, hiểu lấy lý. Hạ quan bổ sung lại một cái Hiện tại triều đình tinh lực chủ yếu thả tại Hương Nam chỉ biến, xác thực không để ý tới hai nhà, nhưng hai nhà nếu như náo được quá lớn, ảnh hưởng đối với Đông đỉnh quốc tác chiến, như vậy, triều đình tất nhiên sẽ không ngồi xem không để ý. Tung Vương nói, "Tốt, giản đại nhân lời giải thích sâu được ta tâm, chuyện này, ủy giao cho giản đại nhân." Mọi người lại lần nữa kém một chút trận hưng. Chỉ có một ít quanh năm tại dạ vệ lao quan trước một mặt đăm định. Lý Thanh Nhàn nhìn nhìn Trương Phú Quý, nhìn nhìn Tung Vương, dạ vệ trước đây cũng đều như vậy sao? Cái chỗ chết tiệt này nguy hiểm như vậy sao? Giản Nguyên Thương mắt quát hắn liếc mắt một cái lãnh sảng. Phát hiện lãnh Sán Trừng Trừng nhìn phía trước, đành phải hướng túng Vương vừa chấp tay, nói: "Trưởng vệ sứ đại nhân, hạ quan người nhỏ, lời nhẹ, thực lực bình thường, hạ có thể gánh như vậy trước trách lớn." Tống Yếm Tiên nói: "Giản đại nhân có ý tứ là, người người nhỏ, lời nhẹ, thực lực bình thường, vì lẽ đó không có tư cách đảm nhiệm hữu chỉ huy sứ trước, thậm chí vô lực đảm nhiệm tuần bộ ti tri chính." Giản Nguyên Thương nói: "Tống đại nhân nói quá lời, đây là hai việc, không thể nói là một. Núi Châu là việc vốn là thuộc về tuần bộ ti trước quyền phó bi. Đáng tiếc bạn quan sắp đi hương Nam, bằng không việc này tự nhiên do bạn quan phụ trách." Tống Yếm nói: Giang Nguyên Thương bình tĩnh nói, nghe tống ý của đại nhân, chỉ cần giải quyết núi Châu nằm phân tranh, ai cũng có thể đảm nhiệm tuần bộ ti tri chính. Nay muốn nhìn trưởng vệ sư ý tứ. Mọi người nhìn phía Tống Vương. Tống Vương nói, núi Châu nằm phân tranh chính là hàng đầu đại sự, không chỉ sẽ bị hư hỏng người vô tội, khen chốt nơi đây cách thần đô gần quá, một khi xử lý không tốt bị hư hỏng tệ quốc mật mũi, thậm chí bị hư hỏng hoàng thượng Mặt mũi. Hoàng thượng Mặt mũi là cao cấp nhất trọng yếu, không thể qua loa. Như ai có thể giải quyết núi Châu nằm tranh, ở quân với đất nước đều có công lớn, không thể nói nhất định có tư cách đảm nhiệm tuần bộ tri tri chính, nhưng Bạn Vương trong lòng sẽ càng nghiêng về người này. Chúng Vương nói, liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, lại nhìn phía Giản Nguyên Thương. Giản Nguyên Thương hô hấp nhanh tăng nhanh, lại nháy mắt ép xuống. Giản đại nhân, xem người rồi. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Giản Nguyên Thương. Giản Nguyên Thương trầm mặt không nói. Cái tiếp theo, Vi Dung, người nói một chút. Chúng Vương nói. Vi Dung bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói. Sau đó, tất cả thượng phẩm cùng trung phẩm quan chức đều phát biểu ý kiến, nhưng hầu như cùng người trước mặt lớn không kém kém, đa số biểu thị trước tiên mời hai nhà ngồi xuống hòa đàm, cho tới những thứ khác, hết thảy không để cập tới. Cho đến tinh thần cấp trời. Tống Vương mới thất vọng phất tay một cái, ly khai ti chính điện. Chúng quan cũng đều biết nha môn chính là như vậy, rất nhiều chuyện tưởng thường liên tục nhiều lần rằng có rất lâu mới có thể giải quyết, dồn dập rời đi. Giản Nguyên Thương từ biệt lênh xán, ra dạ vệ nha môn, không ngừng không nghỉ chạy tới gối sông ở vừa vào nhã gian, bên trong mọi người dồn dập đứng dậy. Giản đại nhân, ngươi nhưng là đến chậm, tự phạt một cốc. Tự phạt một cốc câu nào, nhất định phải bà chén. Diệp Hàn mỉm cười nói, giản đại nhân nhất định là công vụ bệ bội, ta nhìn chén rượu này tạm thời nhớ, sau này hãy nói, nếu như giản đại nhân có chuyện gì, có thể nói ra, chúng ta đồng thời tham lưu một chút. Giản Nguyên Thương nguyên bản nổi giận trong bụng, nghe được Diệp Hàn như vậy hiểu ý, ngồi đến trên ghế, nói: "Mọi người đều là sở vương người ở bên cạnh, cũng không có gì không thể nói. Hiện tại, toàn bộ dạ vệ đều tại vì là núi châu nằm tranh đau đầu, từng cái từng cái đẩy tới đẩy lui. Giản Nguyên Thương cảm giảm nường này, tâm tình khôi phục, mọi người cũng biết đại khái. Sau cùng, Giản Nguyên Thương hỏi, lần này Túng Vương tuy rằng chưa nói rõ, nhưng lẽ ra có thể thoáng ảnh hưởng toàn bộ ti ti chính những cử viên. Như để Lý Thanh Nhàn ngồi trên, ta sau này mặt mũi đặt ở nơi nào?" Mọi người rồn rập đầu. "Không sai, Lý Thanh Nhàn người này hung hăng càng quái, tố có áp danh." Người này như đảm nhiệm tuần bộ ty, chúng ta sợ là ngày đêm không yên tĩnh. Tuần bộ ty tí chính quyền cao chức trọng, sở vương điện hạ trí tại nhất định được, không thể để Lý Thanh Nhàn đắc thủ. Chương 634, đại thiên mệnh vật. Giản Nguyên tướng nhìn phía Diệp Hàn, nói, Diệp Lao đệ, người làm sao nhìn? Diệp Hàn chậm rãi nói, có thể quy tắc chi tiết không tốt nói, nhưng ở nơi này nhất định là Lý Thanh Nhàn đang giở trò quỷ. Hả? Vì sao? Phát hiện cái gì? Giản Nguyên Thương hỏi. Diệp Hàn nói, chỉ là cảm giác của ta, ta cùng với Lý Thanh Nhàn nhiều lần gặp gỡ, cùng hắn nhiều lần giao thủ. Cầm Ngươi cũng biết, ta từ trước đến giờ ăn ngay nói thật, ta cùng hắn mấy lần trên tài, có thể nói đều có thắng bại, nhưng ở trong lòng ta, mơ hồ cảm giác được, trước mắt hắn mạnh hơn ta một đường. Đương nhiên, không là nói hắn thực lực bản thân mạnh, đầu óc tốt, mà là hắn làm việc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, điểm này, ta vạn vạn không sánh được. Giàn Nguyên Thương gật gật đầu, nói, Lý Thanh Nhàn người này, quả thật có chút đáng hận. Ta biết hắn mạo phạm Sở Vương, liền nghĩ Liên Thủ lãnh đại nhân cho hắn một bài học, tháo rỡ Xuân Phong Cừ, ai biết, hắn không biết làm sao lại thuyết phục Tống Vương, dẫn đến Tống Vương dĩ nhiên thiên vị hắn. Hiện tại dạ vệ đều truyền ngôn là Hoàng Mi rượu vàng Chu Huyền Sơn hỗ trợ. Diệp Hàn cười cợt, nói, "Nói Lý Thanh Nhàn nhận thức Chu trưởng môn, ta tin tưởng, nói song Vương có hợp tác, ta cũng tin tưởng, nhưng nói Chu Huyền Sơn vì là Lý Thanh Nhàn tìm Tống Vương, tuyệt đối không thể." "Ta phòng trưng a, cái này tên nhảm, chính là Lý Thanh Nhàn chính mình phân tán, chân tướng tổng giấu sau lưng sự tình." Há, ngươi biết chân tướng của sự tình?" Giản Nguyên Thương tò mò nhìn Diệp Hàn. Giản Nguyên Thương lần đầu gặp gỡ thời điểm, cũng không cảm thấy người này làm sao, nhưng hơi thêm hiểu rõ sau mới phát hiện, người này tiên phu cao, bảo vật kỳ nhiều, còn nhỏ tuổi tiểu đã lên cấp lục phẩm còn nữa là thất phẩm thanh vân thí bằng nhãn, mặc dù là sở vương, đều lấy lễ tương đãi. Người này mặc dù có chút không tốt nghe đồn, nhưng nam tử Hán đại trợ phu, ai còn không có điểm gặp gỡ chắc chở. Diệp Hàn mỉm cười nói, rất đơn giản, Lý Thanh Nhàn từ lưu dương công phụ trong tay, lừa một bộ phận vùng mỏ cổ phần, sau đó phân một bộ phận cho giả vệ. Có số tiền này, đổi ai là trưởng vệ sứ, cũng muốn đối với Lý Thanh Nhàn mắt khác nhìn nhau. Nhưng, bước đi này, chỉ có thể nói Lý Thanh Nhàn không ngu ngốc, bước kế tiếp mới là hắn có thể cùng ta ngồi ngang hàng nguyên nhân. Ồ, mọi người hiếu kỳ nhìn Diệp Hàn. Không tham, hắn không tham Liên tát đều không thể không đội phục phục. Hắn dĩ nhiên thuyết phục Lưu Dương công phủ đám người, chủ động đem vùng mỏ một thành thu vào hiến cho hoàng thượng, giao cho nội khố trưởng quản. Các người biết, cái kia vùng mỏ một thành, trị giá bao nhiêu mà sao? Mọi người lắc lắc đầu. Một người nói, triệu triệu. Diệp Hàn dơ lên ngón trỏ, nói, chỉ ít 10 triệu lượng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, phổ thông thượng phẩm quan to liệu cả đời, cũng chưa chắc có thể tránh 10 triệu giá trị bản thân. Giàn Nguyên Thương xúc động nói, Lý Thanh Nhàn, thực không tiếc. Đáng tiếc, người này lại cứ mỡ lợn làm tâm trí mê muội, cùng sợ vương đối đầu, dù có nhỏ thông minh cũng khó thành đại khí. Diệp Hàn nói, "Ta trước đây cũng như ngươi như vậy nghĩ hắn, nhưng hiện tại ta cảm thấy được, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất thành đại khí." Có một khoảng thời gian, ta thậm chí nghĩ cùng hắn nắm tay giảng hòa, thả xuống thành kiến. Nhưng tiếc là, hắn đoạt Sở Vương vấn vàng, trộm long mạch, tội ác tay trời, tội ác đầy trời, ta lại không cách nào kết bạn với hắn. Mọi người nhìn một chút Diệp Hàn, không lên tiếng, bởi vì Diệp Hàn nói rồi rất nhiều lần là Lý Thanh Nhàn cấp đi ấn vàng cùng long mạch, nhưng trong cung ngự đại mệnh thuật sư ra tay, cũng không tra được. Giàn Nguyên Thương ánh mắt hơi động, nói: "Đại mệnh thuật sư xa xa Sa xét, có lẽ sai lầm, nhưng long mạch khác với tất cả mọi người, nếu như tại thần đô nội bộ tra xét, thỉnh cầu vận nước trọng khí, Lý Thanh Nhàn mặc dù đạo pháp và ngàn, cũng tất nhiên bại lộ." "Ồ." "Ngươi nói tỉ mỉ một cái." Diệp Hàn nói. Giàn Nguyên Thương nói: "Vận nước trọng khí, bản liền liên tiếp thiên hạ long mạch. Lý Thanh Nhàn trên người nếu thật sự có long mạch, chỉ cần tôi phát vận nước trọng khí, liền không chỗ che thân." "Bất quá, vận nước trọng khí sự quan trọng đại, không những đừng thời khắc, không cách nào tìm cậu, này mới là khó khăn nhất." Diệp Hàn gật, gật đầu, tối đầu chấm tư. Mọi người ăn ăn uống uống, sau một hồi, Diệp Hàn hướng giản Nguyên Thương giơ ly rượu lên, nói, "Giản đại nhân một câu nói nhắc nhở ta." Diệp Mộ uống trước rồi nói. Giản Nguyên Thương cười nói, "Dễ bàn dễ bàn, ngươi nếu như thật nghĩ cảm tạng, giúp ta đoạt được tuần bộ ti, ti chính vị trí." Diệp Hàn nghiêm nghị nói, "Nếu giản đại nhân mở miệng, cái kia Diệp Mộ nhất định làm hết sức giúp đỡ." Những ngày gần đây, ta thủ tại Sở Vương điện hạ trước mặt vì là đại nhân nói tốt vài câu. "Hương Chi, ngày sau toàn bộ dạ vệ cũng có thể đổi thành tuần bộ tổng thị, tuần bộ TT chính vị trí, ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể rơi vào lý thanh nhà tay." Ha, ha có Diệp huynh câu nói này Hôm nay Tiểu Vũ không ổn công. Đến, ta kính chư vị một gốc. Gối sông ở bên trong ăn uống linh đỉnh, xa xôi Thiên Mệnh Sơn dưới chân, gầy sứ giả hai tay dâng một cái hổ gấm, chậm rãi xuống núi. Lý Thanh Nhàn, chúng ta thần đô gặp nhau nữa. Thần đô, Xuân Phong Cư. Lý Thanh Nhàn nghe được cái phong Du đưa tin, sững sờ một lát. Thiên Mệnh Tông đi rồi. Dĩ nhiên không tiếp đại thiên mệnh thuật. Đây chính là Thiên Mệnh Tông căn bản lớn truyền thừa, chỉ cần cứu Trẩm tiểu y tiểu đường, thật là khó có thể tin tưởng. Người có chô không biết. Giang Nam Mệnh Tông đã tìm được một ít chứng cứ, chỉ về Thiên Mệnh Tông, hơn nữa Giang Nam Mệnh Tông nhân cơ hội liên hệ các đại môn phái. Các đại môn phái đã sớm nghĩ suy yếu Thiên Mệnh Tông, đây chính là lớn tốt cơ hội. Lại thêm Thiên Mệnh Tông trưởng môn đang lúc bế quan, các trưởng lão lo lắng gợi ra bất chấp hậu quả, vì lẽ đó làm ra quyết định này, lãng lại Giang Nam Mệnh Tông cùng Mệnh thuật giới lựa giận. Đây chính là Đại Thiên Mệnh thuật a, bao nhiêu người tha thiết ước mơ chí cao Mệnh thuật. Có người nói Đại Thiên Mệnh thuật vừa ra, nghịch thiên cải mệnh, tự thành thiên mệnh, phá, Cái Phong Du cười dùng mới được. Người có thể biết, Đại Mệnh không là đấng pháp, mà là quần pháp. Quần pháp biết một ít, nhưng không có tiếp xúc qua. Đại Thiên Mệnh thuật cũng không phải là thông thường pháp thuật, mà là Thiên Mệnh Tông lịch đại đại mệnh thuật sư, liên thủ sử dụng một loại mệnh thuật, ngươi có thể tưởng tượng được một loại cần nhiều người chủ trì đại trận. Bất luận người nào nghĩ muốn sử dụng, đều giống như nối liền Thiên Mệnh Tông tất cả trưởng lão, tất cả chết đi đại mệnh thuật sư lần lượt. Ngươi nói, nếu như một người ngoài dùng đến, loại pháp thuật này sẽ được không? Không bị Thiên Mệnh Tông tính toán được gắt gao. Hơn nữa, pháp thuật kia chỉ có thể truyền một người, không thể truyền ra ngoài. Đây là Thiên Mệnh Tông thủ pháp thường dùng. Đơn giản là biểu Đạt Thiên Mệnh Tông sắc thực không có nhằm vào Giang Nam Mệnh Tông, nhưng Giang Nam Mệnh Tông lại không đồng ý, cái kia rất nhiều môn phái tiểu muốn suy nghĩ một chút. Đây chẳng phải là nói, Thiên Mệnh Tông căn bản không cho bất kỳ chỗ tốt nào. Cũng không thể nói như vậy. Đại Thiên Mệnh thuật dù sao cũng là Thiên Mệnh Tông chí cao mệnh thuật, bên trong phong phú toàn diện, bất luận người nào học được sau, tất nhiên cảnh giới tăng nhiều, thậm chí sẽ tìm hiểu ra thần thông. Học Đại Thiên Mệnh thuật sau, sử dụng nữa cái khác mệnh thuật, tất thuật gió, đặc biệt là sử dụng mệnh, mệnh thuật. Đương nhiên, đối với phần lớn mọi người tới nói, tác dụng không lớn. Nhưng đối với ngươi loại này có thể khai tông lập phái thiên tài tới nói, đại thiên mệnh thuật ý nghĩa trọng đại. Cũng vậy, chỉ cần không dùng đến, sợ bị lịch đại thiên mệnh tông đại mệnh thuật sư ảnh hưởng, đại thiên mệnh thuật vẫn là có rất tốt học tập giá trị." Lý Thanh nhàn nói. Lão phu cũng độc lòng, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là được rồi, vừa đến quỷ địa đại khủng bố, thái quá nguy hiểm. Thứ hai Sơn Mệnh Tông mời lão phu đi núi Châu nằm chờ quyền, lão phu suy nghĩ một chút, đây là kéo vào cùng Sơn Mệnh Tông quan hệ thời cơ tốt, vì lẽ đó chuẩn bị tiến về phía trước. Chương 635, Tiên thần phân thân. Ngươi làm sao đối đãi lần này, Nam Sao phái cùng Sơn Mệnh tông tranh Lý Thanh Nan hỏi: "Mọi người cái nhìn cơ bản nhất trí, tuyệt đối không thể chỉ là vì là núi châu nằm, hẳn là phát hiện núi châu nằm bên trong ẩn tàng rồi cái gì đại bảo bối, bởi vậy mới để nơi đây trở thành phong thủy bảo địa. Song Vương mục đích thực sự là thần bí kêu bảo vật, cái khác chỉ là danh nghĩa mà thôi. Rất nhiều người sở dĩ lựa chọn trợ quyền, không hẳn thực sự là giúp Sơn Mệnh Tông, càng phần nhiều là nghĩ nhìn nhìn có không có, có cơ hội thu được bảo vật. Mặc dù không chiếm được bảo vật, dính vừa dính vào quang cũng đáng được. Người thường thường kết giao Vương công đại thần, bọn họ đối với núi châu nằm phản ứng gì?" Lý Thanh Nan hỏi. "Phản ứng của bọn họ, dĩ nhiên càng lớn." Mấy mấy ngày, đến không hết quan to quý nhân tìm trên ta, hỏi dò Châu nằm Sơn âm trạch bảo địa chuyện. Dù sao, chúng ta Gió Mệnh Tông ở đây phương diện khá có chí tích, lão phu cũng thường thường dựa vào Sây âm trạch đến tích vận kiếm tiền. Đáng tiếc, bọn họ hỏi ta thời điểm, Song phương đã độc thủ, ta không thể đi nhìn gần, nhưng quan sát từ đằng xa, núi Châu nằm khí tượng xác thực bất phàm. Còn nữa nói, Sơn Mệnh Tông thực lực xa tại Gió Mệnh Tông bên trên, để cho bọn họ liều mạng tranh đồ vật, chỉ sẽ tốt hơn. Ta đã khuyên qua bọn họ, nói nơi nào tương lai tất nhiên sẽ bị đại phái chế cứ, không có khả năng tùy tiện xây âm trạch, kết quả bọn họ chỉ muốn hỏi giá cả. Tục nhân, tục nhân. Tại đại phái trước mặt, này điểm tiền đủ làm gì? Lý Thanh Nhàn trầm mặt chốc lát, nói, nếu như núi Châu nằm âm trạch thật sẽ buôn bán, bọn họ sẽ xài bao nhiêu tiền? Không tốt nói, dù sao cũng đối với bọn họ tới nói, hoa mấy vạn hai rất nhẹ nhõm, đồng ý hoa mấy trăm ngàn hai cũng rất nhiều người tại. Trong đó thậm chí có người nói, nếu như Sơn Mệnh Tông đồng ý ra mặt làm một trạng pháp sự, hỗ trợ chọn phong thủy bảo địa, mà khác đưa thế cục, bọn họ thậm chí đồng ý ra đến triệu cấp bậc. Ta khuyên bọn họ mau mau bỏ đi cái này ý nghĩ, hiện tại Nam Sao phái cùng Sơn Mệnh Tông chính đánh với đuổi, nơi nào sẽ chiếu cố được trên cái này? Ngươi nói song phương sau cùng ai có thể thắng? Đại phái xung đột kết quả cơ bản đều giống nhau, Song Phương gần như ra tay toàn lực, phát hiện không làm gì được đối phương, như ra lá bài tẩy, tất nhiên lưỡng bại câu thương, sau đó tiểu sẽ ngồi xuống hòa đàm, cuối cùng kéo cái một trận, Song Phương đều không nhịn được thì sẽ bóp núi lại bàn sóng sôi, hoặc là một phương cầm lấy đối phương tiền rời đi rời sân, hoặc là song phương đồng thời hợp tác, lưỡng bại câu thương khả năng rất nhỏ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, chuyện này quá lớn, đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Ta hiện tại chủ yếu đang suy nghĩ làm sao cứu Trầm Tiểu Y, hiện ngươi có biện pháp gì hay không? Ta cũng nghĩ tới rất nhiều, ngoại trừ mấy cái giỏi về giải quỷ đại mệnh thuật sư, hầu như không có bất kỳ người nào có thể làm được. Thiên mệnh tông có thể, nhưng dường như lần trước bọn họ ra tay với quỷ thành, cần thiết đánh đổi cực lớn. Thiên thế tông cũng được, nhưng không có khả năng vì là cứu người ngoài ra tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Nam mệnh tông sẽ mua một lần thiên mệnh tông đại thiên mệnh thuật, đối với Trầm Tiểu Yidi sử dụng, có thể bảo đảm Trầm Tiểu Yidi không lo. Kỳ thực thiên mệnh bài cũng được, nhưng đưa không tới Tiểu Yidi bên người. Theo ta được biết, thiên mệnh bài phi thường có, mỗi một viên đều là chủ tự tay chế tác, ẩn chứa thiên mệnh tông bất khả tư nghị lực lượng là trên đời ít có có thể chống lại quỷ lực bảo vận. Thiên mệnh bài chính là thượng giới tiên pháp, được toàn tông lực lượng che chở, chế tác không dễ, trăm năm tối đa chế tác một khối, từ trước đến giờ chỉ lưu cho Thiên mệnh tông trọng yếu nhân vật. Thiên mệnh bài, như được một khối, khắc lên họ tên, một đời không lo, bao nhiêu mệnh thuật sư tha thiết ước mơ chí bảo. Lý Thanh đang nói, cho Trầm Tiểu Yy dùng đại thiên mệnh thuật, Thiên mệnh tông sẽ không đùa nghịch cái gì hoa chiêu chứ. Bọn họ này một lần sẽ không, nhưng nói với người khác không cho phép. Thiên thủ đoạn, từ trước đến giờ hùng lão lạn. Năm đó có người đạt được Đại Thiên Mệnh thuật sau, vì là cứu huyết mạch chí thân, bị ép sử dụng, Đại Thiên Mệnh thuật là thành công cứu được hắn chí thân, có thể tu vi của hắn đã từ từ giảm xuống, sau cùng điên rồi. Rất nhiều người hoài nghi, Đại Thiên Mệnh thuật bị Thiên Mệnh Tông công chế, là có thể sử dụng, nhưng sử dụng phía sau, rất có thể bị Thiên Mệnh Tông đánh cắp lực lượng, trở thành quân pháp một trong. Cái này cũng là tại sao ta nói Đại Thiên Mệnh thuật có thể học, nhưng không thể dùng. Tà môn như vậy, còn có tà môn hơn. Có người sử dụng Đại Mệnh thuật sau, dĩ nhiên phản bội tông môn, quy y Thiên Mệnh tông, trở thành Thiên trưởng lão. Chỉ quá Có một số việc bị Thiên Mệnh Tông tiêu trừ dấu vết, ta cũng là nhìn đại mệnh thuật sư cổ sách mới biết, nếu không, những chuyện này một khi hóa thành văn tự, sẽ bị Thiên Mệnh Tông lực lượng xóa đi, chỉ có thể truyền miệng. Thì ra là như vậy, Thiên Mệnh Tông sẽ không sợ bị phản vệ. Thiên Mệnh Tông lá bài tẩy quá nhiều quá nhiều. Một là Vạn Sơn Thiên Mệnh trận, đến không hết mệnh sơn liền thành một thể, bị đời đời ra chỉ, không người nào có thể từ bên ngoài công phá. Thiên Mệnh Tông của Cải Sa tại Sơn Mệnh Tông bên trên, Sơn Mệnh Tông lấy được ra, Mệnh Tông đồng dạng lấy được ra, thậm chí còn nhiều. Vì lẽ đó, Luận Sơn Mệnh thuật Sơn Mệnh Tông số 1, nhưng Luận Mệnh Sơn nhiều ít mạnh yếu, Thiên Mệnh Tông còn tại Sơn Mệnh Tông bên trên. Hai là Đại Thiên Mệnh Thuật, thuật này có thể sử dụng chết đi Thiên Mệnh Tông đại mệnh thuật sư còn sót lại lực lượng, người khác coi như học Thiên Mệnh thuật, cũng không cách nào tranh cướp đại thiên mệnh thuật quyền chủ đạo. Hùng chi, đại thiên mệnh thuật có liên thông thời gian năng lực, có người nói, đại thiên mệnh thuật như toàn lực làm, liền có thể liên thông trong lịch sử tất cả đã học đại thiên mệnh thuật mệnh thuật sư, đơn giản nghĩ nghĩ, lực sẽ bao kinh khủng. Ngoài ra, thiên Mệnh Tông còn có rất nhiều siêu phẩm bảo vật. Thì như Thiên đèn, năng lực ép quỷ thần, còn có phong thần đại, thậm chí có thể gọi thượng giới tiên thần phân thân, chúng ta này chút môn phái nhỏ, chỉ có thể lực bất tòng tâm a. Không là nghe nói Đoàn Thiên Cơ hấp thu phong thần đại thỉnh thần đan sao? Cái kia phong thần đại còn có tác dụng. Đây mới là Thiên Mệnh tông kinh khủng địa phương, bọn họ để Đoàn Thiên Cơ hấp thu phong thần đại, như đồ lớn, khó có thể tưởng tượng. Có người nói, bọn họ là nghĩ bồi dưỡng Đoàn Thiên Cơ dựa vào phong thần đại phi thăng thượng giới, mở ra Thiên Mệnh tông cùng thượng giới chân chính tông đạo. Cũng có người nói, bọn họ nghĩ đem Đoàn Thiên Cơ cùng phong thần đại luyện thành một cái siêu phẩm bên trên khí, nghĩ thượng giới thần linh bạn thể giáng lâm. Tóm lại, nói gì đều có không hổ là đệ nhất đại phái. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Thanh Nhàn thả xuống đưa tin phủ bàn, suy tư chốc lát, nghiệm vào mệnh phủ. Sau đó, phải dựa theo Chu Huyền Sơn chỉ đạo, đúc ra 6 loại bất đồng chân linh mệnh sơn. Lấy thực lực của chính mình, có thể chịu đựng long mạch mệnh sơn, nhưng là có hay không có thể chịu đựng vận nước mệnh sơn, nhưng không rõ ràng, cần thử một chút. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ, ở vào mệnh phủ bên trong phương tiêm thắp mệnh sơn từ từ bấy cách, rơi hướng mình linh đài. Trong linh Phương Tiêm Thác Mệnh Sơn cách lục giác chân đàn càng ngày càng gần, đột nhiên, lục giác chân đàn nhẹ nhàng run dậy. Lý Thanh Nhàn đột nhiên hình thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm thụ, cái kia lục giác chân đàn cũng không phải là không cách nào gánh chịu tòa này Mệnh Sơn, mà là hình thành một loại vừa sợ hãi vừa chán ghét tâm tình. Như tiếp tục nữa, cả tòa lục giác chân đàn đều sẽ tan vỡ. Lý Thanh Nhàn lập tức dừng tay, lấy ra mệnh bản thô diễn, nhưng không thu hoạch được gì, lại đầu nhập khí vận cá thô diễn. Chương 636, cứ nơi. Theo từng cái từng cái khí vận cá ném xuống, thô diễn kết quả đi ra. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm được tự Quỷ Thành Phương Tiêm Tháp vận nước Mệnh Sơn. Không nghĩ tới, tòa này Mệnh Sơn độc đặc như thế. Bình thường bị diệt quốc vận nước cho khí, chỉ ít có một cái thiên uy, tức là quốc chính. Nhà quốc lập quốc chính, An quốc lập quốc chính, Đông đỉnh quốc lập quốc chính, nhưng tệ quốc lập quốc bất chính, căn nguyên là đủ thái tổ bản thân liền là hải tặc xuất thân, vừa bắt đầu chính là cường đạo lập quốc, sau cùng đánh lén minh hữu đoạt thiên hạ, cũng không phải là giống Đông đỉnh như vậy, lấy đường đường chính chính chi sư, đánh tan tội ác đối thủ. Phương Tiêm Tháp vận nước Mệnh Sơn đại biểu quốc gia, cũng dạng, không có thiên uy, nguyên sâu nào. Tôi diễn biểu hiện, phương tiêm tháp tử quốc lập quốc thời gian, làm ba cái đại ác truyện, dẫn đến căn nguyên chiến chính là ác quốc. Một ác vân đền oán trả, không là bọn họ nâng chính nghĩa chi sư chiến thắng tà ác địch nhân, mà là thiện lương dân bản xứ đón nhận ác người trong nước, những ác người trong nước phản hại những chất pháp kia dân bản xứ, cũng xâm chiếm lãnh thổ. Hai ác giết ngược lại Minh Hữu, bọn họ vì là tự thân lợi ích, nói xấu Minh Hữu, sau đó đánh đuổi Minh Hữu, độc chiếm đại địa. Ba ác đuổi tận giết tuyệt, bọn họ sạch một đời đời dân bản xứ. Bất nhân, bất nghĩa, vô thiện, vô thiện, có thể nói thế gian hiếm có ác quốc. Này ác quốc không chỉ có ác nguyên một phát, liền sau cùng hủy diệt muôn nhân, cũng tràn ngập tội ác. Thôi diễn biểu hiện, này quốc vẫn làm tam đại ác. Một gây sức mix thiên hạ, đánh chính nghĩa cơ hiệu, khắp nơi gây sức mix các quốc gia khu vực lẫn nhau chiến đấu, kỳ thực trở thành thiên hạ hỗn loạn nguyên, ngồi thùng ngưa ông thủ lợi. Hai tàn hỗn dịch, hơn nữa trải qua nhiều năm, kéo dài không ngừng tản nhiều loại hỗn dịch, cuối cùng dẫn đến toàn bộ thế giới nhân tộc tập thể ố yếu, trở thành ngày sau thế giới diệt vong căn bản một trong những nguyên nhân. Thôi diễn biểu hiện, cái này quả cùng ác nguyên thông, chuyện này ý nghĩa là, quốc gia này tại lập quốc bắt đầu tiểu am hiểu tàn dịch. Ba là khởi xướng chiến tranh, trước tiên lợi dụng các loại ác ý thủ đoạn chèn ép nước khác, sau đó can thiệp nước khác nội chính, sau cùng đem nước khác bức được không thể nhịn được nữa, nhưng giả nhân giả nghĩa tuyên bố nước khác không đúng, sau cùng gợi ra chiến tranh thế giới, dẫn đến toàn bộ thế giới bị trở thành tự giới. Không đúng, lại vẫn có thứ tư ác, gây xích mích nội bộ đối lập, đây là cái gì bệnh thần kinh quốc gia, rõ ràng họa ngoại xâm một đồng lớn, nhưng thượng tầng vì là nắm giữ quyền lực, gây xích mích trung hạ tầng dân chúng đối lập. Lý Thanh Nhàn có thể tin tưởng, làm sao sẽ có ác độc như vậy quốc gia? Ba ác nguyên, bốn ác quả, bảy ác quốc gia, ở các nơi, nhìn khắp sử sách cũng không tìm được ác độc như vậy quốc gia ta lục giác chân đẳng nếu như gánh chịu tòa này mệnh Sơn tất nhiên sẽ nháy mắt hóa thậm chí ta cũng bị ác quốc nhân quả ảnh hưởng bắt đầu nguy hại thế giới này chẳng thể trách ta lúc đó thu tòa này phương tiêm thắc vận nước trọng khí thời điểm dị tượng liên tục thậm chí gợi ra tôn vị cực cao thần linh xem ra quốc gia này ác phổ thông tiên thần đô chấn giữ không được chẳng lẽ cái này ác Quốc sau lưng tồn tại cường đại ác thần L lý Thanhàn lắc bắt đầu đem phương tiêm th mệnh Sơn né vào mệnh phủ, hồi Đức trong sách sở học cuối cùng phát hiện vật này chỉ có hai cái tác dụng Một là chế tác thành sát phạt mệnh khí, tỉ như dung nhập đại trảm lý kiếm, hoàn đoạn hết thể nhân quả, hóa hóa vô số mệnh lý, trở thành bất thế xuất thai hỏa kiếm. Nhưng, như hơi bất cẩn một chút, ưu khả năng tao nộ phản vệ, hai là đưa cho người khác, song phương vừa bắt đầu sẽ dung hợp lẫn nhau, hóa thân đại họa, nhưng sau cùng tất nhiên sẽ nhóm lửa tự thiêu, song ác tiêu hết. Lý Thanh Nhàn nhìn ác quốc mệnh sơn hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, loại này cực các nơi, ta không giải quyết được, trước tiên thả một bên thả đi. Xem ra, chỉ có thể lại hướng sơn mệnh tông ứng. Không, là giao dịch một tọa vận nước mệnh sơn. Lý Thinh Nhàn suy nghĩ một chút, cho Chu Huyền Sơn đưa tin. "Chu đại sư, ta chỗ này có một cái đại bảo bối, đổi cho ngươi một tòa vận nước Mệnh Sơn." "Bảo bối gì?" "Ba nguyên, bốn hậu quả xấu bảy ác quốc gia, các nơi hình thành vận nước Mệnh Sơn." Sa tại Sơn Mệnh Tông Chu Huyền Sơn hoàng mi râu vàng khẽ run lên. "Ngươi có cái gì bất mãn, có thể ngồi xuống đàm luận, không muốn cấm ác quốc Mệnh Sơn vi hiệp." Chu Huyền Sơn nửa đùa nửa thật nói. "Vật này đáng sợ như vậy, không lạ có đáng sợ hay không vấn đề, cái gì cũng không cần làm." ác quả nhưng mà sẽ truyền nhiễm sao? Ngươi là làm thế nào chiếm được vật này? Quỷ thành, ác quốc mang quỷ, trời sắp phá. Ngươi sau đó ngoại trừ tại quỷ giới, ít mượn dùng tòa này Mệnh Sơn lực lượng. Được, như vậy đi, ngươi phong thần một năm thứ, ta nghĩ biện pháp cho ngươi đổi một tòa vận nước Mệnh Sơn. Một năm thứ? Ngươi làm tới giới phủ chiếu là rõ ràng món ăn sao? Hết cách rồi, chúng ta Sơn Mệnh Tông chỉ còn sau cùng một tòa vận nước Mệnh Sơn, không thể lại cho ngươi, cần cùng những tông phái khác đổi. Đại thú kiều buổi đấu giá phía sau, đã có rất nhiều tông phái liên hệ các ngươi chứ? Không sai một ngàn tứ phong thần đổi vận nước mệnh sơn, ta rất quyết nói, không được. Ngươi còn muốn cái gì? Muôn phái tín vật. Có có thể cho, nhưng có khả năng không nguyện ý đưa ra. Cái kia không được, vạn nhất ta cho bọn họ mệnh sơn phong thần, bọn họ ngược lại nhằm vào ta, ta chẳng phải vì người khác làm áo cô dâu. Ngươi không có phản chế phương pháp. Ta Lý Thanh nhàn chưa bao giờ làm loại chuyện đó. Cái kia ta hiểu. Bất quá ngươi muốn minh mạch, sắt phong sơn thần chuyện này, vừa bắt đầu ít thời điểm, giá cả rất đắt, chờ chậm rãi sắt phong nhiều, giá cả sẽ nhanh chóng giảm xuống. Dù sao, đối với đại đa số môn phái tới nói, Sắc phong một hai tòa chống đỡ giữ thể diện liền có thể. Như vậy a, cái kia ta càng được muốn tiến vật, qua thôn này, không, có tiệm này." Lý Thanh nhàn nói. Bất quá, cũng có Mệnh tông đồng ý tiếp tục sắc phong sân thần, tiếp đó, một cái sách phong giá cả khả năng thấp, nhưng cuối cùng có thể sẽ sắc phong mấy chục nghìn thân thần. Đến thời điểm, người Như cũng đầy buồn đầy bát. Ngài cảm giác được, ngoại trừ môn phái tiến vật, ta muốn cái gì tốt nhất. Bí pháp mặc dù nhiều, nhưng ta tinh lực có hạn, không làm được toàn trí toàn năng, chỉ có thể lựa chọn bồi dưỡng có hạn mấy cái lĩnh vực. Mệnh tài trên lý thuyết chỉ cần tiền đủ, đều có thể mua được. Mệnh khí, ta sau đó tìm Giang Nam Mệnh tông trực tiếp mua, cũng không thiếu. Một lát sau, Chu Huyền Sơn nói, một loại là thích hợp ngươi tu luyện chí bảo, tỉ như thượng giới thần vật, có thể giúp ngươi căn cơ vững chắc, vượt qua hết thảy. Tỉ như một giọt kim ố huyết, đủ để để ngươi pháp lực tăng lên giữ độ gấp 10 lần. Chu đại sư lời nói có lý, ta căn cơ cùng tu vi mới là hết thảy. Thứ hai, là có thể trực tiếp ngươi tăng cường thực lực ngươi đồ vật, tỷ như Mệnh Sơn, Mệnh Ký, phụ trợ tính lực lượng. Tỉ như linh truyền thủy, như phải nhanh chóng liên cấp, số lượng thủy không thể thiếu. Ngươi lên cấp ngũ phòng sau, muốn tăng ngũ khí Không chơi cái gì loạn loạn, trực tiếp đến 5 viên thượng phẩm mỹ tinh. Hoặc là lớn truyền thừa, hoặc là bí truyền đại thế cục, tỉ như Thiên Thế Tông. Ân, Thiên Thế Tông trước tiên không đổi, chờ một lần sau Thiên Thế Tông chọn lựa ngoại môn thủ tịch, ta giúp ngươi báo danh. Chỉ cần ngươi có thể thông qua Thiên Thế Tông sát hạch, tất cả công pháp thế cục tùy ngươi chọn chọn. Hả? Cái này truyền ngôn dĩ nhiên là thật sự. Ta vẫn làm tin nhảm. Chỉ cần ngươi tại thế cục mắc bấy làm đầy đủ, ngươi thậm chí có thể học được Thiên Thế Tông cường đại nhất thế cục. Đương nhiên, không thể truyền ra ngoài. Tốt, cái kia ta có thời gian thử một chút. Ta liệt kê một ít ngươi khả năng cần đồ vật, ngươi lựa chọn nữa một cái. Xác định phía sau, ngươi phụ trách sắp phong thân phận, ta sơn mệnh tông giúp ngươi che giấu thân phận, phụ trách giao dịch. Chương 637, thư viện Thảo thí. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Huyền Sơn thương lượng xong giao dịch nội dung, liền tiếp tục tu hành. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tống Vương lại lần nữa tại Ti chính điện tổ chức hội nghị, thảo luận núi Châu nằm một chuyện. Hội nghị quá trình cùng ngày hôm qua không có chút nào khác biệt. Tống Vương lại lần nữa tại chính điện nổi giận, quát mắng mọi người, sau đó tại bầu không khí ngột ngạt bên trong ném xuống mọi người ly khai. Lý Thanh Nhàn một mặt thất thở. Giống như thường ngày trở lại Xuân Phong Cư, tiến nhập Thiên Tụ Thư viện, bắt đầu một vòng mới học tập. Với bắt đầu Lý Thanh Nhàn còn cảm giác được nơi này chỉ là một loại học tập mệnh thuật bảo vật hoặc kỳ lạ pháp thuật, nhưng nghe Chu Huyền Sơn ý tứ, lại thêm gần đây điều tra, phát hiện Thiên Thủy Thư viện tựa hồ còn có rất nhiều bí mật. Thế nhưng, hết thệ có liên quan Thiên Thủy Thư viện tin tức, đều khuôn mơ hồ hồ. Lý Thanh Nhàn điều tra từ duyên hải cuộc đời, phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái, từ duyên hải cuộc đời tự mâu thuẫn, thậm chí có thể nói vô căn cứ, chỉ có đại lượng nguyên là thật. Chẳng lẽ là từ duyên lợi dụng mệnh thuật xóa đi cái, cái gì? Lại một lần tiến nhập, Thiên thủy thư viện học tập nội dung không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là học tập cơ bản nhất thế cục khí cơ, sau đó cùng mấy cái tiểu tử bầu bạn trao đổi học tập. Lý Thanh Nhàn cùng Tiêu Thần Phong, Cao Ảnh Ngọc cùng Trần Sao Bình ba đứa bé càng ngày càng quen thuộc, tại sau khi tan học, bốn người bắt đầu nói chuyện tiếng. Tiêu Thần Phong nhìn phía bầu trời, thở dài một tiếng, như ông cụ nó nói, hiện nay thiên hạ đại loạn, dân không liêu sinh, nội ưu ngoại hoạn cùng nhau bạt phát, ta cho rằng, căn bản nguyên nhân là ăn thịt người bị. Chúng ta mệnh tu, bản nên ngự trị ở quốc gia bên trên, quyết định quốc gia hướng đi, chỉ có như vậy, mới có thể cứu vạn dân ở tại thủy hòa. Trần Sao Bình gật đầu nói, "Không sai, Mệnh tông bản nên ngự trị ở quốc gia cùng tất cả môn phái bên trên, khống chế thiên hạ xu thế, đây là ta cùng với Thần Phong Trô giống nhau." Chỗ bất đồng là, ta càng hy vọng Mệnh tông ở sau lưng trong bóng tối nắm giữ, không cần thiết tự thân làm. Tiêu Thần Phong lắc đầu nói, "Lời ấy sai rồi." Cao Ảnh Ngọc cùng Lý Thanh Nhàn không nói một lời, lặng lặng nhìn hai người tranh luận. Sau cùng, hai người không có phân ra thắng bại, Tiêu Thần Phong hỏi, "Ảnh Ngọc, ngươi làm sao nhìn?" "Ta à, ta hiện tại không có nghĩ như thế nhiều, ta chỉ muốn học tốt Mệnh Tuật, đến nạp thương sinh, cho tới làm thế nào, không nghĩ tới." Cao Ảnh Ngọc lộ ra ngượng ngùng tiểu dung, Uyên Hải, người đâu?" Tiêu Thần Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn lòng nói này chỉ sợ cũng là Thiên Tuệ thư viện sát hoạch nội dung, liền một bên suy nghĩ, một bên chậm rãi trả lời câu hỏi. "Ta không phản đối chư vị cách nhìn, nhưng ta có một cái vấn đề, hai vị dựa vào cái gì cảm giác được quyết định của chính mình? Chính là đối với hai vị là căn cứ cái gì vĩnh hằng bất biến đại đạo chí lý làm căn cơ, tính ra cái kết luận này, ta cảm thấy được, chúng ta nếu là mệnh tu sư, liền muốn so với tất cả mọi người như cận, không thể cảm thấy thế nào tiểu như thế nào." Tiêu Thần Phong hơi dương ra khóe, nhưng không nói chuyện. Trần Sao Bình nói, Nguyên Hải, Lời này của ngươi có chút tranh cãi. Chúng ta làm việc, vậy do bản tâm, chỉ cần bảo vệ bản tâm, hết thảy đều không cần lưu ý. Ngươi tại sao cảm giác được bảo vệ bản tâm liền được? Ngươi lấy cái gì xác định ngươi bản tâm chính là đối với? Ngươi lại lấy cái gì bảo đảm, tại ngươi trong cuộc sống tương lai, bản tâm bất biến. Ngươi có thể lấy cái gì bảo đảm, ngươi chân lý giải ngươi bản tâm. Ngươi như thế nào xác định ngươi bản tâm cùng người khác bản tâm một dạng? Chờ chút mọi việc như thế đại lượng vấn đề, ngươi cần nhắc qua sao? Chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Trần Sao bằng thẳng hai mắt, chậm rãi nói: "Chúng ta không là đang bàn luận một bữa cơm, mấy năm áo cơm, thậm chí không là đảm luận một người sống còn, chúng ta đang bàn luận ngàn tỷ chúng sinh tương lai. Ngươi không tìm kiếm căn bản nhất nguyên nhân, không đi mưu tính cặn kẽ quy trình, thậm chí không có một cái sáng tỏ, to lớn, tích cực, hướng thiện mục tiêu, như tất cả mọi người theo ngươi đi, nhưng ngươi rơi vào vực sâu, toàn bộ nhân tộc tùy theo chôn cùng sao?" Trần Sao bình mặt lúc thì xanh một trận trắng, cuối cùng không phục nói: "Vậy nói làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp gì tốt?" Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Ta không có biện pháp tốt, nhưng ta biết, chỉ cần nhân tộc có thể không đoạn sống sót cùng sôi, đời đời truyền lại, kiểu nhất định có người có thể tìm tới biện pháp tốt. Tại nhân loại tìm tới trung cực biện pháp trước, chúng ta không thể như ong vỡ tổ đi một con đường, không thể lẫn nhau đấu đá tàn hại, không thể chỉ còn lại nhìn một chút, một hai, một khẩu, mà là dùng hết khả năng để càng nhiều người sống sót, để càng nhiều người đi từ phương hướng khác nhau dò đường, cuối cùng thăm dò ra vạn pháp giải. Nếu như các người nhất định phải cảm giác được chính mình có thể dẫn dắt nhân tộc, cảm giác được mình là đối với, như vậy." Lý Thanh Nhàn nhìn quét ba người nói, tại các ngươi làm ra quyết định sau cùng trước, cần làm một cái cực kỳ trọng yếu chuyện. Chuyện gì?" Tiêu Thần phong hỏi. "Chứng minh mình là đối với." "Làm sao chứng minh?" Trần Sao Bình nói. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Nếu như ngươi thực sự là đối với, vậy ngươi nhất định là trong bạn cùng lứa tuổi ưu tú nhất người, ít nhất là thế giới này trong bạn cùng lứa tuổi trước 100. Nếu như địa vị của ngươi, thực lực, thành tựu chờ chút, cũng không phải là ở những người bạn cùng lứa tuổi xa xa dẫn trước, như vậy, nhất định là có chỗ nào cần tăng cao. Vì lẽ đó, các ngươi nếu quả thật cho rằng cái nhìn của chính mình là đối với, cái kia trước tiên đứng ở trên đỉnh thế giới." lại dẫn dắt nhân tộc. Nếu không, hết thể chỉ là lời nói suông." Cao Hành ngọc lắc đầu nói, "Lời này của ngươi có vấn đề. Nếu như một người, nộ ra đại đạo chí lý, nhưng nói ra không ai tin, cuối cùng hậm hực không vui, dẫn đến đại đạo thất truyền, vậy làm sao bây giờ? Chân chính đại đạo chí lý, nhất định sẽ có người tin tưởng. Nếu như không ai tin tưởng, đó chính là một cái nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề, hoặc là đại đạo chí lý bản thân có vấn đề, hoặc là giải thích đại đạo chí lý phương thức có vấn đề để người nghe không hiểu, hoặc là truyền bá phương thức có vấn đề, hoặc là chính là không tin tưởng đại đạo chí lý người, xuất hiện vấn đề lớn. Có vấn đề Tiểu đi giải quyết vấn đề đem đại đạo chí lý từ đầu tới cuối hết thể giải quyết trên đề đây mới gọi là giải quyết rồi đại đạo chí lý đại đạo chí lý không là đơn giản một câu lời nói sông mà là một bộ hoàn chỉnh học vấn hệ thống cần dùng một chỉnh bản thậm chí nhiều quyển sách cùng vô số người nỗ lực mới có thể hoàn thành đơn giản mấy lời cái kia không gọi đại đạo chí lý đó chỉ là cá nhân càng ngộ thuyết pháp này tốt mới mẹ độc đáo ngươi tiếp tục tiêu thần phong trận mắt lên lý Thanh Nhàn tiếp tục nói nhân tộc sởĩ thường thường chỉ trệ không tiến rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là người thời nay đem tiền nhân cá nhân càng ngộ xem là đại đạo chí lý mà không có thành lập hoàn trình học vấn hệ thống, không có tìm được một loạt tương đối vĩnh hằng bất biến nguyên tố, phát triển thành tương đối vĩnh hằng bất biến học vấn hệ thống. Tuyệt đại đa số cá nhân càng ngộ, hữu dụng, nhưng chỉ có thể duy trì hiện trạng, không tồn tại vượt qua tính. Chỉ có tìm tới trong cảm ngộ những lĩnh hằng bất biến kia nguyên tố, mới có thể gọi chí lý, mới có thể gọi lại đạo. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời người, tại một đoạn thời kỳ bên trong hữu dụng, nhưng theo nhân tộc không ngừng phát triển, ngược lại sẽ bị trở thành giam cầm loài người lồng sắt. Người có thể nói một điểm. Tiêu Thần Phong nói. Lý Thanh Nhàn dạ vờ tư, sau đó nói, ta đã nói rất minh bạch, Từ lại đạo chí lý sinh ra, đến truyền bá, đến giải thích, đến tiếp nhận, đến ứng dụng, đến mở rộng, đến cách tân, tồn tại đại lượng tương đối vĩnh hằng bất biến nguyên tố, chúng ta chỉ cần tìm được trong đó tương đối vĩnh hằng bất biến nguyên tố, là có thể thật sự xác định chân chính đại đạo chí lý. Cho tới những thứ khác, ta cũng chỉ là học sinh, vẫn còn đang suy tư. Chương 638, không kém gì ta. Không sai, rất tốt. Tiêu Thần Phong túi đầu suy nghĩ. Cao Ảnh Ngọc cùng Trần Sao Bình nghe được một đầu xương mù nước. Trên thao trường Lý Thanh Nhàn quan sát ba người phản ứng, lại lén lút quan sát xung quanh, lão sư cũng không tại, không biết lần này Tiền Tuệ thư viện khảo thí có hay không thông qua. Ta dương tâm tích, bốn người đi ra thư viện, chỉ có Tiêu Thần Phong hạ thấp xuống đầu, một đường suy nghĩ không ngừng giọt cục. Cụ. Đi ra vài bước, Lý Thanh Nhàn thấy hoa mắt, trở lại Xuân Phong cư. Nhìn một chút mệnh bàn thời gian, giống như trước, chỉ một lát sau. Lý Thanh Nhàn nhíu lại đầu lông mày. Quái, ta rõ ràng nhớ được cùng Tiêu Thần Phong đám người trong lúc nói chuyện phiếm, luận cùng cụ thể quốc gia, cố thể thời đại, thời gian, cụ thể địa điểm cùng nhân vật, có thể bây giờ lại đều không nhớ rõ. Nhưng nhớ cho chúng ta nói đạo lý cùng cái khác đối thoại. Xem ra, này Thiên Tụ thư viện, so với tưởng tượng còn muốn kỳ lạ. Mấy ngày này học hạ xuống, Tiêu Thần Phong hẳn là tương lai thành tựu cao nhất, hai người khác thành nên không có như vậy cao, nhưng thực lực trình độ cũng không tệ, vẫn theo Tiêu Thần Phong, nhất định có thể lên cấp đại mệnh thuật sư. Đáng tiếc, trong bốn người, chỉ có một người lưu danh hậu thế, rất kỳ quái. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, không quản Thiên Tụ thư viện làm sao, bắt đầu hồi ước lần này học tập nội dung, cũng đọc thuộc lòng viết chữ tự, nhiều lần học tập. Phía sau, liên tiến về phía trước mệnh thuật trà lâu. Bởi vì Trầm Tiểu Y nghi mang theo Giang Nam Mệnh Tông rất nhiều tiền hàng biến mất, Mệnh Tuật Trà lâu giao dịch hội qua loa kết thúc. Hiện tại Mệnh Tuật Trà lâu vắng ngắt, Lưu lão hổ cùng Giang Vương đều không tại, Phỉ Trầm lão nhân cũng không tại, không ai giống như trước như vậy giao lưu thế cục. Lý Thanh Nhàn một thân một mình uống mấy chén trà, cùng lại đây chào hỏi Mệnh Tuật sư Hàn Nguyên vài câu, chậm rãi xuống lầu. Đến rồi lầu 1, đang muốn lí khai, dư quang nhìn thấy một người. Cái kia người một thân dựa được trắng xanh, chính hạ thấp đầu, tới, chỉ nữa là phải va người Lý Thanh Nhàn, đầu Ngày đó từng tại Mệnh Thuật Trà Lâu chơi cựu khúc nước chạy thiếu niên, lúc đó bị người bố cục, sau cùng áp hạ 20000 bạc tua trực tiếp rời đi, cũng không có thâm nhập trong cuộc. Xin ra mắt tiền gói. Thiếu niên vội vàng hơi tối đầu. Lý Thanh Nhàn từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy cật lực che giấu cái giác. Lý Thanh Nhàn cười cận, nói, rất vừa vặn. Nói xong xoay người rời đi. Nhìn Lý Thanh Nhàn đi ra Mệnh Thuật Trà Lâu, thiếu niên nghi hoặc không giải, đang muốn ly khai, bên cạnh một cái hạ phẩm mệnh thuật sư đi tới, giọng nói, ngươi biết chén ngọc thiếu niên tiền gói. Chén ngọc thiếu niên? Ngươi nói hắn là cái kia chén ngọc thiếu niên? Đồ nhận hỏi. Đúng vậy, ngươi không biết thân phận của hắn. Ta vừa tới kinh thành không lâu, không thấy qua chén ngọc thiếu niên, ngươi nói đến ta mới biết là hắn. Đỗ nhận Tổ thể diện đường đỏ, ngươi cùng tiền bối không quen tất. Người kêu hỏi: "Chỉ là bái kiến một mặt, không có giao tình. Cái kia đáng tiếc, hiện tại có chuyện muốn nói, chén ngọc thiếu niên chính là Cương Phong con trai Lý Thế Nhàn, cũng không biết thật dạ, ta vẫn còn muốn tìm ngươi hỏi một chút." Cái kia người lắc đầu thở dài ly khai. Đỗ nhận Tổ cảm giác cáo não, chính mình quá cẩn thận rồi, coi tất cả mọi người là làm đặt bấy hại chính mình, cái kia ngày gặp được Lưu lão hổ, nên đoán được thiếu niên này không là người xấu. Bây giờ xác định hắn là Chén Ngọc Thiếu niên, vậy thì càng không cần hoài nghi, huống chi, người này rất có thể là cái kia tên nghe Thiên Hạ Lý Thanh Nhàn, vậy thì quá to cùng, như vậy người, không đến nỗi ham muốn chính mình này điểm ra sản. Hắn cẩn thận hồi ức cái kia ngày tại Mệnh thuật Trà lâu trải qua, mơ hồ ý thức được, vị tiền bối này hình như đang nhắc nhở chính mình, cũng không phải là bố của người, cái kia chủ quán, càng giống như là muốn hai người lý khai. Hắn chẳng lẽ là ra ra đệ tử? Đáng tiếc, ta không thể ở lâu kinh thành. Hắn thở dài một hơi, đi ra Mệnh Tuật Trà lâu. Lý Thanh Nhàn trở lại Xuân Phong cư, nhớ tới thiếu niên kia, cân nhắc hồi lâu, Cuối cùng để người thông qua dạ vệ quan hệ, mua một viên thiên cơ dẫn độc đan. Sau đó, Lý Thanh Nhàn thành thôi đi đến dạ vệ vừa thành lập giám sát đi, cùng các vị đồng liêu tâm sự chút, sau đó thông báo một chuyện, liền vùng tay bất kể. Lý Thanh Nhàn rất rõ ràng bản thân tại dạ vệ thế lực bình thường, hiện tại như chơi quan mới tiền nhiệm ba cây đúc, tương đương với đem rất nhiều người bước đến đối diện. Trước xem tình huống một chút, chậm rãi tiếp nhận giám sát đi. Giám sát đi đều là túng vương thành viên mầm cốt, chính mình vừa bắt đầu động tác quá lớn, không tốt lắm, tiên cố ý không quản, sau đó tìm cơ hội chọn mấy người sai, gõ mấy lần, phía sau liền có thể thuận thế nắm giữ giám sát ty cho tới giản nguyên thương, Lý Thanh Nhàn rưng rưng nở nụ cười, tiếp tục về nhà chế tác gián đinh. Chế tạo xong mới gián đinh, ngoại ưu sơn phương hướng lại một lần đất dung núi chuyển. Rất nhanh, trưởng vệ sứ lính liên lạc đến, lại lần nữa tổ chức ti chính điện. Lý Thanh Nhàn nhíu lại đầu lông mày, biết nha môn việc vật với nhiều, ai có thể cũng không chịu được ngày ngày mở hội nghị. Lý Thanh Nhàn nhắm mắt tiến về phía trước ti chính điện, sau đó như bùn nản một điều, bất luận người khác nói cái gì, đều không quản. Một khi có người hỏi chính mình, tựu một câu ta chỉ là lục phẩm tu vi liền toàn bộ đẩy xuống. Mọi người chính nghị luận, Ngoại Ngưu Sơn phương hướng lại lần nữa truyền đến liên miên không dứt tiếng nổ và rền, thành thế vượt xa trước. Rất nhanh, ngoài cửa dạ vệ sông tới bẩm báo. Sơn Mệnh tông cùng Nam Sao phái riêng phần mình soán suất rất nhiều thượng phẩm giúp đỡ, tổng số lượng vượt qua 40, đang Ngoại Ngưu Sơn cách đó không xa đối chiến. Với bắt đầu chỉ là một VS1, đến sau không biết thế nào thì trở thành thượng phẩm đại hỗn chiến. Hạ phẩm cùng trung phẩm dọa được rất sớm chạy trốn, nhưng Chu Vi trăm dặm đánh được người ở đâu không, chim muông Đây là gần 10 năm đến nghiêm trọng nhất lẫn nhau hầu sự kiện. Bất chấp vư pháp, Thúng Vương tức đến nổ phổi nói: Mọi người chầm mặt không nói xem ra hôm nay Túng Vương lại bị các lao nhóm dạy dỗ bất quá này lẫn nhau hầu hai chữ dùng tốt thấy mọi người không nói lời nào Túng Vương nói căn cứ bên ngoài huỳnh đệ tin tức đêm nay phía sau song phương thượng phẩm trợ quyền người đem hơn trăm người hơn trăm thượng phẩm tại cách thần đô như vậy gần địa phương chiến đấu bọn họ là muốn làm cái gì bắt đầu từ bây giờ không nghĩ ra biện pháp An vị chết ở tại đây người đến đóng cửa ầm ầm dây nặng lớn đồng cửa đóng cùng phong thổi qua ánh gốc lý Thanàn cùng quen nhau dạ vệ quan chức lẫn nhau nhìn một chút tiếp tục chầm mặc Giáp vệ đã phái người thông báo Song Vương, Song Vương ngoài miệng nói tốt, nhưng không lọt vào mắt Giáp vệ, như cũng làm theo ý mình. Lãnh Sán cùng Giản Nguyên Thương nhìn nhau, không nhúc nhích. Trương Phú Quý lười biếng dựa vào ghế. Tống Diễm thiết đình phảng liếc mắt nhìn Ngọc bội bên hông tính giờ pháp khí. Mới vừa lên đèn, Túng Vương gào thét trên bầu trời Ti Chính Điện vang vọng thời điểm, Diệp Hằng nghi hoặc mà đứng tại cửa, nhìn ngoài cửa khách không mời mà đến. Thiên Mệnh Tông gầy sứ giả hai tay dâng hộp gấm, trên hộp gấm khối ô mộc liền có thể đem giới." Quỷ diện Chu Vương thần tất nhiên sẽ đem hắn kéo vào nhất vô giải quỷ địa một trong. Đến lúc đó, ngươi lại địch mất mạng, ngươi liền có thể thẳng tới Thanh Vân. Bên trên một bài, chính là Thiên Mệnh bài, phía trên viết có tên của ngươi, chỉ cần ngươi người mang Thiên Mệnh bài, vạn quỷ không cần người. Ngươi là ai? Diệp Hàn cảnh giác nhìn gầy sứ giả. Đại tiên sinh bạn tốt, vì là đại tiên sinh báo thủ mà tới." Gầy sứ giả bình tĩnh nói. Diệp Hàn nhìn chằm chằm gầy sứ giả, ánh mắt biến ảo, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: "Ngươi đi, đi ta đã xin thể, sau đó tuyệt không tự mình đối với Lý đạo thủ. Lý Thanh Nhàn người này, không kém gì ta." Chương 639, Diệp Hàn đưa tin. Gây sứ giả nhìn Diệp Hàn, chậm rãi nói, "Diệp Hàn, ngươi quên Lý Thanh Nhàn gia tăng ngươi thần sĩ nhũ sao? Ngươi lại như thế nào ly khai giả vệ? Ngươi lại như thế nào bị đội gia đình nam vương phủ? Ngươi lại như thế nào bị Sở vương lệnh gợi. Đều là bởi vì ai?" Diệp Hàn nhanh chóng mắt lên, song quyền nắm chặt, lồng ngực chập trùng kịch liệt, sau đó chậm rãi bình phục. Khích bác ly gián, khó thành đại khí. Diệp Hàn lạnh rên một tiếng, đóng cửa lại, đi về trong phòng. Gây sứ giả ngốc tại chỗ, hồi lâu phía sau, trên mặt trái lại lộ ra gợn sóng tiêu dung. Không hổ nắm giữ vạn mai thành tại Tiên Mệnh chi tử, rốt cục thành thủ, đáng tiếc, sư huynh thủ, không thể không báo. Nay một lần, người đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Gầy sứ dạ bước kiên định bộ pháp, tiến về phía trước sở vư phụ. Diệp Hàng trở lại trong nhà, càng nghĩ càng không đúng, liền cử bút viết một phong thư, sau đó giao cho thủ hạ nói, đi dạ vệ tự tay giao cho Lý Thanh Nhàn, không gặp bản thân của hắn, việc không đưa ra. Đêm khuya, ty chính điện bên trong yên tĩnh, chỉ còn liên tục không ngừng tiếng thở. Đột nhiên, Túng Vương lấy ra đưa tin phù bản, nghiêng hai lắng nghe, sau cùng than nhẹ một tiếng, nói, tốt một cái Đông Quốc. Mọi người tò mò nhìn sang. Túng Vương nói, Nam Dế Quốc chính thức đối với canh hot quốc tiến chiến, Đông Định Quốc đại quân hỗn tạp trong đó, trong một đêm đã tóm lấy ba tòa thành thị. Mọi người sửng sở. Thật là lợi hại Đông Định Quốc." Lãnh Sát nói. "Lần này phiền toái." Trương Phú Quý chau mày. Tống Nghiễm tiếp nói, "Chứ bọn họ chỉ là người đánh người, ta đánh ta." Tân Quý quân sách lượng nguyên bản phi thường áp động, lấy hướng Nam Quốc vì là chiến trường, chúng ta hai nước đánh một trận khôi lỗi quốc chiến. Bất luận kết quả cuối cùng làm sao, mặc dù Đông Định Quốc thắng rồi, Những chiếc trận kia hướng nam người trong nước, cái kia tảng lớn bị hủy thổ địa, Hương Nam người hết thảy căm hận, đều sẽ trở thành Đông đỉnh quốc lớn đại bá phủ, cho đến triệt để ép vỡ hai nước. Đông đỉnh quốc rất rõ ràng biết điểm này, vì lẽ đó không tự mình ra tay, để Giang khai quốc ra tay. Nhưng chúng ta cũng không để ý, bởi vì dù vậy, vẫn là không thoát được nguyên lai kế sách, tức tại Đông đỉnh quốc cùng nước phụ thuộc trên đất khai chiến, để Đông đỉnh quốc cùng với nước phụ thuộc lợi ích bị hao tổn, vết rách sâu sắc thêm. Nhưng không nghĩ tới, Đông đỉnh quốc dĩ nhiên rất sớm nhìn thấu ý đồ của chúng ta, bọn họ thẳng thắn trực tiếp giập quân Tân quân chiến lược, lợi dụng Nam Dê quốc đánh canh hoát quốc. Vì Dung Than thở nói Nam D Quốc cùng canh hót quốc tại cổ đại vốn là một quốc gia đến sau bởi vì loại loại nguyên nhân tạm thời tách ra nhưng song phương đều nghị chinh phục đối phương thống nhất toàn quốc canh hót quốc nguyên bản thế yếu nương nhờ vào ta đại t sau trở thành ta đại tệ nước phụ thuộc mới có thể chống lại Nam Dâ Quốc năm đó hai nước đánh mấy bị vào nhưng mọi người trong lòng biết rõ về ngoài là hai nước cuộc chiến thực tế là phía Nam các nước cùng ta đại tệ quốc cuộc chiến Nam Dê cùng canh hotót bất quá là giành nghĩa mà thôi chúng ta muốn tại đông đỉnh quốc nước phụ thuộc khai chiến đông đỉnh quốc liền tại ta đại tệ nước phụ thuộc khai chiến này một chiêu cameramina Tống Nghiêm Tuyết nhưng nói, Đông Đỉnh quốc này một chiêu, có lợi có hại. Ồ, mọi người nhìn phía Tống Nghiêm Tuyết. Đông Định quốc làm như thế, lợi chính là Đông Đỉnh quốc cùng Hương Nam quốc tương lai cửu hận không có sâu như vậy. Nhưng tệ hại chính là, Đông Đỉnh quốc loại này không dám mượn đến cắn cứng rắn tảng đá hay vi, sẽ để Hưng Nam người trong nước có trông cậy không sợ, nuôi ra một đám thái thượng hoàng. Mặc dù tương lai Hương Nam đi quốc biến châu, không có chạy qua huyết trẻ tuổi Hưng Nam người, cũng sẽ không ngừng phản kháng Đông Định quốc. Chúng ta liền có thể lợi dụng tầng quan hệ này. Đương nhiên, ta đại thể vốn là am hiểu gây xích nước khác mâu thuẫn. Tống đi chính nói không sai chỉ cần gây nên chiến tranh, vô luận như thế nào, ta phương cũng không tính là thua. Vì lẽ đó, Đông đỉnh quốc nhìn thấu điểm này, trực tiếp đem ngọn lửa chiến tranh dẫn hướng cánh hốt. Các người có biết, canh hót chính là ta đại tệ yếu địa chiến lược, huống chi, nơi nào sản xuất nhiều linh truyền thủy. Chúng quan mỗi cái hoảng sợ. Tốt một chiêu độc kế. Một khi canh hót quốc khai chiến, linh truyền thủy khai thác chịu ảnh hưởng, cái kia ta đại tệ của bạn cũng đem bị lợi dụng. Không nên quên, cái này độc kế là Tân Quý quân dùng trước, đối phương bất quá mèo vẽ hổ mà thôi. Đây là Dương Niu, không là Âm Nưu, Dương Niu không giải A. Dương Nưu tốt nhất giải, chỉ tiếp Có người không nguyện ý giải, "Vậy chúng ta nên làm sao? Dù sao cũng Tân Quý quân khơi mào, để Tân Quý quân đi canh hót. Chúng ta chỉ là giả vệ, không quản được chuyện lớn như vậy, để các lao nhóm đau đầu đi thôi." Mọi người nghị luận sôi nổi. Lý Thanh Nhàn thở dài, "Này thiên hạ, tuy rằng đã sớm có đại loạn dấu hiệu, nhưng đều cho rằng còn có thể kéo mấy năm, không nghĩ tới, Tân Quý quân cùng Tề Quốc một ý nghĩ sai lầm, mở ra đại loạn hòa can. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thương Nam Quốc cùng Giang Khai Quốc cuộc chiến, còn có Nam Dề Quốc cùng canh hót quốc của chiến, sẽ trở thành luồng thứ nhất lửa, sau đó, lửa rừng xâm triệt đại địa, cho đến cháy hết." Trưởng vệ sứ, hạ quan ngày mai khởi hành." Tống Nghiễm Tuyết đột nhiên nói. Tống Vương sửng sốt một cái, trước còn nói không nghĩ ra biện pháp ai cũng không cho phép đi, có thể hiện tại lại không thể ngăn cản Tống Nghiễm Tuyết. Tống Vương thở dài một hơi, nói, "Thôi, hội nghị kết thúc. Ngày mai mỗi người lại giao hai phần xét luận, một phần Bình Nam kế sách, một phần Bình Ngoãng sơn kế sách." Tống Vương sau khi rời đi, một đám võ quan xoa thẳng tịnh tịch Huệ Thái Dương, chậm rãi đi ra ty chính điện. Lý trở cư, gặp được Nhân, vào sau, đứng ở trong sân xem xong, ngoài cửa thị vệ hô to, "Tuần bổ ti Tống ti đến!" Lý Thanh Nhàn vừa quay đầu, liền thấy Tống Diễm Tuyết một thân tuyết lượng ngân giáp lung trang đi tới, một đôi sáng trói con mắt như một đôi minh nguyệt. Tống Diễm Tuyết liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn trang giấy trong tay, nói: "Xế luận." Lý Thanh Nhàn cười nói: "Diệp Hàn Tin." Hắn nói có người tại Khích Bác Ly Gián, nghĩ để hắn hãm hại ta, hắn tự tuyệt, cũng nhắc nhở ta cẩn thận. Cũng ở trong thư ám chỉ, hắn quá khứ là phạm lỗi lầm, nhưng theo mấy năm qua không ngừng tôi luyện, đã cao lớn, sau đó sẽ không đối địch với ta. Bởi vì hắn minh bạch, đem thời gian tinh lực thả trên người ta một ngày, cái kia hắn thì ít một ngày tinh lực thời gian tại chính mình tu luyện thành bề trên. Tống Diễm Tuyết nói, như hắn đúng như này nghĩ, ngược lại cũng thôi, bất quá, người này sợ là khác có hắn thông. Theo ta được biết, hắn cùng giảng nguyên thương rất thân cận, đương nhiên, khả năng bởi vì đều là sợ vương môn nhân nguyên nhân. Hai người bọn họ càng có gặp nhau. Cái kia ta biết rồi, cảm tạ Diễm Tuyết tỷ. Nha, đúng rồi, cái gì gió đem lại thổi tới, đến, vào nhà ngồi." Lý Thanh Nhàn nói. "Đây là ta lần đầu tiên tới Xuân Phong cư." Tống Diễm Tuyết đứng tại chỗ, nhìn chung quanh đông ngải Xuân Phong cư. Bể nước khô cạn, ao đấy một tầng bẹ lá cây mất, viện tử tối tăm. Lý Thanh Nhàn cũng lặng lặng đứng cạnh. Ta vẫn cho là nơi này sắc màu rự rỡ." Tống Yếm Tiết nói. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nhìn vị tử. Tống Yếm Tiết ngẩng đầu nhìn lưa thưa cây phong, chậm rãi nói, "Ta khi còn bé, thích ăn nhất đùi gà, cha mẹ cùng gia gian mãi mãi đều đau yêu ta, chỉ cần trên bàn có gà, đều sẽ cho ta một cái đùi gà. Nhưng tại ta 16 tuổi phía sau, lại chưa ăn xong đùi gà, ngươi biết tại sao không?" Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Chương 640, Túng Vương điều giải. Tống Yếm Tiết nói, "Năm ấy ta 10 tuổi, tổ phụ còn chưa lên cấp thượng phẩm. 9 tuổi biểu muội Tăng Mẫu, rượng tới nhà của ta ở lâu dài. Biểu muội ngoan ngoãn lễ phép, Giày được phấn điêu ngọc mày người, chỉ là quần áo có chút cũ. Lần thứ nhất gặp mặt, ta liền thích nàng. Lần thứ nhất ăn cơm, bà nội như thường để thị nữ đem đùi gà một cái cho ra ra, một cái cho ta, ta thì lại đem đùi gà đưa đến biểu muội trong bát. Từ đó về sau, chúng ta ở cùng một chỗ, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, chỉ cần có đùi gà, ta tựu cho biểu muội. Mấy tháng sau một ngày, bà nội không có phân cho ta đùi gà, mà lại để thị nữ đem ta đùi gà phóng tới biểu muội trong bát. Nay một lần, biểu muội chưa nói cảm tạ ta, mà là cảm tạ bà nội của ta. Ta đột nhiên phát hiện, trong nhà đùi gà không lại thuộc về ta. Ta rất không cao hứng trầm rãi cùng biểu muội xa lánh. Nguyên vốn thuộc về ta đùi gà, vẫn tại biểu muội trong bát. Thằng đến biểu muội định thân, ly khai nhà ta thời điểm, khóc lóc nói muốn gặp ta một mặt, nghĩ phải hỏi rõ ràng ta tại sao không để ý nàng. Ta chỉ là ở trên lầu, lặng lặng mà nhìn nàng dùng khăn tay bụm mặt, khóc lóc ly khai nhà ta, ta đến nay nhớ được nàng một thân đỏ thắm xiêm y, bả vai run dữ dội hơn. Về sau nữa, đùi gà một lần nữa trở lại ta trong bát, nhưng ta ăn rất ít. Thằng đến 16 tuổi năm ấy, ta nghe đến biểu tin tức, khóc lóc khóc lóc, tiểu minh bạch một cái đạo lý. Không là bà nội đem đùi gà cho biểu mội, là ta bỏ qua đùi gà. Ta cần phải nói cho biểu muội, ta thích ăn đùi gà, ta cũng có thể nói cho nàng biết, ta thích nàng, vì lẽ đó cho nàng đùi gà. Ta có thể ăn đùi gà, nàng cũng có thể ăn đùi gà, chúng ta có thể ăn chung đùi gà, cũng có thể đồng thời không ăn nhường cho người khác ăn. Từ vừa mới bắt đầu, ta nên nói cho biểu muội, ta thích ăn đùi gà, như vậy, nàng mới biết ta có phải hay không thích ăn đùi gà. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi hiện tại lớn rồi, có thể nói cho nàng biết. Tống Hiêm Tuyết lặng lặng nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói, 16 tuổi phía sau, ta lại cũng chưa từng ăn đùi gà, nhưng ta muốn giết tận yêu tộc. Lý Thanh Nhàn sửng một cái, lờ mờ minh bạch cái gì? Tống Yểm Tuyết nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Năm đó Chu Xuân Phong tìm tới ta, để ta tiếp nhận tuần bộ đi, ta cự tuyệt. Hắn hỏi ta, chẳng lẽ đồng ý đem cái này thiên hạ giao cho ta cầm giết người. Tống Yểm Tuyết đi đến cửa việc khẩu, ngừng lại. Ta tự tay bỏ qua hai con đùi gà, không nghĩ lại vung tha cho con thứ ba, và tiếp theo mỗi một. Tống Yểm Tuyết vượt qua ngưỡng cửa, đi ra Xuân Phong cư. Lý Thanh Nhàn trong viện tử đứng một lúc, chậm rãi đi trở về nhà tử. Ta cũng rất thích gan đùi gà. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Yểm xuất lĩnh 100 nhập phẩm dạ vệ chạy đi thần đô cửa nam, đi hướng nam. Cùng lúc đó, Một đại đội dạ vệ Hạo Hạo đáng đáng ly khai ra thần đô thành, tiến về phía trước ngọa Ngưu Sơn. Kinh thành dạ vệ hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Dạ vệ đại đội phía trước nhất, một chi đề cối giơ lên cao đại kỳ mở đường. Đề cối phía sau, trưởng vệ sứ to lớn ghế giữa hệt như huyền không rừng lớn. Còn lại dạ vệ quan chức cưỡi chiến mã, đi theo đằng sau. Phía sau cùng, nhiều đội võ trang đầy đủ dạ vệ bước nhanh đi về phía trước, thở hổn hộc, thỉnh thoảng lau chùi mồ hôi nước. "Làm sao đột nhiên hành quân gấp, đuổi chết a?" Nhỏ giọng một chút đi, chúng ta đây là đi điều giải Nam Sao phái cùng sơn mệnh tranh. Lấy cái gì điều giải? Đầu sao? Hết cách rồi. Nam Dề quốc hướng canh hót quốc tiền triền sau, triều đình tức giận, nội các cùng năm quân phủ đô đốc đều bận điền, kết quả hơn nửa đêm, nội các đang bận, ngoại ngũ sơn đánh được trời long đất lở. Thứ phụ đại nhân nổi giận, suốt đêm đem kinh sợ. Trưởng vệ sứ đại nhân kêu lên, bổ đỉnh đầu mặt mắng một trận, nói nếu như không thể tại 3 ngày bên trong giải quyết, triệt tiêu dạ vệ 1000 người, cũng tiền cơm tự lý. Chẳng thể trách, đây chính là đâm chúng yếu hại. Muốn chút trở về, trưởng vệ đại nhân dầu không vui, có người nói hôm nay sáng sớm ăn chỉ miễn cưỡng ăn một bữa. Hắn đo suy nghĩ, thực tại hết cách rồi, thẳng thắn đem tất cả mọi người kêu lên. Trước tiên đi qua lại nói, vậy chúng ta đến cùng là ăn tiệc vẫn là đảo mộ phần, cũng có thể là vào quan tài. Bất quá, nghe nói hai phái trưởng môn sắp trình diện đàm phán, chắc hẳn trưởng môn đều cũng không sẵn bảy. Ta phòng Trừng Túng Vương chính là nhắm ngay điểm này, mới dám đi qua. Như vậy a, đây chẳng phải là nói, chúng ta chỉ cần đến, chờ kết quả chính là. Vấn đề ai cũng không biết kết quả là dạng gì, vạn nhất hai vị nhất phẩm trưởng môn đánh nhau đâu. Cỏ. Lý Thanh nhàn tay cầm dây cương, thân thể theo chiến mã nhẹ nhàng lên động, nhàn nhã mà nhìn phía trước Túng Vương cái kia dày cứng như tường thành bóng lưng. Lại chuyển đầu dùng dư quang nhìn lướt qua hậu phương dàn nguyên thương. Xuất phát trước, lại đưa ra một viên gián đinh, mấy ngày này nhiều vô số, tổng cộng đinh hạ 6 viên, đinh hạ thứ 7 viên sau, liền có thể hoàn thành. Oen, ngoạn sơn phương hướng chuyển đến tiếng nổ vang rền, đại địa rung nhẹ, từng vòng từng vòng loại nhỏ nhật nguyệt ở trên không trôi nổi. Nhị phẩm cao thủ ra tay. Vi Dung ngồi ở bên cạnh lập tức, không nhị được nói, ngày hôm qua trước chỉ là lẻ tẻ nhị phẩm ra tay, hôm nay ngược lại tốt, ít nói 10 vị nghị phẩm ra tay. Nếu như lại quá mấy ngày, sợ là nhất phẩm nhóm hạ trạng. Trước mắt mà nói không thể, nhất phẩm động thủ Tất nhiên lan đến thần đô xung quanh, bọn họ hai phái coi như lại làm sao, cũng phải cân nhắc triều đình mặt mũi. Triều đình mặt mũi? Cái này cười nhạo rất buồn cười. Được rồi, mọi người ở trên đường nghỉ ngơi đối sẽ đi. Trường vệ sứ đại nhân nói rồi, ai có thể giải quyết chuyện này, hắn liền cho người đó tìm công. Trung phẩm bên dưới, có thể trực tiếp quan thăng nhất phẩm, thực trước, trước quan nhỏ bở. Ta muốn có cái kia lâu góc, cũng không đến nỗi tại thất phẩm lăn lộn hơn 10 năm. Đúng đấy, này hai vị quái vật khổng lồ, thật không phải là chúng ta có thể chiếu lượng. Chuyện lớn như vậy, trong triều liền không nói câu nào, hoàn toàn để chúng ta dạ vệ ra mặt. Ha ha, gấp công thời điểm, không có thấy bọn họ ít qua. Đúng vậy, trong chiều giám quân dĩ nhiên một cái không có tới, thật đặc biệt mỗi cái nhân tinh. Trong chiều ít nhất còn có nhất phẩm, có thể cùng hai đại phái bẻ bẻ cổ tay, trong chiều không đến, quanh chúng ta, ai? Kỳ thực cũng hết hết rồi, trong chiều dù sao đại biểu hoàng thượng mặt mũi, không thể tùy tiện điều động. Vạn nhất đối phương không để mặt mũi, trong chiều chỉ có thể mời trong cung lão quái vật nhóm ra tay, vạn nhất đánh ra chân hỏa, khắp nơi đều không tốt nhìn. Các người nói, trong chiều thật có đặc biệt lợi hại thái giám? Không lạ thật có, là khẳng định có ta nghe ở trong cung làm sai dịch bằng hưu nói, những năm trước đây, nay trên vừa đăng cơ, tự có nhất phẩm đại cao thủ nhân cơ hội vào cung, cũng không biết làm gì, kết quả bị một cái rất không đáng chú ý lao thái giám một trường đánh bay, phun ra huyết chạy trốn. Phía sau, ban đêm giám xông vào hoàng cung thì ít đi nhiều. Đúng, ta nghe nói bên trong đỉnh có mấy môn công pháp nối thẳng siêu phẩm, uy lực tuyệt luân, ta đều trông mà thèm. Nếu không ngươi cắt cái kia em đây, đi bên trong đỉnh học thành siêu phẩm, sau đó sẽ tìm thần dược bù đắp, về dạ vệ làm trưởng vệ sứ. Ha, ha, ha, ha Dạ vệ đội ngũ một đường đi về phía trước. Đêm khuya dựng trại đón quân, thứ hai ngày tiếp tục lên đường. Tại ngày thứ hai chật vạng, đội ngũ đến Hoảng Ngưu Sơn hai phải đàm phán lời. Chương 641, Giao Thiệp Vương. Thần đô thành bên trong. Một tòa dân cư bên trong, gầy sứ giả nhìn phía trước hốc ấm, cau mày. Chính mình liên tục hai lần bái kiến Sở Vương. Một lần che giấu thân phận, nói ra lợi dụng quỹ diện Chu Vương cùng Diệp Hàn có thể đưa lý thanh nhàn vào chỗ chết, Sở Vương càng nghiêm nghị nói không lấy vai đình, Lần thứ hai, lấy ra mệnh phận, đồng Nay một lần, Sở Vương đại lễ tiếp nhưng đầy miệng nói lời khách sáo, không nhắc tới một lời những chuyện khác. Bất đắc dĩ bên dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là lý khai. Tốt một cái dịp hàn, xem ra sắp hóa long, lý do sẽ tránh ra sở hữu khả năng nguy hiểm, mặc dù có thiên mệnh bài hộ thân. Ngoại trừ khí vận, cả người hắn cũng có biến hóa, tính cách càng thêm tối tăm, nhưng cũng càng thêm tinh minh. Sở Vương cũng không giống giống như vậy, mặc dù làm mất đi vương tức ấn vàng, như cỗ khí vận định đĩnh. Càng khó hơn chính là, người này lòng dạ thâm hậu, tuyệt không làm bừa. Ta xem nhẹ anh Hùng Thiên hạ, nhưng Quỷ Diện Chu Vương không thể không cẩn. Gầy sứ dạ nheo lại mắt, lấy ra mệnh bản Trận giải thôi diễn, Ngoại Ngưu sân hạ. Lớn như vậy đất trống cờ màu pháp phối, mảng lớn pháp thuật lâu vũ, pháp khí kiến trúc chẳng trị đổ vật hai bên, ở giữa trở lại một cái đất trống. Đất trống phía tây, từng cái từng cái thân mặc đồ trắng thánh khiết trưởng bảo Nam Sao phái tu sĩ lui tới, ngoài ra, còn lại các phái tu sĩ mặt mỉm cười, người mặc đồ trắng, nhàn nhã nói chuyện, làm việc, tản bộ, một phái tường hòa canh tượng, Đất trống phía đông, đến không hết nhân thân xuyên các loại lộn xộn trang phục, ồn, ồn ào náo nhào, chính vây quanh các nơi lựa trại ăn ăn uống uống. Mấy ngàn dạ vệ ngay tại chỗ ăn giấc, mấy trăm người ở bên ngoài cảnh giác, những người còn lại ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Giang Nguyên Thương thấp giọng nói, "Khởi bẩm trưởng vệ sứ đại nhân, hai phái che trở nơi đóng quân, vô luận như thế nào giao thủ, cũng sẽ không tổn thương tới đây." Túng Vương gật gật đầu, nhìn một chút phía tây, lại nhìn một chút phía đông. "Các người nói, bản vương đi nơi nào tốt?" Mọi người không đáp lời. Lãnh Sán nói, trước mắt đến nhìn, "Đi nơi nào đều không tốt, hạ quan kiến nghị, tìm một chỗ trung lập nơi, tạm thời dựng trại đóng quân, dựng thẳng lên dạ vệ đại kỳ, biểu diễn triều đình khí tượng. Chắc hẳn bọn họ cũng không đến nỗi tại dạ vệ trước mặt là "Không sai, vậy chúng ta liền nghe lệnh nhân, đi lãnh đại nhân chọn địa phương dựng trại đóng quân." Lãnh Sán đầu lông mày hơi động, nói, hạ quan này tiểu chọn một địa điểm thích hợp. Lãnh Sán mang theo Giản Nguyên Thường đám người ly khai, trước tiên phân biệt bãi phòng hai đại môn phái, truyền đạt ý đồ đến sau, hướng đi chỗ cao, chậm rãi lựa chọn trụ sở. Giản Nguyên Thường cùng sau lưng Lãnh Sán, thấp giọng nói, "Lãnh đại nhân, Túng Vương có phải hay không có chút quá? Để ngài chọn trụ sở, một khi xảy ra chuyện, này hoa nước, còn được ngài lương. Thủ trưởng mệnh lệnh cái gì, chúng ta phía dưới thì làm cái đó. Lãnh Sán không mặn không đạm nói. Giản Nguyên nói, "Vẫn là lãnh đại nhân thông suốt." Đồng yểm giết người phụ nữ kia đã ly khai, lãnh hạ nhân, ngài nhìn xem có thể hay không tại trưởng vệ sứ đại nhân cùng Sở Vương trước mặt nói tốt vài câu. Người không là đã tại trung quanh hoạt động sao? Lãnh sáng ngữ khí bình tĩnh như cũ. Ai, đó cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ta không hoạt động, vạn nhất bị người khác nhanh chân trước tiên đăng đầu. Kỳ thực người khác ta mà không sợ, có sợ Vương tại, người bình thường bàn tay bất quả đến, có thể cái kia Lý Thanh Nhàn, thủ đoàn thông Thiên. Ngài nói Diệp Hàn người này không sai, hắn là muốn giúp ta, có thể rõ ràng không nghị trực tiếp ra tay, không muốn cùng Lý Thanh Nhàn xung đột. Cho tới Sở Vương, ngài cũng biết Hắn là cái kia loại không thấy tỏ không thả chim ưng. Không, là thận trọng nho nhã loại hình, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đích thân hạ chẳng. Để chính ta chịu được lý thay nhàn, có chút khó. Hắn chung quy chỉ là lũ phẩm. Nói thì nói như thế, có thể hắn hắnỷ vào phó chỉ ủy sứ danh hiệu, ta làm sao ra tay đều không tốt. Hắn có nhiều ngông cuồng, ngài là biết đến, ta bất quá nghĩ động xuân phong cư, hắn tiểu nói cắt ngang chân của ta, quá bá đạo. Lãnh Sáng túi đầu nhìn lướt qua, nói chân của ngươi vẫn còn ở đó. Giản Nguyên Thương nói, đương nhiên tại, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không dám thật đụng đến ta. Ta hiện đang rầu rĩ chính là Tống yếm tuyết cái kia. Người, trước khi đi dĩ nhiên cho trưởng vệ sứ, lại bộ cùng nội các trên sách tăng phòng, toàn lực tiến cử Lý Thanh Nhàn. Cứ như vậy, Lý Thanh Nhàn tại các nơi đều trên danh nghĩa, này thì không dễ làm. lãnh sáng nói, tuần bổ ti ti chính, có thể trên mật ấu. Giàn nguyên thương mặt mày hủ rũ, nói, ta sợ nhất chính là cái này. Tống yếm tuyết thật trên mật ấu, đó chính là phiền phải lớn. Lý Thanh Nhàn muốn là tại Hoàng thượng nơi nào treo qua tên, đến sau khải viễn thành cuộc chiến, dĩ nhiên để Hoàng thượng bốc lên bệnh thể hạ chỉ tán thưởng. Như tổng yểm tuyệt lại nói ta hai câu nói xấu, Lý Thanh Nhàn có thể hay không làm trên không nhất định, nhưng ta khẳng định vô duyên tuần bộ thi. Lãnh Sán nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua hai phái nơi đóng quân, chậm rãi nói, phương pháp phá cuộc chỉ ở chỗ này. Giàn Nguyên Thương ngẩng đầu, nhìn quét đồ vật, than nhẹ nói, ta cũng minh bạch, nhưng ta hữu tâm vô lực a một mặt là Mệnh Tông, ta dù cho thủ đoạn thông tiên cũng không thể tránh được. Cũng là nhận thức cái cái phong du cái đại sư, tuy nói hắn giỏi về phụng lên, nhưng người ta nói thế nào là thượng phẩm mệnh tu sư, đều là cao môn đại hộ chỗ ngồi khách, ta đi xin giúp đỡ còn kém một chút. Giản Nguyên Thương nhìn phía phía tây, nói: "Cho tới bên kia, ta không quen biết bất cứ ai, cũng không tốt nhất thức. Lãnh Sán híp mắt, suy nghĩ rất lâu, nói: "Có một số việc, chung quy phải nếm thử một lần, không thể ngồi chờ chết, ngươi hơi chờ, ta nhìn nhìn Sở Vương Điện hạ có thể hay không chỉ điểm một, hai." "Cảm tạ Lãnh đại nhân." Giản Nguyên Thương vội cười nói. Lãnh Sán lấy ra đưa tin phủ bản, qua hồi lâu, trên mặt lộ ra gợn sóng y cười, lập tức thu lại. "Thế nào?" Giản Nguyên Thương nói. Sở Vương Điện hạ không hổ được xưng giao thể vương, "Đi, ngươi và ta sẽ đi ngay bây giờ. Trước tiên tìm cái Phong Du cái đại sư." Sau đó đi tìm Tà Phái Thánh Tử khắp biên người, có hai người tiến cử hiện tại, chúng ta coi như không hóa giải được việc này, cũng đủ để tại trưởng vệ sứ trước mặt dương gia thân thủ. Đa Tạ Lãnh đại nhân, hạ quan định chỉ nghe lệnh đại nhân. Lãnh Sán cười cợt, nói, chỉ cần niệm Sở Vương Điện hạ tốt, so với cái gì được mạnh. Ngài yên tâm, ta này mệnh chính là Sở Vương Điện hạ. Giản Nguyên Tung nói. Hai cái người mang theo tâm phúc, lại lần nữa tiến nhập sơn Mệnh tông nơi đóng quân. Cách đó không xa, dạ vệ chúng quân nhìn hai người, nghi hoặc không giải. Hai người kia làm cái gì đấy? Làm sao để cho bọn họ chọn nơi đóng quân, lại đi, đi dạo lung tung? Không biết. Ồ, hình như tiến vào cái phong du cái đại sư ra nhà. Xem ra bọn họ tìm được phương pháp, có lẽ có thể hóa giải lần này nguy cơ, không sai. Không sai. Tuy rằng cái đại sư Phong Bình có một chút điểm tỳ vết nhỏ, nhưng chúng quy là mệnh tông thực phẩm, vẫn có thể nói với Sơn Mệnh tông trên lời. Tựu xem bọn họ. Phú quý đại nhân, ngài không nên bị Lãnh Trị Huy dùng làm hạ thấp đi a. Có người nửa đùa nửa thật tồn nào. Cút. Chỉ vì hoàng thượng, vì là triều đình, ai đi không giống nhau. Trương Phú quý cười mắng. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nhìn, dư quang phát hiện Vu Bình ôm bụng tha thiết mong chờ nhìn sang, lắc lắc đầu tiện tay lấy ra một túi vải xào tạt đầu mặt quân cờ ném qua. Vũ Bình lập tức cười nói, "Cảm tạ lý hầu ra. Nói để lộ túi vải khẩu, một hạt một hạt ném vào trong miệng, rắc rắc lập lại. Chương 642, trưởng thôn hiện. Bên cạnh dạ vệ hướng Vũ Bình máy mắt, đưa tay ra, Vũ Bình ngẩn đầu nhìn trời. "Hương." Chờ Vũ Bình ăn xong rồi, một đám dạ vệ hinh đệ lẫn nhau nhìn một chút, lấy ra lạnh nước, cùng nhau tiến lên, đổ hắn một bụng nước, sau đó làm chim muôn bay tán ra. "Đồ chó." Vũ Bình ôm bụng cong người, nhanh chóng chạy về phía trong rừng cây. Hàn An Bắc cười lắc đầu, ăn một mình là phải chịu khổ. Hồi lâu phía sau, Lãnh Sán cùng Giản Nguyên Thương đi ra cái phong du pháp khí ra nhà, hai người đẩy mặt tiểu dung, hướng tả phải nơi đi đến. Lý Thanh Nhàn này mới lấy ra đưa tin phù bản, liên hệ cái phong du. Vừa nãy lánh Sán cùng Giản Nguyên Thương nói cái gì? Ngài cũng tới, không tiện gặp. Nha. Sở Vương điện hạ liên hệ ta, tuy rằng không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, hy vọng ta trợ giúp hai người này, tốt nhất có thể dẫn tiến cho Sơn Mệnh tông trưởng Môn Chu Huyền Sơn, cũng biểu thị một khi sự thành, tất nhiên trọng thủ. Ai, mấy ngày này ra đình cháu, Vĩnh Viễn bày làm ra một bộ chiêu hiền đại sĩ thái độ, đối với ta không thành vấn đề, có thể Chu trưởng môn là ai? Liên nay trên triệu kiến đều lặp như vậy nhiều lần, là ta có thể giận tiến, là hai người kia có thể thuyết phục. Người làm sao đáp lại? Ta chỉ có thể nói làm hết sức, nhưng không bảo đảm, đối phương nói tận lực liền có thể. Ta phòng trừng Sở Vương Minh Bạch Chu trưởng môn địa vị, nhưng không minh bạch chuyện này nghiêm trọng trình độ, cho rằng Chu trưởng môn sẽ bán hắn đường đường hoàng tử mặt mũi, ai? Bọn họ tự hồ cũng nhận thức tà phái người. Sở Vương cùng tà phái thánh tử khắc bia người có qua mấy mặt quen. Sở Vương được xưng giao thiệp vương, giao động, khó có thể tưởng tượng. Nhân mạch của hắn, hôm nay có thể hữu dụng không? Lý Thanh Nan hỏi. Không thể coi thường Như hôm nay Song Phương là Triều Định, Võ Tu hoặc Văn Tu, mặc dù nhất phẩm Giang Lâm cũng không thể không bán sở Vương mặt mũi, nhưng tà tu cùng Mệnh tu, khó nói. Sở Vương trung quy là người không là thần, có nhiều chỗ nhúng tay, nhưng không sâu. Hắn vẫn tại mời ta làm hắn phụ tá, nhưng ta liên tục tự tuyệt. Cái khác Mệnh tu cũng vậy. Đoạt đích tranh nguyên bản nguy hiểm tầng tầng, ngoại trừ Thiên Mệnh Tông, hầu như không người nào dám nhúng tay. Lại nói, năm đó Mệnh Tông nhúng tay cừu lòng Đoạt đích là bởi vì Thiên Khang Đế hà, gián bắt đầu. Hiện tại Thái Ninh Đế thống ngự vũ, không có ngu như vậy thượng phẩm Mệnh tay, nhiều nhất là lấy lòng. Hửm. Ta biết rồi. Cái kia ta phải làm sao? Bình thường làm liền được. Được. Không lâu lắm, lính sáng cùng giản nguyên thương từ tả phái nơi đóng quân đi ra, cũng tuyển ra một khối đất trống, dạ vệ trước mọi người hướng về, ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Buổi tối thời gian, thanh tháng chiếu xiễu. Tống Vương hướng Song Phương cấp phát sinh Triệu Đỉnh Văn thư, mời Song Phương người chủ trì đến đây dạ vệ đại chướng. Song Phương riêng phần mình phái tới một cái xếp hạng lọt đáy trưởng lão, cười ha hả, không nhắc tới một lời hòa hòa giải. Làm đến khuya, cũng không có một kết quả, nhưng bên ngoài vẫn ầm ầm liên tục, thượng phẩm chiến đấu chưa bao giờ ngừng lại. Tống Vương mặt tối xâm lại, Còn lại dạ vệ quan chức bất đắc dĩ ngồi, không chịu đựng một buổi tối, hai cái trưởng lao khó chơi, Tống Vương không thể làm gì khác hơn là mời hai người lí khai. Nói một câu, Tống Vương giống một lớn đống đèn cầy chảy dầu nổi vào ghế nằm. Mọi người lẫn nhau nhìn thấy, túi đầu không nói. Sáng sớm ngoại ngũ sơn, có chút lạnh. Đột nhiên, một đạo kinh khủng khí tức hạ xuống từ trên trời, phản phất diệt thế lớn thú giáng lâm, lại dường như bầu trời sụp đổ, người người bộ lông đứng vững, hai đầu gối như nhũn ra. Dạ vệ mọi người lẫn nhau nhìn một chút, nhất phẩm dã lâm, hơn nữa còn là không có thu lại lực lượng nhất phẩm Nhất phẩm cảnh giới vì là định thần, ý là một thân như thần, chúng sinh cúi bái. Đi, đi ra ngoài nhìn nhìn." Túng Vương nói. Ghế nằm giơ lên, trước đưa Túng Vương ly khai đại chướng, những người còn lại đứng dậy, cùng tại Túng Vương phía sau đi ra, nhìn phía khí tức một gốc. Tiêu gặp phương tây khắp trời màu trắng quang vũ dài xuống, một đạo trắng tinh trong cổ sáng, một người trung niên phụ nhân từ từ tâm tích, người người đều có thể nhìn thấy phụ nhân này tuyệt mỹ thánh lệ, nhìn thấy được ba mươi mấy tuổi, nhưng trên mặt không có một tia nhăn, dĩ nhiên còn có một chút thiếu nữ khí chất, nhưng quái dị là, làm thế nào cũng không cách nào miêu tả phụ nhân này có thể dung mạo chỉ có thể cảm giác được đẹp. Tham kiến Thánh chủ. Nam sao phái mọi người dồn dập nửa quỳ xuống, còn lại trợ quyền tà phái cũng hành lễ. Chỉ có thượng phẩm không lưng túi đầu, vẫn chưa hạ bái. Tuyệt người mỹ phụ một thân chói mắt bạch đi liễu, ở khắp trời quang vũ bên trong tam tích, thẳng vào tà phái trong đại trưởng. "Cho tà phái mọi người đứng dậy, vì thế như vậy biến mất, tà phái mọi người mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vị tiêu cần phải chính là Nam sao phái trưởng môn." Hình như gọi. "Được rồi, không dám nói." Mọi người gật gật đầu. "Trưởng môn tự thân tới, không đến nỗi chứ?" Một người giọt cục cũng nói. "Trưởng phu quý lời biển nói." Tà phái cùng tầm thường đại phái không giống nhau. Chỉ cần kiếm tiền, đừng nói trưởng môn, toàn phái đều có thể dốc toàn bộ lực lượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, kiếm tiền là có thể lấy lòng ta thần, nếu có thể lấy lòng ta thần, cái gì mặt mũi viên đều không trọng yếu. Huống chi, này nọ Ngưu Sơn làm sao nhìn đều là mấy trăm triệu lượng bạc trắng lớn tu lợi, trưởng môn tự thân tới lại không quá bình thường. Đúng lúc này, Vạn Sơn chấn động, sau đó, trên núi bước lên từng cái từng cái to lớn ngọn núi bóng mờ, bóng mờ chậm rãi hướng Sơn mệnh trụ sở phương hướng lối lượn, sau đó tiêu tan không gặp. Nguyên lai Sơn mệnh tông, tông chủ tới sớm, chỉ là không có như vậy rêu rao. Lần này tốt rồi, nhìn xong phương hòa đảm kết quả. Mọi người nhìn phía Tống Vương. Tống Vương thở dài, nói, "Chờ đi. Như song phương đàm luật cùng, chúng ta ngay tại chỗ trở về, bằng không, chúng ta chỉ có thể ra mặt." Nhưng là, Trương Phú Quý nói, "Nhưng mà cái gì? tự ngươi một ngày ngày rảo hoạt, ngươi chưa đến. Tiếp theo từng cái từng cái ra mặt, không giải quyết được phản động, ai có thể giải quyết quan thằng nhất phẩm?" Đại nhân. Trương Phú Quý một mặt trời sập sụp khiếp sợ. Đến đáp triều đỉnh thời điểm đến rồi. Tống Vương lạnh lùng nhìn quét chứng quan. Chứng quan nốc tại chỗ, mỗi cái biểu hiện hỗn loạn, đây chính là đường đường nhất phẩm. Hiện tại đi tới khuê bảo, không phải là muốn chết sao? Dạ vệ mọi người chính loạn, tiểu gặp thần quang hạ, cái kia toàn thân áo trắng tuyệt người mỹ phụ đi chân trần đi ra đại sương, đối mặt Sơn Mệnh tông chủ sở. Mọi người nhìn kỹ lại, như cũ kinh tâm động phách, tim đập nhanh hơn, thậm chí mơ hồ phát giác phụ nhân kia chính là mình trong lòng đẹp nhất nữ nhân dáng vẻ, có thể mặc dù như vậy, cũng như cụ khó có thể miêu tả cụ thể dung nhan. Chu Huyền Sơn, ra gặp một lần. Lanh lảnh nguyện trời, mọi người bản năng sở, tưởng rằng vị này trưởng cao, âm thanh cần phải giản nhưng không nghĩ tới hẹp như như 20 tuổi cho phép nữ tử. Mặc Trắng Trúc, hồi lâu không gặp. Hoàng Mi Dâu và Chu Huyền Sơn đi ra Sơn Mệnh Tông đại trướng. Cơn phong đột nhiên nổi lên, cắt bay đá chạy, núi động cỏ phụ. Khắp trời bao táp tại bầu trời tụ tập, mây đen mù lên, cuốn phong thổi được đại kỳ doanh trướng bay phần phần, vạn ngàn người quần áo bay đãng, chỉ có Chu Huyền Sơn cùng Mặc Trắng Trúc hai người tóc hai quần áo bất động. Từng cái từng cái màu xám đen gió xoáy tại xung quanh chậm rãi thành hình, hẹp như thương thiên tay lớn bao vây bốn phía. Dạ vệ mọi người ngơ ngác nhìn phía trước, một mặt tuyệt vọng. Như hai người thật động thủ, chu vi mấy trong khoảnh khắc trầm, tất cả mọi người toàn bộ tử vong. Sơn, chính là bản cung mua lại Nơi đây, Từ Ta Sơn Mệnh Tông trà xét. Ngươi ngươi một thành, diễn phần mình bình yên. Quân sơn ơi, Sơn Mệnh Tông việc nhân đức không nhờ ai. Chu trưởng môn, cần gì chứ? Mẹ trưởng môn, tội gì? Chương 643, thân phận gì Chu Huyền Sơn? Xem ra ngươi Sơn Mệnh Tông không nhìn luật pháp triều đình, mạnh đoạt ta nam tính phái sảnh nghiệp. Quân phong và khe, tự có núi mệnh. Chu Huyền Sơn hiên ngăng nói. Như vậy, rất tốt. Người đến, chuẩn bị tấu mời và thần. Mặc Trăng Trúc nói xong, xoay người đi về lại Sơn không có chút nào khói nói, bay xuống vạn sơn thế cục, một hồi và thần. Nói xong, tương tự xoay người ly khai. Hai vị trưởng môn Kinh Miêu đạm tạ, nhưng các dạ vệ hoàn rồi. Liên Song Vương trợ quyền người cũng hoàn rồi. Song Vương đây là muốn ra tay toàn lực, mặc dù phá hủy Ngoại Ưu Sơn, cũng không nguyện ý nhượng bộ. Trương phu quý tuyệt vọng nhìn hướng tại hữu hai bên nơi đóng quân. Nam Tinh phái nơi đóng quân trên, tất cả áo bào trắng tả phái bước nhanh, bắt đầu mắc tế đàn, chuẩn bị bày thả thần tượng. Bên kia Sơn Mệnh Tông đám người, cũng bắt đầu kiến tạo mới tế đàn lớn, xúc người, nhìn phía Tùng Vương. Tùng Vương thở dài một tiếng, nói, lấy ra sắc ký bài, mời vị trưởng môn trò chuyện với nhau. Chư phú quý, ngươi đi mời." Các dạ vệ lẫn nhau nhìn nhịn, nhẹ dọng thở dài. Thánh sắc kim bài chính là dạ vệ sau cùng lá bài tẩy, không lấy ra, liền nắm giữ to lớn trấn nhiếp năng lực, chỉ khi nào lấy ra đối phương không nghe, trái lại không còn đường xoay sở. Tả chỉ Huy Sư Trương phú quý mặt tối sầm lại, tiếp nhận thánh sắc kim bài, đi trước một chuyến Sơn Mệnh tông đại trưởng, lại đi một chuyến Nam Tinh phái đại trưởng, không lâu lắm, bước nhanh trở về. Trương phú quý xoa xoa đầu chân nguyên bức ra mồ hôi, nói, "Khởi bẩm trưởng vệ sứ, may mắn không làm được bệnh, hai vị trưởng môn chiếu đại cục tức thể, nói nếu có hoàng thánh kim bài, cái lẽ ra nói chuyện" Tống Vương gật gật đầu, từ từ đứng lên. Phu cận dạ vệ vội vàng đỡ lấy. Tống Vương hai tay phóng tới trước người, đang nắm chặt tay, phát hiện hai tay hoàn toàn không đóng lại được, đành phải cao giọng nói, "Dạ vệ trên giới chúng quan, mời hai vị trưởng môn ôn lại." Song phương đại trưởng môn mở, Chu Hiển Sơn cùng mét Trắng trúc phân biệt đi ra, hai người riêng phần mình ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, không nhìn những người còn lại. Tống Vương nhìn phía Trương Phú Quý, nói, "Đến đến ngươi." Trương Phú Quý nghiêm nghị nói, "Hạ quan buộc lên nguy hiểm đến tính mạng mời vị ra mặt, đã toàn lực ứng phó." Lãnh mí mắt nhanh nhẹn một cái. Thúng Vương gật đầu nói, "Nói, Lãnh Hữu chỉ ngươi ra mặt đi. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lãnh Sán cắn răng đi lên trước, trước tiên hướng Mặc trắng chúc chắp tay hành lễ, lại hướng Chu Huyền Sơn chắp tay hành lễ, chân khí dâng âm chuyển khắp chu vi mấy chục giảm nói, hạ quan chính là dạ vệ tả chỉ huy sứ Lãnh Sán, sợ vương môn sinh, phục lệnh trưởng vệ sứ đến đây, đặc ý mời hai nhà đảm luật cùng. Hai vị đều là có nói cao nhân, nhất phẩm tự phách, hai phái lại là Thiên Hạ đại phái, đế quốc trung kiên, nhiều lần mông hoàng thượng can ngợi. Chắc hẳn, bất luận hạng gì phân kỳ, cũng có thể tọa hạ nói chuyện, lấy hóa giải hiểu nhầm. Chúng ta dạ vệ đồng ý đại biểu triều đình, điều giải việc này, hy vọng hai phái biến chiến tranh thành tơ lụa. Lãnh Sán nói lời nói xuống lời nói khách sáo, hai vị trưởng môn không núp lức. Lãnh Sán nói xong, liền xoay người hướng Túng Vương một cái lưng, nói: "Khởi bẩm trưởng vệ sứ đại nhân, hạ quan đã thuyết minh ý đồ đến, chắc hẳn song phương đã minh bạch, tiếp đó, lẽ ra từ người khác phụ trách có thể chấp hành." Túng Vương lạnh rên một tiếng, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn một buông tay, nói: "Ta chỉ là lục phẩm." Giàn Nguyên tương cấp, trước hắn phía trước còn có một Tạ Chỉ Huy đồng chi tổng nghiễm Tuyết, hiện tại tổng nghiễm phía sau chính là hắn. hắn. nói: "Lý Chỉ Huy phó dùng, người thật tu lục phẩm, nhưng chính là khai xã hầu." Từ tam phẩm phó chỉ huy sứ, làm sao có thể lâm trận lui bước? Dùng phải ta thời điểm, coi ta là từ tam phẩm, không cần ta thời điểm, coi ta là thật tu lục phẩm, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lý Thanh Nhàn lạnh lùng nhìn quét Giảng Nguyên Thương, nhìn phía trước của Sơn, không nói một lời. Giản Nguyên Thương nói, trưởng vệ sứ đại nhân, ngài cho đánh giá phân xử, Lý đại nhân đây là đang chôn tránh chức trách. Túng Vương sắc mặt một trầm, nói, lúc này là lúc nào rồi, còn tại công kích Đồng Liêu. Người cùng lãnh đại nhân nhiều lần nói hắn là lục phẩm, lục phẩm, vậy thì hắn làm một cái lục phẩm số 1, sớm muộn đến phiên hắn. Hiện tại, ngươi ra mặt giải quyết đi. Giản Nguyên Thương mặt tối xâm lại, hướng đúng vương thi lễ, xoay người hướng tiến tới mấy bước, đứng tại dạ vệ đội ngũ phía trước, phân biệt hướng hai vị trưởng môn chắp tay chắp tay, nói: "Hạ quan dạ vệ Hữu chỉ huy đồng chi." Đột nhiên, Chu Huyền Sơn lạnh giọng nói: "Thân phận gì? Nói quá không biết ngựa." Tiêu gặp Chu Huyền Sơn cách 10 mấy trượng, giơ tay sa sà vỗ một cái. Sáng sớm bầu trời, đột nhiên bị mây đen bao phủ. Đám người ngầm đầu nhìn tới, Tiêu gặp một tòa bàn tay hình núi to hạ xuống từ trên trời, hoàng mây cuồn đạng, thác nước lưu sông, ẩm, ẩm tích. Oèn! Không Nguyên phản ứng, liền thẳng đập xuống đến, đất bay, loạn thảo bay xuống. Côn Phong ba phủ, đám người giơ cánh tay lên cản mặt, cuốn quýt lùi về sau. Côn Phong dừng lại, dương mắt một nhìn, cái kia bàn tay hình núi to biến mất, tại mặt đất lưu lại một to lớn chưởng ấn. Giang Nguyên Thương toàn bộ người bị đập tại chưởng ấn bên trong, hàm sâu đại địa, bảy thành một cái lớn hình chữ, nhắm mắt hôn mê, khỏe miệng máu tươi ồ ồ chảy xuôi, nửa người trên hoàn hảo, hai cái chân bị cự lực nghiền ép, hóa thành thịt vụn, cùng nước bùn hỗn tạp, hệt như vết lấm. hạ, gió thổi qua thay, yên lặng như tờ. Các dạ vệ hoảng sợ nhìn sống chết không biết Thương. Đường Đường vệ tứ phẩm nhân viên quan trọng, cứ như vậy bị một bàn tay đập tiến vào trong đất. Các dạ vệ sau lưng quần áo, trán rãi bị ướt đẫm mồ hôi. Một ít người nhìn thấy, trưởng vệ sứ thân là thượng phẩm cao thủ, cái trán mồ hôi theo gò má tạm tích, tại tầng tầng cầm trong quẻ hở đi về chạy xuôi, thật lâu không rơi, phản chiếu thần quang. Nam Tinh phái cùng Sơn Mệnh tông mọi người thấy tình cảnh này, tứ bỏ tất cả huyễn tưởng. Chân chiến này, thế tại nhất định làm. Vi Dung chân, chỉ không ngừng rối dậy. Dạ vệ thứ nhất đi là tuần bộ ti, thứ hai ti, chính là tại ti. Sau đó, đến viên hắn cái này tại ti ti con dòng chính mặt. Đám người đồng tình nhìn Vi Dung, đồng thời suy đoán, cái tiếp theo xuất thủ, là Sơn vẫn là Mạt chẳng trước. Tống Vương giơ tay lên, nghĩ muốn sát mồ hôi trên trán, nhưng phát hiện không với tới, không thể làm gì khác hơn là lại thả tay xuống, nhìn phía Vi Dung. Vi Dung con mắt mũi miệng trên làm một đoạn, nhìn Tống Vương. Tống Vương mặt không hề cảm xúc, đang muốn mở miệng, Tiểu Gặp Lý Thanh Nhàn cất bước đi về phía trước. Dạ vệ đám người trợn mắt lên, nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng. Tiểu Gặp Lý Thanh Nhàn hai tay ôm quần đều phát triển hướng thần đô thành phương hướng, pháp lực truyền âm vang vọng mây xanh, hiện nay thiên hạ, thiên tử Thánh Minh, thống ngự Vũ, dung ngàn phái vạn nhân dân, tộc nước. Dưới khắp bầu trời, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, Mạc vương thần. Cơ người mặc dù là cao quý nhất phẩm, đại phái trưởng môn, vạn người kính ngưỡng, nhưng chỉ cần ở đây đại tệ trên đất, tại thánh thượng trước mặt, cũng làm túi đầu xuống thần. Chúng các giả vệ sợ hãi, Xuân Phong cư người cu hận không được xông lên đánh mắt Lý Thanh Nhàn. Một ít người nheo lại mắt, thậm chí có thể tưởng tượng đến, sau một khắc Lý Thanh Nhàn cũng sẽ bị đánh thành thịt vụ, đầy đất. Vu Bình kéo quần lên đứng tại không rừng cây xa xa bên trong, há to mồm, một mặt mờ mịt. Chu Hận không lúc ních, Hàn An bác đầu tiên là kinh sợ, sau đó nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Hai vị trưởng môn trầm nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Chương 644, đúng Lý Thanh Nhàn. Lý Thiên Nhàn đúng mực tiếp tục nói, hai vị đều là đương thời hảo kiệt, hiện nay phía nam các nước có biến, ngoại ưu nổi dậy như ong, hai vị thân là đại tế con dân, vì là quân, lệ ra tận trùng, vì nước, lẽ ra bình loạn, vì là dân, lệ ra thương cảm bất tính, vì là môn phái, lệ ra thủ vương công nghĩa. Ta tin tưởng, cái gọi là ngoại ưu sân tranh, nhất định có bọn đạo trích gây xích mích, kẻ ác ly gián, bằng không lấy hai vị kiến thức, há có thể bởi vì cái lợi bé xíu mà thường chiếu cố đại nhân đại nghĩa. Hung chi, hai phái đều là thiên hạ thủ lĩnh, một khi ra tay to lực, nhất định lưỡng bại câu thương, cùng bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi không bằng công bằng đàm phán. Hai vị tất nhiên là sợ đàm phán bất công, nhưng có dạ vệ cùng Triều đình đảm bảo, tuyệt đối sẽ không nhường bất kỳ bên nào chịu thiệt. Mong rằng hai vị cân nhắc sau làm." Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, xoay người trở về dạ vệ. Các dạ vệ ngơ ngác đứng, phản phất tại nhìn cái tiếp theo giản nguyên thương. Thế nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, Chu Huyền Sơn than thở nói, khắp núi anh hảo, càng không bằng một cái nhỏ em bé, Lao Phu đồng ý hòa đàm. Tà Nam tinh phái cũng đồng ý hòa đàm. Hai vị trưởng môn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi về riêng phần mình đại chướng. Dạ vệ cùng hai phái đệ tử trợn mắt ngất ngưởng, xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Nhàn ngoại trừ ngữ khí cứng rắn điểm, tất cả đều là lời lẽ tầm thường, không có có một chút ý mới, dạ vệ và những người khác e sợ nhiều lần khuyên mấy chủ thứ. Lý Thanh Nhàn rượi vào cái gì có thể nhường hai vị nhất phẩm trưởng môn dừng tay. Một ít người vò sóng con mắt, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, lại nhìn nhìn Hãm Sâu trưởng ấn vũng buồn bên trong giàn nguyên thương. Đều là thật. Hàn An Bắc đứng ngây ra hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu, khóc cười không được. Ở đây dạ vệ chúng quan nhìn Lý Thanh Nhàn, trong mắt lẽ ra khắc thưởng há quang. Lãnh ngơ ngác nhìn Lý Nhàn, đầu loạn thành loạn. Chúng vương một lần nữa ngồi về để nằm, lớn tiếng nói: Có này anh Tuyệt, quả thật dạ vệ rất may. Ngoại hữu sơn tranh, Từ Lý Thanh Nhàn một người giải quyết, về thành phía sau, làm mở tiệc khánh công. Đám người sững suốt đã lâu, mới vội vàng bắt đầu. Đúng đúng đúng, chúc mừng Khải Sa Hầu Lâm Nguy Tú Na, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Vẫn là phải dựa vào Lý Chỉ Vi phó dụng, Nghĩa Chính từ Nghiêm, đường đường chính chính. Khó được, khó được a. Dạ vệ một đám quan chức dồn dập theo thói quen tán thưởng. Lý Thanh Nhàn thì lại khiêm tốn đáp lại nói, hết thể đều là hoàn thượng, nội cát, trưởng vệ cùng mọi người công lao, ta bất quá may mắn gặp dịp, hai người kỳ thực sớm có nghị hòa dự định. Gặp phải ta ra mặt, vì lẽ đó biết thời biết thế, nghiêm chỉnh mà nói, công lao của ta rất nhỏ. Tất nhiên là đại danh của ngài có ảnh hưởng. Không sai, có lẽ đối phương ngưỡng mộ ngài thơ tên. Đám người chính các loại hoa thức lĩnh hót, đột nhiên, một tiếng âm thanh rất nhỏ tiếng vang lên. Cứu! Mạng! Đám người cùng nhau nhìn phía bàn tay trố lóng xuống, Giản Nguyên Thương mở mắt ra, chính tôi thúc còn giữ lại không nhiều chân khí phát ra âm thanh. Người đến, đặt lên Giản đại nhân, đưa về thần đô trị liệu. Là! một ít dạ vệ ra mặt, khiêng đi Giản Nguyên Thương, để vào xe ngựa, ly khai trụ sở. Đám người nhìn xe ngựa bóng lưng. Rồi lâu không nói, Trương Phú Quý đột nhiên nói, "Ta nhớ được, Lý Hầu ra lúc đó nói qua, ai dám động Xuân Phong cư, hữu cắt ngang của người nào hai chân, hôm nay, tựa hồ linh nghiệm." Lãnh Sáng ngây tại chỗ, trước còn cùng Giản Nguyên Thương nói qua chuyện này, không nghĩ tới. Chúng quan dùng quái dị ánh mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, tình cờ dùng quái dị ánh mắt nhìn nhìn Tống Vương. Không người nói chuyện. Lý Thanh Nhàn chỉ là lặng lặng ngẩng đầu nhìn con Sơn, không nói một lời. Tống Vương ho nhẹ một tiếng, nói, "Nhờ có Thanh Nhàn giúp đỡ, nếu không ta dạ vệ hôm nay sợ là có phụ hàm mệnh. đến, chỉnh lý nơi Đông quân, trở về thần đô." Các dạ vệ cấp tốc chỉnh đốn và sắp đặt, không lâu lắm liền ly khai nơi đóng quân, bước nhanh trở về thần đô thành. Đi một hồi, các dạ vệ quay đầu lại nhìn phía cách đó không xa hai phái nơi đóng quân, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Các nơi dạ vệ, thấp giọng nghị luận lý thế nhàn, suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Lãnh Sán ngồi trên lưng ngựa, cau mày sau một hồi mới thở dài một tiếng. Dạ vệ đến thần đô thành, toàn quân nghỉ ngơi. Ban đêm hôm ấy, một cái hoàng mi dâu và người đi vào dạ vệ Xuân Phong cư, lại lặng yên ly khai. Sáng sớm ngày thứ hai, ty chính điện bên trong, chúng quan rộn dập tới rồi. Trưởng vệ sứ Túng Vương cùng trước đây một dạng đối mặt chúng quan mà ngồi. Hắn phía trước bày năm đem tử thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương, 2 tầng không. Một tấm là phó chỉ uy sứ vị trí, một tấm là tả chỉ uy đồng chi vị trí. Hữu trị uy đồng chi Giản Nguyên Thương giống như thường ngày ngồi ngay ngắn tại sau cùng một thanh tử thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương trên, sắc mặt tâm trầm chậm, thỉnh thoảng ho nhẹ một tiếng. Đột ngột một nhìn, hắn cùng với bình thường không có khác biệt, chỉ là vào cửa thời điểm cứng ngắc bộ pháp, nhờ người biết hắn hai cái chân toàn bộ đổi thành khôi cơ quan. quý liếc mắt nhìn giả thương, nói: "Giản đại nhân, bị thương tiểu tốt đẹp nghỉ ngơi, tội gì mang bệnh mà đến?" Đám người không nói một lời, nghe không ra Trương Phú Quý đến cùng là quan tâm vẫn là cười trên sự đau khổ của người khác. Cảm tạ Trương đại nhân quan tâm, hạ quan còn có thể chống đỡ. Giàn nguyên thương âm thanh hì xạ zzz hì kéo kéo, trong cổ họng hình như lủng một lỗ, nghe là gió. Trương Phú Quý lắc lắc đầu. Một lát sau, Tống Vương nói, xét thấy Lý Thanh Nhàn hóa giải ngoại ngưu sơn phân tranh, nhũ lại lê dân mách tính, tiêu trừ mầm họa, chí dũng song toàn, lễ ra thả tại là trọng yếu hơn chỗ ngồi mài giữa, bản vương tổ chức hội nghị, chuẩn bị trên sách Hoàng thượng cùng nội các, tiến cử hắn là tuần ti, ti chính. Không biết chư vị thấy thế nào? Trưởng vệ sứ đại nhân nhìn xa trông rộng, Lý Thanh Nhàn có công lớn, lẽ ra tiếp nhận tuần bộ ti ti chính chức. Vi Dung lớn tiếng nói: "Đúng đúng đúng." Chúng quan dồn dập gật theo. "Này mấy ngày, dạ vệ đối với chuyện này có các loại truyền ngôn, nhưng bất luận chuyển ngôn ra sao, đều chỉ hướng một phương hướng." Lý Thanh Nhàn thủ đoạn thông thiên. Lãnh Sán ho nhẹ một tiếng, nói: "Hạ quan cực kỳ cảm tạ Lý Chỉ Huy phó dụng, cũng phi thường tán thành để mật hắn, thế nhưng, hắn trung quy chỉ là thật tu lục phẩm, như hắn đảm nhiệm tuần ti, ti chính, sợ là khó kẻ dưới phụ tùng." Trương phú quý nói: "Ta nhìn không là hắn khó kẻ rữa phục tùng, mà là khó có thể nhường mấy người các ngươi số ít người tin phục chứ." Trương đại nhân lời ấy sai rồi. Hạ quan không có cân nhắc cái khác, chỉ là từ thật tu tới nói, hắn như đảm nhiệm tuần bộ ti tri chính, chính mình chỉ là lục phẩm, thuộc hạ đều là ngũ phẩm thậm chí tư phẩm, làm sao dẫn dắt tuần bộ ti? Ta nhìn, không bằng đổi cái ngũ phẩm thậm chí tư phẩm." Lãnh Sát nói. Trương phú quý một chỉ giản nguyên thương, nói: "Tìm như vậy, Người, Giản Nguyên thương tức đến sắc mặt đỏ lên. Vi nói: "Lãnh đại nhân, trưởng vệ sứ đại nhân nói qua, giải quyết ngạo lưu sơn phân cho người." Quan thăng nhất phẩm, Lý Hầu ra thật tu lục phẩm, thăng nhất phẩm chính là ngũ phẩm. Quan thăng nhất phẩm là triều đình chức vụ, cũng không phải là thật tu, không thể lẫn lộn. Lập tức có người bất mãn, cùng Lãnh Sán tranh chấp. Ti chính điện bên trong ầm ý hồi lâu, trưởng vệ sứ mới nói, "Tốt rồi. Lãnh đại nhân, như Lý Thanh Nhàn lên cấp ngũ phẩm, ngươi liền đồng ý hắn đảm nhiệm toàn bộ Ti Ti chính." Lãnh Sán một chút suy tư, nói, "Như Lý đại nhân đã lên cấp ngũ phẩm, trên nguyên tắc, hạ quan không phản đối." Trưởng vệ sứ gật, gật đầu, nói, "Được. Ngươi đến, đi một chuyến Xuân Phong Cư, nếu như Thanh Nhàn tu luyện xong, nhường hắn tới ngay." Tu luyện Chương 645, trong lòng bàn tay lục sơn. Xuân Phong Cơ, Lý Thanh Nhàn tính toán ở ghế băng bên trên, hai mắt nhắm nghiền. Trong linh đài, bên trong thần hoàn lượn quanh lôi long hỏa ấn cùng lục rắc chân đản. Lục phẩm xây dựng chân đản ngưng tụ 6 loại chân linh lực lượng, hạ xuống lục rắc bên trên, một khi hình thành, thể nội pháp lực thì sẽ được chân linh lực lượng giúp đỡ. Lục rắc chân đản 6 cái sừng các đứng một tôn sơn thần, trong đó 5 tòa sơn thần dơ 5 tòa mệnh sơn, theo thứ tự Sơn. Đem qua Chu Huyền Sơn tới chơi, đưa lên Lý Thanh Nhàn cần tất cả Mệnh Sơn. Bao quát sau cùng một tòa Mệnh Sơn, long mạch vận nước Mệnh Sơn. Lý Thanh Nhàn niệm tụng xong xây dựng chân đàn thần chú, lặng lặng mong hướng về phía trước. Thứ sáu Tôn Sơn thần trên hai tay nâng, một tòa hấp thu long mạch vận nước Mệnh Sơn từ từ giảm xuống. Cái kia phía trên ngọn núi, dựng đứng một Tôn chín đủ đỉnh đồng tao, chính là cổ đại nhã quốc vận nước trọng khí. Tại Sơn thần một bên, lơ lửng một long lân, long lân chẩm chẩm hòa mụ, từ từ Sơn thần, trên, Sơn thần từ từ Sơn chính xuống. Sơn Thần hai mắt nhắm nghiền, sau lưng máy một vòng, toàn thân hạ trầm. Cái kia màu xanh long lân khẽ run lên, nhanh chóng hòa tan, bốc lên càng nhiều màu xanh bội ngủ, dung nhập Sơn Thần thân thể. Sơn Thần quanh thân thanh quang độ tung, bắp thịt toàn thân bánh trướng, từng cái từng cái xanh đen lớn ngân tại da hạ cổ ra, lan tràn. Nguyên bản thân thể hạ trầm Sơn Thần đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi ư lên, chậm rãi giơ lên long mạch vận nước mệnh sơn. Cuối cùng, Sơn thân đứng thẳng, hai tay lên sơn tỏa sáng hoa, bên trong trào ra vô tận ảnh, đấu chuyển gì. Núi sông dễ biến, cây cỏ thị suy, phố phường nhân gian, nương tụ vì là lớn lao lực lượng, lại lần nữa từng tầng ép một chút. Sơn thần lại lần nữa công lưng, lập tức mãnh giơ cao, giơ lên cao long mạch vận nước mệnh sơn. Long mạch vận nước mệnh sơn khí tức tăng vọt, đè thêm sơn thần. Như vậy nhiều lần, tổng cộng 9 lần. Làm Sơn thần thứ 9 lần giơ lên long mạch vận nước mệnh sơn sau, cả tòa chân đàn bề ngoài đột nhiên chạy ra từng cái từng cái màu vàng hoa văn, màu vàng hoa văn đang như màu vàng bầy rán, lội, đến cả tòa lục chân đàn. sau đó dọc theo sơn thần hướng lên trên leo trèo. Sau cùng bao vây 6 tòa Mệnh Sơn, Làm Lục rắc chân đản, sơn thần cùng Mệnh Sơn toàn bộ bị màu vàng hoa văn bao vây sau, Linh đại dung bần bật, sau đó Lục rắc chân đản chậm rãi hòa tan làm sện sệt màu vàng dịch thể. Tương đạo huyền ảo lực lượng tự màu vàng trong chất lỏng phong trào, dung nhập Lý Thanh Nhàn trong thân thể, cùng pháp lực dung hợp lẫn nhau. Không lâu lắm, màu vàng dịch thể hóa là một mảnh hồ nước màu vàng óng, thần chí kim dịch. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy đầu góc nổ vang, đi qua trải qua hết thảy trong đầu tái diễn. Không là cụ thể hình tượng, mà là lấy Mệnh Lý Đan vào hình thức, trước mắt hóa thành vô số điểm, tính, quăng, khuôn mẫu vẻ, mỹ lệ thần dị tung hô cuồng ngục, thân chỉ kim dịch sôi trào lan lộn, từng sợi từng sợi gợn sóng xương khói bay lên, dung nhập linh hải, cũng phân tán đến các vị trí cơ thể. Lục phẩm xây dựng chân đàn, ngũ phẩm thăng ngũ khí, thân chỉ kim dịch thành, chính thức lên cấp ngũ phẩm. Sau đó, liền muốn cô động ngũ khí, sau đó tụ hóa tứ tướng. Lý Thanh Nhàn nhìn trong linh đài thần chỉ kim dịch, tìm hồi lâu, cũng không tìm được cái kia sáu tôn sơn thần. Được rồi, dù sao cũng chỉ là phân thân, xem như bọn họ về thượng giới. Lý Thanh Nhàn mệnh phủ, mệnh chỉ bên trong ngoại chính giữa sơn, còn có sáu tòa trong suốt chân linh mệnh sơn như cũ tại. Trong đó một tòa chân linh mệnh sơn sơn động bên trong, ngồi bình linh công phân thân, còn lại năm tòa chân linh mệnh sơn chống chân như vậy. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua mệnh phủ, chỉ là khí tức cường thịnh, không có biến hóa quá lớn. Chờ chút, nhỏ phá phong mảnh gỗ bản tự, tựa hồ từ nguyên bản màu nâu xám, nhiễm phải từng tia một cực đậm màu đỏ nhạt. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, thần niệm lui ra mệnh phủ. Mở mắt ra, chậm rãi hít sâu một hơi, quan tưởng thân thể. Ầm Lý Thanh Nhàn cảm ứng rõ ràng đến, thân thể mình pháp lực quả thực như vỡ đê sông lớn, nộ vang tuôn quay lại không ngừng. Thậm chí mơ hồ cảm thấy, pháp lực dòng lũ bên trong phạm vật giờ cao nhờ từng tòa từng tòa núi cao, thế ép thiên hạ, hoành đãng tứ phương. Trước mỗi nhiều một tòa chân linh mệnh sơn, trong cơ thể pháp lực tiểu mạnh một điểm, nhưng sáu tòa chân linh mệnh sơn đủ, loại cảm giác đó, giống như là cho một thanh tầm thường bảo kiếm khắc lên vô thượng chân văn, tiên gia bảo độ chú. Pháp lực nguyên bản như là từng giọt nước, mà hiện tại, mỗi một giọt nước bên trong đều bao vây một ngọn núi. Hiện tại tự thân pháp lực vừa là sông ngòi tôn trào, cũng là quần sơn cuồn mở mắt ra, chia ra tay phải, con mắt phát sáng. Tiểu gặp chính mình trên lòng bàn tay, lục sơn đứng vững, mệnh lý lưu chuyển, thải quang chiếu sáng. Nếu như nói sạch quét một phòng có thể làm cho mình nhìn thấy gian nhà bên trong trong trong ngoài ngoài đích thực hết thảy, vậy bây giờ 6 tòa chân linh mệnh sơn có thể làm cho mình đối với Đạo pháp, mệnh thuật chờ lực lượng, như xem vân tay trên bàn tay, mảy may hết hiện. Lý Thanh Nhàn chớp một cái mắt, Lục Sơn mệnh lý hiểu ra, trong hai mắt, thần quang bắn ra, cuồn tinh khắp trời. Trước mắt sau, Lý Thanh Nhàn liền biết được, mệnh sơn vốn là mệnh lý mệnh thuật đỉnh cao tiêu chí, luyện hóa 6 tòa mệnh sơn, liền tương đương với luyện hóa cùng này 6 tòa mệnh sơn tương quan đại lượng mệnh, mệnh lý. Bởi vì ẩn chứa trong đó vận cùng long mạch, nay tiểu đệ đối với vận cùng long mạch tương quan lực lượng cảm ứng Đột nhiên tăng cường gấp trăm lần. Sau đó, Lý Thanh Nhàn một khi học tập hoặc sử dụng tương quan lực lượng thì lại vượt qua người khác gấp trăm lần. Lý Thanh Nhàn mọng trong tay 6 tòa quang ảnh mệnh sơn, thậm chí hình thành một loại ảo giác. Ta thân đản ở trong núi này, 3000 năm phía sau thức tỉnh. Toàn bộ núi đều tại thai nghén chính mình. Cho tới 6 tòa mệnh sơn tăng cường pháp lực, ngược lại là thành làm nền. Loại này thai nghén mệnh lý huyền diệu cảm giác, càng có thể trợ giúp chính mình lên cấp. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, minh tại sao Triệu Di Sơn, sơn tu, tu yêu đạo lý, yêu thích truy tìm thiên địa chí lý, bởi vì Văn tu mệnh tu cùng võ tu là bất đồng. Tìm hiểu thiên đạo chí lý, hiện hái nhân gian và đạo, chính là văn tu mệnh tu phương thức tu luyện. Một cái mệnh thuật sư, như mỗi ngày chỉ biết đoán mệnh kiếm tiền, không đổi theo tìm các loại chí lý, vĩnh viễn không có khả năng lên cấp thực phẩm. Cảnh giới càng cao, hoa tại tìm kiếm thiên đạo chí lý thời gian càng lâu. Cảnh giới càng cao, thuần túy luyện công, đả tọa, vận khí, dùng dùng pháp thuật, rèn luyện thân thể trở không chỉ có thấp hiệu, thậm chí khả năng cản trở. Đây chính là văn tu mệnh tu cùng võ tu bản chất khác biệt. Lý Thanh Nhàn hồi ức tu sĩ khác nhau giảng đạo. Võ tu đại sư giảng đạo trong tại hạ chàng diễn luyện, một quyền một cước, có thể thấy được có thể cảm giác. Nhưng Văn tu mệnh tu nói tu đại sư giảng đạo, cũng rất ít hạ chàng có nề nếp diễn luyện, mà là muốn dẫn dắt hậu bối cùng thiên địa chí lý giao cảm, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Song phương phương pháp bất đồng, nhưng bản chất đều là phương thức tu luyện. Võ đạo luật bàn, từng cú đâm thấu thịt. Văn tu luật bàn, miệng lưới sắc bén như lao kiếm. Đạo tu luật bàn, đàm viền luật đạo. Mệnh tu luật bàn, chí lý va chạm. Trên bản chất, khắp nơi cũng không khác biệt, nhưng có thể hình thức đích đích sắc sắc bất đồng. Lý Thanh nhìn bên phải trong lòng bàn tay sáu tòa chân linh mệnh sơn, cảm xúc chập trùng. Đây là một loại thần thông. Chương 646, Mệnh Lý Thái Hư. Tại đạo tu, gọi đại đạo ban Đầu Đàn. Tại văn tu, gọi thánh đạo ta tâm. Tại mệnh tu, gọi mệnh lý thái hư. Luyện hóa 6 tòa chân linh mệnh sơn, để chính mình phảng phát sinh ra ở mệnh lý đại đạo bên trong, bị mệnh lý đại đạo dưỡng dục mấy ngàn năm, sau đó đặt chân thế gian. Chính mình trước mắt còn không cách nào triệt để lý giải này chút mệnh lý đại đạo, nhưng mình học tập mệnh lý đại đạo tốc độ, chính là đi qua gấp trăm lần nghìn lần. Lý Thanh Nhàn quyền, thu hồi 6 tọa chân linh mệnh sơn, sau đó giơ cánh tay lên, chuẩn bị sử dụng đạo thuật, lại ngừng lại. Ngũ phẩm khả năng, quần Sơn pháp lực, chỉ một đạo trưởng tâm lôi là có thể nổ hủy cả tòa Xuân Phong Cư. Đúng lúc này, Lý Thanh Nhàn nghe được Túng Vương thị vệ đến thông báo, suy nghĩ một chút, lấy ra một quả cuối cùng giáng đinh, giao cho Hàn An Bác, cũng tay lấy ra linh phủ đưa cho hắn. Nay một lần, ngươi không muốn tự mình động thủ, này tấm linh phủ muốn vận tiếp thân đeo, thẳng đến ta để ngươi hài xuống. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Hàn An Bác hai mắt. Hàn An Bác mỉm cười nói, "Được." Đưa đi Hàn An Bác, Lý Thanh Hận về phía trước chính điện. Đến rồi chính điện cửa, Lý Thanh Nhàn như thường hướng Thái Ninh Đế chân dung lễ. Sau đó bước qua ngưỡng cửa đi hướng chỗ của mình, ánh mắt nhìn quét giản Nguyên Thương. Sắc mặt xương vụ giản Nguyên Thương mặt tối sầm lại, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt tay vị. Lý Thanh Nhàn nói, "Đêm qua bê quan tu luyện, mong rằng chư vị bao dùng." Tống Vương híp mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chờ Lý Thanh Nhàn toạ hạ, đột nhiên mỉm cười nói, "Lãnh đại nhân, người nói thế nào?" Lãnh Sán thân là tam phẩm bỏ tu, liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Nhàn. Người khác cảm giác không tới, nhưng thượng phẩm thực lực nhưng để hắn tại nhìn thấy Lý Thanh Nhàn từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòngwidetilde lột bộ một cái. Lý Thanh Nhàn khí chất cùng lúc trước rất khác nhau, đột ngột một nhìn, Lý Thanh Nhàn phảng phất đứng thẳng ở quần sơn vạn phong đỉnh, quanh thân khí tức như hồ thủy, bên tai phảng phất truyền đến liên miên không dứt ngọn núi va chạm tiếng. Lãnh Sáng trầm giai nói, "Trên nguyên tắc, bạn quan không phản đối Lý Chỉ Huy phó dùng đảm nhiệm tuần bộ ti ti chính." Giản Nguyên Thương đột nói, "Hắn chỉ là lục phẩm." Lời còn chưa dứt, Giản Nguyên Thương mãnh phản ứng lại, nhìn chằm chọc Lý Thanh Nhàn. Chúng quan bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập châu đầu gẻ thay. Không tới 20 tuổi ngũ phẩm, thả đến bất kỳ một chỗ, cũng là kỳ tài ngũ trời. 20 tuổi ngũ phẩm võ tu không nhiều, nhưng cũng không hề Có thể 20 tuổi ngũ phẩm mệnh tu, trước chưa có. Không nghĩ tới, Cương Phong chi tử Càng cũng là một vị tiên tài tu luyện. Chúc mừng Lý Hầu Già vinh thăng ngũ phẩm." Vị dung lớn tiếng nói, đám người theo dồn dập cảm ơn. "Cảm tạ chư vị." Lý Thanh Nhàn mỉm cười báo đáp. Túng Vương ho nhẹ một tiếng, nói, "Nếu Lý chỉ Uy Phó dùng lên cấp thật tu ngũ phẩm, mà Tuần Bổ Ti Ti chính chức vị cũng là ngũ phẩm, như vậy, hạ quan hôm nay trên sách triều đình, mời phong Lý Thanh Nhàn." Thương vội vàng nhìn phía lãnh xán. nhưng không lúc ních. Giản Nguyên chốc lát, thật dài thở dài, cúi xuống hạ đầu lâu. Trúng quan nhìn thấy tình cảnh này, nhẹ nhàng lắc đầu. Đại cục đã định, thứ nay về sau, muốn gọi Lý Ty Chính. Vi Dung xúc động nói, Đáng người lại lần nữa chúc mừng. Xuân Phong cư người cũ thở phào một hơi, Lãnh Sán cùng Giản Nguyên Thương cất thuộc hạ chờ mặc. Giản Nguyên Thương thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, một khi Lý Thanh Nhàn nhìn sang, vội vàng túi đầu lảng tránh, che lấp trong ánh mắt hung ác cùng phất đẩy. Hội nghị kết thúc, Lý Thanh Nhàn vừa đi ra khỏi ty chính điện, bị rất nhiều quan chức vây nốt, nói chuyện trời đất. Thương bước bộ pháp, mang theo thuộc hạ chậm rãi đi ra phía ngoài. Đại nhân, chúng ta viện tử tại bên này Một cái thuộc hạ vội vàng nhắc nhở. "Ta muốn gặp Sở Vương điện hạ." Chúng thuộc hạ vừa nghe, cố nén sắc mặt vui mừng, vội vàng đuổi tới. Màn đêm rơi xuống, Sở Vương phủ trong thư phòng, Diệp Hàn nửa bên cái mông ngồi tại trên ghế, hơi sụp bả vai, nhìn phía bản án hậu phương người trung niên. Cái kia người một thân màu xanh đoàn long bảo, sắc mặt trắng nón, ba sợi dài đủ, ánh mắt trầm ổn. Sở Vương Đường Ngân Thanh. Đường ân Thanh chậm rãi khép lại sách, đầu nhìn về phía Diệp Hàn, trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, nói, "Diệp lão đệ, mấy ngày này tu luyện làm sao?" Hạ quan không có phụ lòng Vương gia kỳ vọng, ngày hôm qua lên cấp phẩm. Diệp Hàn hơi thẳng tắp lòng ngực. "Hả? Ngươi xây dựng chân đàn thiếu một mảnh Long Lân, chẳng lẽ đã tìm đủ?" Đường Ân thính hỏi. Diệp Hàn bất đắc dĩ nói, "Ta nguyên bản nghĩ muốn lại chờ chút, nhưng tiếc là công lực chẳng đầy, chờ đợi thêm nữa, khả năng thay hại vô ích, không thể không từ bỏ lấy Long Lân đúc ra chân linh, chỉ có thể dùng thứ nhất đẳng thần vật, đổi thành giao long cốt." Giao long cốt, cũng là tột cùng thần vật. Đường Ân khẽ gật, gật đầu. "Ta nghe nói, Lý Thanh cũng đã lên cấp phẩm." Diệp chầm chầm Đường Ân trên khuôn mặt. Đường Ân thanh trên mặt không có từng kia một biến hóa, gọn sóng mỉm cười trước sau cố định, nói, "Không sai, hắn lên cấp ngũ phẩm." cũng tiếp trưởng tuần bộ ty. Hôm nay, Giản Nguyên Thương đến phủ bên trong khóc lóc kể lệ, bản vương không thể không động viên. Cái này Giản Nguyên Thương a, ôn nhu do dự, như hắn có thể sớm làm quyết đoán, làm sao đến mức hôm nay. Hiện tại một đám người không phận sự sau lưng chỉ chỉ điểm điểm, cười nhạo hắn tại ngoại ngưu sơn mạnh mẽ ra mặt, nhân tâm a. Đường Ân Thanh nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Hàn Tâm bên trong khẽ run lên, cái này sợ Vương, rốt cuộc là có phải hay không tại điểm chính mình. Là, giản đại nhân sắc thực thật đáng thương, bất quá, ta tin tưởng hắn sẽ nhanh tỉnh lại đi, đoạn sẽ không để Lý tại dạ vệ sân bệnh. Diệp nói. Đường Ân thanh nói, "Giản đại nhân còn nói với ta, hắn người thủ hạ không có tác dụng lớn, muốn dựa dẫm vào ta muốn nhiều hơn mấy người, còn điểm danh nói muốn ngươi." Diệp Hàn, ngươi làm làm sao? Diệp Hàn ngồi yên, mơ hồ cảm thấy, Sở Vương không là đang trưng cầu ý kiến. Đi qua từng hình ảnh trong đầu sẽ qua, cùng Lý Thanh Nhàn giao thủ một lần thứ thảm bại rõ ràng trước mắt, hiện nay, liền Sở Vương trọng yếu như vậy quân cờ giản nguyên thương đều thất bại thảm hại, chính mình. Diệp Hàn ánh mắt di chuyển, hơi cúi đầu, nói, "Điện hạ, hạ quan vừa rồi lên cấp ngũ phẩm, cần dài thời gian củng cố tu vi. Chờ tu vi vững chắc, định chính là điện hạ ra sức châu nữa." Nhưng mà, giản đại nhân gấp thiếu nhân thủ a." Sở Vương nói. Diệp Hàn nhạy bén phát giác Sở Vương âm thanh tăng thêm, lén lút dương mắt một nhìn, Sở Vương trên mặt thiếu dường như cũ bất biến, chỉ là pháp khí đèn soi sáng ra bóng mở rơi tại trên mặt của hắn, tựa hồ so với vừa nãy càng thêm dày đặc. Hạ quan này phải đi cùng giản đại nhân giải thích, mời giản đại nhân lại chờ chút." Diệp Hàn đầu, lại một lần hạ thấp. Sở Vương gật gật đầu, nói, "Cũng tốt. Gần đây các nha môn có một ít ngũ phẩm thật thiếu, ngươi muốn đi chỗ nào, cứ nói kỹ, cùng bản vương nói một chút, nhìn xem có thể hay không cho ngươi an bài." Gần đây nội ưu ngoại loạn, thật thiếu khó được nên sớm không nên chậm trễ. Diệp Hàn nhìn Như cũng đạm cười Sở Vương, vội vàng nói, "Đa tạ điện hạ dịu dắt." Đường Ân thanh gật gật đầu, sau đó cầm lấy bên tay trái thư tịch, chấm rãi lần nhìn. Trong thư phòng yên tĩnh, qua một hồi lâu, Diệp Hàn mới đứng dậy nói, "Hạ quan cáo tử. Đường Ân thênh gật gật đầu, tiếp tục nhìn sách. Diệp Hàn đi ra thư phòng, sử dụng chân khí nhẹ nhàng đóng kín cửa, đi xuống đại cấp, ngẩng đầu liếc mắt nhìn khắp trời tinh không. Một vệt mây đen tại đáy mắt sẽ qua. Trước mỗi một lần, Sở Vương đều sẽ ra ngoài đưa tiễn. Diệp Hàn về đến nhà, đứng tại cửa, dựa cửa, không nhúc nhích. Sở Vương không nói gì, nhưng đã nói tất cả. Chương 647, quan mới tiền nhiệm bà cây đốc. Ngày mới vừa mở mịt lượng, đông này còn chưa bay lên, Xuân phòng cư ngoài cửa viện tụ tập rất nhiều người. Này chút nhân thân trên y phục hoặc hồng hoặc lục, y phục bổ tử trên thêu đầy cầm thú. Cuộc sống khổ cuối cùng cũng coi như chấm dứt, ai? Mấy người các ngươi số may, tại tổng ty chính thủ hạ làm việc, nàng chăm sóc các ngươi. Mấy người chúng ta phân đến những địa phương khác, cùng không cha không mẹ hại từ một dạng. Thôi đi, mấy người các ngươi cũng coi như tốt. Chúng ta điều chỉnh đến lãnh cùng giản nguyên thương thủ hạ, trên chân xuyên đầy tiểu hài, một ngày, ngày vội được cùng cháu tựa như Luật công ban thưởng một điểm không có. Các người biết chúng ta những năm này là làm sao qua được sao? Lần trước Lý Hầu gia trở về, ta không qua một chuyến rượu cục, kết quả Giản Nguyên Thương mắng ta nửa cái canh giờ, mẹ, cháu trai kia thật không phải thứ gì. Cái kia Giản Nguyên Thương. Các người nói, đến cùng là Chu trưởng môn tiện tay tổ thương, vẫn là Lý Ti chính thủ ý. Từ Thương Lý tới nói, không có khả năng, người Chu trưởng môn là ai? Đường Đường nhất phẩm đại mệnh tu sư, Sơn Mệnh tông trưởng môn, gặp được Triệu thủ phụ cũng là ngồi ngang hàng, bất quá. Lý Hầu gia quá không giống như vậy, không nắm chắc được. Nay mấy ngày, đừng nói dạ vệ Toàn bộ triều đình thậm chí các châu quan chức đều chuyển ầm lên rồi, đều đang suy đoán xảy ra chuyện gì. Có người nói liền các bộ quan to, nội các các lao nhóm cũng đang thảo luận chuyện này. Dù sao cũng các lao nhóm đều tán thưởng Lý Thái Nhàn, ngay ở trước mặt hai vị trưởng môn mật, đúng mực, khó được. Đúng, đem qua nội các chuyển đến tin tức, nhất trí đồng ý Lý Hầu gia đảm nhiệm tuần bộ Ti thị chính. Lý Hầu gia chấp trưởng tuần bộ Ti, đó là thật không có nói. Văn Võ đạm mệnh, không có phản đối, ta ma đúng là nghị phản đối, có thể không dùng. Ta cái khác không cẩu, chỉ câu đại nhân đem ta từ giản thương thủ hạ điều lại đây, thoát ly Ta cho Lý Hầu ra lập trưởng sinh bài vị, dàn nguyên thương sẽ không tạm ngươi đi. Ta chỉ sợ cái này, vì lẽ đó, ai? Yên tâm đi, Lý Hầu ra hạ người gì, chúng ta này chút xuân phong cư lão nhân không biết. Năm đó âm thầm đầm xuyên ma môn hình bộ, đến sau tại Khải viện thành tự mở một chỗ, hiện tại từ Sở Vương trong miệng đoạt được tuần bộ ti ti chính, các ngươi còn thật sự cho rằng hắn làm ti chính là trùng hợp. Hắn không muốn, ai cũng không cho được, hắn nghi vấn, không ai cấp đi được. Lưu Song Lý Hầu ra về lúc tới, chúng ta này chút xuân phong cư người cổ động không thể không giúp chúng ta. Cho tới dàn cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám sù lông. Cẩn thận nghi nghĩ, nghĩ Giản Nguyên Thương mấy lần thăm dò, đều bị Lý Hầu ra nhẹ nhõm đánh rồi. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Xuân Phong cư người cũ xung quanh, rất nhiều hiện tuần bộ ti quan chức liên tục gật đầu, nửa chứ không đều không nói. "Ho, mấy vị lão ca, chúng ta tuy rằng theo Tống đại nhân, cũng đều ngưỡng mộ Chu đại nhân cùng Lý đại nhân, đến thời điểm, đừng quên hỗ trợ chuyện lời. Tiên tâm đi, Tống thị chính người, chính là mình người, Tống đại nhân không thiếu giúp đỡ chúng ta." Lại nói, Tống ti chính cùng Lý đại nhân quan hệ có thể không cả. Hai người đều tại Tống Vân Kinh đại nhân nhà ăn cơm xong, ta nghe Lý đại nhân còn gọi qua Tống Ty chính nghiễm Tuyết tỷ đây. Người một nhà tử tốt. Đám người đột nhiên ngừng lại, lẫn nhau nhìn một chút. Tống Ty chính chưa gả. Chưa gả? Lý Ty chính chưa lập gia đình. Chưa lập gia đình. Ồ. Một trên mặt mọi người hiện ra ngầm hiểu ý tương tự tiểu dung. Mấy cái lao nhân lắc đầu, một người cười mà nói, ít trong đó đồ nhất nhất, tốt đẹp cho Lý Ty chính làm việc, so với cái gì đều mạnh. Đám người cười cười nói nói, lớn cửa mở ra, Chu Hận đứng ở trước cửa. Bái kiến Chu đại nhân. Đám người dồn dập khom lưng chắp tay. Chu Hận gật gật đầu, nói: "Lý đại nhân mời các ngươi đi vào." Đoàn người theo Chu Hận đi vào cửa viện, tràn vào thư phòng, đám người giống một bó mạch cán mượt rạng, nhét vào không lớn Xuân Phong cư trong thư phòng, mấy cái phẩm chất thấp quan chức bất đắc dĩ đứng tại ngưỡng cửa ở ngoài. Lý Thanh Nhàn ngồi tại năm đó Chu Xuân Phong ngồi qua cái ghế, ngẩng đầu, nhìn quét chúng quan. Chúng quan túi người xuống, cúi xuống hạ đầu, mi mắt hạ chậm. Lý Thanh Nhàn tay phải ngón trỏ bụng chậm rãi lướt qua bên tẩm bàn. Qua hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Theo lý thuyết, bản quan tuổi còn trẻ ngồi đến tuần bộ ti chính vị trí, lẽ gian nên thu liệm tài năng, dấu tài." Đạo lý ta đều hiểu như hiện tại, bắc cùng tây có yêu tộc, nam có các nước, bên trong có yêu tà, thiên hạ không yên ổn. Ta Tuần Bộ Ti, đúng là hoàng thượng, vì là triều đỉnh, vì là bách tính làm việc, là hoàng thượng nào, là đao, liền không thể giấu trong vỏ, là đao, liền muốn dính máu. Chư vị nói, đúng hay không? Đại nhân nói rất có lý. Đại nhân một lời nói thức tỉnh người trong động. Đại nhân ông cụ non, thấy rõ chấn ý. Lý Thanh Nhàn lại nói, một ít nội ưu ngoại họa, chúng ta Tuần Bộ Ti không xen vào, cũng không thể quản, nhưng về ta quản chuyện, lại không thể không quản. Trước đó vài ngày, có người dĩ nhiên tại hoàng thành dưới chân, đường đường Vận dụng quỷ diện chi chu, lôi kéo người ta và quỷ, hơn nữa người bị hại rõ ràng là Giang Nam Hiệu bọn vua ban hoàn Thương. Như vậy trọng đại việc, há có thể không quản không hỏi. Bản quan nhầm trước cây đốc thứ nhất, chính là phải lấy việc này mà dẫn, diện trừ thần đô há thủ. Các người bây giờ đi về, thương lượng một cái chương trình, giải quyết chuyện này. Ta trước tiên nói 4 điểm. 1. Điều tra là ai mạo phạm tiên uy, không nhìn luật pháp, tại thần đô sử dụng quỷ diện chi chu. 2. Tiến về phía trước Hắc Đăng đi, tìm kiếm giải cứu Trầm tiểu y địa phương pháp. 3. Phái người tiến về phía trước Thiên Mệnh Tông phát sinh thông cáo. Mấy bọn họ tại 3 ngày bên trong đến tuần bộ ti nói rõ tình huống, quá hạn không tới, tự gánh lấy hậu quả. 4. Thần đô khắp nơi che giấu chuyện xấu, vì là biểu lộ ra ta tuần bộ ti thủ đoạn lôi đỉnh, tìm mấy nhà hắc gia thế lực, lấy thế nhanh như chấp không kịp bịt tai, tối nay có đảng. Chúng quan hai hùng khiếp vía, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Đặc biệt là không phải Xuân Phong cư người cũ, trong này, có thể lại không dám nói gì. Tao Minh ngẩng đầu, hắn chính là tuần bộ ti ti đô sự, ti chính trợ thủ, tương đương với chính, năm đó theo Chu Xuân Phong, đến sau tại Tổng thủ hạ nhậm chức, cùng Lý Thanh Nhàn cũng có biết. Ti nhân Cái khác ba cái, đều không khó. Chỉ có tìm Thiên Mệnh Tông việc, sợ là khó với lên trời. Thiên Mệnh Tông người từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, đối với các ti các bộ hở hứng, chúng ta nếu là đi, sợ là muốn chạm một mũi sám. Va bảo, tổng vượt qua qua ở nhà làm đồ bỏ đi. Lý Thánh Nhàn đột nhiên cất cao giọng nói, dưới khắp bầu trời, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, Mạc Phi vương thần. Chỉ cần vì là hoàng thượng làm việc, chỉ cần vì là triều đình làm việc, quản hắn Thiên Mệnh Tông Mệnh Tông, đối xử bình đẳng, không, có cao thấp. Là Hạ quan này tiểu phái người ăn bậy. Đi thôi, buổi chiều mở hội nghị. Ta muốn nhìn thấy này bốn một chuyện tỉ mỉ chương trình. Hạ quan cáo tử. Đám người dồn dập từ biệt, đi ra xuân phong cư, chỉ có số ít người lưu ở ngoài cửa. Đi xa sau, một người than thở nói, này mấy chuyện, hình như đơn giản, có thể một cái so với một cái khó làm. Cái kia che giấu chuyện xấu nơi, ai sao lưng không có đại thụ. Độc La cây, cành cây bùm bùm đánh xuống, ai cũng không dễ chịu. Đúng đấy, nhưng nói thật, những thứ này đều là chúng ta phải làm. Ta ngược lại cảm thấy được như vậy rất tốt, cùng Tống đại nhân là một cái phong cách. Tống đại nhân trực tiếp đi sở vương phủ bắt người, quả thực hả hê lòng người. Không sai. Tỳ chính đại nhân nói không sai, chúng ta là hoàng tượng đao, nếu như không dính máu, nơi nào kết hợp làm đao. Lời nói khó nghe, dạ vệ mặc dù bị tri tiêu, không phải là làm cũng tốt, đao sao? Chương 648, hỏa diễm trước tiên đốt triệu thủ phủ. Lý Thanh Nhàn dương mắt liếc mắt nhìn ngoài cửa đứng yên quan chức, từng cái gọi đi vào. Đều là mấy ngày trước ăn chung qua cơm từng uống rượu, hơn nữa đều là tuần bộ ti lão nhân, nhưng bị điều đến những nơi khác, hôm nay được tin tức, dồn dập đến đây. Lý Thanh Nhàn từng cái tiếp thấy mọi người, bọn họ ý đồ đến đều là muốn về tuần bộ ti, Lý Thanh Nhàn để cho bọn họ chờ lại chờ tin tức. Buổi sáng thời gian Trên độc hoàng thượng thánh chỉ hoãn quan đến, cùng đi, còn có trong chiều hữu chỉ Huy sứ Diêm Thập Tiêu, phụ trách quản giáo giả vệ. Chúng quan đưa đi chuyển chỉ hoãn quan sau, từ Diêm Thập Tiêu chủ trì hội nghị, Trần Tuấn hoàng thượng cùng trong triều mệnh lệnh. Hội nghị kết thúc, Diêm Thập Tiêu tìm Lý Thanh Nhàn Hàn Huyền một ít tuần bộ ti chuyện, sau đó nói một chút không mặn không đạm, liền ly khai giả vệ. Hai người xa lạ được như chưa bao giờ bài kiến mặt. Lý Thanh Nhàn tiến về phía trước tuần bộ ti văn phòng phòng, trước tiên viết một ít văn thư, đem Xuân Phong cư người cũ điều trở về, sau đó, triệu tập thuộc hạ mở hội nghị, giải quyết buổi sáng nói tới bốn cái chuyện. Thân làm một ti chủ quản, vốn là chỉ phụ trách đại phương hướng, không cần quá độ việc nhỏ không đáng kể, thủ hạ người đã cung cấp nhiều cái phương án, Mộ Lý Thanh Nhàn lựa chọn. Chuyện điều tra đơn giản, cùng Hắc Đăng Ty hợp tác cũng không khó, liền đi Thiên Mệnh Tông tại Thần Đô trụ sở gửi công văn đi sách cũng không tệ, chờ nghe xong muôn chút muốn quét dọn mấy cái tiểu bang hội, Lý Thanh Nhàn nhíu lại đầu lông mày. Đem Thần Đô tất cả mọi người số vượt qua 100, trên tay có nhiều cái nhân mạng, bình thường hung hăng càn quấy bang phái hồ sơ đều chuyển tới ta đưa tin phủ trong âm, ta phải nhanh chóng kiểm tra thực hư, lựa chọn mục tiêu. Lý Thanh Nhàn nói. Chúng quan lẫn nhau nhìn một chút, đành phải nghe lệnh đi làm. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn nhanh chóng lật xem hồ sơ, thẳng đến chặn vạng, nói: "Triệu tập huynh đệ, của chúng ta mục tiêu đầu tiên là Thiết quốc rút. Đám người sửng sở, Thiết cốt giúp thuộc về rất nhỏ bang phái, thành viên chủ yếu là bến tàu công nhân mộc vác, dựa vào làm công vì là sinh, dù cho tu luyện võ công, cũng là vì cường thân kiện thể. Thiết cốt giúp cũng không tính tuân kỵ thủ pháp, nhưng cũng không tính làm nhiều việc ác, trên tay xác thực có mạng người, nhưng đều là cùng những bàn phái khác sống mãi với nhau đưa đến. Thiết giúp hậu trường, xác thực không lớn. Chúng quan chức cũng không dám nói gì, dồn dập triệu tập nhân thủ để chuẩn bị. Đêm khuya tinh mạc hạ, Tuần 300 dạ vệ một đường tốt chậm, hướng thiết cốt giúp phóng đi. Thế nhưng, tại đến Bắc Hà sau phố, Lý Thanh Nhàn đột nhiên thay đổi phương hướng, tiến về phía trước thành tựu đường phố. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, ngậm miệng, không nói một lời, đi sát đằng sau. Lý Thanh Nhàn tại thành tựu đường phố âm trưởng bang trước dừng lại, nói, "Dạ vệ nghe lệnh, bao vây âm trưởng bang, một khi phản kháng, giết chết không cần luận tội." Các đội dựa theo tiến công thiết cốt giúp phương án tiến hành, bắt đầu. Tất cả mọi người nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, các đội điều động, một bộ phận bao vây âm trưởng bang, một bộ phận tại ngoại vi chi viện, một bộ phận thì lại phá môn leo tường. Tuần Bộ Ti cha án Âm trưởng Bang tất cả mọi người dựa vào tường quỳ xuống, giơ hai tay lên, một khi phản kháng, giết chết không cần lộ tội. Dạ vệ thanh nghiêm đằng đằng sát khí liên tục không ngừng. Âm trưởng Bang bàng trung trung quanh chạy trốn, các dạ vệ rút ra long lánh trường đao, đại khai sát giới. Không lâu lắm, đem âm trưởng Bang trên dưới giết thất thất bát bát, sau đó Lý Thanh Nhàn như đi bộ nhàn nhã, tiến nhập âm trưởng Bang, lật ra khoảng, thư tín, mật thất cùng tư nhân lao. Tuần Bộ Ty chúng quan chỉ đơn giản nhìn, trưởng Bang nhiên là hạ hội, nhân khẩu đưa tới Thanh tra tịch âm trưởng bang, được bị cướp lất Lý Thanh Nhàn đứng tại chính đường cửa, nhìn phía viện tử bên trong Quý Âm trưởng bang đám người. Nhập phẩm toàn bộ giết sạch, chưa nhập phẩm phế bỏ đàn điện, những người còn lại cũng bị cấp lớp nhân khẩu đưa tới thần đô phủ, từ thần đô phủ nha môn giải quyết. Các giả vệ phần phần xuống tới, dơ tay chém xuống, giết sạch tất cả nhập phẩm âm trưởng bang thành viên. Tuần Bộ Ti chúng quan nhìn Lý Thanh Nhàn, sau lưng lạnh cả người. Bọn họ vốn tưởng rằng Lý Thanh Nhàn làm việc kích động, bất chấp hậu quả, nhưng giết sạch nhập phẩm thành viên, kỳ thực đứt đoạn mất sau đó truy tra khả năng, biểu thị hắn cũng không nghĩ quyết đại. Hắn càng như là tại nói cho ma môn, lần hành động này, chỉ là Tuần Bộ Ti cần lập uy hành động cũng không nhằm vào bất kỳ môn phái nào hoặc thế lực. Giải quyết song âm trường bang, Lý Thanh Nhàn mang đám người liên tục để tiến về phía trước cái tiếp theo địa phương. Cho đến trời sáng, các dạ vệ kéo mệt mọi thân thể, khoác một thân màu đỏ tươi, trở lại dạ vệ nha môn. Một buổi tối, liền sau 5 cái bang phái, có cùng ma giáo có liên quan, có cùng tà phái có liên quan, có cùng võ lâm đại phái có liên quan, có cùng sở vương phụ có liên quan, còn có cùng thiên mệnh tông ít nhiều gì kéo lên điểm quan hệ. Dựa vào mệnh thuật sư lực lượng, năm cái bang phái tất cả chứng cứ toàn bộ tìm tới, hết thảy rõ ràng Tất cả nhập phẩm bang chúng, toàn bộ giết chết, một cái không lưu. Cùng ngày ba ngày, tuần bổ tim một đêm chém giết mấy trăm hung đồ chuyện truyền khắp thần đô. Các nơi tiểu quán quán trà, dồn dập nghị luận. Trạm vạng tối Vương nhớ trà lâu, các ngành các nghề người tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện trời đất. Còn được là cương phong chi tử, mấy cái bác phái, không có một cái tốt, hại bao nhiêu người a." Tiểu nói âm trường vang, ta có một thân thích rõ ràng nhìn thấy hải tử bị bọn họ bắt đi, nhưng không thể làm gì, sau cùng sinh sinh va chết tại trước cửa. Bất quá, ta nghe nói, Lý Hầu ra tự mình chém một cái bang chủ sau, một bên phủi xuống trên huyết, một bên hô lớn, Triệu thủ phụ từng nói, phàm nhặt mưa chiếu, sông lớn đến, đều là đủ thổ. Ta tuần bộ thi, diệt cỏ tận gốc. Thật bá đạo. Không hổ là toàn bộ giải công, cũng chỉ có hắn có thể nói ra như thế bạ khí. Bất quá, làm sao không có nghe triệu thủ phụ nói qua. Triệu thủ phụ nói rồi nhiều lời như vậy, ngươi đều có thể nhớ được. Cũng vậy. Văn Hoa Điện. Triệu Di Sơn nghe xong thuộc hạ báo cáo, chậm dái nói, lần thứ hai, thằng nhóc con. Thần đô phủ nha. Bởi vì dạo vệ đưa tới quá nhiều người, thống Vân Kinh bận rộn một cả ngày. Rất không dễ dàng nghỉ ngơi một trận, một vừa uống trà, một bên nghe thuộc hạ báo cáo Nghe xong Lý Thanh Nhàn, Tống Vân Kinh cởi cợt, lắc đầu nói, hắn từng tại Dạ Vệ Ty chính điện nói Triệu thủ phụ nói qua nhân loại từ trong lịch sử hấp thu duy nhất giáo huấn, tức là nhân loại chưa bao giờ hấp thụ giáo huấn. Sau đó có người hỏi do Triệu thủ phụ, Triệu thủ phụ nói chưa từng nói, là tiểu tử kia giả nhờ hắn nói, không, có từng nghĩ, lại tới đây một bộ. Xuân Phong Cơ, vân ngủ một chút, Lý Thanh Nhàn lên hoạt động một chút thân thể, sau đó cho Khương Ấu Phi đưa tin hỏi, Ấu Phi tỷ, ta có người bằng hữu bị quỷ diện chi chu liên lụy tiến vào quỷ địa, ngươi có biện pháp nào hay không tìm kiếm? Hoặc là đạo có người hay không có thể giải quyết? Ta sư phụ ở đây, có lẽ còn có mặt mày, nhưng hắn hiện tại không biết nơi nào. Cái kia ta biết rồi. Đúng rồi, ngươi lên cấp tam phẩm sau, tu luyện thế nào rồi? Ta nghe nói thượng phẩm cùng trung phẩm hoàn toàn không giống nhau. Ta vừa lên cấp bũ phẩm, đang suy nghĩ làm sao thăng ngũ khí. Hừm, cũng không tệ lắm. Thượng phẩm tu luyện cái khác không khó, chỉ là thực chiến luận bản có chút phiến phức, đồng môn đều luận bản khác, ta lại không nghĩ ra ngoài. Thực chiến luận bàn. Điểm ấy đúng là một chuyện phi thoái, ta nơi này có một võ đạo khối lỗi, mượn ngươi dùng mấy ngày. Dùng hết nhớ trả ta. Ngươi ở đâu ra? Bằng hữu đư Chương 649, đấu bộ chúng thần danh sách. Sử dụng phi kiếm phủ đem võ đạo khôi lỗi truyền cho Khương Ấu phía sau, Lý Thanh Nhàn liền kiểm tra cẩn thận toàn thân, trải nghiệm ngũ phẩm sau biến hóa. Pháp lực dị thường chất pháp, mỗi một tiêu pháp lực đều rất giống bị đánh tới mệnh sơn là gần, chất pháp được không dám tùy tiện thử sử dụng, chỉ có thể qua chút ngày tìm một chỗ không người thử một chút. Mệnh phủ khí tức cùng ngũ phẩm hỗ trợ lẫn nhau, càng thêm cường đại. Trình thể các phương diện đều phát sinh rõ ràng tăng cao, Lôi Long Hỏa ấn nhiều một tầng, tất cả nội thần cũng tăng lên tới ngũ phẩm. Lý Thanh mắt nhìn chính mình càn khô theo lên cấp ngũ phẩm. Không gian bên trong đột nhiên quét đại, dĩ nhiên là lục phẩm thời điểm gấp 10 lần còn nhiều, hết rồi một mạng lớn. Lý Thanh Nhàn ngồi tại trên ghế, suy nghĩ càng Khôn Trạc càng đa dụng nơi. Trước đó, ta càng nhiều giống như là một người cô đơn, tối đa dẫn dắt một tiểu đội, mặc dù tại Khải Viễn Thành, cũng không cần trực tiếp quản như vậy nhiều người ăn uống ngủ nghỉ, đều là thần cung phái cùng huyện nha quản. Nhưng hiện tại bất đồng, ta chính là tuần bộ ti ti chính, còn có thể sẽ thường thường dẫn dắt rất nhiều dạ vệ huynh đệ ra ngoài làm việc, một khi gặp phải chiến sự, rất có thể dẫn dắt mấy chục nghìn binh mã. Năm đó ta lên phía bắc, dựa vào Càn Khôn Trạc chuyên trợ lương, giải tổng ba bán nơi bắc thần thành khẩn cấp. Lý Thanh Nhàn tìm đến Hàn An Bác, nói: "Hàn ca, ngươi giúp ta mua một vài đại tông hàng hóa. Bao quát đại lượng lương thực, loại thịt, rau dưa, quân mã dùng lương thảo, bộ phận suy cố, giữ ấm vật phẩm, y phục, quân dụng dược vật chờ chút tất cả bảo đảm chiến đấu nhưng không bao gồm vũ khí đồ vật. Ta cùng nhau thả tại Càn Khôn chạc bên trong, phòng ngừa sau đó lương thảo điếu. Ngài tìm ta, không bằng trực tiếp liên hệ Giang Nam Hiệp Bồn." Hàn An Bắc nói: "Ta đồ đã quên. Ngươi cầm lấy chẩm ra tiền đồng ngập đem chuyện này làm thỏa đáng, trực tiếp thả tại bọn họ kho hàng, ta đi thu." Lý Thanh Nhàn nói. Hắn đan bắt xoay người đi ra Xuân Phong Cự, Lý Thanh Nhàn nói, "Tiểu chú thúc, ta chuẩn bị thi pháp, người giúp ta hộ pháp." Chu Hận gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn tiến vào trước phi không các đại không, sau đó đưa tới Trừ 6 Sơn Thần ở ngoài nội thần. Nội thần dồn dập hành lễ. Lý Thanh Nhàn nhìn Uy Vũ nội thần, ho nhẹ một tiếng, nói, "Ta lên cấp ngũ phẩm sau, 6 vị sơn thần bên trong thần đô biến mất không còn tăm hơi, chư vị có thể biết chuyện gì xảy ra." Tại chỗ nội thần hai mặt nhìn nhau, cuốn điện phụ cổ lực xin nói, cẩn thận nói một chút trải qua. Liền, Lý Thanh tiểu đem toàn bộ lên cấp quá trình nói tường tận một lần. Nội thân nhóm lẫn nhau nhìn một chút, trầm mặc. Qua một lúc lâu, quân điện phụ cổ lực sĩ nói, kỳ thực cũng không có việc lớn gì. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm hắn. Chính là sau đó ngươi ngàn vạn lần, ngàn vạn, ngàn vạn đừng sử dụng nữa thần chú triệu hoán này sáu thần, tương lai ngươi như quang vinh đang thiên nhân dưới, cũng tránh ra bọn họ sau cái. Ta hiểu. Đã hiểu tử tốt. Quân điện phụ cổ lực sĩ đầu lông mày khinh động, sau một hồi, trầm rãi nói, ta sớm nói cho ngươi một cái, chuyện như vậy, tình cờ làm một lần không có gì, nhưng làm nhiều rồi, ở thượng giới truyền ra, không tốt lắm. Chuyện gì? Ta làm cái gì? Này hết thảy đều là bất đở a. Lý Thanh Nhàn một mặt không rõ. "Đúng, cứ như vậy, chết không thừa nhận chính là phương pháp tốt nhất." Quân điện phụ cổ lực sĩ dựng thẳng lên ngón tay cái. Lý Thanh Nhàn nghiêm nghị nói, "Thực sự là bất ngờ, bất quá, nghe ngơi ý tứ, sau đó cũng có thể tỉnh cờ làm một lần." Nội thân nhóm hòa rồi, dồn dập khuyến bảo, "Chúng ta có chuyện tốt để nói, đừng như vậy. Cái kia sáu kẻ ngu xui xẻo cũng xui xẻo, chúng ta không muốn như vậy. Ngài có chuyện gì, sau đó trực tiếp tìm chúng ta liền được, hiến tế thần linh việc này, nhiều dễ giăng nghiện, nghiện, dễ dàng nhập ma, nhập ma dễ dàng bị lôi bỏ. tiếp theo có phải hay không muốn gọi mới nội thần?" Chúng ta đồng thời giúp ngài nghi kế. Đúng đúng đúng. Chúng nội thần làm sơ thương lượng, quân điện phụ cổ lực sĩ nói, cái nhìn của chúng ta rất thống nhất. Ngài liền trực tiếp gọi mời đấu bộ thần linh. Chúng ta tử vi chiếu đến có liên quan. Đúng. Đấu bộ chi chủ chính là Tử Vi đại đế, hơn nữa đấu bộ chứa Đượng Chu Thiên tinh đấu, vô số tinh quan, là thượng giới thứ nhất đại bộ phận, cũng là mạnh nhất bộ. Đấu bộ chúng thần không chỉ có thực lực chiến đấu cường hãn, cái khác lực lượng cũng không thể khinh thường. Mệnh lý vốn là bắt nguồn từ Tử Vi đấu sổ, ngài nếu có thể gọi ra đấu bộ thần linh, cực khả năng để ngài mệnh thuật tăng cường rất nhiều, nếu như tìm tới đối ứng tinh thần có thể để ngài mệnh tinh, mệnh cục hoặc mệnh thần, thực lực tăng cao một cấp không thôi. Ta có thể gọi mời văn khuê tinh sao?" Lý Thanh nan hỏi. Đám người yên lặng một hồi. Quấn điện phụ cổ Lực Sĩ kiên trì giảng giải nói, đấu bộ địa vị, xa tại ngài tưởng tượng bên trên. Tỷ như trong chúng ta, người cao nhất chính là chủ quang xạ Nhật Thiên Tướng. Bên trên còn có Thần Tướng, Thần Soái, Thần Quân, lại bên trên là Thiên Vương, Thiên Sư, Thiên Quân. Này căn bản là nhân gian mời thần cực hạng, bao quát siêu phẩm. Lại bên trên chính là tinh quan cùng tinh quân. Nói như thế, không đề cập tới đấu phủ chi chủ, đấu bộ thủ tướng khảm cung đấu mỗ kim linh thánh mẫu, nàng đã vượt qua tinh quân đi đến nguyên quân tiếp cận đế quân tầng thứ, cũng không đề cập tới chư vị tinh quân bên trong người mạnh nhất, thậm chí không đề cập tới năm đấu tinh quan, 28 tinh tú, mặc dù là dân gian thường nói 36 thiên tướng, thất thập nhị địa sát tinh, đó cũng là đấu bộ chính thần, kém nhất cũng là thiên quân. Ngài nói văn quê tinh, lẽ ra là khuê sao, khuê sao chính là bạch hổ cung đứng đầu, 28 tinh tú một trong, chính quy tử xuất thân tinh quân. Cũng chính là quan qua lớn. Lý Thanh hỏi, chính là ta hiện tại đại khái có thể gọi mời cái gì tốt vị? Lý Thanh Nan hỏi: "Bình thường ngũ phẩm chỉ có thể phong mời thông thường thần tướng, nhưng ngài có thần tiêu lôi chủng, có thể phong mời cảnh cao hơn một tầng thần soái. Ngài lại có tử vi chiều đến, phối hợp thần tiêu lôi chủng, cần phải có cơ hội phong mời thần quân. Bất quá, ta kiến nghị ngài từng bước từng bước đến, tích lũy đầy đủ, chờ nhất phẩm hoặc siêu phẩm thời gian, lại siêu việc phong mời, căn cơ vững hơn. Bằng không phong mời thần linh quá mạnh, rất có thể dẫn đến ngài gọi không đi ra. Người khác không thể lung tung phong mời, ngài có thể nhiều lần thử, như từ tuổi trước chưa sao bắt đầu thử một chút. Mà khác, nhìn ngài là chủ chiến, vẫn là chủ mệnh, có hạng gì khác biệt?" Chủ chiến nội thần, thực lực cường đại, ở nhân gian cơ bản bảo đảm đồng phẩm không có đối thủ, đương nhiên, gặp phải thiên mệnh chi tử hoặc thượng tiên hạ phàm ngoại lệ. Ngài là mệnh tu, như lựa chọn chủ mệnh nội thần, thực lực chiến đấu khả năng giống như vậy, nhưng đối với ngài mệnh phủ, mệnh thuật trở tăng lên to lớn. Các người giúp ta liệt ra một ít thần linh, ta chọn một chọn, này một lần mời phong, cũng phải cẩn thận chứ. Người khác mời phong chỉ là tầm thường, ngài mời phong, vẫn là phải tận lực tránh ra đám người, dù sao thần tiêu lôi chủng tử vi chiếu đến, có thể dẫn vào hạ giới lực lượng quá mạnh mẽ. Được. Lý Thanh Nhàn để nội thần sức lượng, chính mình cũng phòng đoán ngũ phẩm mời thần chú. Không lâu lắm, nội thần môn tướng biết biên soạn thành một bản Ngọc sách, Lý Thanh Nhàn tiếp nhận Ngọc sách, thu vào linh ải, cẩn thận kiểm tra, trên đó viết rất nhiều đấu bộ thần linh danh hiệu, cũng viết rất nhiều chi tiết nhỏ. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, vàng vào này bản đấu bộ chúng thần danh sách, cũng đủ để đổi chọn bộ đại phái truyền thừa. Chương 650, phi học văn cổ ngọc bội. Lật khắp đấu bộ chúng thần danh sách, Lý Thanh Nhàn trước tiên thu sàng lọc một ít thần linh, sau đó lại tiến hành một lần tinh tuyển. Lý Thanh Nhàn cảm giác được, phổ thông thần soái đã không có ý gì, ít nhất phải thăng chức nhất đẳng, tìm một vị thần quân tử một chút, không được lại phong mời thần soái. Phía sau Lý Thanh Nhàn bắt đầu lần xem Hà Mệnh Tông thư tịch, bắt đầu học tập Sơn Mệnh thuật. Sơn Mệnh thuật cùng Sông Mệnh thuật đều là thế cục thuật phân chi, chỉ bất quá Sơn Mệnh Tông cùng Hà Mệnh Tông đem hai loại mệnh thuật tìm tòi nghiên cứu đến mức tận cùng, tuy rằng không so sánh được qua Thiên Mệnh Tông, nhưng đủ để trưởng thành không suy. Chu Huyền Sơn đã từng từng căn dặn, tận lực đem Sơn Mệnh thuật cùng Sông Mệnh thuật học vững chắc, bởi vì này hai loại mệnh thuật đối với đại thế cục cực kỳ yếu. Thiên hạ lớn, đơn giản sơn Hà biển, cỏ. Học một trận Sông Mệnh thuật, có được, đầu mỉm cười. Trước chính mình học tập thuật, giống như cùng ấn lại đầu châu uống nước, quá trình thống khổ thường. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, sở học biết càng ngày càng nhiều, dù cho là học tập mới tinh sông mệnh thuật, cũng rõ ràng chẳng phải vất vả. Toàn bộ giải công thật không ta bất nạn. Toàn bộ giải công từng nói qua một cái rất ý tứ thuyết pháp, học vấn không là dùng đầu góc học học, học vấn là dùng học vấn học, đọc sách cũng không phải dùng đầu góc học, học mà là dùng trước kia tri thức học. Nay sông mệnh thuật sở dĩ cảm giác được đơn giản, không phải là mình so với quá khứ đầu góc cường đại như thế nhiều, mà là bên trong quá nhiều đồ vật chính mình trước đây học được, mà học vững chắc vững chắc, cái kia sông mệnh thuật một cách tự nhiên đi học nhanh hơn, học được nhẹ nhõm. Đi ra phi không cắt, Lý Thanh Nhàn nhìn một chút ngoài cửa sổ, canh giờ gần đủ rồi. Lý Thanh Nhàn trước tiên lấy ra tế đàn, bày tại gian nhà ở chính giữa, sau đó lấy ra Khải Sa Hầu Vương Tước ấn vàng cùng đại biểu tuần bộ Ti Ti chính yêu bài, sờ sờ, để lên bàn. Đó lấy lấy ra rất nhiều pháp khí, kỳ phiến, hương đến trời chút xếp đầy một phòng, lại lấy ra dòng giá 16 phần thánh chỉ, ba quách thái Ninh đế viết tay sách, bày tại vị trí bất động. Trước Lý Thanh Nhàn bày thả này chút mệ tài, có lẽ nếp dựa vị trí, hiện tại, cao thấp chập có để lên bàn, có để dưới đất, thậm chí còn có tại trên bệ cửa sổ, trên nhà. Đột đột một nhìn lung ta lung tung. Bay thả xong xuôi sau, Lý Thanh Nhàn vung tay phải lên, pháp lực phun trào, khí cơ bỏ thêm vào. Trước mắt sau, từng đạo ánh sáng chảy xuôi, nối liền 16 phần thánh chỉ. Phòng ốc bên trong, quang hành lấp loé, quần sơn chập trùng, sông ngoại chảy xuôi, mỗi một phần thánh chỉ đều trấn áp tại một chỗ thiên địa pháp tướng bên trên. Lý Thanh Nhàn đã năm giữ thế cục tinh túy, không lại câu nệ ở truyền thống mệnh thuật, mà là đem thế cục hoàn mỹ dung hợp ở thi pháp bên trong. Mỗi một lần tế đàn thi pháp, đều tương đương với tự khởi thế cục, tự mở tạo hóa. Đây là chỉ có thượng phẩm mệnh thuật sư mới có thể sử dụng tiên địa mệnh thuật. Tiếp đó Lý Thanh Nhàn lấy ra mấy ngày này để Hàn An Bắc bắt được vật phẩm. Có Dạng Nguyên Thương ngồi cưỡi ngựa móng ngựa, có Lãnh Sán cũ dày quan, có Sở Vương phủ nói vỡ, gạch vỡ, tứ phương thổ, có Túng Vương ăn còn dư lại cốt đồng, vỏ trái cây. Chờ chút rất nhiều mệnh tải. Lý Thanh Nhàn từng cái luyện hóa, sau cùng đem tất cả mệnh tải lấy từng mảng từng mảng đùa vàng bao vây, vỏ trường thành cái. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, chẩm dãi thi pháp, gián nuốt long khí, ở bát phương, Lộc, trong cổ gương. làm lệnh, mệnh về ta hương. Lý Thanh Nhàn đưa tay một chỉ trường điệu đùa vàng bao vây. Trình tòa gian nhà cuồng phong nhân lại, pháp khí vang lên bong bong, kỳ phiên phần phần run run, 16 quyển thánh chỉ cùng nhau hóa thành kim long, chui vào đùa vàng trong gói hàng. Thiên địa thế cục quang ảnh đột nhiên co rút lại, theo kim long đồng thời tiến nhập đùa vàng bao vây. Đùa vàng bao vây cấp tốc và mẹo, mấy hơi thở sau, đùa vàng từng mảnh từng mảnh xé rách, vỡ thành hồ điệp bay đầy trời dương cao. Một cái rải bảy thước vàng đen lên phiến đỏ mắt đại xà từ từ đi về phía trước, đứng ở tế đàn ở giữa, vòng, lên cao đầu rắn, trong nuốt nhà ra không đứt, thủy xà rét rét thì tay phải lên, như long nhẹ nhàng Lòng bàn tay phân ra từng cái từng cái hắc tuyến, hát tuyến từ con kiến giống như chú văn tạm thành, một bên núc ních, một bên khuất tán thành lưới. Chớp mắt sau, bao trùm cả tòa phòng ốc. Lưới lớn tự trong tay bóc ra, bao phủ vàng lân đỏ mắt đại xà. Đại xà điên cuồng vằn mèo, không ngừng mảnh trướng, màu đen lưới rơi xuống người nó, bơi lội chảy xuôi. Cuối cùng, dài hơn một trượng đại xà đình chỉ vằn mẹo, lưới đen hoàn toàn bám vào tại nó trên lưng tuyến. Hàng vạn con kiến trèo rồng thế cục, cũng rắn giải hòa vào nhau vì là một. Lý Thanh tay phải hướng mặt đất một chỉ, lưới đen vàng lân đỏ mắt đại xà nhẹ nhàng nhảy một cái rơi xuống đất như rơi xuống nước, biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt sau, đại xà xuất hiện tại giản nguyên thương trụ sở Tốn Lụy, cái khác bảy cái phương vị đều bị rắn đinh đóng đinh. Đại xà ngẩng đầu ngửa lên trời, mở ra miệng lớn, tự gặp từng kia từng sợi khí tức tự giản nguyên thương phong ốc nơi, chạy vào đại xà trong miệng. Những khí vận kia tiến nhập đại xà trong những sau, một bộ phận cùng đại xà hòa hợp một thể, khác một bộ phận thì lại hóa thành mưa phùn, rơi tại Lý Mệnh phủ bên trong. Lý Thanh Nhàn Mệnh phủ, hạ lên lông mưa phùn. Một ít lông châu mưa phùn rơi tại chỉ, chậm hội tụ thành khí vận cá. Lý Thanh Nhàn cảm thụ được chính mình chính hấp thu dạng nguyên thương khí vận Đây chỉ là bắt đầu, gián định giải chỗ đáng sợ nhất chính là một rắn liền mở gián, đặc biệt là phối hợp tinh, kỳ đại sư tinh, kỳ xu hướng ổn định thuật cùng hàng vạn con kiến trèo rồng thế cục, càng thêm cương đại. Lý Thanh Nhàn lại nhân màn đêm luyện chế bảy viên gián định. Thứ hai ngày, để Hàn An Bắc một bên mua lương thảo, đi sang một bên tìm đồng ý bán mạng người, càng nhiều càng tốt. Sau đó, Lý Thanh Nhàn liền trong thần đông ngang qua, không ngừng biến ảo thân phận, sử dụng đạo thuật cùng pháp thuật, nhẹ nhóm vung ra chú hận, đi tới Sở Vương bên ngoài phủ, trong bóng tối bố trí xuống bảy viên gián định, nhưng cũng không kích phát. Sau đó, Lý Thanh Nhàn giống không có chuyện gì người một dạng, trở lại dạ vệ. Ban đêm hôm ấy, Lý Thanh Nhàn tiến về phía trước thần đô thành bến sông trung quanh kho hàng, một nhà kho một nhà kho mua lương thảo, quả rau, dược liệu, lá bửa, chu sa, mũ áo chờ chút. Rõ ràng đã mua rất nhiều, nhưng càn khôn trạc vẫn là rất khủng. Lý Thanh Nhàn để Hàn An Bắc chuẩn bị vòng thứ hai, cũng để Hàn An bác phải người đi thần đô lâu năm quán cơm, làm riêng một ít có thể đại lượng làm món ăn, như đốt nước suốt thì khô, hầm món ăn chờ chút. Phía sau, Lý Thanh Nhàn tháng ngày biến được quy luật lên. Mỗi ngày sáng sớm tại tuần bổ ti làm việc công, ăn cơm chưa xong, ban ngày nhanh chóng mua mạng sau đó săn mồi. Bởi bán mạng đều là người bình thường, đa số chưa nhập phẩm bằng vào phẩm vận mệnh cật câu, tốc độ cực kỳ nhanh, một cái canh giờ có thể câu được 100 viên. Muốn chút, Lý Thanh Nhàn đi kho hàng cả quét. Hai chuyện này, Lý Thanh Nhàn đều nộp hồ sơ cho trưởng vệ sứ, nếu không đường đường ngũ phẩm tuần bộ ti ti chính làm chuyện như vậy, tất nhiên sẽ bị trong triều nhìn chằm chằm. Tại Lý Thanh Nhàn dần dần từng bước lớn mua sắm thời điểm, gây sứ Giản Ân hộ gấm lại lần nữa vang lên Diệp Hàn nơi ở cửa lớn. Gây sứ Giản mỉm cười nói, "Diệp huynh, tại hạ lại tới nữa rồi." Nói, chấm dái đưa lên hộ gấm. Diệp Hàn đứng tại cửa, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa bên hông mới có được phi hạc văn cổ ngập bộ, đèn lồng soi sáng ra khung cửa bóng mở bao phủ lừa người. Chỉ là thiên mệnh bại, còn chưa đủ. Chương 651, một phương có nạ, bát phương đến cứu viện. Tuần Bộ Ti Ti đô sự Tảo Minh thở dài, đi vào ti chính viện, dọc theo đá của đường nhỏ leo lên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn phía ti chính thất bên trong. Ti chính thất ở giữa đặt thật dài gỗ tùng bàn vuông, hai bên che kín ghế dựa. Tại ti phòng chính nơi sâu xá nhất, hai bên án độc lũy điệp, ở giữa lớn trên bàn ti ti chính, chính là thư. Lý Thanh đầu, nhìn phía Tào Minh. Khởi bẩm nhân Thiên Mệnh Tông đến nay không có hồi âm. Dễ làm, mệnh lệnh phòng tuần bộ các đội, tại kinh thành tất cả trọng yếu giao lộ dàn bố cáo, tiểu nói hư hư thực thực tiên mệnh tông đệ tử sử dụng quỷ diện chi trùng, tại thần đô hại người và quỷ, mời thần đô bách tính cẩn thận nhiều hơn. Nhân tuần bộ ti không cách nào còn hạt, chỉ có thể nhắc nhở. Lý Thanh Nhàn nói, Tào Minh chau mày, nói, làm như vậy lời, có thể hay không làm tức giận tiên mệnh tông? Làm sao? Thiên Mệnh Tông là muốn đối với một cái ngũ phẩm mệnh quan triều đình đụng thụ Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, hạ quan là nói, có ảnh hưởng hay không ngại? Minh nói, ngươi cảm giác được, đối mặt chuyện như vậy Ta là cái gì cũng không nói tốt, vẫn là tuyên bố bố cáo nói một cái tốt." Lý Thanh Nhàn nói. Tào Minh sững sốt một cái, một chút suy tư, gật đầu nói, hay là người lớn nhìn xa trong rộng, hạ quan quá mức cổ hủ. "Đi thôi." "Là." Nhìn Tào Minh ly khai, Lý Thanh Nhàn lật mở văn thư, đọc vài hàng, đột nhiên trái tim mạnh nhảy một cái. "Không đúng." Lý Thanh Nhàn trong lòng kinh sợ, chính mình đường đường ngũ phẩm mệnh thuật sư, một thân bảo vật, đột nhiên sợ quấy kỳ, tất nhiên có vấn đề lớn. Lý Thanh Nhàn để người đóng kín cửa, lấy ra mệnh bàn, toàn lực thôi diễn, đầu nhập khí vận cá thậm chí khí vận cá chép vàng. Để tôi diễn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ là mơ hổ cảm giác được, có cái gì lực lượng đang quấy rầy chính mình mạnh thuật Càng là Cha xét không ra, mang ý nghĩa không biết vấn đề càng lớn. Không thể ngồi chờ chết. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, lập tức truyền âm cho có Bằng Hữu, Bao Quát Khương Âu Phi, Cái Phong Dụ, Tống Mạch Ca, Vương Mất Khổ, Tôn Tình Thiên, Tống Vân Kinh, Trương Ma Nhai, Mạnh Hoài Xuyên, Khưu Diệp, Chu Huyền Sơn thậm chí Triệu Di Sơn chờ chút. Lời giải thích cơ bản tương tự. Ta thôi diễn chính mình giống như có đại nạn, bởi nghĩ mượn dùng hoặc mua một ít chữ Tị nạn hoặc tăng cường thực lực bảo vật, kính xin giúp đỡ. Tất nhiên báo đáp lớn chỉ có tại cho Trương Phú Quý đưa tin phía sau bỏ thêm một câu Trung Hỏa ba lần ấn tỉnh. Không lâu lắm, một từng đạo lưu quang tự các nơi bay tới, rơi tại Lý Thanh Nhàn bên người. Trước hết đến, là Tống Vân Kinh bay trang truyền sách, bên trong bao vây Tống Vân Kinh tự tay sao chép thánh luận. Vật ấy chính là ta lên cấp thượng phẩm sau, lấy Hạo Nhiên chính khí ôn dưỡng văn chương mà thành, chữ chữ bao hàm chân ý, đủ để trợ người đối kháng tiếp nạn. Tiếp đó, chính là Triệu Di Sơn bay trang truyền sách, bên trong bao vây lấy một chi tầm thường liễu một châm gài tóc, bề ngoài ánh sáng nhẹ. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng xoa xoa, lập tức cảm nhận được bên trong tích bao hàm khó có thể tưởng tượng Hạo Nhiên chính khí. Này châm gài tóc, chẳng lẽ là hắn tư nhỏ đeo. Sau đó, là cái phong dư, phi kiếm phù bên trong, rơi xuống một cái quả đấm lớn xanh trắng hai màu biến ảo lớn trân trâu, hạ từ pháp một cái bệ chống đỡ. Đây là ta Phong Mệnh tông trưởng môn chi bảo, có thể đổi vận năm xưa, nhất tiện trừ tai chấn nạn. Không lâu lắm, chư phú quý thân binh mặt tối sầm lại nâng một cái hồ gỗ, phóng tới ly thanh nhàn trên bàn, nói, nhà chúng ta Trương đại nhân nói, đây là nhất phẩm võ đạo chân huyết tụ võ huyết ngọc, đừng làm dùng, thả ở trên người tử tốt, trở về nhớ được trả lại hắn. Lần này ngươi nếu như không trả, hắn đi an cấp thành. Rất nhanh Trưởng vệ sứ thân minh cũng đưa tới một cái túi vải, trên đó viết một cái đồ chữ. Đại nhân nhà ta nói, bên trong là thượng phẩm ẩn đột phù, một năm có thể dùng một lần. Rất nhiều bằng hữu để lý thanh nhàn hơi trở. Rất nhanh, Nam Hương hậu mạnh mẽ xuyên thân vệ đến dạ vệ, tặng cho một quyển thượng phẩm pháp khí trong đạo đồ, Chu Hận đều hơi kinh hãi. Chính là phi thường đặc biệt thượng phẩm pháp khí, không cần tứ phẩm là có thể khởi động, đại danh đình đình, bởi vì bên trong vẽ ra lịch đại đạo môn tổ sư, mỗi lần cầu xin, đều có thể mời ra một vị tổ sư lực lượng. Giang Nam mệnh tông người cũng mà đến, tặng cho một bộ mệnh bản bản, một cái mệnh khí kim kê sáng và đại lượng đang dược. Thiên Luân Mệnh Bản Phó Bản chính là siêu phẩm mệnh khí Thiên Luân Mệnh Bản hình chiếu, tương đương với một lần duy nhất Thiên Luân Mệnh Bản. Chiếu ngục xứ Ngô Triệu thì lại cho mượn hắn một đạo lục dương chân hỏa, có thể đốt cháy và tà. Chu Huyền Sơn chậm chạp không có trả lời. Lý Thanh Nhàn cũng chiếu cô không được mà mũi, đi dạ vệ kho hàng mượn đi chính mình có thể dự chi tất cả đan dược, sau đó sử dụng linh phủ phi thân trên phòng, thẳng đến tu sĩ cửa hàng, mua các loại đan dược, linh phủ, linh thủy cũng có thể có thể dùng đến bảo vệ. Ở trên đường, không ngừng có người đưa tin hỏi dò. Khiu nói, ngươi đừng đợi Nhà ta còn có vài món lao tổ tông lưu đồ vật, ta chuẩn bị Nam Hạ mang tới, muốn chút tiểu muội ngươi. Nhờ có ngươi hỗ trợ, vụ mọ một chuyện đã thu xếp ồ thỏa. Ngày mai ta liền muốn Nam Hạ, nguyên bản nghĩ muốn hôm nay tiệc rượu mời các ngươi, hiện tại một nhìn sợ là không thích hợp, như vậy, chúng ta tại dạ vệ bên cạnh bao một gian tử lâu, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi ra nghị kế, trò chuyện xong ngươi tiểu về dạ vệ. Tốt, muốn chút chúng ta tụ một cái, cũng coi như là vì là ngươi đưa tiễn. Lý Thanh Nhàn tự biết toàn lực chuẩn bị sẵn sàng liền có thể, không thể bởi vậy cái gì đều không làm. Cưu Diệp mạnh hoài xuyên chờ một đám con dòng cháu giống kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể trợ giúp chính mình. Giống loại này khó có thể dự đoán tâm huyết dâng trào, chính là tránh không mở. Tại bận bận rộn rộn bên trong, màn đêm buông xuống. Lý Thanh Nhàn trở lại Xuân Phong cư, nhìn thấy bên trong bày rất nhiều hộp túi, Vũ Bình cùng Hàn An bác nên mặt đi tới. Là bằng hưu của ngài đưa tới đồ vật, đều để ở nơi này. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, từng cái kiểm kê. Lư thật Còn có một cái, Lý Thanh Nhàn thả tại trong tay lượng, vướng bất khổ để kinh thành bằng hữu đưa tới, là từ về trưởng sinh nơi nào mượn tới một viên linh truyền quý giá dị thường. Chỉ chốc lát sau, Sơn Mệnh tông Quách Tường vã tới rồi, đưa ra một cái gián đầy lít nhá lít vàng hình tròn hộ. Thiên Sơn Đàm, trưởng môn sư ba đặc ý tổ chức hội nghị thương lượng kết quả, mặc dù trưởng môn cũng không thể một mình quyết chuyện. Vật này ngươi biết, không phải vạn bất dĩ, không nên sử dụng. Ngàn vạn đừng ném." Quách Tường nói. "Đạt ạ." Lý Thanh Nhàn hai tay tiếp nhận, vật ấy chỉ sợ là tất cả bảo vật bên trong chân quý nhất. Hộ bộ La tỉnh sau đó đến nơi. Hàn Đả Hữu nhìn một chút, ký đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn một cái bị hắc phù bao gồm hộ, đến gần sát truyền âm nói, một cái đối địch tà thần thần tượng, thân, rất cả cái tiêu loại, gặp phải uy hiếp, ném cho địch nhân, sau đó có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Đây là ta bẩm bảo trưởng môn sau, trưởng môn ban thưởng, kỳ thực cần phải đưa ngươi và ta nam tinh phái thần tượng, nhưng biết ngươi không thể yêu thích, thì cho cái này. Đa tạ. Các ngươi mệnh thuật sư truyện, chúng ta làm không minh bạch, tóm lại, cẩn thận nhiều hơn." Là nói. Lý Thanh gật gật đầu. Một đạo kim quang bay tới, trôi nổi tại Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn một nhìn là Khương Ấu Phi phi kiếm phụ, mở ra một nhìn, một vật rơi xuống. Lý Thanh Nhàn tiếp được, mở ra màu vàng lóng Tú Long văn chủ túi, chận mắt lên, sau đó vội vàng thu vào cản côn trạng, trái tim bánh nhảy hai lần, vội vàng cho Khương Ấu Phi đưa tin. Chương 652, Diệp Hàn ra tay, quỷ diện Chu vương. Ấu Phi tỷ, này An Quốc ngọc tỷ ngươi từ đâu tới? Này chất lượng, này tạo hình, rõ ràng cho thấy An Quốc là tối trọng yếu ngọc tỷ một trong, hầu như tiếp cận vận nước trong khí. Trong tay ta có vài thứ không tốt, cho bên ngoài mượn, tiểu tròn cái này. Ta đang tu luyện, không giúp được ngươi, có chuyện gì? Nhớ được đưa tin, cảm tạ ấu phi tỷ. Lý Thanh Nhàn cười híp mắt thu hồi đưa tin phù bản. Vũ Bình, Hàn An Bắc cùng Chu Hận đều tại một bên nghe người. Các ngươi lo lắng làm cái gì? Vũ Bình cẩn thận từng ly từng tí một nói, vừa nãy vật kia, có phải là thiên tử Ngọc tỷ? Không là, là cổ đại vương tỷ. Lý Thanh Nhàn một mặt nghiêm nghị nói, lớn như vậy thanh ngọc Ngọc tỷ, không thể nào là vương tỷ, muốn chém đầu. Vũ Bình nhỏ giọng dọn, dọn cục. Cụ. Phản bội vương Ngọc tỷ, nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Lý Thanh Nhàn nói. Ba người bĩu môi. Sau đó Lý Thanh Nhàn lấy ra các loại bảo vật, như cút tại y phục bên trong gắn thêm thế mệnh một đồng đại lưng, nhưng suy nghĩ một chút một vòng quá ít, củ vây quanh hai vòng, 20. Tiếp đó, vì là tự sử dụng các loại su cắt tị hung mệnh thuật, làm đủ các loại chuẩn bị sau, mới sửa sang lại cổ áo. Ra đi gặp một lần khiu diệp bọn họ, nhanh đi nhanh về. Lý Thanh Nhàn đi ra xuân phong cư, nhưng đột nhiên dừng bước, nói, "Chờ chút, các ngươi tại ngoài phòng hộ pháp." Ba người đứng tại cửa. Qua hai khắc đồng hồ, Lý Thanh Nhàn mới mở cửa bước ra. Ba người nhìn Lý Thanh Nhàn, không lý do sau lưng mắt lạnh, rõ ràng cái gì cũng không thấy, có thể tổng cảm giác được nơi nào không đúng. Đi thôi. Một chuyến bốn người đi ra dạ vệ, đi chưa được mấy bước, đã đến cùng một con phố khác tiểu lâu, gặp được Hưu Diệp, Nam Hương hậu mạnh mẽ xuyên trở Quỷ Thành Thanh Vân thí chiến hữu. Có đưa lên bảo vật, có bảy mưu tinh kế. Cùng lúc đó, Thần Đô thành bắt môn, hai chi đội ngũ một trước một sau chậm rãi tiến vào thành. Thần Đô thật lớn a. Vương thủ Đức ngẩn lên đầu cười nói. Đúng đấy, ta cũng là lần đầu tiên tới. Từ phương mặt mỉm cười, Lưu Niệm Thiên xúc độc nói, rất nhiều năm không đến rồi, so với trước đây cũng nát. Sư phụ, chúng ta lén lút đến, Lý Khách Khanh. Không, Lý Hầu gia sẽ không tức giận chứ? Vương thủ Đức hỏi. Lưu Nhã Thiên cười nói, không có chuyện gì, có Vương bất khổ cùng Cao Tức tại, Khải Viễn thành loạn không được. Lại nói, chúng ta chỉ là thuận tiện đến kinh thành, mục đích chủ yếu phải đi phía nam mở rộng thần cung phái, trước Lý Hầu gia cũng đồng ý. Yên tâm đi, Lý Hầu gia là người thông tình đạt lý, không đến nội sinh khí, không chừng còn cao hơn đây. Bất quá không nghĩ tới, đúng phải người quen. Từ phương ngẩng đầu mong hướng về phía trước một đội quần áo cũ kỳ vũ nhân. Những người kia đều là từng tại Khải Sa ngoại sơn bên trong nhìn thấy mộ gia quý. Cái kia gọi nô quân sĩ quan vẫn còn, cái kia thôi cây thông cũng tại. Lưu Nhã Thiên nói, Vương bất khổ tưởng quân mấy ngày trước nhắc qua, nói một vị thượng phẩm mộ tướng quân cùng thuộc hạ đột nhiên mất tích, hơn nữa gần đây còn có bộ phận thủ sông quân cũng không tên mất tích, vì lẽ đó thủ sông quân bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Nay chi mộ gia quý, phòng trừng chuẩn bị tra xét, chỉ là đi ngang qua thần đô. Hàn là, một ít môn phái giang hồ cũng đã nói, mấy năm qua, người mất tích có chút nhiều. Hàng năm có. Từ Phương lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta trước tiên tại dạ vệ nha môn phụ cận tìm gian khách sạn gián xếp lại, ngày mai đi dạ vệ bái phòng lý đại nhân. Lưu Niễu tiên nói. Thầy chó ba người một đường cười cười nói nói, vác lấy cung tiễn đi về phía trước. Dạ vệ bên cạnh Hoàng ký tử lâu. Lý Thanh Nhàn cùng bạn nhóm không uống rượu, trước tiên thu rồi đám người cho mượn hoặc tặng tặng lễ vật, sau đó tuần hỏi cái nhìn của bọn họ. Mạnh Hoài xuyên nói, "Thanh Nhàn ngươi cũng đừng lo lắng, ta khi còn bé, có đại mệnh thuật sư giúp ta thôi diễn qua, nói ta mấy năm qua, có đại nạn, nhưng đại nạn phía sau nhất định có đại phúc, ta cũng không trùng cánh trốn, làm như thế nào sống làm sao sống." Ngươi việc này, nếu như là trên triều đình, còn nói được, nếu như là đột nhiên bất ngờ, cái kia khó khăn. Bất quá ngươi yên tâm, nơi này tại dạ vệ phụ cận, thật muốn có cao thủ đánh lén, dạ vệ cao thủ sẽ không dàn hòa. Nhẽ nói Triều Ngục Ti bên trong cất dấu nhất phẩm đại cao thủ, dù cho nhất phẩm cao thủ cũng không dám tới nơi này năng ngược. Ta ở trên đường suy nghĩ qua, ngươi khó, nguồn gốc đơn giản tiểu cái kia mấy loại, Triều đình con trước, Ma môn tà phái, người khác sát thủ, hoặc là trước ngươi kẻ thủ. Nay chút, kỳ thực đều tốt giải quyết, chỉ sợ không giải thích được, tỷ như quỷ. Phi phi phi, cao nguyệt tối, tự phạt 5 chén. 5 chén không đủ, 10 chén. Không có rượu, thiếu trước đi. Ta cho ngươi mượn là Vua Bang Nai Lưng, chân chính Thát Lưng Ngọc, phía trên ngọc, nghe nói là khai quốc ngọc tỷ đầu thừa đôi đẹo, không tầm thường ngươi có thể chớ là mất, đây là ta từ trong nhà chụp được. Ta đem cũ Lưu Dương Vương ấn vàng lấy ra, cũng không nói với cha ta, hắn tốt đẹp giữa bệnh, không thể loạn bất tâm. Ngươi muốn thật dùng, tạo cái giả cho ta liền được, dù sao cũng lưu trong nhà cũng vô dụng, cũng chỉ các ngươi mệnh thuật sư dùng vật này. Đám người cười cười nói nói, Lý Thanh Nhàn sâu biểu cảm tạ. Hàn Huyên không tới hai khắc đồng hồ, Khưu Diệp nói, gần đủ rồi, ngươi lập tức về dạ vệ, chúng ta ở tại đây tâm sự chút. Đúng, ngươi sự tình quan trọng, không cần phải để ý đến chúng ta. Mạnh Hoài suy nói. Tốt. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, đám người đưa tiễn, vừa đi đến cửa khẩu. Tưu gặp nghiêng đối diện thoát ra một cái che mặt người mặc áo đen, mở ra một cái hộc ẩm, lấy ra một vật, ném Lý Thanh Nhàn, chớp mắt sau, cái kia nhân hóa làm một đoạn khói trắng độ ra, biến mất không còn tăm hơi. Cẩn thận. Đánh lén. Đó là cái gì? Đám người nhìn tới, Tưu gặp một cái lớn trùng quả đấm con nhện rơi trên mặt đất, con nhện hồng trời, trên đầu dĩ nhiên mọc ra một tấm nữ tử yêu diễm khuôn mặt, cười tủm tỉm nhìn đám người. Lý Thanh Nhàn trong lòng lộ bộ một cái, Tưu trước đây không lâu ra cắt gấm tứ xuyên trại bên trong, chính mình bái kiến vật này, bất quá, người này trên mặt, còn đầy đỉnh đầu cốt quan, tán phát khí tức hơn xa chiếc tiệp quỷ diện chi chư. Lý Thanh Nhàn nháy mắt ý thức được, đây là trong truyền thuyết quỷ diện Chu Vương, bệnh nhân quả lưới, dẫn vào quỷ giới bên trong. Quỷ diện Chu Vương miệng lớn cùng dạ dày đồng thời dạn nước thành tám cánh hoa, lật ra máu thịt đỏ tươi, dầm dạp chằng chịt nửa trong suốt tơ nhện từ hai cái bên trong cái hang lớn phun trào, nháy mắt bao trùm chu vi mấy trăm trượng, cấp tốc mở rộng. Trong đó một ít tơ nhện dĩ nhiên thâm nhập hư không, bay về phía bốn phương tám hướng, không biết bay tới đâu. Tất cả mọi người đều bị mạng nhện bao trùm. Là quỷ diện Chu Vương. Mọi người chạy mau. Lý Thanh Nhàn đang muốn sử dụng lần đột phụ Nhưng phát hiện giờ khắc này, mình cùng hết thể bảo vật liên hệ đều bị vô hình lực lượng ngăn cách, linh phù không cách nào dùng, pháp khí không thể dùng, thậm chí ngay cả càn khôn trận cũng không thể dùng. Chỉ có mệnh phủ bên trong rất nhiều mệnh khí tỏa ra hào quang, miễn miễn cưỡng cưỡng chống lại quỷ mạo niệm xâm nhập mệnh phủ. Trốn không thoát, ta bảo vật đều mất hiệu lực." Nam Hương Hậu Mạnh Hoài Xuyên vừa nói xong, miệng liền bị mạo niệm niêm phong lại, ồ ồ thét lên. Lý Thanh Nhàn xoay đầu nhìn, tất cả mọi người giống như chính mình, bị dầm dập phủ. Lý Thanh hơi, pháp lực cổ đáng, Tông, các ngươi tại Đô thành Tông gia quỹ diện Chu Vương" hại dạ vệ cùng con dòng cháu giống, không được tốt chết. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn cho Triệu Di Sơn đưa tin, cứu mạng. Thời khắc này, Lý Thanh Nhàn biết, chỉ có Triệu Di Sơn khả năng cứu chính mình. Văn tu đại nho là tất cả tu sĩ bên trong, bên trong quỷ nhất, cũng là trốn đi quỷ giới nhiều nhất. Diệp Hàn nhìn thấy chính mình Na Ji về đến nhà, gây sứ giả tiểu ở bên cạnh, hái xuống hắc hân trung đầu, thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành. Gầy sứ giả hỏi. Hoàn thành. Diệp Hàn bắt đầu. Bèo, bèo. Hai cái lớn màu trắng con nhện tuyến xé rách hư không, bay vọt mà tới. Chương 653 Thủ phụ là bảo, tàn tạo phòng nhỏ. Lớn con nhện kia bắn chúng hai người, rầm một tiếng nổ thành mạng nện, đem hai người bà phụ. Diệp Hàn gấp nói, ngươi nói ta sẽ không bị Quỷ Diện Chu Vương ảnh hưởng. Gây Sứ giả cười cợt, lẩm bạ lẩm bẩm nói, không hổ là thiên mệnh tông lão gia hỏa, Quỷ Diện Chu Vương quả nhiên cường đại. Bất quá, vì là sư minh, bên trong quỷ liền chúng quỷ thôi. Ngươi. Gây Sứ giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Hàn, tựu gặp Diệp Hàn quanh thân đột nhiên trận quang, màu lục, có màu đỏ, có màu đen, dường như cầu vồng đựng vào trong chén, nhẹ lay động, hỗn thành đủ mọi màu sắc, tại làn da của hắn bề ngoài bơi lội. Người càng là thiên mệnh tông. Ta. Ta làm sao vậy? Diệp Hàn cưỡng chế kinh hoàng kiểm tra chính mình thân thể. Không hổ là lý thanh nhàn, hắn e sợ có cảnh giác, vì lẽ đó sớm ở trên người sử dụng các loại mệnh thuật, bao quát một ít nham hiểm sắc bén tà mệnh thuật, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thiên mệnh tông quả nhiên tại biến đổi pháp hại ta. Diệp Hàn căm tức gầy sứ giả. Không sao. Gầy sứ giả trong mắt một mảnh đạm mạc. Hai người kể cả Diệp Hàn người trong nhà, toàn bộ biến mất. Khách sạn bên trong. Lưu nghĩa thiên từ phương cùng Vương thủ Đức ba người phân biệt đưa thân vào một đoàn màu trắng mạ nhy bên trong như bị ba cái tràn đầy chỗ sơ hở trứng trắng xác bao vây đây là vật gì thần đô quả nhiên nguy hiểm sư phụ người cũng không biết ta cũng không phải thần đô người nơi nào biết chẳng lẽ là thần đô đặc sản Chờ chút hình như là lý hầu ra âm thanh Thiên Mạch tông các ngưi tại thần đô thành tung ra quỷ diệnu Vương ám hại dạ vệ cùng con dòng cháu giống không được tốt chết. có ý gì không hiểu hi vọng trước kia không là cáiế quỷ cũng không ba người biến mất trong phòng phongmịnhtông thần đô trụ sở Cái Phong Du nhìn mình cùng đệ tử đầy người mạng mện, lại nghe được Lý Thanh Nhàn hô to, càng nhẹ nhàng ở đầu. "Sư tôn, làm sao vậy? Đế quân sợ là muốn về nhà thăm người thân, không sao, đế quân sẽ không hại ngươi và ta." Cái Phong Du mỉm cười nói. Trước mắt sau, cái Phong Du cùng hai người đệ tử biến mất không còn tăm hơi. Hoàng ký bên ngoài quán rượu, đầy trời trắng lưới cấp tốc huyết tán, chỉ thời gian một cái nháy mắt, ba phủ phủ cận quảng trường cùng nửa cái dạ vệ nha môn. Tại Lý Thanh Nhàn gọi cho tới khi nào xong, mấy ngàn người bị quỹ diện Chu Vương ba phủ. Bá. Khắp trời mạng kể cả bị ba phủ người, hoàn toàn biến mất. Một cái trắng tinh quang ảnh hạ xuống từ trên trời, ầm ầm rơi xuống đất, đập nát phiến đá, bụi bặm tung bay. Người này một thân áo bào tím, trước ngực bộ tử trên theo long lẫy sáng lên tiên hạt, bên trong tiên hạt càng đang cạnh nước nô đùa du ngoạn. Triệu Di Sơn mặt không hề cảm xúc nhìn khắp bốn phía, màu tương nếp nhăn tại đầu trán tầng tầng lớp lớp, con người đầy nơi sâu xa, sâu qua đêm sắc. Hắn vừa cất bước, quanh thân thần quang xoay quanh, như một đường lưu tình, bay về phía trên không, đến Thiên Mệnh Tông nắm trong tay Khâm Thiên Dám. ở giữa, 18 trượng màu trắng bạc tháp cao sừng sững, tháp cao bên trên bằng phẳng như gương, xung quanh dựng nên 36 tòa bất đồng, đồng Bên trên điều vẽ to lớn vàng sấm bắc quái, bắt quái ở giữa, đứng thẳng một viên to lớn thủy tinh viên cầu, đầy đủ cao khoảng 1 trượng hạ. Thủy tinh viên cầu bên trong, quần tinh lưu chuyển, sơn hà biến ảo. Đêm tối bên dưới, tháp cao bên trên, Triệu Di Sơn đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Triệu Di Sơn bên hung khí vận kim ngư tối khẩu, màu tím rải lụa bay đảng, bay ra nhất phẩm bản quy đại ấn, trôi nổi giữa không trung, kim quang sáng quắc. Nhất phẩm đại hải, đô Cả đô động, khí tức áp chế lại Khâm Thiên Giám bên trong tất cả lực lượng. Triệu Di Sơn sau lưng, Đại phóng Quan Minh, phản phất một tôn thần tượng hiện ra, nhưng nếu nhìn sang, rồi lại cái gì đều không nhìn thấy. Khâm Thiên Giám bên trong, lên tới Thiên Mệnh Tông nhị phẩm trưởng lão, xuống tới người bình thường, dường như trông thấy sư tử hổ báo chuột mỗi sinh, không lúc đích. Bàn quan, cần một cái bàn dao. Nói xong, giữa không trung Triệu Di Sơn nhắm ngay cái kia bắt quái nhìn sao tháp một trảo, đại địao giật nức, Thiên Mệnh Tông siêu pháp khí dĩ nhiên một tiếng vang ầm nhấc lên khỏi mặt đất, cấp tốc thu nhỏ, rơi tại Triệu Di Sơn trong lòng bàn tay. Triệu Di Sơn phất ống tay áo một cái, xoay người bay đi. Khâm Thiên Giám trung tâm, lưu lại một sâu sắc hố đen. Đầy đủ mười mấy tức sau, Khâm Thiên Giám mọi người mới cảm giác được trên vai áp lực biến mất. Triệu Di Sơn láo thất phu, đoạt ta thiên mệnh tông náo vận, khinh người quá đáng. Khâm Thiên Giám giám chính Liêu Hà giận râu tóc dựng lên, sau đó, ánh mắt bên trong thêm ra một tia mờ mịt. Không còn bắt quái nhìn sao tháp, Thiên Mệnh Tông làm sao giám sát thiên hạ khí vận? Chuyện này sau lưng, đến cùng là Thái Ninh Đế bảy miêu là kế, vẫn là cùng Văn Thánh Sơn có liên quan. Không lẽ nói cẩn thận dụ sử dụng nữa quỷ làm tại đô thậm chí tại dạ vệ bên cạnh sử dụng Liêu Hà đầu lông mày sâu sắc nghe lại. Mang đi Lý Thanh Nhàn ngược lại cũng tôi, vạn nhất mang đi trọng yếu người, mặc dù Thiên Mệnh tông cũng khó có thể thu trưởng. Người đến, lập tức điều tra rõ lần này Quỷ Diện Chu Vương mang đi cái gì người. Là. Không lâu lắm, Liêu Hà cầm lấy liên tiếp danh sách, mắt tối sầm lại, nhanh chóng xem lướt qua. Nhìn thấy dạ vệ hơn một ngàn người, sắc mặt đen một phần. Nhìn thấy Nam Hương hậu mạnh hoại xuyên, trên mặt lại đen một phần. Đột nhiên, một cái tên ấn vào mí mắt, hắn trợn mắt lên, từ từ cúi đầu, nhìn lại nhìn. Gầy sứ dạ đứa ngu này. Liêu Hà âm thanh tràn ngập hỉ thậm chí không còn khí lực phẫn nộ bên người hắn đệ tử lặng lẽ nhìn một chút, hai mắt tròn tròn. Sở Vương đường ngân thành, trong hoàng thành, kinh tiên trống vang, toàn bộ thành cấm đi lại ban đêm. Ở ngoài thành, bên trong thành, hoàng thành tất cả cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Tất cả quân sĩ dâng lên tường thành cùng trọng yếu đường phố. Kinh ở ngoài đại quân cùng nhau điều động, lao tới kinh thành, bảo vệ quanh thần đô. Trường vệ sứ Túng Vương đối mặt nửa bàn lớn bữa tối, một mặt mờ mịt, há hốc mồm, trong miệng ngờ ngợ có thể thấy được không có nghiền ngẫm chân Thiên hạ thứ nhất đại quốc, thần đô thành bên trong, đương hoàng tử, đời tiếp theo thái tử người được chọn tốt nhất bị đưa vào quỹ địa. Còn có Lý Thanh Nhàn, thay dạ vệ hàng năm cống hiến hàng loạt bạc Lý Thanh Nhàn cũng mất, còn có hơn 1000 dạ vệ huynh đệ. Chúng Vương nắm chặt hữu quyền, cắn răng nghiến lợi nghiền ngẫm chân giò heo. "Quá kẹt, quá kẹt." Nay một lần, hắn không có nôn xương cốt. Trong bóng tối vô tận, chỉ là bệnh nhẹ, không sao. Lý Thanh Nhàn máy mở mắt ra, bản năng há mồm thở dốc. Gáy lẻ xà nhà, lỗ thùng nóc nhà, màn đêm hạ lẻ tẻ tinh thần, gợn sóng khói xám, tường, khép hở cửa gỗ, khắp nơi phá động cửa sổ. Lý Thanh Nhàn ngay lập tức lấy ra pháp khí, tụ gặp từng đạo thần quang vòng tay bên trong bay ra. Ba mặt lá chắn pháp khí, 4 bộ y phục pháp khí, ba cái ô pháp khí, 4 ngọn đèn pháp khí. Nhiều vô số hơn 20 món, chiếu được gian nhà sáng rực, Lý Thanh Nhàn vội vàng thu lại pháp lực. Hơi nhiều. Hai cánh tay hắn chống đỡ mặt đất, nhanh chóng đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. Tại rơi đầy đủ bẩm ghế gỗ bản gỗ trong đó, ngang dọc tứ tung nằm mười mấy người. Chu Hận Minh trợn mắt, cấp tốc đứng dậy, lại hơi khom lưng, rút đao ra kiếm, nhìn khắp bốn phía. Cẩn thận." Lý Thanh Nhàn Hận gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn đi đến Hàn An Bắc cùng Vũ Bình bên người, đưa tay thả tại hai người mỗi hạ, hô hấp đều đặn, sau đó nhìn phía những người khác. Chương 654, giấy trắng cửa lớn, láng giềng bài phúc. Có người mặc vải thô y phục, có người mặc cẩm bảo, có chỉ mặc màu trắng áo lót. Trong đó 5 người trên người mặc dạ vệ trang phục, một cái cửu phẩm, hai cái thập phẩm, hai cái chưa nhập phẩm. Lý Thanh Nhàn nhớ lại bài kiến cái kia một cái cửu phẩm cùng hai cái thập phẩm dạ vệ, trong đó cái kia thập phẩm giáp vệ là giản nguyên thương thủ hạ, tên cứ gọi Hồng Nhiên. Chu Hận chậm rãi đi đến cửa sổ bên, theo phá toái cửa sổ linh hướng ra phía ngoài nhìn, hắn đồng khung đột nhiên phóng hô hấp đột nhiên đình trệ, hai tay nắm chặt đao kiếm. Lý Thanh Nhàn phát giác Chu Hận biến hóa rất nhỏ chậm rãi đi tới trước cửa sổ, theo lỗ thủ nhìn tới. Viện tử lặng lặng, một phiến trắng tinh giấy môn đứng ở ngay phía trước. Giấy môn mỏng như cánh ve, mơ hồ có thể thấy được bên ngoài khói xám lờ lờ. Ngoài tương khói xám như ẩn như hiện. Đột nhiên, trên đường phố chuyển đến tinh tế tiếng kèn, chợt xa chợt gần, thê thảm sắp nhọn. Gợn sóng mùi hoa bay vào trong nhà. Lý Thanh Nhàn bản năng ngừng thở, cũng thi pháp nghiêm phong lại mũi lỗ, ngăn trở ngoại giới mùi, cũng đối với Chu Hận thi pháp. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận nhìn nhau. Tiến nhập trong lỗ mũi cái kia nhỏ bé mùi hoa, đột nhiên nồng nặc, chuyển hóa thành đồng nặc thịt mỡ mùi thơm, vừa tanh lại trắng dẫn đến hai người trưởng vị bước lên. "Cì cì." Dường như có sắc nhọn ngón tay xẹt qua từ ngoài, phát sinh để người đánh trống ngực câm thanh. "Làm sao làm?" Chu hận hỏi. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, không rõ ràng, nhưng không thể loạn. "Ta suy nghĩ phương án, ngươi giảng buộc bọn họ." Chu hận gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn nói xong, trước người hiện ra nửa trong suốt một bản, đầu nhập khí vật cá, tựu gặp thế giới trước mắt đột nhiên biến hóa, tất cả hết thể đều từ hoàng hôn khí lưu tạo thành, ở giữa chảy xuôi từng tia từng sợi màu sắc khác nhau hòa quang. Lý Thanh Nhàn nhìn chầm chầm giấy trắng môn, chậm rãi thôi diễn. Trong phòng người lục tục tỉnh lại, Chu Hận cũng không phí lời, một người một cái, toàn bộ điểm huyệt, cấm chỉ đi lại, cấm chỉ mở miệng. Chỉ có Hàn An Bắc cùng Vu Bình đi đến cửa sổ bên. Hàn An Bắc cao mày, theo cửa sổ sân núi khẩu hướng ra phía ngoài một nhìn, sắc mặt đột nhiên biến hóa, ra trên mặt thịt phản phất bị người mạnh mẽ nắm chặt một cái, hai tay tầng tầng giun lên. Lý Thanh Nhàn dư quang nhìn thấy, quay đầu nhìn về Hàn An Bắc. Hàn An Bắc tới gần, hạ thấp giọng, trầm rãi nói, cái cảm giác này có chút thuộc, ta dường như đến qua chỗ tương tự, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ nhớ được một ít lặt vặt đồ vật, láng giềng phúc. Nhân sấm quả. Không còn Lý Thanh Nhàn nheo lại mắt, toàn lực hồi ức, rất nhanh nhớ tới, tại mệnh thuật trà lâu tán gâu thời điểm, nghe được láng giềng bài phúc. Qua những mệnh thuật sư kia cũng không nói ra được chi tiết nhỏ, chỉ là nói, là một loại hiếm thấy tất chứng quỷ, không thể hoàn toàn giải quỷ, chỉ có thể nghị trăm phương ngàn kế suy yếu. Chúng ta tìm một chút đi." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác gật gật đầu, mấy người trước tiên vén tay áo lên lật nhìn tay chân, phát hiện không có ấn ký, sau đó cởi xuống y phục, cũng không thấy. Những bị điểm kia á huyết ma đứng bất động người kinh hãi nhìn bọn họ, tốt như thế nào đoàn quạ thực đột nhiên bắt đầu cởi y phục. Lý Thanh Nhàn chớp một cái mắt, sử dụng sạch quét một phòng, lập tức phát hiện, tất cả mọi người sau đầu bị tóc che giấu địa phương, đều có một cái ấn ký. Ấn ký đủ mọi màu sắc, từ một chi chi lông chim tạo thành hình quạt, có chút giống người cổ đại đeo đồ vật. Tại chúng ta sau đầu, không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác sửng sốt một cái, hạ thấp giọng nói, có nhưng không nhìn thấy, chính là tất chúng. Cái gì đó, toàn bộ nhờ vào ngươi. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, đi lên trước, nhìn quét mặt khác mười mấy người. Có mặt không hề cảm xúc, có thấp phổng lo hâu, có chút đầy mặt cầu xin, giản nguyên thương thuộc hạ hồng niên trong mắt tràn đầy cảnh giác. Lý Tĩnh nhàn chỉ vào trên người mình y phục, nói: "Trên người ta y phục, các người thấy được, ta tại giả vệ, cho tới tên, ta lo lắng nơi đây có dị dạng, không thể mở miệng nói. Tóm lại, nơi này là địa phương nào, các người hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, Tỷ Như Hắc Đăng Tỷ, Tỷ Như rất nhiều có đi không trở lại địa phương, Tỷ Như tử ma sau chuyển hóa, nhưng trước kia, vì là lý do an toàn, ta không thể nói." Hàn Âm tiếp cận rùa đen quy, hoa quế quế và người chết rồi biến thành đồ vật. "Tỷ Như, mấy năm trước thất phẩm thanh vân thí, toàn bộ thần đạo người đều biết, những thí sinh kia đi nơi nào?" Hiện tại, biết ta đang nói cái gì, nháy mắt một cái con mắt Đám người dồn dập trước mắt, chỉ có cái kia Hồng Nghiên Như cũ híp mắt lạnh lùng nhìn Lý Thanh Nhàn, một lát sau, mới chấp một cái mắt. "Được. Nếu biết nơi này là địa phương nào, mọi người tiểu minh bạch. Ta cùng bên người cái này cao đại tướng quân đều là dạ vệ người, hắn chính là tam phẩm cao thủ, ta là ngũ phẩm mệnh thuật sư, các ngươi đại khái đều tại dạ vệ phụ cận, cần phải biết dạ vệ duy nhất mệnh thuật sư là ai." Dạ vệ mấy người đã sớm nhận ra Lý Thanh Nhàn cùng chú hận, những người còn lại lúc này mới trợ hiểu ra, liên tục trước mắt. "Được. Tiếp đó, ta để tướng quân giúp các ngươi giải vệ. phía sau không nên nói chuyện lung tung, có chuyện gì từ từ nói." chính khỏi phát động đặc biệt từ ngữ, gợi ra tai họa. Nhớ kỹ, mệnh là chính các ngươi, các ngươi có chuyện, không ảnh hưởng tới chúng ta." Đám người tiếp tục trước mắt, Chu Hận đi lên trước, vì là đám người từng cái giải viện. Ngoại trừ Hùng Nhiên, còn lại bốn cái dạ vệ vội vàng đi tới, không lưng ôm quần nói, "Bái kiến hầu gia." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. "Bái kiến hầu ra. Mấy cái quần áo tiên lệ người đi tới, chủ động thăm hỏi. Những quần áo kia cũ nát người không dám lên trước, rụt cổ lại, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, bước chân giật giật, cuối cùng không có lên trước. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, chư vị phải chuẩn bị sẵn sàng, lần này đồ vật khả năng chỉ có thể suy yếu, không cách nào giải trừ, là khó khăn nhất. Ta cũng không dám bảo đảm, ta chỉ có thể nói, ta sẽ tận lực. Vì để tránh cho bất kỳ bất ngờ, ta hiện tại truyền đạt mệnh lệnh, nhớ kỹ, là mệnh lệnh. Đồng ý theo ta, tựu nghe ta, không nên lộn xộn, không nên nói lung tung. Không miễn ý theo ta, tùy thời có thể lý khai. Cái kia Hồng niên vừa chắc tay, nói: "Hạ quan Hồng niên, bài kiến Lý hầu ra. Vũ Bình, Chu Hận cùng Hàn An Bắc cùng nhau biến sắc, những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn Hồng Nhiên. Chu Hận lên trước một bước, rút đao ra kiếm, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn dựng dương nói, lần sau lại có người loạn để danh tự, phế bỏ hắn. Hồng Nhiên vội vàng nói, hạ quan nguyện vọng, mời hầu ra khoan dung. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, lạnh lùng nhìn Hồng Nhiên. Hồng Nhiên gặp Lý Thanh Nhàn không mở miệng, nói, ngài là người có khả năng, chúng ta đều biết, nhưng ta làm sao có thể xác định ngài nói đều là thật? Nơi đây có khả năng hay không là các người mệnh thuật sư bố trí cục diện, hoặc là nghĩ muốn săn bắt chúng ta mệnh cách các loại. Chỉ cần ngài cho ra chứng cứ, hạ quan nhất định duy mệnh là tử. Những người còn lại nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, nơi này, vườn này rất nói nhiều ta không thể nói, ta cầm không ra bất kỳ chứng cứ, mặc dù các ngươi nhìn thấy người khác sau đầu có đặc biệt tấn ký, các ngươi cũng có thể nói là làm giả. Ta chỉ có một câu nói, hoặc là tin tưởng ta cái này, nhiều lần tiến nhập loại này địa phương sau đó sống đi ra, hoặc là, rời ta xa một chút, chúng ta không là người cùng một con đường. Vũ Bình nhìn Hồng Nhiên nói, "Hồng đại nhân, hy vọng ngài có thể quản tốt chính mình, nếu như nơi này không là cái loại địa phương đó sợ có ngoài ý muốn, ngươi đã nằm trên đất." Hồng Nhiên mở miệng nói, "Các ngươi hiểu nhầm, ta." Tung Tung Đông. Dây trắng cửa lớn, đánh như chuông chương 655, lão thái thái mừng tỏ. Tất cả mọi người nhìn phía bên ngoài, không nhúc đích. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta biết người nhân ta cùng với giản nguyên thương đối lập mà có hoài nghi, hiện ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, người như không tin, liền đi mở cửa." Hồng Nghiên ánh mắt lấp loé, không có trả lời. Vũ Bình nói, "Chư vị cũng nhìn thấy, nếu như hắn không dám đi, Tiêu Thuyết Minh giáp tâm hại người, bởi vì hai nhà đại nhân đối lập mà cô ý đối đầu, không tiếp dựng lên các ngươi sinh tử. Nếu thật sự như vậy, loại độc chất này Lựu nhất định muốn trừ a." Đám người nhìn phía Hồng Nghiên. Cái kia vệ tay cầm Nói, hầu ra tại dạ vệ rành tiếng làm sao, ngươi và ta trong lòng biết rõ. Hắn biết do ngươi đang quấy rối, cũng không hề độc thủ, hiện tại, ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là đàng hoàng giống như chúng ta nghe lệnh lệnh, đồng phát hạ độc thể, hoặc là, ngươi nếu không tin tưởng hầu ra, vậy thì đi mở cửa. Hồng Nghiên đầu góc hiện ra giản nguyên thương nằm tại trên giường bệnh mắng to Lý Thanh Nhàn cũng hộc máu chẳng diện, lại nghĩ đến năm đó ở trên chiến trường, mắt nhìn hổ yêu lớn chảo đánh tới, không thể tránh khỏi, bất đắc dĩ chết, giản thương một đao bổ qua, chém đứt đầu đầu, cười ha, ha xoay người hướng khác một đầu yêu. Hại giản đại nhân người, tuyệt đối không phải người lương thiện. Hồng Nghiên nói xong, nhanh chân hướng trước, đẩy cửa phòng ra, dọc theo đường đá, hướng đi nửa trong suốt giấy môn. Đám người nhìn tới, tự gặp giấy môn ở ngoài, một bóng người nhẹ nhàng lay động, phản phất đưa thân vào trong cuốn phòng. Bóng đen kia đưa tay ra cánh tay, lại lần nữa đánh ba lần giấy môn. Đông, đông, đông. Hồng Niên hít sâu một hơi, rút ra trường đao, đưa ngang trước người, một cước đá về phía giấy môn. Đám người trợn mắt lên. Cái kia giấy môn rõ ràng mỏng như cánh ve, nhưng phát sinh long con một tiếng, hướng hai ở ngoài mở rộng. Một ít người sắc mặt một trầm, quốc cửa lớn, cơ bản đều là hướng bên trong mở. Cửa lớn ở ngoài Đứng cạnh một cái cung lưng không lưng lão thái thái, mặc áo gấm dày áo, chống tự một quả trợng, đẩy tóc hoa râm, dùng sức giơ lên đầu, mở ra hàm răng rơi qua khẩu, cười híp mắt nói: "Nghe nói nơi này đến hàng số mới, lão thân đặc ý lại đây mừng thọ đưa phúc, chúc các vị phúc như long hải, thọ sánh nam sơn." Nói xong, lao thái thái sau lưng đột nhiên tả hữu giạn nước, một cái cái lông sủ cánh tay giở ra, phảng phất từng cái lông đen lớn khỉ giơ từng cái từng cái thọ chữ, tụ tập cùng một chỗ, giống như cảnh cây một dạng đung đưa trái phải. Lý Thanh mắt quét qua, 17 cái cánh tay, 17 cái thọ chữ. 17 người Mấy cái dạ vệ hô hấp dồn dập, còn lại đều là người bình thường, nhìn thấy tình cảnh này, có dọa được toàn thân run, có ngồi liệt tại, có chết chết che miệng. Mặc dù là trước chủ động hướng Lý Thanh Nhàn hành lễ cẩm bảo mấy người, trong đôi mắt cũng tràn ngập kinh khủng. Chỉ là phép che mắt, giả thần giả quỷ. Hồng Nghiên đột nhiên vỗ một cái lồng ngực, nhắm ngay trường đao mãnh mồm nôn, chân khí cùng khí huyết phun bên trên, sau đó nghiêng người lên trước, mũi đao bổ về phía Lao Thái Thái. Tại sao có thể như vậy chứ? Lao thân là tới mừng thọ đưa phụa. Lão Thái Thái nâng tay trái lên, không nhanh không chậm bắt lấy trường đao. Hồng Nghiên kinh hãi, nhanh lùi về sau dùng sức rút lui dao. Dao cùng lao thái thái tay vẫn không núc núc. Tiếp phục đi. Lão thái thái khẽ mỉm cười, thân thể hướng xuống dưới nhấp bái, sau lưng một cánh tay đột nhiên rơi xuống, giấy đỏ hắc thọ mánh đập tại Hồng Nghiên người phải. Xẹt xẹt một tiếng giấy nước tiếng, đám người chỉ thấy hồng quang lóe lên, lông sủ đại hấp thụ bên trong, thọ chữ biến mất, nhiều một khối huyết đục. Cẩn thận một nhìn, như là lá phổi, chập trùng không nứt. Máu tươi theo lông đen cánh tay chậm rãi chảy xuôi. Người Hồng Nghiên tối đầu một tiêu gặp chính mình phải khẩu dán một chương thọ chứa, phá động bên trong, huyết đục chậm rãi thiếu một chỉ phổi. Không thức hậu nhân tâm a. Lão Thái Thái lắc lắc đầu, 16 cái lông đen cánh tay thu hồi phần lưng, chậm rãi xoay người, chậm chập hướng tây vừa đi đi. Sau cùng còn giữ lại lông đen cánh tay dường như cần câu rơi lên đỉnh đầu, đem vết phổi đưa đến Lao thái thái bên miệng. Lão thái thái một khẩu một khẩu tinh tế nghiền ngẫm, phát sinh cốt kết vang lên rõ dã. Lý Thanh Nhàn mệnh bản xoay tròn cấp tốc, đại lượng tin tức bị mệnh thuật cùng mệnh bản phân tích. Vu Bình nhìn phía những người khác, nói, lần này tin chưa. Đám người gà con mổ thóc giống như liên tục gà đầu. Ta không tin, ta thậm chí không thương, đây chỉ là phép che mắt. Hồng Nghiên hét lớn một tiếng, nhanh sống hướng lao thái thái. Một bước, hai bước, ba bước, phúc. Hồng Niên phun ra một ngụm máu đi, đám người hoảng sợ nhìn thấy, theo kia ngụm máu phun ra ngoài, còn có tâm tạm, vị, liên tiếp ruột và tất cả nội tạng. Nội tạng bùm bùm rơi trên mặt đất, phản phất thịt lợn trên quầy xuống nước bầy ở một chỗ, từ từ nhúc nhích. Phòng bên trong một người tuổi còn trẻ phụ nhân hai mắt đảo một cái, ngất đi, người bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Hồng Nghiên ngã xuống đất, lớn tiếng nói, ta một chút cũng thường, nhất định là phép che mắt, nhất định là. Hồng Nghiên rõ ràng mất đi tất cả nội tạng, đang chảy máu, vẫn như cũ hướng trước bò bò cho đến máu tươi chảy tận, hắn chậm rãi cúi đầu. Cánh tay phải cao cao dơ lên, đùng một cái một tiếng rơi xuống, gây nên một chút bụi bặm. Hắn lặng lặng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Hàn An bác thở dài, nói, đây chính là không phải hát tức trắng không có nào hạ trạng, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn bước nhanh đi ra ngoài, ngoại phòng pháp lực, vô hình lực lượng bay ra, cách một trượng đóng lại giấy trắng muôn. Ầm ầm. Giấy trắng muôn phát sinh nổ vang, một lần nữa đóng. Lý Thanh Nhàn xoay người trở về, đã thấy một ít người hoảng sợ nhìn mình phía sau. Lý Thanh Nhàn vội vàng xoay người, tiêu gặp tất cả đất dĩ nhiên chậm rãi giấy trắng hóa. Liên trên đầu tường cỏ rại đều biến thành cát giấy. Một bóng người xuất hiện tại ngoài cửa, hình cánh tay bóng đen rơi tại giấy trắng trên cửa. Đông, Đông, Đông. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, trước tiên lấy ra triệu di sơn một châm, trực tiếp xuyên trong tóc. Sau đó lấy ra Tống Vân Kinh Thánh Luận, nhét vào bộ ngực y phục bên trong, đón lấy thôi thúc cái phong du năm xưa châu, thay đổi chính mình năm xưa khí vận, đồng thời có trường sinh, quan mang, lâm quan cùng đế vương, hình thành bốn đại cát năm xưa, ra vẻ ngoài càng bịn kín gọn sóng ngọc quang. Cánh tay kia bóng đen rõ ràng tiếp tục đánh, mắt nhìn lại lần nữa rơi ở trên cửa, càng chậm rãi thu hồi. Lý Tinh nhàn lùi trở về nhà bên trong, chậm rãi nói: "Nơi đây thần gì, vì là có thể để ta càng tốt hơn giải quyết, chư vị tiếp thu ý kiến của chúng, nói một chút tất cả phát hiện. Thời gian có hạn, mau chóng nói." Hàn An bác lập tức nói, bà lao lấy phổi, nhưng đối với cái khác làm như không thấy, lấy đi sau ly khai, thậm chí không có chủ động giết. Ho ho, là không có chủ động giải quyết hồng nhiên, thuyết minh, chúng nó chỉ sợ sẽ không lung tung giải quyết người, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, tiểu sẽ ly khai. Ta trước mắt suy đoán, đối mặt mừng thọ đưa phúc lão nhân, hoặc là mọi người chúng ta tiếp nhận chữ, hoặc là đưa ra một người phổi. Tiếp theo cái thứ 2 Chỉ sợ cũng là tương tự chính là phương pháp, chỉ bất quá, đưa của người nào. Nếu như không là phổi, sẽ là cái gì? Chu Hận gật đầu nói, lần này bên trong, nơi này sẽ không trực tiếp giải quyết, nhưng tất nhiên phải trả giá thật lớn. Một khi chúng ta tiếp thu thọ chữ, e sợ sẽ bị ảnh hưởng càng sâu. Vũ Bình nói, đúng, phán đoán cái tiếp theo người cần gì, mấu chốt nhất. Không bằng đem cái này hôn mê phụ nhân đưa đi ra ngoài đi, nhìn nàng ăn mặc, vải thô chân mận, cũng không sắc đẹp, chỉ là gia đình bình thường nữ tử. Một cái cầm bảo thương nhân nói. Những áo kia đám người sắc mặt đại biến, cầm y người có sắc mặt không hề thay đổi. Có nhíu lại đầu lông mày. Cái kia cự phẩm dạ vệ cao mày nói, chuyện như vậy không thể tùy theo ngươi nói lung tung. Trên người tiểu nhân còn có một chút tiền dư, đồng ý toàn bộ dân tặng cho hầu ra, cho rằng buổi tội. Cẩm Bảo Thương nhân nói. Chương 656, Lưu láo thật xúc tiết. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Cẩm Bảo Thương nhân, nhớ kỹ hắn dáng vẻ, chậm rãi nói, bản quan chính là dạ vệ tuần bộ ti ti chính, bảo đảm quốc các dân, giữ gìn đạo nghĩa, là của ta cơ bản chức trách. Sau đó ai lại gánh lên nội đấu, đừng trách bản quan không khách khí. Đúng đúng đúng, tiểu nhân đừng đột, tiểu nhân đáng chết. Cái kia cẩm bảo thương nhân mạnh mẽ giúp chính mình hai bạn bại, lui về phía sau hai bước, trốn tại góc. Đám người nhanh chóng thương lượng, không có phát hiện mới đồ vật. Tung tung đông. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, lấy ra bán ma tác, chó kinh nguyệt nước tiểu, con la hoàng móng, mạn nện chờ mệnh tải, triển khai mệnh thuật, ngâm tụng chú pháp, sau đó, đem bao vây mệnh tải bùa vàng bao hướng trước ném một cái. Phụp. Bùa vàng rơi xuống đất, hóa thành một cái như ẩn như hiện bạch tuyến, chặn tại trước cửa, cao hơn một thước, mờ, mờ ảo ảo, dường như xương trắng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, hướng Bạch Tuyến bên trong đầu nhập một cái khí vận cá, cũng lại lần nữa thi pháp nhập chú. Khí vận cá chui vào Bạch Tuyến, tiểu gặp Bạch Tuyến đột nhiên chia ra làm hai nổ ra. Đám người thầm nói không tốt nhưng phát hiện hai đám Bạch Tuyến phân biệt rơi tại cửa hai bên, một đoàn hóa thành giáp sắt đứng thẳng hất dễ, một đoàn hóa thành đồng giáp đứng thẳng lục quắc, quắc, cao ba thước hạ, đều cầm trong tay trường mâu, con mắt ngăm đen. Đám người trợn mắt lên, tiểu gặp cùng quắc quắc đỉnh đầu hai cái tu, dĩ nhiên từ từ kéo dài, sau cùng bốn cái xúc tu chính vừa tốt hành tại trước cửa. Chu hận cùng Hàn An bắt sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút. Bóng đen kia dĩ nhiên đột nhiên biến đạo, lui về phía sau một bước. Trong phòng mọi người thấy tình cảnh này, ám ám thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Nam nói, hắn đến cùng nghĩ muốn cái gì, chúng ta không biết, chỉ có thể trước tiên mở cửa, sau suy đoán, bất quá, nếu lên một cái muốn phổi, cái tiếp theo khẳng định muốn thân thể bộ phận, khả năng lớn nhất là cái khác nội tạng. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó, một khi xác định hắn muốn cái gì, ta sẽ muốn các ngươi thân thể tương đồng bộ vị huyết, ai như không cho, trực tiếp điểm huyệt lấy máu. Cho, nhất định cho. Lão gia nói cái gì chúng ta thì làm cái đó. Một cái trên vai đắp khăn lông tiểu nhị vội va nói. Lý Thanh Nhàn nhìn phía tiểu nhị, con mắt sáng, nói: "Đem lông của người khăn cầm đến." "Là?" Tiểu nhị chuyện nhỏ đến, hai tay nâng đưa khăn mặt. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận khăn mặt, cười cận, từ bên hông tháo hạ hai cái thế mệnh một đồng, dùng khăn mặt bao vây, sau đó lại lấy ra một ít quái dị mệ tài, tỉ như tiểu lâu bàn gỗ cặn dầu, năm xưa rượu, tiểu lâu bàn hiệu mạnh vỡ cho chút, sau đó, thi pháp nhập chú, nhanh mã đem khăn mặt tung. Mọi người nhìn thấy, tiểu gặp khói trắng bốc lên, sau đó tản đi. Hai cái cao một thước hầu bàn mặc tiểu nhân đứng trên mặt đất. Hai cái tiểu nhân khuôn mặt như sứ trắng, chỉ một màu đen miệng cái khác ngũ quan một cái không có. Hai cái không mặt hầu bàn hướng Lý Thanh Nhàn khom người không lưng, nói: "Bái kiến đại lão gia." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói: "Đi đón khách người đi." Tuân lệnh, đại lao ra. Hai cái hầu bàn nhảy nhảy nhóc nhóc đi về phía trước, đi đến ghế cùng quắc quắc bên người, đồng thời không lưng hành lễ. "Bái kiến ghế lực sĩ, bái kiến quắc quắc lực sĩ." Ghế cùng quắc quắc không lúc nhích. Hai cái hầu bàn chậm rãi từ bốn cái nằm ngang xúc tu hạ xuyên qua, đi đến cửa, dùng sức đẩy ra giấy môn, cũng hô ký hiệu: "Ha gâu, ha gâu." Hàn An Bắc cùng Chu Hận nhìn nhau. Người khác không hiểu. Nhưng hai người trải qua răng hồ, rất rõ ràng loại trình độ này tiểu nhân cùng những tầm thường kia pháp thuật hạng gì bất đồng. Loại này tiểu nhân, thể nội có hồn, đây là chỉ có địa vị cực kỳ cao cách đại cao thủ mới có thể khế ra. Giấy môn chậm rãi mở ra, một người mặc cẩm y dậy bảo lao đầu cùng lưng con lưng, nhìn chòng chọc hai cái nhỏ hồ bạn, sau đó từ từ ngẩng đầu, nhìn phía môn bên trong dế cùng quắc quắc lực sĩ. Hắn tiếp tục ngẩng đầu, nhìn phía gian nhà, xanh biết hai mắt làm cho tất cả mọi người toàn thân sợ hãi. Hàn An Bắc cùng Vu Bình nhìn lão nhân, lờ cảm thấy quái dị, rồi lại không biết tại sao. Lý Thanh nhàn khẽ ý cười loẻn lên qua. Cái kia lão nhân nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chớp một cái mắt, sau đó nhẹ nhàng tằng hắng một cái, tay trái thả tại bụng bên trái, mặt lộ vẻ tiêu dung, chậm rãi nói, lao hắn lưu lão thật, biết được mới lên vào ở, lại kiêm cửa ải cuối năm sắp tới, đặc ý hướng chư vị chúc Tết, chúc các vị hữu lân tân xuân đại cát, hòa đón xuân hưng phúc." Lưu lão nói thật xong, tóc đột nhiên nổi lên, cấp tốc độ biến lớn dài ra, sau cùng tất cả tóc cuốn thành 16 căn quật cỡ, mang theo 16 cái năm chữ. Quái như vậy hình, đám người một cái cũng không dám cười, cùng nhau nhìn Lý Thanh Nhàn. Bên trái tiểu nhân hướng Lưu lão thật ti lễ, giòn xinh xinh nói, "Bái kiến lão tiên sinh." Xin hỏi lão tiên sinh, ngài ăn sòng cơm tất nhiên sao?" Lưu lão thật thở dài, lắc đầu nói, "Mùa màng không tốt, lao hắn nơi nào ăn sòng cơm tất nhiên, nói đau đớn à." Lưu lao nói thật, xoa xoa bụng bên trái. Hàn ăn bắt con mắt sáng, cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, xoay người lấy ra một cây kim hình pháp khí, đối với Chu Hận nói, lấy mỗi người bụng bên trái vị trí máu tươi mở dọn, không muốn quá lệ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn truyền âm cho Chu Hận nói, "Thương lai chưa." Chu Hận tâm linh thần hội, tiếp nhận pháp khí châm, trước tiên đâm vào chính mình dạ dày ra rẹ, lấy một giọt máu, lại lấy những người khác huyết Pháp khí lấy máu cũng không đau, rất nhanh hoàn thành, ba quát cái kia đã bất tỉnh thanh niên phụ nhân. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận pháp khí châm. Cái kia Lưu lão thật đỉnh đầu tóc đen cột cờ cơ, cơ, cơ, lại nói, "Lão hán đặc ý hướng chư vị chúc Tết, chúc các vị hữu lân tân xuân đại cát, hòa đón xuân hưởng phúc." Bên trái tiểu nhân lại nói, "Cảm tạ lão nhân ra, chúng ta cả nhà đang vì ngài chuẩn bị cơm tất nhiên, làm báo đáp." "Báo đáp." "Tốt, tốt, tốt." Lưu lão thật liền điểm 3 lần đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy Lưu lão thật đầu, liền lấy 16 người huyết làm chủ tài, lấy ra châu vị, dê vị, vị, gà vị, chó vị cùng ngựa vị cũng dựa vào cái khác bệnh tải, liên tục thi pháp. Không lâu lắm, hào quang lóe lên, Lý Thanh Nhàn trong tay thêm ra một kẻ loài người vị túi. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lấy ra tại Quỷ Thành Quỷ Công chúa đưa tặng quy nữu ngân ấn, chấm dãi để vào nhân loại vị túi, hướng trước tung. Bên trái hầu bàn nhẹ nhàng nhảy một cái, tiếp được vị túi, giơ lên thật cao, nhẹ nhẹ nhóp nhóp hướng đi Lưu lão thật. "Lão nhân ra, đây là chúng ta chuẩn bị cho ngài chúc Tết đáp lễ." Lưu lão thật thiếu dung đầy mặt, hai tay tiếp nhận vị túi, cười nói, "Tốt, tốt, tốt, láng diện có đức, đầy danh tiếng ngõ phố. Thật sự là tốt hàng xóm." Tiểu lão nhi cáo tử Sau đó cần phải thường xuyên qua lại a." Lưu lão thật nâng vị túi, xoay người đi hướng tây, vừa đi, một bên túi đầu đem miệng chống đỡ tại vị túi khẩu, hô lô lô hút đồ vật bên trong. "Đóng cửa." Lý Thanh nhàn nói xong lặng lặng suy nghĩ Lưu lão thật. Hai cái tiểu nhân đi đến cửa lớn hai bên, đang muốn đóng cửa, cái nào biết một cái bảy, tám tuổi ăn mặc kiếm đỏ bé trai không biết từ nơi nào chui ra, hai tay chống mở cửa lớn, cười hì hì nhìn phía đám người. "Nghe nói người bên cạnh mới rời, chuyến tới để chúc phúc, chúc cả các ngươi hòa thuận, đoàn, đoàn viên tròn, phúc tinh cao chiếu." Bé trai nói xong, cái đột nhiên chia ra làm hai. 10 cái hiếm phẳng phất từ cũ cái hiếm bóc ra từng mạng, rơi trên mặt đất, hai cái liên kết, trên viết màu đen phúc chữ. Tiếp đó, 10 cái hiếm trên, lại có một tầng cái hiếm bóc ra từng mảng cũng hướng trước xoay chuyển. liền từng kiện viết phúc chữ hiếm đỏ lục tục sản sinh, nối liền thành 1 đường, tiến nhập viện bên trong. Cửa viện cùng cửa phòng trong đó con đường, hóa thành giấy trắng, bên trên nhận nhờ 16 mảnh chữ phúc cái hiếm.